t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai nhân sinh t r ă m v ị t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai nhân sinh t r ă m v ị phòng vĩnh tường tự mình cho hứa đại mậu rót một chén trà nóng hứa đại mậu cuốn quýt đi đón lại bị phòng vĩnh tường đưa tay nhẹ nhàng cho đ ấ y ra sau đó hắn tự mình đem ly trà đặt ở hứa đại mậu trước mặt trên bàn thấp vừa ngược lại nước nóng quá bỏng người không tiếc nổi hứa đại mậu cười lấy dùng ngón tay đụng một cái hắn nóng kém chút nhảy dựng lên ly kia trà quả nhiên vô cùng bỏng hứa đại mậu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn một chút phòng vĩnh tường tay suy nghĩ ngươi không sợ nóng sao phòng vĩnh tường m ả n mặt làm n ơ đối hứa đại mậu hắn ở đây các ngươi viện thanh danh kiểu gì vừa nhắc tới xỏa trụ tên này đó chính là hắn hứa đại mậu trong cổ học một cây gai đó là trời sinh liền mang theo k i ự u hận nhớ ra chính mình hồi nhỏ không biết bị hắn cho đánh qua bao nhiêu lần mỗi lần đều bị hắn đè xuống đất ma sát kia khí tự nhiên là không đánh một chỗ đến hắn nơi đó có cái gì thanh danh a ngài quá để mắt hắn đó chính là một vô dụng đầu bếp cái dám câu chuyện thật không có liền dựa vào trông hắn cái miệng đó chuyên sẽ định lọt lấy lòng nhà máy chúng ta lãnh đạo với lại hắn cái này nhân sinh sống trên cực không bị kiềm chế ta nói với ngài ngài còn không biết ta hắn đặt chúng ta trong sân có mấy cái nhân tình cả ngày giới cùng hắn mắt đi m ậ y lại chẳng qua không nhân ái quản hắn kia chuyện không quan hệ thôi thì cái kia thanh danh kia đều muốn thôi đ ư n g cái từ lúc hắn cầm cố cái này lớn bằng hạt vườn chủ nhiệm nhà ăn kia lửa cũng quên chính mình họ gì lúc nhìn người ánh mắt kia đều là nghiêng mắt nhìn cũng không mang theo con mắt nhìn người ngài nói hắn có gì đặc biệt hơn người không vẫn như cũ hay là cái xào r a u vô dụng đầu bếp không p h o n g vĩnh tường hơi cười một chút nâng trung trà lên uống một ngụm người trẻ tuổi mà tự tin điểm là công việc tốt hắn cái kia chủ nhiệm nhà ăn mặc dù quan nhi không lớn có thể lớn nhỏ là cán bộ mà lòng dạ nhi cao điểm là bình thường này không có gì theo ta thấy ngươi cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu hứa đại mẫu nghe xong bận bịu lại lần nữa chạy tới phòng vĩnh tường phía sau bắt đầu dùng sức cho hắn v ò lên bà v a i đến cha nghe ngài ý tứ này ta hình như có năng tiến bộ cơ hội phòng vĩnh tường hơi cười một chút nhắm mắt lại hướng ghế trên lưng k h ẽ n g h i ê n g ta nói q u a sao ngươi có phải hay không nghe lầm đại mẫu a cơm này muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường được từng bước một đi ngươi được từ từ xe đến không thể nóng vội biết không hứa đại mẫu nghe xong trong lòng thì lạnh một nửa còn tưởng rằng năng có chuyện tốt gì đâu không ngờ rằng hắn chỉ là nói xung làm hạ thì mất đi động lực ngón tay cũng biến thành hữu khí vô lực lên cảm giác được phía sau nhào nặn lực độ nhỏ rất nhiều p h o n g vĩnh t ư ở n g trong lòng tuổi lạnh suy nghĩ tiểu tử này quả nhiên là bùn nhau không dính lên tường được thì phần này lòng dạ nhi dùng ngươi lúc coi ngươi là cha ruột đồng dạng đối đãi vừa nghe đến không có chỗ tốt chạy so với con thỏ đều nhanh d... khuyên nữ mạng ngươi không tốt ngươi coi trọng ai cũng không nên coi trọng cái này hứa đại m ộ n nha tiểu tử này thực sự không phải cái thứ tốt ta nếu không phải hắn cùng nhà mình khuê nữ ra này việc sự việc thì hứa đại mậu rằng này hắn vẫn đúng là không nhìn chúng làm hạ hắn cũng có chút mất hết cả hứng con cái của mình nhóm không năng lực cũng là chút ít sống cho qua ngày nhân vật người lao yêu này càng là hơn không trông cậy được vào tìm đối tượng quả thực là kém đến cực điểm xem ra chính mình lao lưỡng khẩu về hưu cuộc sống sau này là một cái cũng không trông cậy được vào đại mậu a đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng nhường nàng b ả y cơm đi ta đói a t u t vậy ngày trước ngồi ta cái này đi ngươi một nhà cùng nhau nhật nhật nháo nháo ăn xong bữa cơm và viên sau khi cơm nước no nê dựa theo lệ cũ lại mặt khuê nữ cùng con rể xế chiều hôm đó là muốn trở về trước khi đi phòng lĩnh tưởng người cha vợ này còn rất hào phóng đưa hứa đại mậu ba cân nhiều lĩnh nam xúc xích nói là để bọn hắn mang về giải thèm một chút cũng nhường hứa đại mậu trở về cùng hắn phụ mẫu mang tốt nhìn hứa đại mậu lôi kéo nhà mình khuê nữ lên đại lộ phòng lĩnh tưởng đứng ở cổng sân một mặt lo nghĩ nhìn bọn hắn mãi đến khi hai người bọn họ thân ảnh dần dần đi xa bạn già đứng ở một bên nhìn hắn một lúc lại đem tạp dề mở xu dưới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cha hắn người đây là thế nào khuê n ta sao nhìn thấy người mất hứng đâu p h o n g vĩnh tường lắc đầu nhìn một chút nhà mình bạn già kia dường như đầy đầu tóc trắng không có ta hôm nay thật cao hứng ta là cảm thấy này thời gian trôi qua quá nhanh một cái c h ớ c mắt ấy công phu viện viện cũng lập gia đình hai ta người cũng đều già rồi bạn già cười cười lộ ra trong miệng miệng đầy răng giả bọn nhỏ đều đã lớn rồi này cái kia lấy chồng lấy chồng cái kia cưới vợ cưới vợ này mắt không t i ế n con cháu t ử cũng có chúng ta năng bất lao sao chả hắn bên ngoài nhi lạnh ta trở về phòng a phóng vĩnh tường nhìn một chút hứa đại mộ cặp vợ chồng rời đi phương hướng sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái đi ta trở về phòng sắp tới tháng t r ạ m trong ngày mùa đông lão kinh thành liếc nhìn lại khắp nơi đều là một bộ yên tĩnh tiêu điều cảnh tượng đất đá kháng thì trên đường phố đuôi đất thỉnh thoảng bị cuốn lên theo gào thét gió bấc một đường hướng nam bay khắp trên đường phố mỗi một nơi hẻo lánh theo tan tầm tiếng chung vang lên mỗi cái đơn vị các ngành nghề công nhân viên trước nhóm theo bốn phương tám hướng t u ơ n ra sau đó toàn bộ tụ tập đến trên đường phố chỉ có đến lúc này cổ lão kinh thành mới một lần nữa tỏa ra sinh cơ mừng mừng cho thấy hắn là quốc gia đô thành phần hoa vui sướng giọng ca bay đời trời mặt trời lặn phía tây ánh nắng c h i ề u đỏ bay chiến sĩ bắn bia đem doanh quy đem doanh quy nô đại trí cưỡi lấy xe đạp trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười trong miệng hừ phát vui sướng ca khúc một đường hướng về la cổ ngọ phương hướng chạy tới ơ tiểu ca hát không tệ lắm lần sau lại tổ chức đại liên hoan ta thì sắp đặt ngươi đi lên sướng một đoạn đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc theo sau lưng hắn văng lên nô đại trí dừng một chút bật điệu theo xe đạp thượng nhảy xuống tới hắn dừng xe quay đầu nhìn lên nói chuyện không phải hà vũ trụ còn có ai thời khắc này hà vũ trụ đang ngồi trên xe ba gác chỉ huy đạp xe ba g lô đại trí đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó trên mặt thì trong nháy mắt chất đầy đủ cười ngài trở về lúc nào hôm nay buổi sáng mã ca còn nhắc tới ngài đâu nói ngài không sai biệt lắm cũng nên quay về hôm nay buổi chiều vừa mới quay về trong nhà máy gần đây có cái gì đại sự không có hà vũ trụ há mồm hỏi một câu sau đó vũ vũ đang trên xe ba gác tiểu tử bà vai đem trong tay một khối tiền đưa tới trong tay hắn lô đại trí đẩy xe đạp hướng ven đường dừng lại tiếp lấy ôm lấy xe ba gác thợ bọc ngồi ở xe đạp châu ngồi phía sau không có ngài cứ yên tâm đi trong nhà máy còn giống như ngư lai hà vũ trụ gật đầu một cái tiếp lấy lên xe đạp đem trong tay túi ra hướng tay lái thượng một chàng đạp xe thì thật nhanh hướng về trong nhà chạy tới tuy nói rời nhà c h ẳ n g qua mới năm sáu ngày q u a n cảnh hà vũ trụ lại có một loại cấp thiết muốn muốn gặp được thân nhân vội vàng cảm giác có lẽ là hắn kiếp trước một người thời trải nghiệm cô độc quá nhiều dẫn đến hắn có chút sợ sợ tình mịch hắn giờ phút này càng hy vọng có thể cảm nhận được gia đình trong sinh hoạt ôn hòa cùng người thân đối với hắn phát ra từ nội tâm tưởng niệm đáng tiết hiện thực cùng trong đầu hắn tưởng tượng náo nhiệt tràng cảnh khác nhau nên còn hắn là một loại mây đen áp đỉnh một ngạt tâm trạng cùng ở đây tất cả mọi người tình cảnh bi thảm nét mặt. phủi một chút đứng ở một bên trên mặt lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác nét mặt hứa đại mậu còn có mặt mũi thượng còn còn mang theo nước mắt phòng tân viện hà vũ trụ đem xe đạp giao cho ngô đ ạ i trí đối hạ tiểu kỳ hỏi đây là thế nào trong nhà xảy ra chuyện gì chương 473, t ư ơ i sức xẻo diễn xuất chương 473, t ư ơ i sức xẻo diễn xuất hạ tiểu kỳ một mặt lo nghĩ liếc nhìn phòng tân viện một cái sau đó đối h ạ vũ trụ giải thích nói bảo lai không c ẩ n thận đụng làm hư viện viện bút bê vải nghe hứa đại mậu nói cái đó bút bê vải muốn tám trăm tám mươi tám khối tiền đâu cái kia là nói bậy ba nhất đại gia đứng ở giữa sân đầu tiên là nhìn thoáng qua hà vũ trụ tiếp đó hướng về phía hứa đại mậu cất cao giọng nói một cái khăn chùm đầu làm bút bê vải đỉnh t r ờ i cũng thì mười mấy khối tiền ngươi chính là làm đẹp hơn nữa cái kia còn có thể làm cơm ăn a còn tám trăm tám mươi tám ngươi kia bút bê vải là kim bút bê a hứa đại mậu mặt lộ bất mãn liếc nhìn nhất đại gia một cái đối hắn hởi hở nói nhất đại gia ngài lao khỏi phải tức giận ta đây cũng không phải là giao giá trên trời nói bậy bạ h ở hả a ngài có thể lên bên ngoài mà đi hỏi thăm một chút hỏi một chút chúng ta này đi ra cuốc bút bê vải là giá bao nhiêu mã làm năm đây chính là đại biểu quốc gia tham gia qua triển lãm đồ chơi thế giới ta nói đây đều là có chứng cứ rõ ràng làm năm tham gia hội trợ lúc bán cho người phương tây chính là như thế cái giá nhi nhất đại gia trừng mắt liếc hắn một cái ngươi nói là cái gì chính là cái gì sao chúng ta mọi người đều không có gặp qua ai mà biết được ngươi nói thật hay giả có lẽ là ngươi đến được chúng ta mọi người đây này nhất đại gia nhìn chung quanh một vòng đối vây xem đám láng giềng nói ra chúng ta đại viện người đều hiểu rõ cái này hứa đại mậu hắn cùng trụ tử một thẳng thì có khúc mắt ai mà biết được có phải hắn tùy thời trả thù tất cả mọi người nói ta nói có đúng hay không là toàn viện xử lý vấn đề tối công chính nhất đại gia có được cường đại lực hiệu triệu cùng kéo theo lực lời nói này vừa nói ra hướng do trực tiếp đảo hướng hà vũ trụ bên này ta nghĩ cũng là liền lấy mảnh vải đầu may đồ chơi nhỏ còn tám trăm tám mươi tám hứa đại mẫu tiểu tử ngươi là nghèo đến điên rồi ha nhìn lý hồng b ì n h dẫn đầu phát biểu một lòng nghĩ lấy lòng hà vũ trụ tuổi tác cao trúc tự dung cũng đi theo bộ một phát súng là được nhất đại gia nói không sai hai người bọn họ từ nhỏ vừa thấy mặt thì chết bót hai người này chính là một đôi oan gia đối đầu ta nếu không có đón sai nay chuẩn là hứa đại mẫu cho chúng ta trụ tử ca thiết bộ hứa đại m ộ ta nói có đúng hay không hứa đại m ộ ngay lập tức mặt s ắ c xanh xám đối với h ắ n mắng người cái vô dụng bánh gạo người mẹ nó nói nói bậy bạ ngươi còn có các ngươi m ấ y cái các ngươi biết cái gì gọi nghệ thuật sao biết cái gì là nghệ thuật giá trị sao từng cái ngay cả tiểu học đều không có tốt nghiệp các ngươi hiểu rõ cái gì nhà cũng cho ta đi một bên chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở trước đây lúc này nên chuẩn bị lúc ăn cơm tối kết quả ra như thế một việc sự việc đem sân trước sân sau các bạn hàng xóm tất cả đều cho đưa tới nhị đại gia đẩy xe đạp đang cùng vừa mới tan tầm trở về tam đại gia trò chuyện phiếm kết quả phát hiện trong viện các bạn hàng xóm tất cả đều tràn vào trung viện cho nên bọn họ cũng cùng đi theo tới xem một chút náo nhiệt nhị đại gia xem xét trận thế này là ngàn năm lão nhị hắn làm gì cũng phải soát một đợt tồn tại cảm chuyện gì xảy ra đây là cái này đại mẫu a nhà các ngươi lại xảy ra chuyện gì h ứ a đại mẫu trông thấy nhị đại gia cùng tam đại gia cùng nhau từ tiền viện trong cùng đi đi vào lập tức liền cảm thấy mình tìm được rồi đi vào đối hai vị đại gia thì t ố lên c ổ đến nhị đại gia tam đại gia cuối cùng ta tính đem ngài hai vị cho trông ngài lao hai vị cho tà phân xử thử nay xòa trụ ra thân thích đem vợ ta cho trở thành thân mội mội bút bê và cho đụng làm hư ngài hai vị nói làm hư đồ của người khác muốn hay không bồi tam đại gia còn không minh bạch tình huống mơ mơ màng màng liền đến một câu vậy vậy đã phá hủy các thứ tự nhiên là phải bồi thường nay chuyện xưa nhi nói rất hay phụ chết tử kế thiếu nợ thì trả tiền đã phá hủy các thứ phải bồi thường nay còn có cái gì tốt nghị luận n h ư n g trụ tử bồi ngươi một cái chẳng phải xong rồi mà hứa đại mậu bận điệu đối hai vị đại gia giải thích nói ngài lao hai vị không biết ta không nói trước nhà chúng ta ba nhi này thân mình sẽ bất phàm giá trị liền nói điểm thứ nhất này bút bê vải nàng còn không phải thế sao một cái bình thường bút bê vải đặt nhà chúng ta đó là chiếm hữu một chỗ cắm rùi đó là vợ ta ký thác tinh thần ký thác tinh thần ngài hai vị m ì n h b ạ c đi tam đại gia liếc mắt hà vũ trụ một chút đối hứa đại m ậ u nói ra đó là đã hiểu đã hiểu nhị đại gia cũng không quên thêm vào một câu hắn cái gì cũng không biết đục không biết mình rốt cuộc đang được chút ít cái gì cái này ta hiểu chính là thời gian lâu mặc dù nàng là đồ vật nhưng mà cũng sản sinh tình cảm mà ngài hai vị nói quá đúng hứa đại mẫu lập tức liền cảm thấy mình lưng và thắt lưng cứng lên nhất đại gia người xem nhị đại gia cùng tam đại gia cũng tỏ thái độ ngài thì cho làm chủ nhường xòa trụ đem tiền bồi thường chúng ta cặp vợ chồng liền phải ngài yên tâm chúng ta cặp vợ chồng cũng không nhiều muốn nhà chúng ta tiểu ngọc ngọc không phải tám trăm tám mươi tám mua được sao chúng ta cũng ở một cái v i ệ n nhi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy làm gì mặt này nhi cũng phải cho ngài ngài liên để xòa trụ móc tám trăm khối tiền chuyện này cứ như vậy quá khứ được nhất đại gia tức giận liếc nhìn hứa đại mậu mộ một cái đối nhị đại gia cùng tam đại gia hô lao lưu lao diêm hai người các ngươi cũng đi theo hứa đại mậu học làm loạn sao nay đã phá hủy các thứ tự nhiên là phải bồi thường thế nhưng có hắn nói như thế bồi thường sao hắn há m ộ n t r m bốn trăm viên đây không phải giao giá trên trời sao hứa đại mậu lập tức liền không vui nhất đại gia ta biết ngài hướng về x o a trụ thế nhưng ngài đây cũng quá sáng tỏ a ban ngày ban mặt nhiều như vậy một đôi mắt vừa nay đều nhìn thấy là x o a trụ nhà bọn hắn thân thích đụng làm hư nhà chúng ta tiểu ngọc ngọc ngài nếu là không tín ngài hỏi bọn họ một chút ra kia thân thích có phải là hắn hay không đem chúng ta vợ con ngọc ngọc cho đ ụ n g hỏng vừa nghe nói phải bồi thường tám trăm khối tiền nhị đại gia cùng tam đại gia khiếp sợ liếc nhau một cái cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Tam đại Gia bị dọa Đại đ bị ế n k h ô n g nhẹ, vẻ mặt đ ờ đ i nói đ hứa đ ạ xong hay chưa nếu n g ư ơ i nói xong có phải hay không cái tia ta giảng hai câu hà vũ trụ đánh vừa vào cửa đã nghe đến mùi vị âm mưu không sớm không muộn hết lần này tới lần khác tại tất cả mọi người ở đây tình huống giới đã xảy ra loại sự tình này chuyện này nếu không phải hứa đại mậu cháu trai này mấy chuyện xấu cơ hội là không thể lại phát sinh hà vũ trụ bất động thanh sắc liếc mắt hứa đại mậu một chút đối trình bảo lai v â y vây tay bảo lai ngươi là sao đụng ngươi xấu viện viện tỷ bút bê b ả i là chính ngươi đưa tay đụng h ỏ n g sao trình bảo lai đối hắn lắc đầu môi một mực run dậy trừ ra trên mặt có thể thấy rõ ràng b ệ t nước mắt tăng thêm vì khóc quá lâu còn đang không ngừng đánh lấy nước nhìn tới tám trăm tám mươi tám c á i số này đem hay còn tuổi nhỏ hắn làm cho sợ hãi nhìn hắn cái bộ d đã cũng khóc đến nghẹn ngào đoán chừng là hỏi không ra cái gì đến rồi hà vũ trụ dứt khoát cũng liền không hỏi hứa đại mậu tất nhiên dám t r ă n g trận phải bồi thường vậy dĩ nhiên là ở trong bóng tối động tay đậm chân n h ư n g ở đây tất cả mọi người cho rằng chuyện này chính là một hồi không thể bình thường hơn được bất ngờ thôi hắn lái xe tân viện trước mặt đối phòng tân viện nhẹ nhàng nào ỷ trưởng bốn trăm bảy mươi b ố hứa đại mậu sợ chừng bốn trăm bảy mươi b ố hứa đại mậu sợ viện viện ngươi tiểu ngọc ngọc làm sao vậy phong tân ngọc ngọc ông thật chặt trong ngực tiểu ngọc ngọc lúc này trong hốc mắt còn ngẫm nước mắt thật không biết này ngốc cô nương đã khóc bao lâu. mãi đến khi nghe được giọng hà vũ trụ nàng mới dựa vào trụ tử đứng lên vẻ mặt ủy khuất đối hà vũ trụ khóc kể l ệ hà thúc thúc tóc của ngọc ngọc nhấc lên trang phục cũng phá hà vũ trụ cẩn thận quan sát một chút sau đó đối phòng tân viện nhẹ nhàng nói người trước đừng khóc trang phục phá có thể bộ mà để cho ta nhìn nàng một cái tóc thế nào rồi ngươi yên tâm thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi đem tiểu ngọc ngọc chị hết h ứ a đại m ậ u xem xét cái này phong cách vẽ cũng không đúng a hợp lấy chính mình bận rộn đã hơn nửa ngày mắt nhìn thấy cứ như vậy hời hợt nhường hà vũ trụ hóa giải xoa trụ ngươi nói bậy bạ cái gì đâu nhà chúng ta ngọc ngọc chính là nhà các ngươi thân thích làm hư ngươi ít tại chỗ này bà phải không tin ngươi hỏi một chút tiểu t ử kia mới vừa rồi là không phải h ắ n làm nhiều như vậy một đôi mắt đều nhìn đâu ngươi hôm nay khỏi phải nghĩ đến cứ như vậy l ừ a gạt qua được hà vũ trụ cười ha ha được a chẳng phải tám trăm khối tiền mà chúng ta b ồ i chính là nhất đại gia lập tức cấp bắt mắt đối hà vũ trụ hô Chủ tử ngươi hà vũ trụ lập tức giơ tay nhất đại gia phát biểu đối hứa đại mậu vươn tay kia đến đây đi một tay giao tiền một tay giao người hớ lại mậu đem ngươi ra ngọc ngọc cho ta đi hứa đại mậu lập tức thì mắt tròn váng trực tiếp bật thốt lên hô vì sao phải cho n g ư ơ i nhà đây chính là vợ ta m u ộ i muội của ta thân cô em vợ kia chỗ nào có thể cho n g ư ơ i nhà hà vũ trụ cười lạnh sâu kín liếc hắn một cái thiền ngươi muốn cô em vợ ngươi cũng muốn dưới gầm trời này công việc tốt nhiều sao cũng đến phiên trên đầu ngươi đi sao n g ư ơ i cái này làm tỷ phu còn đối ngươi tiểu di tử có cái gì đặc thù ý nghĩa nghe được hà vũ trụ lời nói hứa đại mậu bị hắn khí miệng đều sắp tức điên thân mẹ nó có ý tưởng không biết con tưởng rằng hắn hứa đại mậu là sắc bên trong ngạc quỷ, nhớ thương chính mình cô em vợ đâu nhưng này nói trắng ra chính là cái bút bê b ả i cầm có thể làm gì hà vũ trụ đột nhiên nghiêm sắc mặt c h ậ n mắt nhìn hứa đại mậu nói ra hoặc là ngươi đem ngọc ngọc cho ta hoặc là ngươi thì cho ta xéo đi thì ngươi dạng này cũng dám cùng ta chơi thủ đoạn hứa đại mậu ta cho ngươi biết tiểu tử ngươi bày ra đại sự nhìn thấy hà vũ trụ nhìn hắn ánh mắt hứa đại mậu trong lòng đột nhiên chính là một l ộ b ộ làm hư nay nhiều ngày không thấy mặt nhi chỉ nhớ do hắn là xỏa trụ ta sao đem này gốc dạ đem quên đi nay xỏa trụ sớm đã bị đổi tâm. không nói trước không biết đó là một yêu quái gì p h ụ thể chỉ chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt này nhi thì mẹ nó thỏa thỏa là cái nhân vật hung á c ánh mắt này nhi nhìn không giống như là con hồ ly tinh làm không cẩn thận là chỉ hồ quái lan g yêu này có thể so sánh hắn nhạc phụ còn đáng sợ hơn nhiều hắn nhạc phụ sẽ chỉ hù dọa người nhưng bây giờ xỏa trụ rốt cục là tình huống gì hắn hiện tại trong lòng một chút đấy đều không có chính mình muốn thật đem cái đồ chơi này cho gây gấp đi lỡ như hắn lại bông u tha xỏa trụ thượng thân thể của ta có thể làm sao xử lý nghĩ tới hắn mỗi ngày mặc y phục của ta ở nhà của ta ngủ vợ của ta dùng ta cốc trà uống nước thay ta đi nông thôn chiếu phim còn thay ta thu phó đại đội trưởng tặng tiền cùng gà mái còn có những kia đủ loại kiểu d á n g thổ đặc sản phổ thôn hồ quả phụ độ ngực lớn t nghĩ như vậy hứa đại mậu mặt cũng dọa trợn nhìn xong đời xong đời xong đời hứa đại mậu n h a hứa đại mậu ngươi sao nhớ ăn không nhớ đánh n h a đối diện cái đó vậy thì không phải là người a làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm hạ hắn đi cũng không được thối cũng không xong trong mắt không ngừng tại trong hốc mắt đọc anh thế nhưng này trong lúc cấp thiết chỗ nào có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đến hắn hiện tại ngay cả hối hận phát điên ta thực sự là ăn nhiều chết no không có chuyện ta trêu chọc cái đồ chơi này làm gì trước đây với cái bệnh tâm thần l ã o bà thời gian liền đã trôi qua đủ đ á n g ta tại sao lại đem chính mình cho đặt xuống trong hố đi hắn lại phủi một chút trình bảo lai lúc này tiểu tử này còn đang ở khóc không ngừng thật không biết hắn nhìn gầy ba ba từ đâu tới nhiều như vậy nước mắt sớm biết vừa nay thì không đưa chân trượt chân hắn nay xòa trụ sẽ không có thể dùng ánh mắt nhiếp hồn a nghe nói có loại yêu quái chuyên môn sẽ cùng người đối mặt đoán tâm tư của người khác sau đó lại đem người kia hồn phách câu đi cố gắng xỏa trụ chính là như thế bị hắn cho hại ta lớn lên so xỏa trụ bẻ mắt ta còn như thế thông minh ta cũng không thể cùng hắn vừa ý hứa đại mậu hạ quyết tâm dứt khoát cứ như vậy t ú i đầu chính là không còn dám ngẩng đầu nhìn hà vũ trụ một chút chỉ sợ không cẩn thận chọc giận hắn chính mình coi như thiệt thòi lớn thế là mới vừa rồi còn đỏ mặt tía h a i cảnh tượng hiện tại đột nhiên thì không hiểu ra sao an t ĩ n h lại nhất đại gia liếc mắt hứa đại mậu mộ một chút gặp hắn triệt để tịt n g ò i giờ phút này chỉ có thể đứng ở đằng kia trong mắt loại chuyện vừa nghĩ đối sách một bên bị gấp đến độ v à đầu bốc t a i không khỏi k h ỏ miệng hơi v mới vừa rồi còn nhảy nhót liên hồi lúc này thế nào thành công không muốn ngươi kia tám trăm tám mươi tám chẳng qua cũng may hứa đại mậu tâm tính ngược lại cũng khác hẳn với thường nhân hắn người này có một ưu điểm chính là c o được g i ã n được chỉ cần mình chủ động lui một bước tìm cho mình cái lối thoát chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống cái kia chu chu ca ta lại suy nghĩ một chút ngươi nhìn xem chúng ta đều là ở một cái viện nhi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không cần thiết như thế tích cực nhi ta mới vừa rồi là bị tức hồ đồ rồi nói sai ta đây tuyệt đối là nói sai ta thật không có dự định đòi tiền chẳng qua vừa nãy bỗng chốc không có khống chế tốt tâm trạng thật sự là ngại quá cứ như vậy đi t h i ê n không cần ngài bồi thường nhưng mà nhà chúng ta ngọc ngọc h ắ n thật nhanh liếc mắt hà vũ trụ một chút xem xét đối phương nhìn lại lập tức hốt hoảng quay đầu dự định cầm nhất đại gia làm bia lỡ đạn nhất đại gia chúng ta trong sân còn phải là ngài định đoạn ngài cho cầm cái chủ ý đi nhất đại gia nghiêm sắc mặt h ừ a bây giờ nghĩ lên ta đến rồi vừa nãy ngươi không phải không nghe lời khuyên bảo sao còn muốn tám trăm tám mươi tám giữa đường láng giềng ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng hứa đại mậm bịu quét miệng vẻ mặt ý cười giải thích nói ta vừa rồi không phải cùng ngài giải thích qua m à ta đó là bỗng chốc tặng cho tức đến chập mạch rồi ta lúc này suy nghĩ minh bạch này đơn thuần chính là một hồi bất ngờ không có gì ai đúng ai sai đều không phải là c ố ý ngài nhìn kia hài t ử khóc hay là ngài cho cầm cái chủ ý đi nhất đại gia nghe xong hơi kinh ngạc nhịn không được quan sát tỉ mỉ hắn một chút này hứa đại mậu đây là thế nào sao đột nhiên tượng biến thành người khác dường như trở nên dễ nói chuyện như vậy sao chẳng qua giờ phút này không để cho hắn suy nghĩ nhiều rốt cuộc hiện tại chính là công nhân viên chức nhóm vừa tan tầm cũng vội vã về nhà ăn nóng hội cớt lúc hay là nhanh chóng kết thúc tốt khu, khu. người giúp đại mậu vợ để người ta bút bê vải cho bồ tốt ngoài ra đứa nhỏ này là vợ ngươi nhà mẹ để em họ đúng không ta nhìn hắn cũng sợ hãi rốt cuộc hắn vẫn còn con ít vừa nãy cũng không phải cố ý tất nhiên đã đạt được dạy dỗ ta nhìn xem chúng ta cứ như vậy đi mọi người xem xét không có gì náo nhiệt dễ nhìn một bên liệu diễu nghị luận một bên chuẩn bị quay người rời khỏi rốt cuộc mới vừa rồi là đột nhiên tình hình có ngay cả cơm tối cũng còn chưa kịp làm đâu nhất đại gia t ú i đầu suy nghĩ một chút lại đối mọi người vây vây tay cái này các hàng xóm láng giềng tất cả mọi người cũng chờ một chút trước chớ vội về nhà ăn cơm ta lại nói một chuyện cuối cùng các ngươi tất cả mọi người cũng nghe kỹ cho ta a sau này tại đây cái đại viện như trong không cho phép lại xuất hiện tình huống hôm nay về sau trong nhà có cái gì quý giá thứ gì đó cũng cho ta đặt ở trong ngăn tủ khóa kỹ không thể mang nữa khắp nơi đi dạo này nếu làm hư chúng ta trong nội viện này người ở cũng không giàu có nơi đó có nhiều tiền như vậy bồi a chương bốn trăm bảy mươi lăm thân lân chương bốn trăm bảy mươi lăm thân lân được rồi ngày nay cũng không sớm cái kia làm gì cũng làm gì đi thôi tất cả giải tán đi theo nhất đại gia nói mấy câu cho chuyện này chấm tất cả mọi người tùy theo giải tán lập tức hiện trường chỉ còn lại có ở đây hà vũ trụ cùng hứa đại mậu đám người chuyện này vì một hồi bất ngờ là nguyên nhân gây ra theo hứa đại mậu muốn giá trên trời bồi thường đem mọi người hấp dẫn đến chúng láng giềng vốn định đi theo nhìn xem cái náo nhiệt không ngờ rằng và hà vũ trụ vừa xuất hiện hứa đại mậu liền trực tiếp trang cháu trai ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái mọi người có nghị luận hứa đại mậu là nghĩ tiền muốn điên lên rồi đòi hỏi nhiều cũng có nghị luận hứa đại mậu vì sao như vậy sợ h ạ vũ trụ dù sao bọn hắn cũng đều không hiểu rõ tình huống thì đồ của chính mình miệng thông khoái thêm mắm thêm muối nói bậy một trận còn có càng khoa c h ư ơ n g hơn nói tiểu ngọc ngọc nguyên là tại trong chùa miếu từng khai quang trước tiên là bồ tát bên người tọa tiền long nữ loại hình nếu không sao giá trị nhiều tiền như vậy đâu dù sao là càng nói càng thái quá càng truyền càng huyễn hoặc khó nắm bắt cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là hai ngày về sau tất cả mọi người nghị luận điểm không biết làm sao lại chuyển rời đến trên người phòng tân viện đúng lúc này hứa đại mẫu cưới người điên vợ thông tin thì chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ hà vũ trụ giúp phòng tân viện cẩn thận nhìn một chút phát hiện tên tiểu nhân này ngẫu chế tác công nghệ thật sự chính là không đơn giản trong trong ngoài ngoài dùng mấy tầng vật liệu với lại mỗi tầng dùng vật liệu còn không giống nhau k i m thả thủ pháp đặc biệt có một phong cách riêng thật không hổ là làm nằm có thể lừng lây trong nước bên ngoài công nghệ tinh phẩm quả nhiên là danh bất hư truyền còn nhớ trước kia hà tỷ trong lúc vô tình đề cập với hắn lê qua nói nàng gia phụ cận một cặp phụ tử trước kia chính là chuyên môn hiện tại chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống hy vọng đôi phụ tử kia năng chữa chị đi hà vũ trụ hơi cười một chút đối phòng tân viện ă n ủi yên tâm đi về viện đây không tính là đại sự gì ta biết một vị tay nghề đặc lao sư tốt phó đến mai buổi sáng ta để cho ta vợ dẫn ngươi đi có được hay không thật sự sao vừa nghe nói năng phục hồi như cũ phòng tân viện tâm tình đột nhiên liền tốt rất nhiều nàng thấy hà vũ trụ gật đầu lập tức liền lộ ra nàng mang tính tiêu chí tiểu b ạ c nhà đối hà vũ trụ cười vui vẻ cười trước đây nàng đều đã đi ra không ngờ rằng nàng lại ghé quay về vẫn không quên cho hà vũ trụ bái sau đó cùng nàng tiểu ngọc ngọc nói đến t h thầm chẳng qua ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu tối thiểu nhất nàng không như trước kia giống nhau luôn luôn không nói một lời phàm nhân không để ý tới chí ít nguyện ý cùng người trong nhà nói chuyện với lại chỉ cần là không liên quan đến cái tiểu nhân ngẫu này nàng bình thường biểu hiện hay là rất bình thường vợ người sao bản thân đi rồi trông thấy phòng tân viện chính mình rời khỏi ngay cả chào hỏi đều không có chính mình đánh một cái h ứ a đ ạ i mẫu bận điệu đối nàng hô một tiếng sau đó ngay cả đầu cũng không dám nhấc đẩy xe đạp liền theo đuổi theo hà vũ trụ cảm khái liếc nhìn nhất đại gia một cái thật tâm thật ý nói một tiếng nhất đại gia cảm ơn ngài mặc dù một đoạn thời gian trước hai người náo loạn đến không nhiều vui sướng nhưng mà bất kể nói thế nào hắn hiểu rõ tại nhất đại gia tâm lý vẫn luôn là khuynh ê ư ớ n g hắn mặc dù trong này tâm tư cũng không đơn thuần nhưng mà rốt cuộc người ta không phải là của người cha mẹ ruột không có lý do gì vô duyên vô cớ đối xin chào phải không nào không nhìn thấy chính là cha ruột cũng mười phần không đáng tin tại sao hà đại thanh vừa đi chính là vài chục năm nếu không phải vũ thủy đi cùng hắn gặp mặt một lần chỉ sợ ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết so với cái này không chịu trách nhiệm cha ruột nhất đại gia có thể so sánh hắn đáng tin cậy nhiều nhất đại gia nghiêm mặt nhìn hắn một cái đáng tiếc trung quy là nhịn không được trực tiếp pha công không cẩn thận nợ đủ cười tiểu từ ngươi không phải không nói chuyện với ta sao hà vũ trụ hơi cười một chút nhìn ngay nói nôi còn có không chú ý dập đầu đến thì lúc ai còn không có tính tình đâu nhất đại gia cười lấy nhìn một chút hắn tại trường tổ chức bộ học kiểu gì n ă n g thi đến tám mươi điểm sao hà vũ trụ mười phần tự tin trả lời bình thường đi một trăm điểm không dám nói có một chín mươi mấy điểm ngược lại là vấn đề không lớn ôi tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ nhất đại gia hơi có chút bất ngờ chẳng qua nghĩ tới bạn già từng nói với hắn thì thầm cái gì hà vũ trụ bị yêu quái đoạt xá thân thể loại hình hắn cũng liền bình thường trở lại chính mình cũng t u ổ i đã cao quản nhiều như vậy làm gì chỉ cần trụ tử hay là cái đ ó trụ tử còn ở tại nơi này cái trong sân cho dù trong tính cách có một ít biến hóa vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận không thấy trông hắn đối lao thái thái điếc hay là giống nhau bình thường thậm chí so với dĩ vãng còn tốt hơn cái này đủ rồi được rồi được rồi không có chuyện gì ngày mai ngươi tìm người cho đại m ộ vợ xây một chút nàng kia cái gì ngọc chuyện này cho dù kết ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng mệt mỏi đuổi nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi thôi ta cái này cùng ngươi nhất đại mụ trở về phòng nhất đại mụ cũng hướng về phía hắn cười cười sau đó cùng bạn già rời đi hà vũ trụ xoay đầu lại đưa tay vớt vớt trình bảo lai dối bời tóc lại méo méo khuôn mặt của hán nhi được rồi đừng khóc thượng trong phòng để ngươi tỉ lau cho ngươi lau mặt nhìn đều nhanh thành mầm ước em vợ hạ tiểu bảo vừa nãy vẫn đang ngó chừng hà vũ trụ trong ánh mắt tựa như lóe ra tiểu tinh tinh thì phu ngươi cũng thật là lợi hại vừa nãy người kia còn không bông tha nhất định để tỷ ta bồi tiền hắn kết quả ngươi vừa đến hắn bông chốc thì thành thật hà vũ trụ hơi cười một chút cũng đưa tay vớt vớt đầu của hắn không nói nhanh tắm một cái tay chuẩn bị ăn cơm hắn đúng mẹ ta đi đâu sao không gặp người n à n g đâu hạ tiểu kỳ đang muốn lôi kéo trình bảo lai、like、vào nhà không đợi tiểu bảo mở miệng hạ tiểu kỳ trước hết trả lời một câu mẹ hôm qua buổi tối liền về nhà nói ở tại nơi này vẫn cho ngươi thêm phiền phức lại nói trên sinh hoạt cũng không quen và này hai ăn xong câm tối ta còn muốn chuẩn bị đem bọn hắn cho đưa trở về đâu nghe t ỷ t ỷ nói xong tiểu bảo tâm trạng cũng có chút thất lạc hắn ngửa mặt lên nối hà vũ chủ hỏi thì phu ta năng không đi sao nhà ngươi cơm thật sự là quá thơm trong phòng ấm áp không nói giường ngủ cũng dễ chịu ta cũng không muốn đi hà vũ chủ cười lấy vớt vớt khuôn mặt của hắn nhi vậy làm sao bây giờ đâu ta ban ngày phải đi làm k h ô người còn t gian ngươi, chăm sóc tìm ngươi n mắt h n thấy ta r đài lại nói mẹ cơ thể không tốt, bên cạnh cơ thể o vẫn có n ngươi cùng lai、like、chăm bảo s c h việc không、nào. Nhìn hai hải nào. trạng tử tâm tìm ta có việc đây h ề phượng lan sắc mặt đột nhiên trở nên có chút hồng lộ ra vẻ khó xử thần sắc chương bốn trăm bảy mươi sáu của ta tốt thúc thúc chương bốn trăm bảy mươi sáu của ta tốt thúc thúc cái kia ta nghĩ tiễn nhị nha cùng tam nha đi học trên đường phố nói ta không phải bản địa hộ khẩu cần tìm một bản địa người bảo đảm ta tìm tư tưởng không chờ h ề phượng lan nói xong hà vũ trụ trực tiếp điểm một chút đầu không sao hết đến mai trước kia ta còn phải đi chuyến trong nhà máy cùng thư ký cùng s ư ở n g trường chào hỏi này không chí lớn ngày mai không phải muốn làm rượu mừng mà ta còn phải đi mời cái giả trở về thời điểm vừa vạn thuận đường đến trên đường phố cho ngươi đi ký tên a đúng rồi ngày mai ngươi mang theo này ba hải tự uống rượu mừng đi thôi vừa vặn góp cùng một chỗ náo nhiệt một chút hệ phượng lan cứng rắn cười cười đối hà vũ trụ lắc đầu chúng ta nương mấy cái thì không đi được đi n à y không quen không biết đến lúc đó cả phòng đều là tân nương tử người nhà mẹ đẻ chúng ta đi cũng không lớn thuận tiện hà vũ trụ đang chuẩn bị khuyên nàng nữa vài câu đột nhiên phát hiện có hai đạo khát vọng ánh mắt đ ố i hắn thẳng tắp bàn đến nhìn thoáng qua trần nhị nha cùng tam nha phát hiện này hai hải tử trong ánh mắt cũng lóe ra một tia cầu xin ý vị ở bên trong hà vũ trụ hiểu ý cười một tiếng xoay người ôm lấy nhỏ nhất tam nha trần thường kết quả ôm một cái lên mới phát hiện đứa nhỏ này thân thể nhẹ nhàng g ầ y chỉ còn lại có da bọc xương hà vũ trụ cảm thấy thở dài chẳng qua nhưng không có ở trước mặt nói toạc mà là rất tự nhiên méo méo tiểu cô nương gương mặt đối hệ phượng lan nói ra ngày mai đều đi theo đi thôi nếu là có người hỏi tới ngươi liền nói là ta hà vũ trụ biểu tỷ dù sao đại trí ra cách chỗ này cũng không xa với lại các ngươi một nhà cũng đều không phải ngoại nhân không có gì ngượng ngùng à đúng rồi đại trí đại trí nghe thấy hà vũ trụ tiếng la nô đại trí chân chu từ trong phòng bếp chạy ra được sư phụ ngài tìm ta ngày mai không phải muốn làm rượu mừng mà ngươi cùng lao tiền bắt chuyện qua không có cái kia chuẩn bị bánh nô cùng bắp cải còn có củ cải cũng chuẩn bị tốt sao n ô đại trí thuận tay cởi xuống tạp rề lại đem trong tay cái môn cùng tạp rề tất cả đều đưa cho từ trong nhà ra tới tôn hồng anh ngài cứ yên tâm đi đã sớm cùng hắn chào hỏi đến mai trước kia liền bắt đầu đọc thủ đuổi tới đầu buổi trưa một nghìn một trăm ba mươi trước đó nhất định có thể đem đồ ăn làm tốt n h a đúng còn có sự kiến nhi này không ngài vừa vặn vay về mà ngài sắp đặt ta ma ca còn có lô đại mụ cùng chu đại mụ giút đỡ nấu cơm sự việc ta suy nghĩ bọn hắn qua lại lúc đi đường không tiện ta thì bản thân làm chủ mỗi người cho bọn hắn năm mao tiền sáng mai để bọn hắn ngồi xe đến tốt hà vũ trụ nhận đồng gật đầu một cái n g ư ơ i an bài rất tốt về sau có chuyện gì n g ư ơ i bản thân nhìn sắp đặt rốt cuộc này mắt không tiến nhi cũng muốn thành ra mà không cần chuyện gì cũng đánh với ta chào hỏi nô đại trí ngại ngùng gãi đầu một cái phát trên mặt lộ ra một vòng ý cười quen thuộc không nói với ngài một tiếng ta này trong lòng có chút không vững vàng tiểu t ử ngươi hà vũ trụ cười lấy nhìn hắn một cái đối hắn chỉ, chỉ hề phượng lan đến mai trước kia ngươi tới trước một chuyến mang theo lan tị cùng bọn nhỏ đi trước nhà ngươi Ta b ê nhìn này n quá hệ phượng lan nhận đồng gật đầu một cái hà vũ chủ cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc có nghe được hay không đến mai ngươi nếu là không bận b i ể u lời nói liền mang theo bọn nhỏ đi cho đại trí cổ động một chút và chúng ta đã ăn xong rượu mừng chúng ta cặp vợ chồng lại dẫn này ba xem phim đi nghe nói gần đây dạp chiếu phim có mấy bộ ạ niềm phim chiếu dạp thật đẹp mắt này không bọn nhỏ từ lúc vào thành chưa từng vào dạp chiếu phim đâu dứt khoát thừa dịp cái này vui vẻ sức lực chúng ta cũng đi xem phim đi tiếp lấy hắn hơi nghiêng đầu đối trong ngực tam n h a hỏi váy đỏ có muốn hay không xem phim a tiểu cô nương liên tục không ngừng gật gật đầu ngay cả lời cũng cứ nói trên mặt lộ ra khát vọng dường như ức chế không nổi h ề phượng lan ngay lập tức lộ ra một bộ cự tuyệt nét mặt đối hà vũ trụ k h o á t k h o á t tay không cần không cần chúng ta nương ba đã cho ngươi thêm rất nhiều phiền t o á i phim chiếu giạp chúng ta thì không nhìn tới hoa số tiền kia làm gì lại nói đầu tháng sau một trong s ư ở n g muốn thả phim chiếu giạp đến lúc đó để các nàng đi trong nhà máy nhìn kỹ sợ hà vũ trụ hiểu lầm chính mình giảm mồm h ề phượng lan cắn cắn chính mình ngồi dưới vẻ mặt làm khó đối với hà vũ trụ nói ra cái này không phải chúng ta không muốn đi ta nói với ngài lời nói thật đi ngài n g nó này ba hải tử trên người cũng không có gì ra dáng trang phục đi chỉ có thể cho đại trí bé mặt tiểu kỳ ngược lại là cho mấy món nàng trước kia mặc quần áo có thể đều là xuân thu xuyên bây giờ thời tiết lạnh như thế nàng nhóm ba thì một kiện áo đông lúc ra cửa đều là loạn đổi lấy xuyên cái khác trang phục đã sớm phá không thành hình dáng thật sự là không bỏ ra nổi muôn đi nghe được hệ phượng lan giải thích hà vũ trụ ngăn không được thở dài như vậy đi đến mai ta cho ngươi tiền còn có mấy tờ thợ may phiếu ngươi mang theo nàng nhóm ba đến tòa nhà thời trang tân hữu kiều đi một chuyến một người cho các nàng mua một thân quần áo mới nhà ta trong đều không phải là rất giàu có thì mua loại đó mảnh vụn hoa áo đ ô n g là được mặc dù kiểu dáng không hề tốt đẹp gì nhìn xem chẳng qua chúng ta l ã o bách tính sống qua ngày mà đồ cái dễ chịu ấm áp là được nhìn hệ phượng lan còn muốn từ chối hà vũ trụ một câu thì cho nàng chặn lại trở về ngươi đừng nói trước trước hết nghe ta nói xong hà vũ trụ quay đầu nhìn một chút ôm vào trong ngực trần hồng thường còn có vẻ mặt nghiêm túc lão đại trần tuyết mai lại cúi đầu nhìn một chút đính vào bên cạnh hắn lão nhị trần c u n lan này ba nhà đầu、đâu? đều là hảo hải tử này gặp thiên nhi tại dưới mí mắt ta đi dạo ta cũng không, không thể trơ mắt nhìn nàng nhóm ba ăn đói mặc rách phải không、nào. ngươi nhìn xem chúng ta làm như vậy có được hay không đợi các nàng ba lớn lên về sau tham gia công tác mỗi người dùng nàng tháng thứ nhất dẫn tới tiền lương mua một kiện có có ý nghĩa đặc thù món quà đưa cho ta chúng ta liền xem như hòa nhau các ngươi cảm thấy chủ ý này kiểu gì đúng lúc này hắn đem trong ngực tam nha để xuống sau đó ngồi sổn người xuống vẻ mặt nghiêm túc đối nàng nhóm ba cái tiểu cô nương vươn đầu n g ó đút đại nha nhị nha tam nha đến chúng ta ngót tay về sau nếu ai lớn lên tham gia công tác quên cho các ngươi hà thúc thúc mua món quà người đó là chó con con muốn học chó con gọi các ngươi có chị không Tốt. Ngó tay treo ngược, không cho phép m u ố n ai muốn ai c h o con còn muốn lưng chòng gọi hệ phượng lan còn có thể tiểu gì người tinh tường này một chút có thể nhìn ra đây cơ hồ chẳng khác nào là tặng không chẳng qua hà vũ trụ chăm sóc đến mặt của nàng cho nên đ ổ i lời giải thích mà thôi nhìn hà vũ trụ cùng mấy cái nha đầu làm như có thật lần lượt ngắt tay hệ phượng lan đột nhiên đã cảm thấy chính mình rất muốn khóc nàng vẫn luôn là cái c ô chấp tính tình hơn nữa còn có chút ít bướng mình nhưng nhìn trước mặt hà vũ trụ nàng là thế nào cũng kiên cường không nổi nhìn nàng vẻ mặt bất lực nét mặt hà vũ trụ chỉ là nhìn nàng lộ ra vẻ mặt mỉm cười rực rỡ chương bốn trăm bảy mươi bảy càng xem càng kinh h theo ư tượng ở n g t ì đau đầu, chương 477, càng x m càng kinh、hãi. Tưởng tượng k hãi. thì h đau đầu. khô khô kho, kho, kho. Theo xe lửa thời gian dần trôi qua lái rời đứng đ à i phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu đào hào hướng phía sau n g ã xuống ven đường đồng r u ộ g trồng trừ ra một ít cái bóng chỗ còn có lưu một ít t u y ế t động cho đạo này phong cảnh tăng thêm mấy xóa sáng sắc bên ngoài còn lại liếc nhìn lại khắp nơi đều là một mảnh hôi bại cảnh tượng dường như ngay cả có chút màu xanh lá cũng không nhìn thấy đ a n g bắc sơn tìm cái vị trí gần cửa sổ lật ra hả vũ trụ đưa cho hắn nhật ký bắt đầu cẩn thận lật xem vợ bên trong ghi chép nội dung có chút t ạ m liên quan đến mỗi cái lĩnh vực cùng các mặt với lại có thể là vì viết thời gian tương đối vội vàng nguyên nhân bên trong chữ viết viết hơi chút viết ngoái vẹn vẹn cũng chỉ là đạt tới có thể nhận ra tới trình độ đảng bắc sơn một bên nhìn xem một bên trong lòng đầu nổi lên nói t h ầ m ghi chép trước một bộ phận ghi chép nội dung dường như đều là chút ít nhìn lên tới không thể bình thường hơn được thiên h a i căn bản là một ít về báo cát đất bị nhiễm mặn còn có thổ nhưỡng xa hóa nguyên nhân cùng với một ít tương tự các loại vấn đề cùng với tương ứng chống cùng cải tạo phương pháp còn lại còn có tình hình hạn hán cùng lũ lụt vấn đề bên trong còn cố ý cho ph cường điệu giới thiệu làm sao dẫn nước đạo lưu bài trừ ứng ngập phương pháp cuối cùng chính là giải quyết hết thiên thai về sau cần suy tính vấn đề về nông sản phẩm gia công cùng nông nghiệp trồng tăng r a sản xuất một ít biện pháp cùng tiết kiệm tiền dùng ít sức phương pháp sản xuất thô sơ tử còn có thể đem địa phương nổi danh đặc sản cùng nông sản phẩm cầm tới trên thị trường đi bán cũng được do trong huyện dẫn đầu cầm tới các đơn vị cần phê chuẩn cùng đối ứng chỉ tiêu đem trong huyện tất cả có giá trị có thể tuần hoàn sản phẩm cũng bán đi dùng để cải thiện huyện cốc thành sản xuất sản lượng cùng cơ sở công trình như vậy tốt tuần hoàn xuống d ư ớ i tin tưởng không dùng đến mấy năm chỉ cần dựng nên lên huyện cốc thành chính là nông sản phẩm nơi sản sinh quang huy hình tượng đến cho dù không đạt được cả nước nổi danh giàu có huyện đời sống trình độ nhưng mà tự cấp tự tốt tuyệt đối là không có vấn đề tóm lại thông tin trên cơ bản không có gì nói nhảm nói mười phần kỹ càng cùng d ư ờ n già hà vũ trụ cứ như vậy khẳng định lư u dương lãnh đạo sẽ đem hắn sắp đặt đến lư u dương xung quanh nghèo nhất cốc thành hay là đồng bình huyện sao hai cái này huyện thế nhưng khốn nhiều lư dương lãnh đạo rất nhiều năm bệnh g ữ nhất là cốc thành huyện địa phương thiên t a i vấn đề một tháng m ư ờ phần đ ộ xuất thổ địa dương như sinh không ra lương thực không sai biệt lắm mỗi năm đều muốn dựa vào chính phủ cấp phát gậy lương sống qua ngày vì ăn không no cho nên hàng năm cũng có số lớn bách tính lựa chọn ra ngoài chạy nạn trong thôn chỉ còn lại một ít cố hương khó rời ngoan cố phần tử cùng không rời nổi bước chân láo nhược b ệ n h tàn bởi vì người địa phương khẩu hàng loạt s ó i mòn dẫn đến sức sản xuất thiếu nghiêm trọng như vậy càng thêm ngồi vững huyện cốc thành là nổi danh khó khăn hộ đồn đái không riêng một cái lư dương tỉnh ngay cả tại trong tỉnh tổ chức hội nghị lúc nhắc tới huyện cốc thành đến đều là thỏa thỏa mặt trái tài liệu giảng dạy mỗi lần đều bị xem như điển hình đến lặp đi lặp lại đề cập hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nếu dựa theo hà vũ trụ trong sổ cung cấp đề nghị cùng cải tiến cách đi thi hành lỡ như bộ này phương án được chứng minh xác thực hữu dụng vậy thật là có thể lấy xuống cốc thành huyện chính làm u ố n cơm huyện này cái mũ với lại hắn còn phát hiện những tài liệu này chắc chắn không phải chỉ là viết đơn giản như vậy trong này liên quan đến tri thức cùng kiến thức chắc chắn không phải một cái chân không bước ra khỏi nhà với lại không đến ba mươi tuổi thanh niên nên nắm giữ dựa theo bản bút ký này chữ viết cùng dấu vết đến xem hoàn toàn chính là trong lúc vội vã hoàn thành căn bản là không kịp trình hợp tài nguyên nói cách khác bản bút ký này không sai biệt lắm h ẳ n là hà vũ trụ chính mình độc l nghĩ đến đây đảng b á c sơn bị chính mình suy đoán d ọ a cho giật mình vê đốt h o ặ vê đốt tiểu tử này là da cắt khổng minh chuyển thế a năng lực khủng bố như vậy sao cái này cần là nhìn xem bao nhiêu thư kinh bao nhiêu chuyện mới có thể đạt tới dạng này lịch duyệt cùng năng lực xử sự, sự có lẽ là bởi vì gần đây lao động trí óc quá mức cũng có lẽ là một mực cân nhắc bản bút ký này nguyên nhân dẫn đến đảng b á c sơn cơ thể đột nhiên có chút không thoải mái thậm chí còn có chút nhớ nhung nôn xúc động với lại hắn còn cảm thấy ý nghĩ có chút u ám có một loại lập tức nằm vật xuống có thể ngủ cảm giác hắn lại cứng rắn chống đỡ trong chốc lát thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ chính mình là lúc nào ngủ chờ hắn bị đánh thức lúc thiên đồ đã đen đồng chí đồng chí tỉnh chớ ngủ đem n g ư ờ i vẽ xe lấy ra tà kiểm tra một chút a áo áo ở chỗ này đối mặt với người soát v ẽ yêu cầu đảng bác sơn bận bị rủi rủi con mắt mơ mơ màng màng móc móc túi đem trong tay v ẽ tàu đưa tới người soát v ẽ nhìn thoáng qua đem phiếu lại còn đưa hắn sau đó liền đi xuống một đoạn toa xe đột nhiên bị đánh thức đảng bác sơn cũng liền không ngủ được đối diện với của hắn ngồi một đôi quần áo có chút cũ nát mẹ con mẫu thân nhìn vẫn chưa tới ba mươi tuổi tiểu nam hải chỉ có bốn năm tuổi từ lúc đảng bát sơn tỉnh lại tiểu nam hải vẫn tại nhìn hắn t h ằ m chằm nhìn đảng bát sơn lột dậy rồi hạt rẻ ra đường tiểu nam hải nuốt một ngụm nước bọn sau đó thực sự bị thém không được đành phải đem chính mình bàn tay bẩn thịu đầu ngón tay nhét vào trong miệng nghe tiểu nam hải vì chật lưới mà phát ra âm thanh mẹ của hắn ngượng n g ù n g đối đảng bát sơn cười cười không chỉ là tiểu nam hải kỳ thực khi hắn từ túi tử trong s u ấ t ra hạt rẻ rang đường một khắc này cách hắn gần đây mấy cái trẻ con nguyên bản đều muốn ngủ kết quả lập tức đều bị trong tay hắn mỹ vị hấp dẫn cả đám đều rối cổ lẳng lặng nhìn hắn l ộ t hạt rẻ đ ả n g bát sơn nhìn có hứng đ ố i trước mắt tiểu nam hải hỏi một câu muốn ăn hạt rẻ sao tiểu nam hải bận điệu rút ra trong miệng ngón tay đối đảng bát sơn nặng nề gật đầu đàng bát sơn lại nhìn một chút xung quanh một vòng hải tử dường như cộng lại có bảy thằng cái hắn cũng đối với mấy vị k h á c bọn nhỏ chào hỏi các ngươi đâu có muốn hay không ăn kẹo xào hạt rẻ á muốn nghĩ vừa nghe nói có thể ăn bên cạnh mấy cái trẻ con t r ò n g mắt cũng sáng lên mấy phần từng cái cũng đều không buồn ngủ chứ câu câu theo dòi hắn trong tay h ạ t rẻ đảng b á c sơn lập tức đem đã lột tốt hạt rẻ bỏ vào nguyên lai chứa hạt rẻ trong túi giấy sau đó nắm một cái đặt ở tiểu nam hải hai tay mở ra trong lòng bàn tay một đặc ở tiểu nam hải hai tay mở ra trong lòng bàn tay một đặc ở tiểu nam hải hai tay mở ra chính mình chỉ ăn trong đó một quả với lại viên kia hay là hỏng màu sắc đều đã biến thành đen còn lại đều bị hắn phân cho phụ cận mấy đứa bé hà vũ trụ cho hắn mang hộp cơm hắn cũng luôn luôn không có bỏ được ăn chỉ là lấy ra bánh bao lớn sau đó theo trong bọc lật ra theo quê mang tới dương muối bắt đầu ăn như gió cuốn gặm lên bánh bao đến nhớ lại tốt trong nhà mấy đứa bé nhìn thấy dòng d ã một hộp thịt kho tàu về sau vẻ mặt kinh ngạc trong lòng của hắn thì cảm thấy đặc biệt vui vẻ thế nhưng nghĩ tới trong bọc quyển s ổ kia đầu góc của hắn bỗng nhiên lại bắt đầu đau hô hô đàng bát sơn hít thở sâu mấy hơi thở, sau đó vội vàng thả lòng tâm tính cầm lấy quyển kia kinh tế chính trị học phê phán bắt đầu đọc lên chương 478, lịch sử sẽ tái diễn sao chương 478, lịch sử sẽ tái diễn sao lao lãnh đạo ta trở về nhìn trước mắt phong trần mệnh m ỏ i đảng b á c sơn l ư dương tỉnh lý phó thư ký lập tức thả tay xuống bên trong văn kiện bước nhanh đi đến đảng b á c sơn bên người dùng sức cùng hắn n ắ m tay bác sơn quay về một đường vất vả còn chưa ăn cơm chưa a đảng b á c sơn vô cùng bây giờ phóng bọc đối lý phó thư ký lộ ra vẻ mặt mỉm cười còn chưa đâu vừa xuống xe lửa thì chạy ngãi nơi này nghe hắn nói xong lý phó thư ký lập tức quay đầu đối với chính mình thư ký lâm c á n sự g i à n dò nhường nhà ăn cho đánh hai phần thái cho bác sơn đồng chí lấy thêm hai cái m à n đầu hai chúng ta vừa ăn vừa nói lý phó thư ký vẻ mặt cảm khái nói ra này trời đang rất lạnh thân thể ngươi cũng còn không có tốt lưu loát liền để ngươi một thân một mình đi thủ đô ta này trong đầu thật đúng là không yên lòng sớm biết nên phái một người cùng đi với ngươi đàng bác sơn thật thà cười cười nhìn n g a i nói ta là khổ xuất thân cơ thể không có như vậy quý giá năng ngồi trên xe vĩ đại thủ đô đi một chuyến đó là cầu đều cầu không tới công việc tốt sao có thể nói vất vả đâu lại nói ta lần này chắc chắn không có phí công đi không băng học đến rất nhiều tiền tiến tư tưởng cùng tiến bộ tri thức với lại năng tận mắt nhìn xem thủ đô dân chúng đời sống diện mạo cũng coi là ta nhiều năm trước k i a một cọc tâm nguyện lý phó thư ký trên mặt ý cười gật đầu một cái cẩn thận chu đáo một phen hắn này áo liền quần bác sơn a sao lần này đi thủ đô ngươi còn mặc bộ quần áo này a ta nhớ được bộ y phục này còn giống như là năm đó tại mỏ than lư d ư ờ n g công tác lúc ấy ta đưa cho ngươi a không ngờ rằng ngươi này một xuyên chỉ mặc nhiều năm như vậy ngươi nhìn xem trên y phục này đánh mấy cái này miêu vá ngươi chắc chắn đủ tiết kiệm đảng bát sơn chỉ là mỉm cười đối mặt không hề có bên ngoài hình thượng thanh minh cho bản thân cái gì quần áo bề ngoài loại sự tình này hắn từ t r ư ớ c cũng không thế nào để ở trong lòng với hắn mà nói trang phục phá một chút không cần gấp đánh cái miếng va còn có thể tiếp lấy xuyên trang phục nhà muốn đẹp như thế làm cái gì chỉ cần có thể xuyên năng chống lạnh là được hắn đôi lý phó thư ký cười cười thời gian khổ cực qua quen rồi ta cũng không phải cái gì cán bộ lớn đúng là ta một cái phổ phổ thông thông nông dân có thể vì các hương thân làm một chút hiện thực ta liền đã vô cùng thỏa mãn lý phó thư ký lấy ra k ó i đưa một chi cho hắn đảng b á c sơn lập tức tiếp một chi ngậm trong miệng lại lấy ra diêm giúp lý phó thư ký đốt hô lý phó thư ký p h u n ra một điếu thuốc đối đảng b á c sơn nói ra b á c sơn nha ta nhớ được ngươi năm nay được tiểu t ứ m ộ i a ngươi phải biết ngươi đã không phải là năm đó ở mỏ than công tác tiểu tử là một tên cán bộ cấp huyện ngươi cũng phải chú ý mình bên ngoài hình tượng nếu không thì phải gặp người chỉ trích đảng b á c sơn lạnh nhạt gật đầu một cái là là ta biết cảm tạ lão lãnh đạo quan tâm ta về sau sẽ chú ý lý phó thư ký cảm khái vô vô bờ vai của hắn ngươi là dưới tay ta man gia binh ta luôn luôn là vô cùng coi trọng ngươi ta biết ngươi bình thường không câu n ệ tiểu tiết thế nhưng là một tên cán bộ quốc gia hình tượng bản thân vẫn là phải chú ý duy trì nay cũng không chỉ là liên lụy đến gian khổ một mạc vấn đề hơn nữa còn bất lợi cho công tác khai triển ta nói những thứ này ngươi cũng không nên có cái gì tâm tình mâu thuẫn nha đảng bát sơn lập tức lắc đầu nhìn ngài nói ta đối với ngài đó là trong lòng kính trọng trong mắt ta ngài vẫn luôn là sư trưởng của ta nói ta vài câu đó là hy vọng ta tiến bộ nóng trong ta tốt đâu ta vui vẻ cũng còn không đ ư ợ đâu làm sao lại có ý kiến gì đâu nghe đảng bát sơn lời nói lý phó thư ký nhìn lên tới hơi có chút vui vẻ đi thôi buổi sáng hôm nay hồ thư ký còn đang ở cùng ta nhắc tới nơi g ư đây đoán chừng lúc này hắn còn đang ở văn phòng chúng ta đi trước gặp hắn một lần lại nói nếu không và chúng ta cơm nước xong xuôi lại muốn tìm không đến người của hắn vừa nghe nói muốn gặp hồ thư ký đảng bát sơn thì trong lòng lộn bộ một tiếng sẽ không thật làm cho hà vũ trụ cho đoàn t r ú n g a lập tức hắn tự dễ cười cười loại sự tình này làm sao có khả năng không nói lư dương cùng kinh thành cách xa nhau hơn một ngàn dặm địa với lại hắn lại không thấy qua hai vị lao thư ký sao có thể đoán được lư dương vài vị lãnh đạo ý nghĩ đâu lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đi theo lý phó thư ký đi tới hồ thư ký cửa phòng làm việc trước lý phó thư ký ngay cả môn cũng không có gõ cứ như vậy dừng d ừ n g đẩy cửa ra đi vào đi vào hắn thì đối hồ thư ký nói ra lão hổ b á c sơn đồng chí quay về hồ thư ký tướng mạo mặt m ũ i hiền lành nhìn xem bề ngoài như là khoảng bốn mươi tuổi kỳ thực hắn đã tiếp cận sáu mươi tuổi tiếp qua một hai năm hắn cũng liền không sai biệt l ò m cái kia về hưu giờ phút này hắn đang bị chính vụ bận b i ệ u sức đầu mẹ chán ngầm đầu nhìn thấy lý phó thư ký mang theo đảng bát sơn đi đến sắc mặt hắn mới trở nên dễ nhìn một ít bát sơn quay về đừng k h á c h k h í ngồi ngồi lão lý a người giúp ta chiêu đãi một chút b á c sơn ta trước tiên đem trong tay bận rộn công việc xong đây đều là xế chiều hôm nay trong tỉnh vội vã mớn lý phó thư ký đành phải bồi tiếp đảng b á c sơn trò chuyện dậy rồi v i ệ c nhà cũng may còn không có trò chuyện bao lâu thời gian hồ thư ký liền đem văn kiện xử lý xong sau đó cất vào một cái đại trong phong thư lý phó thư ký nhìn hồ thư ký mặt ủ mày chau nét mặt nghiêm túc hỏi hắn một câu lại là trong tỉnh hạ đạt yêu cầu nhắc nhở bố trí các huyện chỉnh đốn và cải cách nhiệm vụ a nhìn hồ thư ký gật đầu một cái lý phó thư ký nhịn không được phát khởi bực tức n à y đ è n nhà ai nơi sáng trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm n h i ề u như vậy lại phù hợp lại có năng lực tốt cán bộ đi ta cũng nghĩ ven ống còn dùng được làm nhưng này không phải xảo vợ làm khó không bột đấu gột nên hồ phải không nào hồ thư ký chừng mắt liếc hắn một cái chính mình rót cho mình một ly trà nóng ngươi cũng đừng đi theo tàu nhau ta không phải cũng chính cùng nhìn sầu muộn phải không nào có thể công việc vẫn là muốn đi làm trong tỉnh giao cho nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành không phải thiếu người sao thực sự không được thì theo chúng ta trong ban lãnh đạo đi vọng ta cũng không tin không trận nổi cái này lỗ hổng nhìn lý phó thư ký không nói lời nào hồ thư ký nhắc tới nước c ẩm ấm, ấm dự định cấp cho đảng b á c sơn rót một ly trà nóng hoàng đảng b á c sơn vội vàng đứng dậy trước cho hai vị lao thư ký tục đệ thủy sau đó mới cho tự mình ngã bên trên hồ thư ký nhìn một chút đảng b á c sơn mặc cùng trạng thái tinh thần phát hiện hắn hiện ra một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi nét mặt không khỏi đối hắn thỏa mãn cười cười bác sơn a năm nay bao nhiêu tuổi trong nhà có mấy miệng người a đảng b á c sơn nâng lấy ly trà ẩm ấm, ấm tay đối hồ thư ký trả lời ta năm nay tuổi mụ bốn mươi một trong nhà có sáu cái hai tử lớn nhất m ư ơ i bảy nhỏ nhất mới hai tuổi hồ thư ký dường như có chút khó khăn đối với hắn cười cười sau đó lại cùng lý phó thư ký liếp nhau một cái nhìn thấy lý phó thư ký trịnh trọng đối hắn gật đầu một cái ý là đảng bát sơn năng lực là không thể nghi ngờ lần này trong lòng của hắn thì có phổ c ù n g qua loa thở phảo nhẹ nhõm bát sơn đồng chí chúng ta mấy cái l a o ra hỏa thương lượng một chút chuẩn bị đưa cho ngươi một hạng mười phần gian khổ nhiệm vụ chính là có chút do dự án đảng bát sơn lập tức đứng lên đối hồ thư ký cùng lý phó thư ký kính một cái quân lễ mời trên tổ chức yết tâm cơ thể của ta không có bất kỳ vấn đề gì mời trên tổ chức tin tưởng ta năng lực cùng trung thành ta nhất định sẽ hoàn thành viên mãn trên tổ chức giao cho ta nhiệm vụ mời tổ chức hạ mệnh lệnh đi lý phó thư ký cùng hồ thư ký liếc nhau một cái phát hiện hồ thư ký gật đầu một cái hắn đành phải sắc mặt trịnh trọng đứng lên đối đảng bắc sơn hạ trong thành phố các lãnh đạo quyết định đồng chí đảng bắc sơn kinh thị lý và i vị ban lãnh đạo thành viên nhất trí biểu quyết chúng ta quyết định cho ngươi đi lưu dương khu quản hạt hạ cấp đơn vị cốc thành huyện mặc cho huyện cốc thành bí thư thứ hai ngươi có cái gì muốn nói đảng bắc sơn không chút do dự gật đầu một cái không có ý kiến mời trên tổ chức yết tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mặt ngoài nhìn qua đảng bát sơn tâm trạng mảy may nhìn không ra có cái gì gọn sóng kỳ thực trong nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng hắn lại đ o ằ n chúng đây quả thực thật bất khả tư nghị lẽ nào hắn có thể biết trước sau đây cũng quá không khoa học chương bốn trăm bảy mươi chín thoại thuật chương bốn trăm bảy mươi chín thoại thuật vừa tới giờ làm việc hà vũ trụ thì gõ hoàng thư ký cửa bàn công bang bang khu khu khủ. cửa không khóa vào đi cửa vừa mở ra hà vũ trụ liền thấy hoàng thư ký tấm kia quen thuộc mặt chẳng qua có thể vì cơ thể không thoải mái nguyên nhân hoàng thư ký sắc mặt nhìn qua có chút tái n h u t hoàng thư ký tốt tốt người cũng tốt ngồi đi hoàng thư ký cười híp mắt nhìn hắn một cái sau đó cầm lấy ấm t r à bắt đầu hướng bên trong p h ò n g lá t r à hà vũ trụ bận bịu nhắc tới một bên nước n ó n g ấm và hoàng thư ký vừa để xuống hết lá t r à hắn liền đem nước sôi đổ vào trong hoàng thư ký quan sát hắn vài lần dứt khoát tựu ngồi xuống dưới cầm lấy một bên kính lão bắt đầu lật lên xem cùng ngày trong bộ truyền đạt quan trọng văn k i ệ n đến hoàng thư ký một bên nhìn văn kiện còn vừa bồi tiếp hà vũ trụ nói chuyện p i ế u lên trường học đồ ăn không hề tốt đẹp gì ăn đi nhất là ngươi vị này đầu bếp t i ê đồ ăn thì càng khó mà nuốt xuống. hà vũ trụ đột nhiên theo trong lời nói nghe ra một tia bất mãn đến dường như chúng ta hoàng thư ký hôm nay có chút không quá cao h ứ n g à. hắn đành phải qua loa trả lời một câu tạm được hướng trong thức án đổi một chút thủy hương vị cũng không tệ lắm hoàng thư ký túi đầu xuống lướt qua trên sống mũi kính mắt liếc hắn một cái hôm qua tiếp vào ta g i ả chiến hữu điện thoại mới biết được các ngươi thi s o n g thời kỳ thứ nhất trên trường tổ chức học cảm giác kiểu gì khu khu k h ủ kiểm tra đ ề mục có khó không k h ủ ta thế nhưng đối ngươi ký thác kỷ vọng ngươi cũng không thể cho ta thi rớt nếu kiểm tra thành tích không thể để cho ta thỏa mãn ta nhưng l à muốn phê bình ngươi tích hà vũ trụ một chút liền nghe đã hiểu hoàng thư ký ý tứ trong lời nói hôm qua ngươi liền trở lại vì sao không trở lại xưởng trong báo đến tiểu tử ngươi bình thường cà lơ phất phơ còn chưa tính cuộc thi lần này còn không phải thế sao cho đùa ngươi nếu thi thành tích không đạt được ta thỏa mãn ta cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao chợt nghe xong hình như lời này có chút hương sư vấn tội ý nghĩa chẳng qua đặt ở chỗ này kỳ thực cũng không tính là cảnh cáo điều này nói do hoàng thư ký tương đối coi trọng hắn với lại cũng không có coi hắn là ngoại nhân rốt cuộc hoàng thư ký là hắn đơn vị thượng đệ nhất thống lãnh đạo lại là hắn vào giáo giới thiệu người bởi vậy có chút phụ huynh hỏi đến hài tử thành tích di nghĩa ở bên trong cho nên cũng không có thiết yếu làm nhiều như vậy còn cong l ư ợ u anh hà vũ trụ lập tức thành thành thật thật trở về lời nói hôm qua buổi chiều tiễn một vị lao động học đi một chuyến ga xe lửa trở về thời điểm trong nhà máy đều đã ta n việc lại nói ta sách bao lớn bao nhỏ ngay cả mặt cũng không tắm một chút hình tượng đều không có để người nhìn thấy nên làm trò cười cái nào có ý tốt tới gặp n g à i đâu hoàng thư ký ngẩng đầu chừng mắt liếc hắn một cái lại cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn kỹ một chút ta l ạ hỏi ngươi kiểm tra thi kiểu gì không hỏi ngươi hôm qua đi đâu hà vũ trụ lập tức nói lại Ta hoàng ọ c cũng không còn thời thời không h gian gian quáng đắn, ả hảo cùng n g i h học h i ề u c tập, ẳ n qua nhiều thư a k ô luôn luôn n nói, Hoàng g dám tám điểm có. bảy t chục h ký gật đầu một cái ý nguyên còn tại nhìn văn kiện trong tay trở về về sau nhiều lần qua thư đối t ư ơ n g lai ngươi có chỗ tốt lần này cần là thi không khá ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi treo lên hoàng thư ký ánh mắt nghiêm nghị hà vũ trụ không dám lên tiếng nhìn ra được hoàng thư ký hôm nay tâm trạng không được tốt cũng có thể là thân thể của hắn không thoải mái nguyên nhân hoàng thư ký bỗng nhiên lại hỏi một câu ngươi cái đó đồng học tuổi lớn bao nhiêu là làm việc gì nhà hắn gọi đảng bắc sơn năm nay bốn mươi tuổi là lư dương tỉnh khu quản hạt thuộc hạ ngọc thạch huyện huyện trưởng kiêm phó thư ký hoàng thư ký nghe xong về sau cảm giác có chút ngoài ý m u ố n lư dương là lam hà tỉnh lư dương a lam hà thế nhưng cái địa phương nghèo a không ngờ rằng tiểu tử ngươi cả ngày nợ mày nợ mặt lại còn có n ả y nhàn tâm nghĩ giao hiếu được rồi ta chỗ này không có việc gì nhi ngươi đợi lát nữa đi gặp lao vương đi hắn hình như có cái gì khẩn yếu sự việc muốn tìm ngươi bàn bạc hà vũ trụ cẩn thận quan sát một chút phát hiện hoàng thư ký cuốn họng hình như không nhiều dễ chịu hắn thì đối hoàng thư ký thử hỏi một câu ngày hôm qua giữa trưa hoặc là buổi tối ăn cái quái gì thế t ỷ như nói một ít cao lòng trắng t r ứ n g ngư hoặc là tôn một loại họ nói ngày hôm qua trong đêm rút không ít khói cho nên hôm nay buổi sáng mới bắt đầu họ khan hoàng thư ký lần nữa kinh ngạc tại hà vũ trụ cẩn thận cùng bác học hắn vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi một câu ngươi còn hiểu được cho người ta xem bệnh tiểu tử ngươi đây là muốn lên trời à? hà vũ trụ bận b i ệ u lưu loát lắc đầu ngài hiểu lầm ta cũng không hiểu xem bệnh bất quá ta là đầu bếp mà cái gọi là dược ăn giống nhau đầu bếp nấu ăn cũng thường xuyên cần dùng một ít hương liệu cùng dược liệu vì tăng lên thức ăn cấp độ cảm giác cùng g i a tăng đặc thù mùi thơm ta hiểu một chút dưỡng sinh cùng một ít ăn liệu phương pháp ngược lại cũng không phải cái gì chuyện hiếm có hoàng thư ký gặp hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn tới hắn thật đúng là hiểu một ít dược lý thế là nhấp một mụ trà cẩn thận hồi tưởng một phen hôm qua buổi tối chiêu đ á i trong bộ tới vài vị chất kiểm c h u y ê n g i a mình quả thật ăn chút ít ngư còn có một b à n liêu đông đại hà bởi vì nấu ớt cùng hương liệu phong có chút nhiều ngư hương vị bắt đầu ăn cũng có chút dầu mỡ cảm giác c hôm ẳ n hiện nay vì đời sống trình g qua h đời vì độ k n g cao, ỗ i người trên người chất béo cũng thiếu nghiêm trọng, cho nên phổ biến cũng thích ăn đại ngoại trên cũng trọng, nên cũng ăn ăn mặn mỡ, lợn đồ ăn, ngay cả mình cũng không chất thích thể cho cả phổ Hôm béo mỡ Ừm. đồ lệ. qua buổi chiều s á c thực ăn chút ít ngư còn có một bàn dầu m u ộ n đại hà vì chiêu đại trong bộ vài vị chuyên gia cho nên uống rượu không ít chẳng qua bởi vì ta bạn già nghiêm ngặt k h ô n g chế ta hút thuốc lá cho nên hôm qua buổi tối ta một điếu thuốc cũng không có rút hà vũ trụ gật đầu một cái tỏ vẻ mình biết rồi mặc dù khói là không có hấp chẳng qua lúc uống rượu mọi người đồng dạng tại trong phòng đều là không cố kỵ gì phú vân thổ vụ liền xem như bản thân không có hút thuốc lá nhưng mà hai tay khói khẳng định là không ít hấp với lại bởi vì hiện tại là mùa đông cho nên phòng tiệc trong một mực là đốt l ò sưởi cái này tiến một b ư ớ c liên hồi trong không khí n h ỉ có t ì h cùng o x y t cắt bọn hàm lượng cuối cùng đưa đến c u ố n họng hò khan kết quả ta biết rồi đợi lát nữa ta tự mình cho ngài nấu chén canh đưa tới hy vọng có thể làm dịu ngài hò khan vấn đề hoàng thư ký vội k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ từ chối nét mặt vẻ mặt nghiêm túc nói chính là một chút nhỏ nhặt không đáng kể h ò khan mà thôi lớn tuổi xuất hiện một ít tình trạng cơ thể là không thể bình thường hơn được vấn đề không cần đến hương sư đậu chúng ngươi đi trước tìm lao vương đi thôi đừng chậm trễ trong nhà máy công tác hà vũ trụ đành phải xám xịt đi ra ngoài lúc gần đi còn cẩn thận cẩn thận giữ cửa cho mang chặt chẽ hoàng thư ký lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười vui vẻ tiểu t ử này còn học được khiêm tốn còn bảy tám chục điểm nhìn tuổi không lớn lắm tâm nhan thế nhưng đủ nhiều nếu không phải hiểu rõ ngươi đang trong trường học tạo thành không nhỏ ảnh hưởng ta thiếu chút nữa đã bị tiểu t ử ngươi lừa gạt thời khắc này hoàng thư ký cười giả rỡ nơi đó có một tia mất hứng tâm trạng ở bên trong chương bốn trăm tám mươi không nhiều thuận lợi chương bốn trăm tám mươi không nhiều thuận lợi thầm tử ngươi đang trong phòng đó sao nghe được giọng phòng tân viện hạ tiểu kỳ ô m hà hiểu liền trực tiếp ra phòng là viện viện a ăn cơm c h ư a đi vào cùng một chỗ ăn chút đi phòng tân viện lắc đầu sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong n lực tượng người nhỏ ta nghĩ hiện tại liền đi người xem nhìn xem nàng đều gần thành đầu chọc tiểu hòa thượng ta nhìn nàng như vậy trong lòng ta khó chịu hà vũ trụ không biết phòng tân viện quá khứ chỉ là coi nàng là thành một cái tâm lý d ậ y thì không nhiều kiện toàn tiểu cô nương dựa theo phân tích của hắn phòng tân viện hiện tại loại trạng thái này có thể là cùng với nàng hồi n h ỏ nhận qua kích thích liên quan đến làm đúng vậy có thể là trời sinh cho nên yêu cầu hạ tiểu kỳ đối nàng thái độ vui tính chút ít không nên đem nàng xem như đồ thần kinh đến đối đ ã i nhưng mà cũng không cần vô cùng nhiệt tình chỉ coi nàng là làm người mình thường đối đãi là được hạ tiểu kỳ nâng lên cánh tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó kiên nhẫn đối nàng nói ra hiện tại vẫn chưa tới bảy giờ đi tìm hà tỷ còn có một chút sớm nàng còn chưa lên ban đầu nếu không ngươi đi vào cùng một chỗ ăn chút đi phòng tân viện ôm bút bê lắc đầu mang trên mặt một chút thích sắc nhìn lên tới thật đáng thương dáng vẻ hạ tiểu kỳ thở dài đành phải trở về phòng đem hà hiệu đặt lên giường sau đó đem nàng kéo vào trong phòng p nhà nhà, hạ ò n、so、tiểu kỳ liếc nhìn hà hiệu một cái phát hiện hắn miệng nhỏ khẽnh nếp dường như muốn ngủ thiết đi tiên ngủ gà ngủ gật tiểu bộ dáng nhìn lên tới một mươi phần đang yêu nàng cưng chiều nhéo nhéo hắn mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó đi đến bên cạnh bàn ăn giúp phòng tân viện đới thêm một chén nữa cháo loãng cái đó nha đó là ngươi hà t h u ố c thúc chính mình tự tay đại bàng điêu khắc gỗ đẹp m ắ t ta thật là dễ nhìn p h o n g tân viện vẻ mặt hâm mộ nhìn một lúc lâu sau đó mới tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống hạ tiểu kỳ đem cháo loang đặt ở trước mặt của nàng lại tại trong mâm thả hai con bánh bao nhanh ăn đi hôm nay buổi sáng trưng bánh bao bắp cải bánh nhân thị nhi còn nóng hồi đây p h o n g tân viện vẻ mặt t o mò nhìn một chút bánh bao lại nhìn một chút hạ tiểu kỳ dường như này bánh bao tròn vo ngoại hình rất lấy nàng thích chẳng qua tính cách của nàng có chút hướng nội rõ ràng chính mình vô cùng thích có thể không chịu nổi ra mặt mỏng có chút không tốt làm ý nghĩa. nàng lại nhìn trên bàn bánh bao một chút đối hạ tiểu kỳ lắc đầu không được thẩm tử ta buổi sáng đến qua lời tuy nói xong có thể con mắt của nàng hay là tại c h ầ m c h ầ m vào trên bàn bánh bao với lại m ư ờ i phần mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái này nói láo nói vô cùng không cao minh ngay cả hạ tiểu kỳ đơn thuần như vậy cô vợ nhỏ cũng không g ạ t được hạ tiểu kỳ lập tức đem đĩa hướng về nàng đầy quá khứ ngươi cùng ta còn khách khí cái gì chỉ bằng ngươi kêu này thanh thẩm tử kia thẩm nhi mời ngươi ăn cái bánh bao luôn luôn nên a đem tiểu ngọc, ngọc ôm cho ta đi ta ôm nàng đến trong trứng nước nằm một lát đi phong tân viện ngẩng đầu nhìn nhìn thoáng qua hạ tiểu kỳ dối ra hai tay nội tâm có chút do dự đem tượng người nhỏ đưa tới hạ tiểu kỳ thận trọng tiếp tới sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trong trứng nước trông thấy hạ tiểu kỳ còn nhẹ nhẹ đẩy một chút cái nôi phong tân viện lập tức vẻ mặt vui vẻ nhìn nàng một cái nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên thấy có người giống như nàng cẩn thận như vậy cẩn thận đối đ á i nàng tiểu ngọc ngọc nàng lập tức nắm lên trước mặt bánh bao bắt đầu ăn thúy non bắp cải tăng thêm tại tráng men trong chậu lấy tay đánh qua bánh nhân thịt bắt đầu ăn chẳng những một chút cũng không á n với lại cảm giác mềm mại da mỏ trong miệng nàng cắn miệng đầy bánh bao n h â n bánh chất béo theo khỏe miệng chạy xuống còn vừa tại không cầm được tán thưởng này bánh bao quá tốt bảy thầm nhi đây là ngươi tự tay bao bánh bao sao hạ tiểu kỳ tại đối diện với của nàng ngồi xuống bưng lên bát uống một hớp nhỏ c h á o loãng nghe được phòng tân viện tiếng than thở hạ tiểu kỳ cười lấy lắc đầu từ lúc ta gả vào ngươi hà thúc thúc ta thì không chút q u ẳ n qua chuyện ăn cơm nhà chúng ta một ngày ba bữa toàn bộ nhờ ngươi hà thúc thúc lo liệu nhìn này bánh bao là hắn hôm nay buổi sáng ở bên ngoài mua chẳng qua hãm liêu là hắn tự tay dọc tôi hạ tiểu kỳ vừa nói xong chỉ thấy phòng tân viện đã đã ăn xong hai con bánh bao sau đó thuận tay cầm lên trên bàn trăng giấy xoa xoa trên mặt hai nơi khoe miệng còn mười phần lưu loát xoa xoa trên tay dầu hạ tiểu kỳ tâm lý đột nhiên cảm giác được mười phần quái dị thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình phía sau lưng có chút phát lạnh vừa tiếp xúc phòng tân viện lúc cho nàng cảm giác chính là cô nương này đầu không nhiều linh quang dáng vẻ thế nhưng nhìn nàng vừa n ã y xoa tay lau miệng động tác lại là làm như vậy thúy lưu loát xem xét chính là cái tay chân lanh lẹ cô nương đây rốt cuộc là loại nào tính cách đâu chẳng lẽ nói tâm lý của nàng cùng thân thể là hoàn toàn phân liệt. phong tân viện không hề có phát hiện sự khác thường của nàng chỉ là tự mình nói tới nói lui trên mặt nét mặt mang theo có chút thất lạc vậy n g ư ơ i mệnh thật là tốt nhà chúng ta đại mậu cũng không cần cho ta túi sách t ự ăn chẳng qua trong nháy mắt nàng dường như đã nghĩ thông suốt lại lần nữa bắt đầu trở nên cao hứng trở lại bất quá chúng ta ra đại mậu cũng không tệ hắn còn đưa hai ta m a u tiền cùng bốn lượng phiếu lương thực để cho ta thượng bên ngoài đi mua hoành t h á n h ăn nói thật ta ăn nhiều năm như vậy tiểu hoành thánh cảm giác hay là hà thúc thúc làm bánh bao càng ăn ngon hơn một ít nhìn thấy thời gian còn sớm tiếp xuống hai người bắt đầu đơn giản trò chuyện giết thì giờ theo đời sống việt vật đến trời nam miền bắc cho chuyện tiếp đến bản địa mỹ thực cùng phim chiếu giạp lúc này phòng tân viện bắt đầu trở nên đặc biệt hay nói nhìn nàng thao thao bất tuyệt dáng vẻ rất khó tưởng tượng này lại là cái có tâm lý vấn đề cô nương đối mặt nàng c á c loại xảo trá h a y quái ngôn luận hạ t i ể u kỳ có chút không quan tâm lúc đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó có thể theo nói chuyện trời đất xâm nhập nàng cảm giác chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của phòng tân viện cô nương này đọc lướt quan rộng đến khó vì tưởng tượng với lại nàng đối phim chiếu giạp chuyện xưa tỉnh tiết thuộc như lòng bàn tay có thể là cái này hứa đại mẫu có thể đả động nàng nguyên nhân đi nay một trò chuyện thì cho tới bảy giờ rưỡi theo tôn hồng anh từ trên giường bỏ lên hạ tiểu kỳ liền đứng dậy đối tôn hồng anh dặn dò vài câu sau đó hai người thì ông tiểu ngọc ngọc cưới lấy xe đạp ra cửa tới tới lui lui luyện qua mấy chục lần hạ tiểu kỳ xe đạp đã sớm kỵ đến vô cùng thuần t h ụ dọc theo đông tứ phố đại một đường hướng tây lại gấp hướng bắc trước sau không đến mười lăm phút thời gian hai người liền đi tới công ty ngoại thương cửa hà tỷ ngài cho nhìn một cái xem xét cái này nên làm sao làm mới tốt hà tỷ đầu tiên là tiếp nhận đi cẩn thận nhìn một chút lại vẻ mặt kinh ngạc quan sát một chút phòng tấn h u ệ n sau đó đối hạ tiểu kỳ nói ra tiểu kỳ các ngươi ngồi trước một chút vừa nãy trụ tử đã đánh với ta quá điện thoại đem tình huống cũng đã nói với ta ta đi cùng trực ban nói một tiếng nói xong ta thì mang bọn ngươi đi hạ tiểu kỳ thái độ thành khẩn biểu thị ra c ả m tạng vậy phiên phước n g à i hà tỷ lưu loát q u ă n g một chút sau đầu đại thô bím bóc đối hạ tiểu kỳ cười nói khách khí phải không nào ta thế nhưng coi trụ tử là thành thân đệ đệ nhìn xem các ngươi ngồi tạm ta đi một chút liền đến người ngược lại là dễ tìm n à y làm bút bê hai cha con liền ở tại hà tỷ viện nhi phía sau trong n g nhỏ đi lúc chỉ có lao gia tử ở nhà một mình cái này thực sự là xin lỗi ta chân tu không được cái này lao ra tử chỉ nhìn một chút thì một bên l ắ t đầu một bên đem trong tay bút bê lại nhét vào phòng tân viện trong tay chương bốn trăm tám mươi mốt chưa tốt cũng có thể sẽ trở thành chuyện xấu nhi chương bốn trăm tám mươi mốt chưa tốt cũng có thể sẽ trở thành chuyện xấu nhi hà tỳ tiến lên hỏi một câu thế nào hồ thúc thật sự không cách nào nhi chuẩn bị cho tốt sao hồ lao ra tử một tay nắm n ú t một cái chưa hoàn thành bán thành phẩm một tay chỉ chỉ tượng người nhỏ mặt ngươi nhìn một cái chỉ mặt mũi này vị trí thì dùng năm sau tầng vải cùng chúng ta cái này truyền thống bút bê vải hắn không giống nhau nơi này đầu là đạo thai cọc tóc nhi cũng không giống nhau chúng ta làm tóc đều là dùng sợi đông cái này tất cả đều là dùng lụa tuyến tơ lụa công việc này quá nhỏ dùng tài liệu cũng khảo cứu trừ phi có thể tìm tới làm sơ làm cái này sư phó nếu không chỉ bằng vào trên thị trường tay người người, là tu không tới tinh tế như vậy việc nhìn phong tân viện vẻ mặt khổ sở nét mặt hồ lao ra tử lại ngăn không được nói thêm vài câu chẳng qua lao đầu t ử nói với các ngươi câu lời n g o à i lệ tinh tế như vậy đồ chơi các ngươi là thế nào bỏ được biến thành hình dáng này nhi vợ chồng trẻ cãi nhau hạ tiểu kỳ bận đ i u giải thích một câu không phải là đệ đệ ta không cẩn thận đem ba nhi này cho kéo hỏng nay không đang muốn tìm vị sư phó giúp đỡ chữa trị một chút hồ lao g i a tử nghe xong cảm thấy sự việc có chút kỳ quặc đệ đệ ngươi lớn bao nhiêu hạ tiểu kỳ nhìn hắn phản ứng trong lòng hơi kinh ngạc bất quá vẫn là tình hình thực tế trả lời một câu năm nay mười một n g h e xong mới mười một lao g i a tử dứt khoát ngừng lại trong tay bán thành phẩm bắt đầu tỉ mỉ quan sát bút bê đến ta mặc dù sẽ không làm này đồ vật bất quá ta nếu không có đoạn sai hoa nhi này không xương hẳn là dùng dây thép mạ kém b ệ n thành so với ta làm kiểu này muốn nặng không thiếu với lại vừa nãy ta nói qua tên tiểu nhân này tóc là dùng lụa đường khâu như thế rắm chắc tơ lụ một người lớn nếu là không dùng sức kéo căn bản là kéo không động đệ đệ ngươi mới m ộ ư ơ i một nào có lớn như vậy sức lực nghe hồ lao ra tử lời nói hạ t i ể u kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngài là nói đây không phải đệ đệ ta kéo hỏng trừ phi đệ đệ ngươi là lý nguyên bá truyền thế nếu không thì một cái mười tuổi trên dưới tiểu hài nhi nào có lớn như vậy sức lực hồ lao ra tử cười cười lập tức cầm lấy v ậ t không có hoàn thành bán thành phẩm bắt đầu tiếp tục bận rộn chẳng qua miệng ngược lại là không dừng lại nhìn giao nha đầu ta cho ngươi chỉ cái đạo nhi ngươi đi đại xá lan bên cạnh hiệu ý ngó tìm một gọi hoàng đại niên người, người này nhìn xấu xí. trái lông mày bên trên dài ra cái đại hát độ tử nhìn không như người tốt hình dáng chẳng qua cái này nhận tâm địa cũng không hỏng chính là lời nói thiếu một chút nhi tư nếu có thể tìm được hắn trong tay ngươi đổ vật hắn nhất định có thể cho người xây xong hồ lao ra tử đột nhiên xoay người lại đối h ạ tỷ g dạt dò hắn xuất thân không tốt các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhắc đến này cha nhi sự tình của hắn ta còn thực sự không có người khác đ ể cập qua ngươi cũng đừng nói là ta cho ngươi biết lập tức lao ra tử lại xoay qua chỗ khác bận rộn lần này ngay cả đầu cũng không quay lại lúc ra cửa đừng quên giữ cửa mang cho ta lên ta còn có việc muốn làm sẽ không tiễn các ngươi ba cái tiểu vợ lập tức nhìn nhau sững sờ hay là hà tỷ trước hết nhất phản ứng đối hồ lao gia tử một giọng nói cảm ơn sau đó lôi kéo hạ tiểu kỳ cùng phòng tân viện liền đi ra cửa nghe lời của lao gia tử phòng tân viện lông mày vẫn n h í u thật chặt nàng hồi tưởng một chút cảm thấy chuyện này xác thực lộ ra cổ quái còn nhớ vào sân lúc hứa đại mậu nói trong nhà lò môn quên nuốt thế là liền đem xe đạp giao cho nàng, nàng nhớ à n n g đến lúc ấy đem tiểu ngọc ngọc đưa cho hứa đại mậu sau đó hứa đại mậu liền đi trước chờ mình đẩy xe đạp vào nhị đạo viện như lúc phát hiện trình bảo lai nằm rạp trên mặt đất mà thấy nhỏ ngọc, ngọc ng t h ì nằm ở ly tiểu r ì n h bảo l a không Hạ trên đủ đất. 30cm mặt t i kỳ đẩy xe đạp đột nhiên hướng về phòng tân viện hỏi một câu hôm qua buổi tối ta đặc biệt hỏi thăm bảo lai hắn nói hắn làm thời cũng không rõ ràng chạy trước chạy trước thì đụng phải trên người hứa đại mộ sau đó hắn thì ngã sấp xuống cũng không nhớ rõ khi nào chạm qua tiểu ngọc ngọc hà thì sửng sốt một chút sau đó đối hạ tiểu kỳ đặt câu hỏi nói ngươi là nói tên tiểu nhân này n h ư là cái này hứa đại mộ làm hư người kia là ai nha hắn sao có thể giá họa cho một đứa bé đâu người này còn có hay không một chút lương tâm hà tiểu kỳ vội vươn ra tay trái kéo hà tỷ một cái làm cho hà tỷ đầu góc mù mịt ai nha tiểu kỳ người kéo ta làm gì h ạ tiểu kỳ mặt mũi tràn đầy lung túng ngay trước mặt phòng tân viện nhi nàng lại không tốt ý nghĩa cùng hà tỷ đem lời giải thích rõ ràng hứa đại mậu là nam như ta phòng tân viện nói một câu sau đó thì tức giận ôm tiểu ngọc ngọc bước nhanh đi rồi hà tỷ lúc này mới phản ứng bận điệu vẻ mặt không hiểu hỏi có phải ta nói sai lời gì hà tiểu, tiểu kỳ có chút bồi dối nàng đoán phòng tân viện có thể là muốn đi tìm hứa đại mậu bận điệu đối hà tỷ gấp rút giải thích nói tỷ ngày về trước đi bận bịu i đi thôi ta phải mau đuổi theo nàng đi nếu như thế nhường nàng đi một mình trở về ta cũng không cách nào nhi bàn giao hay vậy ngươi mau đi đi không cần phải để ý đến ta trên đường cưới xe chậm đã một chút nhìn hạ tiểu kỳ dẫm lên chân đạp nghiêng người lên xe đạp thì hướng về đầu n g õ đuổi theo hà tỷ lắc đầu dùng hai tay vuốt vuốt chính mình c o n g đến có chút cứng ngắc gò má không khỏi t h ở t h ậ dài hứa đại mậu phòng chủ nhiệm tìm ngươi tổ chiếu phim đồng nghiệp đứng ngoài cửa đối trong phòng hứa đại mậu chào hỏi một tiếng sau đó thì có máy móc thiết bị rời đi trước khi đi vẫn không quên nhiệt tình cùng phòng chủ nhiệm chào tạm biệt xong hứa đại mậu đang trong phòng đem thả chiếu động cơ trục lên máy bay dầu tiện thể thử một chút ổ trục căng trung độ vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên hắn vẫn không quên cầm trình độ xích cho trục bánh đà trình lý một phen nghe được ngoài cửa tiếng la bận điệu lấy xuống găng tay đẩy cửa ra xem xét liền thấy đứng ngoài cửa phòng chủ nhiệm đang m ặ t không thay đổi nhìn hắn hứa đại mậu sửng sốt một chút sau đó gọi nhìn phòng chủ nhiệm vội vàng vào nhà cha ngài sao lại tới đây ngài nhanh ngồi ta bên này lập tức liền làm xong ngươi chờ một lát ta một chút này khỏi phải phiến t h á i nói xong ta thì đi người trước tiên đem món đồ kia q u ẳ n g xuống trước hết nghe ta nói xong lại nói phòng chủ nhiệm trực tiếp ngắt lời hắn dừng dưng vào phòng hướng trên ghế ngồi xuống lại lấy ra khói châm một điếu thuốc chậm rãi phun ra một vòng khói đôi hứa đại mậu nói ra người nghĩ sự việc có mặt mày người trước tiên đem then cửa bên trên đừng để người bên ngoài cho nghe qua nghe xong dường như có công việc tốt hứa đại mậu lập tức ném trong tay linh kiện tại cửa ra vào nhìn quanh một phen sau đó nhanh chóng giữ cửa cho c á i then quay đầu lại hứa đại mậu lập tức theo trên bàn cầm qua một bao lá trà xé mở phía ngoài bọc giấy ngâm một bát trà nóng đặt ở phòng chủ nhiệm trước mặt. Cha ngài nói, ta nghe đâu phòng chủ nhiệm liếc mắt chén trà trên bàn một chút phát hiện lá trà màu sắc trầm trọng xem xét phòng tướng liền biết là lên men gây xôn xao tốt tốt nhất xích trà không khỏi đến gần người một cái nghe hương vị trong e o còn mang theo nhìn một chút thuần hương không khỏi thở dài nói không có nhìn ra tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ h ứ a đ ạ i mậu lập tức tận dụng mọi thứ đem nguyên một bao lá trà cầm tới sau đó dùng một cái phóng cuộn phim hộp sắp xếp gọn đặt ở phòng chủ nhiệm trước mặt vừa sai người mang hộ tới hồng trà văn thu sơn đang định tan việc thì đưa cho ngài quá khứ đâu không ngờ rằng ngài ngược lại là tới trước nếu không tại sao nói chúng ta hai cha con là thần giao cách cảm đâu thần mẹ nó thần giao cách cảm tiểu tử ngươi chắc chắn không có phí công trưởng tấm này m ồ m miệng k ẹ o léo phòng chủ nhiệm qua loa cười cười suy nghĩ nếu không phải hôm nay vừa vặn này một ít lá trà đã sớm không biết để ngươi người trẻ tuổi cho g i ấ u đến địa phương nào đi bản thân không nhìn chúng quy không nhìn chúng nhưng là mình khuê nữ một lòng muốn theo hắn sống qua ngày đã như vậy dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kéo hắn một cái cũng coi là vì để cho của chính mình khuê nữ tại nhà chồng trôi qua tốt một chút đi nghĩ đến đây hắn liếc nhìn hứa đại mẫu một cái rồi hắn nói ra ý đồ đến chương bốn trăm tám mươi hai câu kết với nhau làm việc xấu t r ư ờ n g 482, c ấ u kết với nhau làm việc xấu các ngươi tổ trưởng gọi mã cái gì hắn có một mội mội người gặp quá a hứa đại mậu gật đầu một cái chúng ta tổ trưởng gọi mã minh lượng mội mội của hắn ta biết đặt nhà máy chúng ta phân xưởng cán thép bốn khai thiên xe gọi mã minh tuệ nhìn rất xinh đẹp tên c a o lớn nhi mắt hai mí ngài hỏi cái này làm gì p h o n g chủ nhiệm nhìn hắn một cái đứng dậy tới cửa hướng ngoài cửa sổ đánh giá một phen sau đó quay đầu đối hắn nhỏ giọng nói chúng ta hai cha con cũng không có ngoại nhân ta cũng không giấu diếm dịch các ngươi mã tổ trưởng cùng chúng ta ly chủ nhiệm náo loạn một chút không thoải mái Ta a đ ngài đ ị n là nói g ư lý chủ nhiệm nhìn chúng mội mội của hắn phòng chủ nhiệm lập tức trừng mắt liếc hắn một cái đối hắn khiển trách không thấy sự việc ngươi nói bậy bạ cái gì đâu chuyện này cùng lý chủ nhiệm có quan hệ gì ngươi chớ học nhìn cùng bên ngoài những cái này người loạn tức đầu lưới nói một chút chính sự thôi hôm nay buổi chiều nhà máy chúng ta muốn tổ chức chiếu phim tới đều là thị lý đại nhân vật lý chủ nhiệm chỉ mặt gọi tên để các ngươi mã tổ t r ư ở n g phụ trách nói sợ người k h á c phóng phim chiếu d ạ p dễ xảy ra sự cố ngươi hiểu ý tứ của ta à. nghe lời này ý nghĩa đây là nhường hắn sau lưng hạ độc thủ à. h ứ a đại mậu lập tức tỉnh ngộ lại hắn đẩy cửa ra đánh giá chung quanh một chút sau đó cài thanh môn đối phòng chủ nhiệm nhỏ giọng nói cha tự mình phá hoại công gia thứ gì đó lại làm nhìn nhiều như vậy lãnh đạo mặt mũi đây cũng không phải là trò lừa làm không cẩn thận là muốn ăn cơm tủ phòng chủ nhiệm l ư ờ m hắn một cái sau đó cắn răng nét mặt tàn nhẫn nói người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết n g ư ơ i một phần lực cũng không ra liền muốn cao hồi báo kia chỗ nào thành đâu nhìn hứa đại mậu trên mặt do dự không chừng tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được phòng chủ nhiệm r ứ t khoát giúp đỡ cái ghế nắm tay làm bộ muốn đứng lên lúc không còn sớm ta chỗ ấy còn một đống sự việc đâu n g ư ơ i bản thân suy nghĩ thật kỹ suy xét nhìn phòng chủ nhiệm đứng lên hứa đại mậu lập tức chạy ngay đi mấy bước ôm lấy phòng chủ nhiệm cánh tay cha ngài trước chờ một chút chuyện này ta nếu làm lý chủ nhiệm có thể nói được làm được để ta làm cái này tổ trưởng tổ chiếu phim phòng chủ nhiệm khỏe miệng hơi vệt lên lập tức quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái mã minh lượng hôm nay giữa chưa nhường lý chủ nhiệm lưu lại bồi tiệu một lát về không được tay n g ư ờ i pháp cao minh nhìn một chút đừng để bắt được người nhược điểm gì hứa đại mậu vẻ mặt cười ra nói ngài yên tâm ta này chiếu phim kỹ thuật còn không phải thế sao học hồng công ta chỉ định nhường hắn nhìn không ra khuyết điểm đến hôm nay buổi chiều ngài nhìn được rồi nhất định nhường hắn xảy ra sự cố phòng chủ nhiệm mang theo tán thưởng xem xét hắn một chút hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó phòng chủ nhiệm nhẹ nhàng vô vô hứa đại mậu bà vai đưa tay kéo cửa ra liền định muốn ra cửa cha ngài đợi lát nữa người xem ngài lá trà làm sao còn quên cầm đâu hứa đại mậu lập tức theo trên bàn cầm lấy túi kia lá trà nhét vào phòng chủ nhiệm trong tay cũng bám vào bên thai của hắn nhỏ giọng nói tư nếu có thể để ta làm thượng người tổ t r ư ở n g này cha ngài yên tâm cách mỗi một tháng hai con nhảy nhóc tưng bừng đại gà béo ta cho ngài để ra đi phòng chủ nhiệm không nói chuyện ôm l á trà thì ra cửa nhìn phòng chủ nhiệm dần dần đi xa hứa đại mậu khuôn mặt tươi cười lập tức liền gục xuống、ừ. hứa đại mậu mộ nghiêng một cái miệng đối phòng chủ nhiệm rời đi phương hướng thì gắt một cái nước bọt lao giả thế nào như vậy vừa vào đâu khó khăn tại tòa nhà quốc mậu mua trà m ớ i lá c h í n h ta đều không có bỏ được uống chỉ toàn tiện nghi ngươi lão già chết tiền này quay lại ta cho ngươi để cái tuổi tắc lớn lao gà trống hạ độc chết ngươi cái lao vương bắt đản cái gì năm trước nhà máy dạy muốn tiến hành giữ ấm cải tạo để cho ta đi cho ra một phần b ả n vẽ còn muốn toàn bộ hành trình chỉ huy thi công hà vũ trụ vừa vào nhà liền bị s ư ở n g trưởng vương ném qua tới nhiệm vụ cho làm khó nhìn xưởng trưởng vương trịnh trọng gật đầu một cái hà vũ lập tức hiện ra vẻ mặt ngượng n g h u sau đó sắc mặt buồn bực giải thích nói ngài là hiểu rõ ta tình huống Ta tiểu ngay cả tiểu học đều kỳ h đường đường chính chính đọc xong, liền bắt đầu đi theo cha ta học thủy, sách học thành hôm chút nhi học ô buôn n đường đường xong, liền bán. Trong bụng này toàn nay này, đến mai ngó ngó cũng g có đọc đọc cái cái đó đầu đi ít xem vào tài, mai bắt ta ta một tự tạp. quá dựa vậy k thực ta lúc đầu học cái đồ chơi này hoàn toàn là vì chúng ta ra điểm cái gian phòng kia nhà quá nóng nhất là một đến ba phút t i ê n ta kia phòng dường như lồng hấp giống nhau cả đêm cả đêm ngủ không yên trước đây dự định nghĩ tích lũy tiền cho phòng ở cũ cải tạo cải tạo thấy s ư ở n g trưởng vương không hề bị lay động hà vũ trụ làm bộ thở dài lập tức hướng trên ghế xa lon ngồi xuống vẻ mà thảo nam nói sớm biết ta thì không vẽ bản vẽ kia quan tâm này tập thể còn có sai ai mà biết được này một vẽ ngược lại vẽ ra sự việc đến rồi sưởng t r ư ở n g ngươi liền giúp ta trở về đi dù sao bọn hắn sưởng sự việc ta mặc kệ đúng là ta một bếp tử thượng bọn hắn sưởng đi làm công trình thiết kế ta không thành không làm việc đàng hoàng mà sưởng t r ư ở n g vương không chịu được nợ nụ cười lập tức nhị n cười ra vẻ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi còn nhớ chính mình là đầu bếp a ta cho là ngươi đã sớm đem quên đi đâu chính ngươi vớt vớt ngươi làm đi bao nhiêu không làm việc đàng hoàng sự việc nhà kính trồng rau là ngươi giúp hồng tinh nhất đại đội làm a nhà máy chúng ta nhà k í n h cách nhiệt là ngươi giám sát thi công bản vẽ cũng là ngươi vẽ a còn có lý d a lão ra tử qua đại thọ lúc tấm k i a chân dung là của ai tác phẩm tiểu tử ngươi cũng đừng nói với ta ngươi không biết nhìn hà vũ trụ t r ộ t dạ ngắm hắn một chút s ư ở n g trưởng vương nhấp một hớp tráng men lọ bên trong nước nóng tiếp lấy nói với hắn còn có ngươi hà vũ trụ vội vàng đứng dậy đối s ư ở n g trưởng vương xin tha nói dừng lại ngài vội vàng dừng lại lãnh đạo ta sai rồi ngài nói đi dự định để cho ta làm cái gì xưởng trưởng vương đứng dậy cầm lấy trên bàn thuốc lá đốt một điếu sau đó đem hộp thuốc lá hướng về hà vũ trụ n é m tới không làm gì ngươi liền đi một chuyến đi có được hay không ta đều đã đáp ứng người ta ngươi sẽ không muốn để cho ta nói không giữ lời a hà vũ trụ vội vươn tay đem hộp thuốc lá n ắ m ở trong tay đối s ư ở n g trưởng vương gật đầu một cái thành đi thì đi thôi chờ ta đến bọn hắn s ư ở n g nói cả nói bậy một trận là được dù sao ta bản chức công tác chính là cái đ ầ u b ế p ai cũng không thể làm gì ta s ư ở n g trưởng vương lắc đầu sau đó hướng trên bàn ngồi xuống đối hắn không nhịn được phất phất tay đi nhanh lên đi ta chỗ này còn có một đống lớn sự việc còn bận việc hơn đâu ta cũng không n g ư ỡ n như vậy thanh nhàn suốt ngày chỉ toàn kéo một m é p sưởng t r ư ở n g vương bưng lên tráng men lọ đang muốn uống một ngụm nhìn hà vũ trụ quay người muốn đi sưởng t r ư ở n g vương bận bịu đem cốc trả phóng lại đem hắn cho gọi lại h ã y ngưỡng ơ lát nữa lúc này kiểm tra thi kiểu gì có thể cho ta sưởng dãy một chút vinh dự thôi hà vũ trụ vẻ mặt làm khó liếc nhìn sưởng t r ư ở n g vương một cái sau đó đôi hắn lắc đầu thi không ra thế nào tích cũng là cái tám chín mươi điểm nhi đi ngay chỗ này nếu không có chuyện vậy ta coi như đi rồi sưởng trường vương tâm trạng phức tạp nhìn hắn rời khỏi đột nhiên phản ứng này điểm số còn thấp ngươi còn muốn cầm mát điểm a không khỏi tự mình nợ nụ cười tiểu tự này cùng ta thở mạnh a tám chín mươi điểm vẫn không được vậy nhưng thật sự không có thành nhìn trước mắt phó xưởng trưởng lý văn phòng hà vũ trụ vẻ mặt làm khó gõ cửa một cái chương bốn trăm tám mươi ba nhìn xa trông rộng chương bốn trăm tám mươi ba nhìn xa trông rộng trong nhà máy mấy cái này lãnh đạo một vị cũng không thể rơi xuống này thấy hết lão đại thấy lao nhị kế tiếp còn được lại đi nó ngó vị này lao tam kỳ thực so với hai vị kia đến cùng lý chủ nhiệm chung đ ô n ú c cảm giác ngược lại là thoải mái nhất một cái hà vũ trụ cũng không phải không muốn gặp mà là hắn hôm nay còn phải đi tham gia ngô đại trí hôn lễ sợ trong nhà máy cho a n bài xem lễ cùng ngô đại trí hai người ứng phó không được hắn nhạc phụ kêu cả một nhà quỷ tâm con mắt được này đến cũng đến rồi cũng không thể ngay cả thấy cũng không thấy một mặt ta thùng thùng đi vào lý chủ nhiệm n g ầ g đầu một cái liền thấy hà vũ trụ từ sau cửa lộ ra đầu đến ơ là trụ t ử quay về đến ta giới thiệu cho ngươi một vị trẻ tuổi tuân kiệt hắn một tay lôi kéo hà vũ trụ một bên ra hiệu một chút ngồi ở trên ghế xa lon một vị người trẻ tuổi vị này là thị chúng ta trong văn phòng khâu phó chủ nhiệm ngươi đừng nhìn chúng ta khâu phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhưng mà khâu phó chủ nhiệm thế nhưng thị chúng ta bên trong danh o nhân với lại trẻ trung khỏe mạnh dám đánh giám liệu là thị chúng ta trong trẻ trung phái người dẫn đầu khâu phó chủ nhiệm bận b i ể u đứng lên đôi lý chủ nhiệm k h o á t k h o á t tay lý chủ nhiệm ngài này khen có thể quá mức ta có thể không chịu nổi ta lúc này mới tham gia công tác thời gian không dài lý lịch cùng kinh nghiệm cũng có rất nhiều không đủ còn cần hướng ngài dạng này lao tiền bối nhiều học tập thường xuyên mời giáo nếu ta có cái gì làm không đúng chỗ chỗ đến lúc đó ngài cũng đừng quên nhắc nhở ta một câu lời này cũng không tốt tiếp đừng nhìn vị này khâu phó chủ nhiệm nhìn tựa như là bày ra một bộ phải hướng lý chủ nhiệm cần phải học hỏi nhiều hơn dáng vẻ kỳ thực hắn hiện nay chính là xuân phong đắc ý không coi ai ra gì lúc hơi có chút xuân phong đắc ý c ủ n ă n g thật một ngày nhìn hết trường an hoa tư thế gấp rục hướng người đời chứng minh hắn hiện tại thành công cũng tự nhận là mình là trời chi tiêu tử lúc này ngươi muốn đem lời hắn nói cho là thật kia chưa trường liền đã đắc tội hắn lý chủ nhiệm có lẽ có lúc không nhiều thông minh nhưng mà hắn người này rất giỏi về dùng người với lại cũng rất biết phỏng đoán tâm tư của người khác thì khâu phó chủ nhiệm kiểu này lăng đầu thanh hắn ứng phó tự nhiên là thành thạo yêu luy ôi ôi ôi người xem một chút chúng ta khâu phó chủ nhiệm quả nhiên là văn thải nổi bật xuất khẩu thành thơ à. vừa nãy khâu phó chủ nhiệm còn trong lúc vô tình đề cập với ta lên nói hắn đã từng cầm qua thị chúng ta trong kịch mẫu tranh tài h ạ n nhất đây thật là năng văn n ă n g võ tuổi trẻ t à i c a o à. nghe được lý chủ nhiệm tán dương khâu phó chủ nhiệm khỏe miệng bắt đầu có hơi dương lên đắc ý sức lực căn bản không che giấu được cầm qua trong thành phố kịch mẫu biểu diễn h ạ n nhất vẫn luôn là hắn cảm thấy mình đáng tự hào nhất sự thích lý chủ nhiệm gặp hắn dương dương đắc ý cái đôi đều muốn vĩnh đến lên trời đi lên dứt khoát lại cho hắn tăng thêm một mùi lửa lử không cẩn thận đắc tội thị lý lãnh đạo vậy hắn đời này có thể lên thăng con đường cũng liền rất có hạn lý chủ nhiệm cùng hắn trò chuyện hồi lâu đã sớm thăm dò hắn xuất thân gia đình bình thường sau lưng căn bản cũng không có cái gì hậu trường có thể lên làm thị lý văn phòng phó chủ nhiệm thật sự đã là hắn mộ tổ thượng bước lên khói xanh làm hạ khâu phó chủ nhiệm không khỏi có chút dương dương đắc ý chẳng những nhìn lý chủ nhiệm vẫn mắt rất nhiều ngay tiếp theo mới vừa rồi còn không nhiều nghĩ phản ứng hà vũ trụ cũng nhìn không có như vậy trước mắt hắn quay đầu đối hà vũ trụ chỉ chỉ hướng về lý chủ nhiệm hỏi vị này là hà vũ trụ lập tức nợ nụ cười hắn đã sớm nghe ra lý chủ nhiệm đối tiểu tử này có chút không hài lòng lắm gặp phải vị này khâu phó chủ nhiệm ở chỗ này lúc này vừa vặn mượn hắn thoát thân nếu không đoán chừng đợi lắm nữa lý chủ nhiệm lại muốn lôi kéo hắn đuổi t i ể u không chờ lý chủ nhiệm giới thiệu hà vũ trụ trước hết s u n g phong nhận việc tự để cử mình lên khâu phó chủ nhiệm tốt ta gọi hà vũ trụ là chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh chủ nhiệm nhà ăn nay không ta mới vừa ở nhà bếp làm việc chút đấy nghe chúng ta nhà bếp có người nghị luận nói hôm nay thì chúng ta bên trong những người lãnh đạo m u ố tới ta suy nghĩ n à y cơm chưa không được cho ăn bài tốt nay không ngại nhìn nhìn tới, ta tới đúng lúc. Kỳ thực trong thành phố nào có làm cái gì hoạt động chẳng qua là văn phòng thành phố k i ể u chủ nhiệm cùng vương bí thư trưởng muốn tới phó lý chủ nhiệm hẹn vừa vặn thấy mới vừa lên m ặ c cho khâu phó chủ nhiệm nhàn rỗi không chuyện gì làm dứt khoát đem hắn cho sắp đặt đến đánh trước cái đối mặt mà thôi ý nghĩa chính là bọn hắn hiện tại có chuyện gì phải bận rộn nhất thời bận quá không có thời gian đến chờ bọn hắn giúp xong trong tay công tác rồi sẽ đúng giờ đến phó ước về phần này họ khâu người trẻ tuổi an bài thế nào theo hắn đi thôi dù sao là không quan trọng gì xứng sờ người trẻ tuổi nghe được hà vũ trụ lời nói lý chủ nhiệm bất động thanh sắc liếc mắt khâu phó chủ nhiệm một chút sau đó đối hà vũ trụ nói ra đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đều nhanh bận b i ể u hôn mê hay là ngươi nghĩ c h ủ đáo Chủ t ử a ngươi lập tức đến nhà bếp an bài một chút cho những người lãnh đạo sắp đặt mấy đạo món ngon nay thị lý những người lãnh đạo nói chuyện công phu liền đến cũng không thể làm trễ mải chúng ta buổi chiều hoạt động hà vũ trụ lập tức vui lên trên mặt lại là bất động thanh sắc chững chạc đàng hoàng trả lời được rồi chủ nhiệm ngài thì nhìn được rồi bảo đảm nhường những người lãnh đạo thỏa mãn nếu không ta liền đi về trước bận bịu lý chủ nhiệm gật đầu một cái đối hà vũ trụ khoát khoát tay đ ố i hắn nói ra đi thôi đi thôi hà vũ trụ lại đối khâu phó chủ nhiệm cười cười khâu phó chủ nhiệm vậy n g à i ngồi trước ta trước về phòng bếp khâu phó chủ nhiệm cũng cầm cầm tư thế thể hiện ra hắn quan đi đến đối hà vũ trụ gật đầu một cái hà vũ trụ hướng phía lý chủ nhiệm trừng mắt nhìn sau đó lui ra ngoài lại đem môn cho mang tới xong rồi cuối cùng đ ê m này tam tôn đại thần cho hầu hạ thỏa đáng cũng nên bận điệu hắn của chính mình chuyện đến nhà bếp tổ hai đi tìm lê nhuệ An hắn bài cho m ộ trong tấm hải lục không đều đủ thực tin tưởng, tất nhiên hôm nay tới là thị thị Thư t nhiệm hôm nhiệm hải không chủ những hệ hắn nhiên lãnh không khẳng định chính là thị Lý kiểu chủ cái kia ngoài kiểu lục Lý là Lý là Lý cùng đơn, này quan nay đoán, Vương đều đủ đều đạo, dự Bí ư n g t r nhà máy mấy cái này đâu biết cũng liền lê nhuệ còn có thể lấy ra được quan đông thái cùng giao đông thái cũng đốt vô cùng mà nói trước kia hắn không tại lúc cũng đều là sắp đặt lê nhuệ cho thượng thái này cũng xe nhẹ đường quen đoán chừng những người lãnh đạo cũng nói cũng không được gì nhìn hà vũ trụ đi tới cửa lê nhuệ chợt nhớ tới một chuyện đến lập tức liền đi theo hà vũ trụ ra cửa hà vũ trụ trong nháy mắt hiểu liền hắn bất động thanh sắc nhìn liếc t r u n g quanh sau đó đối lê nhuệ hỏi chuyện gì lê nhuệ hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua đối hà vũ trụ nhỏ giọng nói một câu tần h o a i như lại quay về ngay những ngày này không tại nàng mỗi ngày cũng đợi trong nhà ăn việc ngược lại là làm rất lưu loát có thể đồ vật nàng cũng không ít cầm hà vũ trụ nhìn hắn một cái người trông thấy hắn cầm cái quái gì thế lê nhuệ khỏe miệng hơi v ệ lên đồ vật còn không phải thế sao đánh chỗ này đi ra không phải ta châm ngọi ly dán ta nghĩ ngài nên đi nhà kho xem xét chuyện này đều là ngài thủ hạ vị t i ê lão đồng chí làm hà vũ trụ nhìn hắn gật đầu một cái trong miệng nhẹ nhàng nói một câu ta biết rồi nhìn hà vũ trụ không có gì phản ứng lê nhuệ không khỏi có chút bốc lửa hắn vẻ mặt không hiểu mà hỏi hà chủ nhiệm ngài cũng không thể cứ như vậy v u ơ n g tha hắn còn có tần hoài như ngài không tại những ngày này này nhà kho đều nhanh để bọn hắn chuyện này đối với được cái cho họa h ò a hết hà vũ trụ hơi cười một chút người suy nghĩ nhiều ta lựa bọn hắn cũng không dám được rồi sự việc ta đều mở ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi nhìn thấy lê nhuệ lộ ra một bộ mặt t mày trao nét mặt đang huấn hồi nhà bếp bận rộn hà vũ trụ chợt nhớ tới một chuyện đến lại đem lê nhuệ cho gọi lại À đúng rồi chờ qua năm ta dự định để cử nhà các người tiểu thúy đến khoa thống kê đi thử xem nàng gần đây chữ nhi luyện rất không t ồ i tăng thêm nàng đầu góc thông minh người lại chịu khó này lao đợi trong văn phòng nhà ăn trừ ra l a o bản chính là lê đất hảo hảo cô nưng già đều nhanh thành quét dắt bác gái thật sự lê nhuệ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích hà chủ nhiệm ngài yên tâm về sau ngài có cái gì muốn ta làm ta tuyệt đối toàn lực phối hợp ngài công tác hà vũ trụ hơi cười một chút vụ vô, vô lê nhuệ cánh tay sau đó liền xoay người rời đi lê nhuệ yên lặng nhìn hà vũ trụ bóng lưng mãi đến khi hắn biến mất không thấy gì nữa không khỏi có chút hối hận thở dài người nói ta lúc đầu thế nào thì không nhìn ra này xòa trụ lại còn có làm l a o đại tiềm chất đâu thật đúng là quái chương 484, cao nhân ẩ n vào chợ bữa chương 484, cao nhân ẩ n vào chợ bữa vào trong trong ngõ hẻm thứ mười bốn ra trên cửa treo lấy cựu sắc môn tiên hẳn là nhà này đi hạ tiểu kỳ cưỡi xe mang theo sắc mặt không khúc phòng tân viện theo tây đại phố một đường hướng đông cưới không bao lâu sau công phu đã đến hiệu ý ngõ khẩu tìm một vị đang phơi nắng lão đại, đại niên nơi ở lão nhân trong miệng đã sớm hết rồi nha trên dưới môi đụng một cái con mắt cái mũi cùng miệng thì chen ở cùng nhau nhìn qua hơi có chút b u ồ n c ư ờ i ngài tìm ai hoàng đại niên a tiểu tử kia ta biết sớm mấy năm gặp phải trước thanh lúc ấy ta cùng hắn tam thuốc hay là đồng xong đầu từ nhỏ hắn thì ra giống húc nhị mười chín năm ra ra ta là hỏi hoàng đại niên hắn nhà ở chỗ nào hạ tiểu kỳ mau đem lời nói của hắn cắt đứt này nếu để cho hắn cứ như vậy nói tiếp đi chờ hắn lao nhân ra nói xong trời tối rồi nha các ngươi l à muốn hỏi hắn ở chỗ nào nha dễ nói dễ nói các ngươi đ ặ thế này ngói n ỏ vào trong, đ nào h ư l thứ, tựa như là thứ 14 ra. trên t ấn ra, r cửa e lấy cũng ự u sắt hắn hắn treo tiền thái thể chút. thế ra nào nhi nhà kia kia mới người nhà chính chính là, là có có <cười> Các c mẻ, vợ đi rồi không còn cùng lao đầu t ử trò chuyện một lát khó khăn nghe lão ra t ử chậm rãi kể xong hai người vội vàng thật nhanh đẩy xe đạp một nhà một nhà đến quá khứ m ớ i đến thứ m ộ ư ơ i bốn hộ lúc hạ t i ể u kỳ tại cửa ra vào đơn giản quan sát một chút sau đó tiến lên gõ cửa một cái liên tiếp gõ thật nhiều dưới mới nghe được trong sân bên cạnh có người đang đi lại âm thanh tiếp theo một đạo có chút cao vút giọng nữ vang lên bên ngoài nhi ai nha này sáng sớm cũng không có yên tĩnh hôm nay thái cũng bán xong muốn mua món ăn ngày khác trước kia đi nghe người trong cửa muốn đi hạ tiểu kỳ bận b i ể u đối khe cửa nhi hô chúng ta không phải đến mua món ăn phiên phước ngài cho kéo cửa xuống chúng ta có việc gấp nhi muốn tìm một chút hoàng đại niên sư phó tìm a i tìm hoàng đại niên Kết k ế t môn tiếp theo bị kéo ra một tiên nhìn lên tới tính cách có chút hung hãn bác gái xuất hiện tại nàng nhóm trước mặt nàng nhìn qua ước chừng chừng năm mươi tuổi trận mắt nhìn hai con bong bóng mắt một tay chống lạnh một tay nhấc nhìn căn đòn cất tử vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người vừa nhìn thấy là hai trẻ tuổi cô vợ nhỏ đại mụ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá nàng nhóm vài lần các ngươi tìm hoàng đại niên có chuyện gì hạ tiểu kỳ chỉ chỉ phòng tân viện trong lực tượng người nhỏ đối bác gái nói ra chúng ta là là tên tiểu nhân này nốt tới nghe nói hoàng sư phụ tay nghề tinh xảo chúng ta đặc biệt đến chính là muốn cho hắn cho giúp đỡ sửa một chút bác gái đầu tiên là đem cửa lớn cho lại lần nữa then cái tốt lại đánh giá hạ tiểu kỳ vài lần sau đó đối phòng tân viện đưa tay ra lấy ra cho ta xem một chút phòng tân viện lập tức quay đầu nhìn một chút hạ tiểu kỳ phát hiện nàng đối với chính mình gật đầu một cái thế là mới có hơi không tình nguy đem trong tay tượng người nhỏ dùng hai tay đưa tới lão đại mụ nắm lấy cầm ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn lại tiện tay lôi kéo tóc của tiểu ngọc ngọc làm cho tiểu ngọc ngọc đỉnh đầu vén lên vén lên thật sợ nàng một dùng sức cho giật xuống đến sợ tới mức phòng tân viện dường như đều muốn kêu đi ra cuối cùng nàng ngay trước hạ tiểu kỳ cùng phòng tân viện trước mặt ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng xách tiểu ngọc ngọc thì vào bóng trong còn lại hạ tiểu kỳ hai người nhìn nhau xứng sờ cũng thật không có ý tứ hỏi sau đó liền nghe đến từ trong nhà chuyển đến một đạo lao nam nhân thanh âm khác hẳn bởi vì khoảng cách nàng nhóm có chút xa với lại âm thanh khi có khi không. hai người cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói những chuyện gì không bao lâu sau công phu bác gái liền đi ra đây đối nàng nhóm vây vây tay là lao hổ giới thiệu các ngươi tới a trừ ra hắn không ai hiểu rõ chúng ta biết cái này môn tay nghề hai người các ngươi vào đi lao hoàng nói muốn gặp các ngươi hạ tiểu kỳ lôi kéo phòng tân việt tây hai người có chút tâm trạng thấp t h ỏ m đi vào nhà chính bên trong trong phòng quang tuyến rất tốt hướng nam vương hướng là một mặt to lớn cửa sổ bên cửa sổ rõ thức án thư bên cạnh ngồi một vị tướng mạ bề ngoài xấu xí trung lao như người nhìn hắn tuổi tác ước chừng có sáu mươi tuổi trên t h ớ i giờ phút này hắn tóc dối bủ t r ê người múi mang lấy một điển lau kính, trên chán còn lau dầu, ý sáng bóng sáng loáng, hình lấy một bộ t cặp r dầu, cố ý ớ c thanh di láo diễn xuất. diễn di d láo ư n như g hồ đ ạ gia này ó i trái hắn bên trái lông mảy tướng mạo, quả thực không mạo, người tốt dáng vẻ. Người này đúng là bọn họ muốn tìm hoàng đại niên chỉ gặp hắn lúc này hái được kính mắt cầm trong tay đem kính lút đang cẩn thận quan sát tiểu ngọc ngọc tóc kết nối bộ phận tiếp lấy lại méo méo tiểu ngọc ngọc cánh tay sau đó trên trán nếp nhăn thật sâu nhữ lại hắn n g mở đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương hạ t i ể u kỳ cùng phòng tân viện m ặ t không thay đổi đối nàng nhóm chỉ chỉ cạnh cửa thượng tiểu phương băng ghế sau đó lại đem kính lút đưa tới bác gái trong tay đ ố i bác gái chỉ chỉ một cái trong đó bộ vị bác gái vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận kính lút cũng học hoàng đại niên dáng vẻ bắt đầu quan sát sau đó hai người liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận phần lớn lúc đều là bác gái đang nói hoàng đại niên chỉ là gật đầu hay là lắc đầu rất ít gặp hắn mở miệng nói chuyện nhìn tới hồ đại gia nói cơ bản cũng đối mặt cái này hoàng đại niên quả thực không thế nào thích nói chuyện hạ tiệu kỳ cũng không có mở miệm hỏi chỉ là lôi ké treo trên tường ấy tờ bồi tốt tranh chữ p h ò n g là vương hy chi lan đ ỉ n h tập tự còn có trần l a o s e n tây sương ký loại hình hóa tác trong phòng bàn thờ chính giữa bày biện lãnh tụ vĩ đại sứ t r ắ n g ảnh bản thân phía sau còn dán một tấm xích bức khá lớn vĩ nhân chân dùng thoạt nhìn như là vẽ tay dùng là công viết kết hợp thủ pháp một tấm khắc hoa dường một tấm an thư ngoài ra bên trên giường còn đứng nhìn một loạt giá gỗ trên giá gỗ bày biện vài thước tơ lụa hai bùn đón khách lỏng bùn cây cảnh còn có một số văn phòng tứ bảo loại hình đồ vật nhi hạ tiểu kỳ không hiểu những thứ này nàng chẳng qua là cảm thấy bài biện trong phòng có vẻ vô cùng lịch sự tao nhã, hơi có chút văn nhân nhã khách với lại trong trong ngoài ngoài thu thập rất lưu loát thậm chí có thể nói là không nhốn bụi trần nhìn lên tới vị này hoàng sư phụ là vị chú ý người hơn nữa còn có một chút rất nhỏ bệnh sạch sẽ hoàng đại niên cùng bác gái ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận hồi lâu sau đó bác gái quay đầu đối hạ tiểu kỳ hỏi các ngươi là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chữa trị tốt hay là chỉ là lấy mái tóc nối liền sau đó đem trang phục cũng cho các ngươi bộ tốt hạ tiểu kỳ có chút không rõ đối bác gái giọng nói nghi ngờ hỏi ý của ngài ta có chút nhi nghe không hiểu bác gái một cái cơ lấy tiểu ngọc, ngọc sau đó cời g i i tử dùng chính mình ba tấc kim liên dẫm lên tiểu ngọc ngọc trang phục một tay lôi kéo tóc của ngọc ngọc đối hạ tiểu kỳ cùng phòng tân viện ra hiệu nói nhìn thấy a nay lụa đầu người ra chính là bị cứng như vậy xinh xinh cho kéo hỏng nhìn một cái nay bên trên một tầng ti đều bị tách ra muốn khôi phục nguyên dạng liền phải đem này lụa đầu người bướng lên mở sau đó từng tầng từng tầng bộ tốt đợi thêm vài lụa tất cả đều khô giáo này p h í công phu coi như không phải một lát năng chuẩn bị xong hạ tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạt đi ra phía trước đôi bác gái hỏi không phải ngay ngài ý tứ này này tiểu ngọc ngọc ra đầu chính là như thế bị kéo d bác gái bắt đầu bày ra tiểu ngọc ngọc dưới váy bày từng tầng từng tầng dọn xong sau đó dùng hai cánh tay nắm ướt bày tại hạ tiểu kỳ trước mặt trên cửa sổ p h o n g tân viện cũng đứng dậy b u lại vẻ mặt khẩn trương cùng hạ tiểu kỳ cùng nhau nhìn quá khứ đón lấy mặt trời ngoài cửa sổ chỉ thấy một nửa hình tròn hình chân to ấn rõ ràng hiện ra t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm công phu sư tử ngoạn thượng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm công phu sư tử ngoạn thượng sự thực thắng hùng biện lớn như vậy dấu chân chắc chắn không phải trình bảo lai một cái mười tuổi trên dưới hài từ đạp lên như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng năng năng năng năng năng năng đối tiểu ngọ hồi tưởng lại cùng hứa đại mộ ở trung thời từng ly từng t í phòng tân viện trong mơ hồ nhớ ra mỗi khi hứa đại mộ nhìn nàng tiểu ngọc ngọc lúc kia trong lúc lơ đã toát ra chán ghét ánh mắt phòng tân viện lúc này mới rốt cuộc phản ứng nguyên bản nàng cho rằng hứa đại mộ chỉ là đơn thuần không thích nàng tiểu ngọc ngọc nguyên lai、like, đây không phải là không thích mà là phát ra từ đáy lòng chán ghét tuổi thơ trong cơn ác mộng c h ẳ n g cảnh đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện tại trước mắt của nàng nàng giờ phút này đã sớm chết lặng đã không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần tràng cảnh tái hiện làm năm thì ở trước mặt nàng ngọc ngọc mẹ con bị quỷ tử bắt đi thời trang cảnh mặc dù đã cách nhiều năm thế nhưng bởi vì này chẳng không cách nào quên tác động nàng vẫn như cũ rõ mồn u một trước mắt giống như hôm qua cảnh tượng này thường thường sẽ đem nàng nửa đêm bừng tỉnh sợ tới mức nàng cả đêm cả đêm ngủ không yên nhớ ra làm nằm tên quỷ tử binh ánh mắt trong lúc lơ đã nghiêng mắt nhìn qua trên mặt mình lúc cùng hứa đại mậu nhìn thấy tiểu ngọc ngọc thời nét mặt lại cơ hồ là giống nhau như lúc toát ra tới đều là một bộ lãnh huyết vô tình coi thường nhìn bác gái vịn tiểu ngọc ngọc bên cạnh hoàng đại niên thì xuất ra cái kéo đang u ố n đối trên bản tiểu ngọc ngọc độ Phòng tân viện tại mơ hồ ý thức bên trong, giống như nhìn thấy tân viện bên trong, giống năm đó tiểu ngọc ngọc, giờ tại tiểu mơ ý đó phóng ú t này đang đối nàng đối kêu k h c v i ệ viện n tỉ,、cứu、ta, tỉ, cứu ư i mau cứu ta. Mũ mũ. À. Phòng tân a mũ viện hốc mắt đột nhiên thì đỏ lên đại k h ỏ a nước mắt theo hốc mắt của nàng trong chảy ra giờ phút này sắc mặt của nàng trở nên t r ắ n g bệnh tiếp lấy nàng hai con con ngươi trong nháy mắt phóng đại tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ c h ẳ n g cảnh a a ô thời khắc này nàng giống như nhận lấy cái gì kinh hãi thật nhanh chạy tới dối ra nàng cặp kia gầy cổng tay một cái liền đem tiểu ngọc ngọc theo bác gái trong tay cho đợt lại sau đó thật chặt ôm vào nàng trong ngực nàng chạy đến phía sau cửa quận mình ngồi xuống sau đó cúi đầu nhìn trong ngực tiểu ngọc ngọc thận trọng nói ra không sợ ngọc ngọc không sợ có tỷ tỷ đâu tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi nàng quay đầu nhìn bác gái một chút co giật rụt cổ một cái sau đó ôm trong ngực tiểu ngọc ngọc tội nghiệp đem đầu nút trong phía sau cửa dường như muốn dung nhập vào nàng rửa kia mặt trong tường bác gái chỉ là nhìn rất b ữ u hãn thực tế tại ngày thường trong sinh hoạt nàng đối xử mọi người hay là vô cùng ôn hòa lúc này nhìn thấy phòng tấn viện cả kinh một mới phản ứng nhất là vừa nãy nhìn nàng cái nhìn kia trong ánh mắt dường như mang theo một tia cầu xin bác gái tại chỗ thì ngây nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phòng tân viện có chút lời nói không có mạch lạc nói ra đây đây là hạ tiểu kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nàng nhìn qua quắp tại phía sau cửa phòng tân viện phản phất là ngày thứ nhất nhận biết nàng giống nhau đã lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên thấy có người tinh thần thất thường sau đó nổi điên mất k h ô n g chế dáng vẻ nói thật nàng bị phòng tân viện vừa nãy cử động dọa sợ các ngươi không cần ngạc nhiên khỏi phải sợ sệt nàng đây là bị cái gì kích thích trong lúc nhất thời đầu ó c không xoay chuyển được đến chốc lát nữa đợi nàng trì hoãn quá mức nhì đến tự nhiên cũng liền yên tĩnh trong Đại Niên dùng hắn mang tay h h t n h h âm k nàng g h tiểu nhân nhi là nhường ai làm hỏng hạ tiểu kỳ đành phải vớt ve lồng ngực của mình chưa tỉnh hồn trả lời là nàng đối tượng hứa đại mậu xứ hỏng nàng đối tượng còn vu đệ đệ ta nói cái này bút bê là để cho ta đệ đệ làm hỏng ta thực sự là không ngờ rằng h ắ n người này vậy mà sẽ ác độc như vậy vì hãm hại chúng ta ra ngay cả nhà mình vợ thứ gì đó cũng bỏ được làm hư hoa nhi này thế nhưng viện viện yêu mến nhất thứ gì đó hoàng đại niên vẻ mặt đờ đẫn lập tức lắc đầu n à y chi m ậ t đường tia chi thạch tín một người có một người yêu thích mọi người cũng có mọi người sự đau khổ cố gắng nàng đối tượng cũng có cái gì không muốn người biết đi qua đi ta coi nàng hình dáng này nhi đoán chừng hôm nay có phải không xong rồi người hay là trước mang nàng trở về đi vừa vặn trong tay của ta vật liệu cũng không đủ vài loại hình cũng thiếu không ít còn cần thời gian góp chờ mấy ngày nữa nhìn nàng tâm trạng ổn định ngươi lại mang nàng đến một chuyến đi hơi kém quên cho người khác tu đồ vật nhi hay là b ổ t h e o phẩm chúng ta luôn luôn làm u ố n thu một chút vất vả tiền nhi chẳng qua các ngươi là lao hồ giới thiệu tới đều là quen biết cũ vậy coi như xong đi chẳng qua mua tài liệu tiền cũng không tiện nghi các ngươi nếu trong nhà trong tay không dư g i ả hay là tiền không thuận lợi ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi sửa một cái c h ỉ ít trong thời gian ngắn là không nhìn ra chẳng qua thời gian dài ra nhà vậy liền không được tốt nói hạ tiểu kỳ lập tức vẻ mặt kiên nghị trả lời một câu、tu. chúng ta tu muốn bao nhiêu tiền ngài nói đến đi hoàng đại niên lắc đầu ta lâu dài không ra khỏi cửa phía ngoài được giá nhi ta cũng không mò ra các ngươi hay là hỏi lão thường đi nàng so với ta biết rõ ràng lão thường tiết khách nói xong hoàng đại niên lại ngồi trở xuống theo trên bàn vê lên một kiện tiêu phẩm lại n ế t lên lan hoa chỉ bắt đầu xe chỉ luồn kim lên nhìn cái kia thành thạo thủ pháp không có hai ba mươi năm bản lĩnh chỉ sợ làm không được như thế thuận bồn u x ô i gió hạ tiểu kỳ đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc lập tức thì bình thường trở lại trong nhà mình hình như cũng có như thế một vị kỳ nam tử thời đại này đàn ông biết chút nhi theo thuở nhi hình như cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi thương đại mụ liếc nhìn hoàng đại niên một cái phát hiện hắn không lộ ra dấu vết đối với chính mình vươn hai cái ngón tay lại đối nàng chỉ chỉ hạ t i ể u kỳ phương hướng thương đại mụ trong lòng nhưng đối hoàng đại niên có hơi gật đầu một cái sau đó nàng đi tới cửa đem nút trong phía sau cửa phòng tân viện cho dịu dắt lên nhìn phòng tân viện vì bị kích thích lộ ra một bộ chim sợ c ả n h công dáng vẻ thương đại mụ thở dài nhẹ nhàng ôm lấy phòng tân viện lại tại phía sau lưng nàng, mấy lần. Sau đó tự mình đem các nàng hai cho đưa đến cửa hạ tiểu kỳ đột nhiên quay đầu lại đối thường đại mụ hỏi một câu bác gái này nếu tất cả đều sửa lại thành bộ dáng lúc trước khoảng phải xài bao nhiêu tiền dùng vai thước phiếu vải thương đại mụ trong lòng tính toán một chút lập tức đối hạ tiểu kỳ lắc đầu phiếu vải chỉ dùng phiếu vải lời nói lại làm không được tinh tế như vậy việc trong lòng các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ hai người các ngươi mang tới cái này tiểu nhân nhi dùng còn không phải thế sao bình thường vật liệu được nhất đ ẳ n g cầm hai thước ba nhị đ ẳ n g xuân lăng hai thước hai thứ này mới là đại đầu lại thêm tơ lụa tuyến cùng một ít những tài liệu khác không sai biệt lắm liền phải bốn năm mươi khối tiền thì này cũng vẹn vẹn chỉ là mua vật liệu tiêu tiền trong nhà các ngươi nếu trong nhà trong tay dư giả lời nói tiền vẫn còn không phải khó khăn nhất khó khăn là hiện nay không lấy được phiếu sa t a n h tức n h ư thị chợ đen cũng không có xuân lăng phải dùng hai thước nhất đẳng cẩm còn phải còn phải mua hai thước nữa vì bây giờ tiệm vải bán kích thước không đủ có công tổn hại cho nên được nhiều mua một ít như vậy hai loại cộng lại được kéo bốn thước rơi phiếu sa t a n h phiếu vải cũng phải dùng hai thước hạ tiểu kỳ còn giống như từ trước đến giờ cũng có chưa nghe nói qua mua bốn lại còn có không cần phiếu vải phiếu sa canh đó là cái gì chương bốn trăm tám mươi sáu công phu sư tử n g ạ m hạ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu công phu sư tử ngoạn hạ nhìn hạ tiểu kỳ lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt thường đại mụ kiên n h ẫ n đối nàng giải thích nói mua lương thực có phiếu lương thực mua có bảy phiếu vải mua lấy tốt tơ lụa vật liệu tự nhiên là dùng nhìn phiếu lụa hạ tiểu kỳ trên mặt hơi lung túng một chút nàng căn bản cũng không có nghe nói qua loại vật này nghe thấy này phiếu danh nhi liền biết cái này đổ bỏ phiếu xa tanh không đơn giản chẳng qua nàng cũng không nói không được chỉ là hơi trầm n g â m một chút sau đó đối thượng đại mụ trả lời chúng ta lại trở về thương lượng một chút xem xét cái này phiếu lụa có được hay không làm thường đại mụ cảm ơn ngài còn có hoàng sư phụ ngài thay ta hướng lao nhân già ông ta hỏi thăm tốt chúng ta cái này trở về chờ thêm mấy ngày chúng ta lấy tới cái này phiếu lụa đến lúc đó ta lại đến tìm ngài thương đại mụ đột nhiên có chút muốn nói lại thôi các ngươi trước chờ một chút nhìn hạ tiểu kỳ ánh mắt nghi hoặc thương đại mụ có chút ngượng ngùng giải thích nói tuy nói nhà chúng ta đương ra lên tiếng nói không lấy tiền có thể ta thời gian này còn phải chiếu qua phải không nào khuyên nữ n g ư ơ i xem xét chính là cái do lý lẽ hảo hai tử hai chúng ta cho các ngươi tu cái này tiểu nhân nhi chí ít cũng phải tốn thượng ba ngày công p u ngươi cái này hoành không thể để các h h o a h ú ngươi ta làm không công không Tiểu cái. lần sau tới lúc trừ ra tiền cùng phiếu s a tanh có thể hay không cho chúng ta lão lưỡng khẩu mang một ít nhi lương thực tốt nhất là lương tự tinh nói thật t hạ ậ t ta tuổi, thế bột trắng tới thì bột trắng không kén kén chê nhìn nhóm hoảng nhưng hắn chỉ hai cho h vô ngươi ngươi đừng cũng đến này số tuổi. Thế nhưng miệng hắn kén ăn vô cùng,、kén、ăn, ăn cơm chỉ ăn mịn, người ngươi lần sau tới lúc thì cho mang 20 cân bột mì trắng đến sợ số sau cười, cơm đi. cắp lúc, đây mì mì da láo tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạc suy nghĩ muốn hai mươi cân bột mì trắng có phải ngài lao đói đến rồi phải biết dựa theo thị lý lương thực quy hoạch chính n à n g mỗi tháng mới chỉ n ă n g dẫn tới hai mươi mốt cân số định mức mỗi ngày món chính định lượng chỉ có bảy lượng t à h ư u hơn nữa còn là bảy phần thô lương ba phần lương thực tinh thì này vẫn là bởi vì năm nay sáu tháng cuối năm trả sạch tô liên cho vay điều chỉnh qua đi mới tiêu chuẩn đặt tại năm ngoái phàm là trong thành không phải nông nghiệp hộ khẩu nam nhân chỉ có hai mươi một cân định lượng nội trợ mỗi tháng chỉ có thể dẫn tới mười tám cân khẩu phần lương thực hợp lấy một thiên tài chỉ có sáu lượng hạ tiểu kỳ cũng không đốc rốt cuộc cùng hà vũ trụ đời sống lâu bao nhiêu cũng học một chút hắn cách đối nhân xử thế trả lời cách thức giờ phút này nàng cũng không có làm mặt từ chối vì nàng mơ hồ cảm thấy thường đại mụ trong lời nói tựa như còn có ngoài ra một tầng ý nghĩa chẳng qua nàng cũng nghe không rõ đành phải lập lờ nước đôi qua loa một câu vậy được ngài nói chuyện ta nhớ kỹ ta trở về cho chúng ta đương ra thương lượng một chút chúng ta cái này trở về Ngài dừng bước. Đại mụ cười lấy cùng các nàng g i d ừ b đầu tiên là có hơi đối với hoàng đại niên túi chào một lễ lại vẻ mặt cung kính nói ra nàng nhóm đi rồi ta chiếu vào ngài dạy ta lời nói hỏi trước nàng nhóm muốn bốn thức rơi phiếu lụa sau đó lại quản các nàng muốn hai mươi cân bột mì trắng mịn hoàng đại niên có hơi gật đầu một cái chẳng qua hắn không nói chuyện công việc trong tay nhi cũng không dừng lại thương đại mụ nghĩ nửa ngày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với hoàng đại niên có câu nói ta không biết nên không nên hỏi ngài vì sao quản các nàng muốn phiếu x a t a nga đó là một cái gì cách nói đây hoàng đại niên m ặ t không thay đổi liếc mắt nhìn nàng giống như mang theo một tia thượng vị giả huy nghiêm có nên hay không hỏi ngươi không phải cũng mở miệng hỏi sao thương đại mụ đột nhiên quỳ xuống vẻ mặt hối hận đối với hoàng đại niên nói ra ra ngài phạt ta đi ta sai rồi hoàng đại niên thở dài đứng dậy đi vài bước đem quỳ trên mặt đất thường đại mụ cho nâng lên ngươi cùng ta nhiều năm như vậy lai lịch của ta ngươi tất cả đều hiểu rõ trước đây hướng xong rồi còn lại ta như thế cái dư nghiệt nếu không phải làm cái dùng tên giả nhi ở tại nơi này ta mộ phần thượng thảo cũng có cao ba thức ta không thể không nghĩ lại mà làm sao a ta sở dĩ muốn phiếu sa tanh là có của ta tính toán n à y quá sảng khoái lấy ra đại bộ phận cũng có chính phủ bối cảnh loại người này quyết không thể giao thiệp với nàng chỉ có loại đó cầm là năng lấy ra được đến nhưng mà cầm lại chẳng phải thống k h o á n người mới có thể có ta sống mệnh cơ hội cùng với nàng muốn kia hai mươi cân bột mì trắng kỳ thực cùng muốn phiếu sa tanh là một cái ý nghĩa chính là nhìn nàng một cái trong nhà có thể làm chủ vị kia ra có hay không có năng lực này tương lai và chúng ta gặp lúc năng đưa tay giúp chúng ta một tay cho chúng ta một cái chỗ dung thân còn phải có năng lực đem hai ta này một ít nhai khỏa cho an bài tốt không đến mức còn muốn đói bụng bằng trong tay của ta nắm chặt mấy cái này bà bối chỉ cần hắn là người hắn thì có tư tâm hắn liền phải thời thời khắc khắc trong lòng nhớ tới dạng này người thường thường so với cái kia ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử muốn tới đáng tin cậy nhìn gần trong gang tấp nữ nhân thời gian đã tại trên mặt của nàng lưu lại t ừ n g đạo rõ ràng nếp nhăn hoàng đại niên vung tay nhẹ nhàng sờ lên nữ nhân tâm kia khuôn mặt quen thuộc hai ta cũng già rồi cũng không có hậu người nay tổ tông tuyệt chiêu nhi Ta. Ta c an an hoàng, hoàng đại niên đột nhiên ho khan hai tiếng thoạt nhìn như là trên thân thể có chút không thoải mái ta nhìn vấn đề không lớn nhất là cái đó mặc đồ đỏ áo đông cô vợ nhỏ ngươi không có nhìn thấy trên người nàng xuyên vật áo đông sợi tổng hợp dùng là dương vật liệu ta vừa nãy nhìn một chút nhìn xem hoa văn cùng màu sắc như là công ty ả n v ỉ n máy móc dẹp ra tới nàng ăn mặc lên tốt như vậy trang phục nhà như vậy n h ì bao nhiêu là có nhất định năng lực nếu không ta sẽ không để ngươi quan tâm nàng muốn kia hai mươi cân bột mì trắng nhìn đi chỉ cần nàng nhóm muốn tu cái này tiểu nhân nhi vậy cũng chỉ có ta con đường này có thể đi đợi nàng ra đàn ông nghe nói ta dám hỏi hắn ra muốn hai mươi cân bột mì trắng bằng hắn cái này huyết khí phương cương tuổi tác hắn thì nhất định sẽ nhịn không được nghĩ muốn tới thấy ta một mặt thương đại mụ gật đầu một cái lập tức k h ẽ thở dài một hơi ta đã hiểu đối với một chợ búa bách tính mà nói khỏi phải nói kia hai mươi cân bột mì trắng chính là kia bốn thức rơi phiếu lụa đoán chừng hiểu rõ cái đồ chơi này người cũng không hiểu ngài năng suy tính như thế chu toàn cũng thực sự là làm khó ngài hoàng đại niên hào hứng có chút không cao hắn vẻ mặt phiền muộn lắc đầu người đừng nghĩ quá tốt trên đời này nào có hoàn mỹ vô khuyết tính toán liền sợ hắn không tiếp chiêu không muốn tới gặp ta lại hoặc là nói hắn vốn là trên quan trường nhân vật vậy ta mấy cái này tính toán chỉ sợ là muốn thất bại chương bốn trăm tám mươi bảy nghĩ bức ta đi vào khuất khổ không có cửa đâu chương bốn trăm tám mươi bảy nghĩ bức ta đi vào khuôn khổ không có cửa đâu nhìn lên trời sắc không còn sớm hoàng đại niên nuốt vứt chán đối thường đại mụ nói ra đầu ngõ lao ra tử ngươi đi nhìn một cái hắn lúc này còn ở đó hay không nhìn thương đại mụ đập một chút trên đầu gối hạt bụi nhỏ đang muốn dự định đi ra ngoài hoàng đại niên nắm lên gỗ tiết chế dương dương nạo ở phía sau l ư n g thượng cào mấy lần vừa chỉ chỉ trên giá gỗ một bình rượu đợi lát nữa ngươi đem bình rượu này cho hắn mang lên ngươi nói cho hắn biết đánh đến mai lên nhường hắn tạm thời không cần tới ta coi nhìn s ắ c trời này không được tốt đ o á n chừng mấy ngày nay là muốn tuyết rơi thương đại mụ cầm lấy con kia bình rượu đối hoàng đại niên phúc l ễ đ ạ o ra vậy ta đi hoàng đại niên gật đầu đối nàng khoác qua tay đi thôi thương đại mụ dẫm lên ba tấc chân nhỏ xách bình rượu ra cửa đến đầu ngõ xem xét lao ra từ lúc này chính h í mắt tại thái dương dưới đáy ngủ gật đầu trần đại gia trần đại gia ngài lão tỉnh lão gia tử nháy nháy con mắt dùng cái kia hai giống như cây khô da bình thường ngu bàn tay lại vớt vớt sau đó đối thường đại mụ cười nói là ngài nha người này g i rồi tinh thần thì không tốt này nói chuyện công phu người thì mơ hồ thương đại mụ đem t i ê u bình rượu nhét vào trong ngực của hắn đây cũng không phải là ngủ chỗ ngồi ngài vội vàng ra đi thôi nhà chúng ta tết nguyên đán nói nhường ngài lão về nhà trước mấy ngày nay nhìn thời tiết không tốt ngài mấy ngày nay cũng không cần đến, đến rồi trần đại gia chăm chú nắm chặt bình rượu đối t h ư ờ n g đại mụ cười nói vậy được ngài nếu còn dùng ta còn nhớ cùng ta nói một tiếng ta gọi lên liền đến l ã o ra theo chậm gì gì từ dưới đất bỏ dậy đẩy ra thường đại mụ chuẩn bị nâng tay hắn đem vừa nãy ngồi ở cái mông dưới đáy bao tải q u ấ lại hứng của chính mình nách trong kẹp lấy sau đó đối tượng đại mụ có hơi mái mừng k h ắ p khởi bước chân đi thong thả rời đi văn phòng nhà ăn trong hà vũ trụ c a o mày nhìn trong tay giấy nghỉ phép phía trên viết một cái to lớn không cho phép bác bỏ đứng ở bên cạnh lê tiểu thúy miết m i ệ nhỏ g n vẻ mặt tức giận nói ta đều nói ngài đây là muốn đi tham gia thân thích ra hôn lễ thế nhưng bên ấy chính là không đồng ý ta đối nàng lời hữu í c h nói một cái soạn có thể nàng chính là không nghe ta cũng chỉ phải quay về hà vũ trụ hơi cười một chút không có chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi ngươi bận ngươi cứ đi, đi. nhìn lê tiểu thúy cầm lấy g ẻ lau bắt đầu xoa lên cái bàn đến hà vũ trụ nhớ đến một chuyện thế là hỏi lê tiểu thúy một câu a đúng rồi tiểu thúy a ta cho ngươi đi cùng tổ thống kê lý chiêu đệ học làm bản g thống kê ngươi gần đây học thế nào rồi lê tiểu thúy lắc đầu đem rẻ lao hương trên mặt bàn ném một cái sau đó ngồi ở cái ghế một bên bên trên ta không muốn đi hà vũ trụ cảm giác có chút không hiểu vì sao lý chiêu đệ tính cách rất tốt đối xử mọi người cũng không tệ ngươi vì sao không muốn học lê tiểu thúy một q u y ế t miệng nhìn lên tới có chút không quá cao hứng học cái đó có cái gì tốt còn không bằng tại nhà ăn đâu ta vừa đi những cái này phân xưởng bên trong những nam nhân kia cũng hung hăng nhìn ta có còn loạn đánh với ta chào hỏi ta cũng không nhận ra bọn hắn vì sao muốn nói chuyện với bọn họ hà vũ trụ cười lấy lắc đầu đang muốn chuẩn bị lại cùng với nàng phiếm vài câu chỉ nghe một tiếng quạt kẹt lao tiền ôm một chồng tiền t r u y ề n dùng đại tự báo đẩy cửa ra đi đến ta còn có chuyện quay về lại nói cho ngươi hà vũ trụ đối lê tiểu thúy nói một tiếng sau đó đứng dậy đối lao tiền nói ra người xe đặt đâu cho ta mượn cưới một phát a lao tiền đột nhiên khẽ run dày hơi kém liền đem trong tay đại tự báo cho làm gắn hắn theo bản năng vớt một cái trên c h á n mồ hôi lại tại trên quần áo vớt một cái đối h ạ vũ trụ giải thích nói không phải ta trước kia xe đạp để cho ta cho ta mượn một cái á hàng xóm qua được mấy ngày qua mấy ngày mới có thể cho ta kỵ quay về n g h e hắn sức xẻo lý do thoái thác còn có cái kia vẻ mặt khẩn trương nét mặt hà vũ trụ liếc mắt liền nhìn ra hắn ở đây nói dối phải không vậy coi như xong các ngươi làm việc đi ta đi rồi hà vũ trụ mặc lên bộ kia không thường xuyên cũ áo đông giữ chặt nút thắt ra cửa cái này tiểu cúc còn ỉ lại vào hắn không nên khóc hô hảo cho hắn làm vợ ta hảo hảo vợ con nhiệt khắn đầu hoành không thể để cho ca làm cái đó bỏ rơi vợ con trần thế mỹ a không phải liền là không cho xin phép n g h ỉ sao ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm ta sợ cái gì gặp liền gặp thôi hà vũ trụ rút chân thì hướng về tòa nhà hậu cần đi tới cách tòa nhà hậu cần không xa vừa hay nhìn thấy đến phân t ỷ tứ thẩm trình lệ phương tại ống nước bên cạnh tiếp thủy hà vũ trụ con mắt hơi chuyển động lập tức liền có chủ ý hắn đón lấy trình lệ phương liền đi q u a khứ di gần đây bận việc cái gì đâu nhiều ngay không gặp ngại sao nhìn ngài gương mặt này nhi càng phát tước át phải không t r ì n h lệ phương theo bản năng sờ sờ mặt tiếp lấy lập tức phản ứng há mồm đối hắn mắng tiểu tử ngươi suốt ngày không đứng đắn ta đều bao lớn số tuổi mặt mũi này trên đều trưởng nếp may còn đỡ t a đâu hà vũ trụ lập tức nói ngài trên mặt có nếp may sao nói đùa cái gì ta sao không có nhìn thấy đâu chật chật chật đây cũng chính là ta sinh sau mấy năm không có gặp phải ngài trẻ tuổi lúc ấy tư muốn ta muốn cùng ngài một bên đại nói cái gì cũng không thể để ta thúc đem ngài trò cưới đi trịnh lệ phương bận bịu nhìn chung quanh một lần sau đó cắn răng nghiến lợi vừa tay tại phần eo của hắn bấm một cái người cái dày、thối. suốt ngày nói bậy bạ nhìn ta không ở trên thân thể ngươi b ó c khối tiếp theo thì đến hà vũ trụ lập tức hết đại kêu dây lên ôi của ta thân gì h ả gi gi d ị gi n g à i vẫn đúng là b ó c n h à n g à i làm ta là kia tháng sáu thiên nhi thu tỏi rêu ha còn b ó c b ó c có giả hay không non không non có thể đau chết mất hà giêu nhanh lỏng thả l ỏ n g mở trình lệ phương h ừ một tiếng khỏi phải nói gọi mẹ gọi mô mô cũng không thành hà vũ trụ vội vàng xoay người đầu đối trình lệ phương xin tha nói được ta cho ngài b u i thất lễ ta lần sau cũng không dám nữa ngài dơ cao đánh khẽ tạm tha chất nhi lần này đi t r ì n h lệ phương hiểu rõ hắn ở đây giả vờ giả vịt vì nàng cũng không phải là thất bóp đây là bọn hắn hai mẹ con đặc thù ở chung cách thức người khác là xem không hiểu t r ì n h lệ phương thu tay lại vẻ mặt chế nhạo nói nhìn xem ngươi còn dám nói bậy bạn lần sau còn dám nói bậy đánh gãy chân ngươi hà vũ trụ vẻ mặt cầu xin sau đó nhấc lên trang phục cố ý nhìn một chút chính mình mới vừa rồi bị bóp bộ vị cũng thanh ngài cũng quá nhẫn tâm t r ì n h lệ phương chừng mắt liếc hắn một cái đối hắn hỏi ta nghe người ta nói ngươi vào trường tổ chức học kiểm tra để mục đều sẽ làm sao hà vũ trụ gật đầu một cái bình thường đi trên cơ bản không có vấn đề gì thì cái đạt tiêu chuẩn hẳn là vấn đề không lớn trình lệ phương nếp miệng vẻ mặt không tin nói ra chỉ toàn nói lành đại ta tin n g ư ơ i mới là lạ n g ư ơ i thượng tòa nhà hậu cần làm gì đến rồi hà vũ trụ lập tức v ô đầu một cái quên quên đồ đệ của ta hôm nay kết hôn ta muốn đi uống hắn rượu mừng vốn là muốn đi xin phép nghỉ này mắt nhìn thấy liền đến không được này có thể làm sao xử lý nhà trình lệ phương giúp hắn sửa sang áo khoác cổ áo lại v ô vôi trên bả vai hắn rơi một lớp cho đùi ngươi liền mặc bộ quần áo này đi uống rượu mừng a ngươi cũng không sợ ngươi đồ đệ thân gia chê cười hắc đối diện khẩu vị có chút đại ta xuyên bộ quần áo này đi bọn hắn thấy vậy cũng liền không có nhiều như vậy ý nghĩ tiểu tử ngươi tâm nhãn có thể đủ nhiều vậy ngươi nhanh đi khắc lầm một chút xin nghỉ phép sự việc chờ ta đi về nấu nước công phu ta cho ngươi ghi lại là được hà vũ trụ lập tức lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ ta liền biết trong nhà máy chúng ta chỉ có ngài hiểu rõ t a nhất ngài kia xe đạp còn đang ở không cho ta mượn cưới một phát trình lệ phương cũng trận mắt nhìn hắn một cái vẻ mặt không tình nguyện tại trong túi móc móc đem xe đạp chìa khóa cho móc ra cho còn nhớ cơi xe chở một chút đừng cho ta kỵ tan thành từng mảnh nếu quay đầu ta phát hiện chỗ nào cho ta dập đầu được phải ngươi liền đem lao tướng quân tặng cho ngươi trước kia xe đạp lấy ra thưởng cho ta đi chương bốn trăm tám mươi tám cổ tay chương bốn trăm tám mươi tám cổ tay nhẹ nhàng đẩy ra văn phòng lý chủ nhiệm môn tổ trưởng tổ chiếu phim mã minh lượng sắc mặt tái nhợt đi đến lý chủ nhiệm vẻ mặt ý cười xem xét hắn một chút đối hắn cười nói tiểu mã a vừa nãy đi làm cái gì sao đi lâu như vậy ta cùng khâu phó chủ nhiệm cũng chở ngươi hơn nửa ngày mã minh lượng hướng trên ghế xa lon ngồi xuống xoa bụng đối hai người giải thích nói hôm qua buổi tối ăn đau bụng hôm nay buổi sáng liền chạy mấy chuyến nhà xí lúc này vừa mới theo trong nhà vệ sinh ra đây Hạt <cười> nhường hai vị lãnh đạo chê cười khâu phó chủ nhiệm thả tay xuống bên trong cốc trà men đối mã minh lượng hỏi ngươi này bụng rốt cục có nghiêm trọng không giữa chưa thị lý k i ể u chủ nhiệm cùng vương bí thư trưởng lập tức tới ngay buổi chiều còn muốn cho những người lãnh đạo chiếu phim ngươi cũng đừng làm trễ mải xế chiều hôm nay chiếu phim công tác mã minh lượng lập tức đứng dậy đối hai vị lãnh đạo biểu dạy rồi quyết tâm mời những người lãnh đạo yên tâm cơ thể của ta tuyệt đối không sao hết nhất định chậm không được xế chiều hôm nay chiếu phim nhiệm vụ Lý cái h ủ n đó nếu không ta đi trước một bước ta dự định chiếu lại chiếu tổ đi nhìn một chút xem xét mấy cái kia người phụ trách chiếu phim tất cả an bài song không có khâu phó chủ nhiệm hừ một tiếng liếc mắt nhìn liếc hắn một cái sau đó hắn vẻ mặt mất hứng đi tới mở miệng thì đối lý chủ nhiệm biểu đạt nội tâm bất mãn lý chủ nhiệm n à y mắt nhìn thấy những người lãnh đạo lập tức liền muốn tới ngài thì an bài mấy người như vậy phụ trách tiếp đãi công tác trước đây nhân viên thì không đủ ta lại là lần đầu đến đơn vị các người đến phụ trách tiếp đãi cân đối công tác hắn lúc này đi có phải hay không không cho ta khâu mẫu người mặt mũi lý chủ nhiệm chỉ là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhưng mà không có tỏ thái độ hắn ngược lại muốn xem xem tiểu tử này rốt cục năng bành trướng tới trình độ nào hắn khả o năng g n đoán được tiểu, chủ nhiệm tâm tư, có thể là đối tiểu tử này có chút bất mãn cho nên hôm nay mới sắp đặt hẳn đến chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình sửa trị sửa trị tiểu tử này có thể cho dù như vậy hắn cũng thiếu chút nhi không có ngăn chặn hòa người c ọ g lông đều không có giải đủ sinh dưa viên cầm cố cái lớn bằng hạt v ừ n g tiểu phá phó chủ nhiệm thật đem mình làm dễ hành đừng nói tiểu từ ngươi chính là các ngươi chủ nhiệm hoặc là tổ chức bộ khuất bộ trưởng đến đến rồi hắn cũng phải đối ta lý ngạn binh khách khách khí khí nhìn lý chủ nhiệm sắc mặt không đúng mã minh lượng lập tức đánh lên giảng hòa hắn bận đ i ệ u vẻ mặt lấy lòng đối với khâu phó chủ nhiệm giải thích nói ngài hiểu lầm ta trở về nhìn một chút lập tức liền quay về tuyệt đối chậm trễ không được tiếp đãi những người lãnh đạo khâu phó chủ nhiệm không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Không được. lúc này ai cũng không cho phép đi muốn đi cũng phải chờ nên hết thị lý những người lãnh đạo về sau lại đi đây là kiều chủ nhiệm lần đầu tiên an bài cho ta nhiệm vụ ta nhất định phải an bài thật xinh đẹp n h ư n g những người lãnh đạo thỏa mãn nhìn hắn bộ kia thái độ trong mắt không có người lý chủ nhiệm trong bụng vẫn luôn nghẹn lấy một hơi trước hết để cho ngươi phách lối một lúc đợi lát nữa kiều hòa bình cùng vương viễn này hai lãnh đạo thành phố vừa hiện thân ta lập tức liền để tiểu tử ngươi mất mặt xem xét thời gian đã đến m ư ơ i một giờ làm hạ hắn cũng không do dự nữa đối mã minh lượng nói ra người đi về trước đi hay là công tác nhiệm vụ quan trọng mã minh lượng trên mặt có chút khó khăn hắn đôi lý chủ nhiệm nhỏ giọng nói vậy vị này khâu lý chủ nhiệm vươn tay đã ngừng lại hắn sau đó ngay trước mặt khâu phó chủ nhiệm nhì đối mã minh lượng nói ra ngươi là đơn vị nào ngươi rốt cục là ai dưới tay binh mã minh lượng bận b i ệ u đối lý chủ nhiệm trả lời kia lãnh đạo ta hiện tại liền trở về lý chủ nhiệm lập tức vẻ mặt chính khí đối với mã minh lượng nói ra mã minh lượng hiện tại ta vì nhà máy cán thép nhân sự chủ nhiệm thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức trở về đến công việc của ngươi trên cương vị đi buổi trưa hôm nay tiếp đãi công tác ngươi không cần tham gia vâng Kiên quyết phục tùng xưởng quyết phục lý ã mã n mệnh lệnh. Nhìn minh lượng thật nhanh nhiệm nắm tính, cũng không liền h thật khâu phó chủ nhiệm rốt cục là trẻ tuổi nắm tính. Một chút hỏa đạo được, lập tức liền đối là lập l tuổi rốt trẻ một tức ra cửa, cục ép chủ nhiệm biểu rồi đạt trong dậy lòng của hắn bất mãn. Lý chủ nhiệm. có ủ chủ a hắn nhiệm, mãn. bất Lý c phải ngài đối ta có ý kiến có ý kiến ngài có thể đề cập với ta chúng ta có thể thương lượng mà ta vừa nãy đều nói nhân thủ không đủ ngài cái này lại bắt hắn cho thả đi buổi trưa hôm nay ngài sẽ không tính toán thì sắp đặt hai ta đi n ê n đón thị lý những người lãnh đạo a lãnh đạo từ đâu tới lãnh đạo lý chủ nhiệm đột nhiên thái độ khắc thường bắt đầu hiện lộ ra cái nhanh của hắn đến ta lý ngạn binh theo một ư ơ i sáu tuổi liền bắt đầu tham gia công tác ta làm qua dân binh liên t r ư ở n g làm qua chiến khu tham nhũ t r ư ở n g ta còn đảm nhiệm qua phương sơn huyện huyện trưởng cùng huyện bí thư thứ hai ta hiện tại lệ thuộc vào bộ công nghiệp lệ u y n k i m đương nhiệm chức vụ là nhà máy cán thép hồng tinh nhân sự chủ nhiệm kiêm nhà máy cán thép sản xuất xử phó là đường đường chính chính chính xử cấp cho dù các ngươi vương bí thư trưởng đến rồi tối đa cũng thì cùng ta cung cấp h ắ n coi như là người đó lãnh đạo ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiệ tử khi nào đến phiên ngươi đối công việc của ta khoa tay một chân ta cho ngươi biết ngươi còn chưa đủ tư cách trong lúc nhất thời nước bọn bay loạn ngươi h nhìn có có h xem chuyện này gây ra sao cho chơi sập sớm biết ta nên thu chút lần này phiền thoái bắt hắn cho làm pháp vực cũng thế tượng đất còn có ba phần nộ khí đâu húng chi là như thế đại đơn vị cán bộ lãnh đạo vị minh chính trị tiền đồ hắn dự định chư phục cái mềm ngày trước đừng nóng giận người xem ta cũng không nói cái gì n g à i là lao tiền bối không đáng kết kết cửa bị đ ẩ y ra vương bí thư trưởng mặc cho buổi tiếp k i ể u chủ nhiệm còn có ban tuyên truyền phó bộ trưởng trần khoa học cùng nhau vừa nói vừa cười đi đến vương bí thư trưởng dẫn đầu cười nói cách thật xa chỉ nghe thấy ngươi đang nổi giận đây là ai không có mắt như thế dám chọc chúng ta lý đại chủ nhiệm tức giận à. trần phó bộ trưởng dẫn đầu cùng lý chủ nhiệm n ắ m tay tiếp lấy k i ể u chủ nhiệm tiến lên còn thuận tay vô vô lý chủ nhiệm cánh tay vương bí thư trưởng càng là hơn mười phần hiếm thấy thay hắn thuận thuật khí nhìn bọn hắn cái này thân mật sức lực rõ ràng quan hệ cũng rất không bình thường khâu phó chủ nhiệm trong đầu chính là hơi hồi hộp một chút xong rồi ta s ô n g đại họa lý chủ nhiệm vẻ mặt tức giận nói còn có thể là ai chính là các ngươi trong thành phố tới đại lãnh đạo khâu phó chủ nhiệm tôi h hắn đến rồi mới một lát sau liền đem phòng làm việc của ta cho làm dối loạn đầu tiên là oán trách ta không có an bài nhân viên tiếp đãi lại đối thuộc hạ của ta cán bộ khoa tay mùa chân thậm chí còn đối ta ngôn ngữ vũ n ụ ngay trước ta thuộc hạ mặt chất vấn lãnh đạo của ta năng lực không có cho hắn khâu đại lãnh đạo mặt mũi các ngươi nói đặt các ngươi trên người các ngươi có thể chịu sao t i ể u chủ nhiệm lập tức vẻ mặt không vui nhìn về phía khâu phó chủ nhiệm khâu c h ấ n ta sắp đặt ngươi đến là để ngươi hướng lý chủ nhiệm nhiều học tập tiện thể phối hợp lý chủ nhiệm công tác nhưng ngươi đổ đi hết sao đảo khách thành chủ có ngươi như thế không tôn trọng lão tiền bối sao ngươi bình thường chính là làm việc như vậy làm việc ta nhìn xem ngươi trình độ rất có hạn mà khâu phó chủ nhiệm lập tức vẻ mặt ngượng ngùng xem xét lý chủ nhiệm một chút đối hắn rất cung kính bái lý chủ nhiệm ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua là ta có mắt mà không thấy núi thái sơn ngài có thể tuyệt đối đừng động khí ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta ta này cho ngài bồi thất lễ lý chủ nhiệm lập tức trốn đến một bên đối hắn khoát khoát tay không cần đến ngài khâu phó chủ nhiệm lớn như vậy phổ ta nhưng đắc tội không dạy nổi ngài thiếu phê bình hai câu ta liền đã cảm ơn đại đức vương bí thư trưởng lập tức chỉ vào khâu phó chủ nhiệm nói ra chúng ta lãnh đạo thành phố nhóm tín nhiệm ngươi như vậy đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ tiếp đãi giao cho ngươi đi làm đó là tín nhiệm ngươi năng lực cùng p h ẩ n hạnh không ngờ rằng đơn giản như vậy tiếp đãi công tác ngươi cũng năng làm hư tự ngươi nói ngươi đúng lên kiểu chủ nhiệm đối ngươi ký thác kỳ vọng cao sao ngươi quá làm cho người ta thất vọng rồi tiêu chủ nhiệm v ô v ô vương bí thư trưởng cánh tay đối khâu phó chủ nhiệm nói ra được rồi người đi về trước đi đã ngươi có lớn như vậy q u a n uy vậy ta cũng dùng không nổi ngươi xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện ta cho rằng tư tưởng của ngươi tồn tại rất lớn nhận biết vấn đề ngươi chờ tiếp nhận tổ chức xử lý đi nhìn khâu phó chủ nhiệm còn do do dự dự không chịu đi trần phó bộ trưởng lập tức đưa tay đầy hắn một cái còn không mau c ú t đi chứng còn lại chưa đủ bẽ mặt sao chúng ta nội thành các lãnh đạo mặt mũi đều nhanh để ngươi người trẻ tuổi cho mất hết chương bốn trăm tám mươi chín tính toán thất, bại. Chương 489, tính toán thất bại. m ộ trên, trên bàn bày biện một bàn kẹo trái cây hô tạp một ít dùng thái sắt thuốc nhuộm nhuộm dần qua lạc góp bàn bên cạnh dựng thẳng hai con hỉ đến cái bàn chính giữa bày biện một kiện sứ tráng vĩ nhân ảnh bản thân lão nhân gia ông ta trên mặt vẫn luôn mang theo một vòng mỉm cười hiền hòa cho hôm nay phần này hỉ khí làm dạng dỡ không ít nô đại trí vẻ mặt mừng rỡ cùng vui tử cầm sóng vai đứng chung một chỗ nhận lấy trong nhà máy cho an bài chứng hôn người hách phó chủ nhiệm còn có nhạc phụ mình nhạc mẫu cùng với ca ca tỷ tỷ cùng bọn hắn mọi người trong nhà trúc phúc h á c h phó chủ nhiệm lấy trước x ả ra chuyện trước chuẩn bị xong diễn thuyết bàn thảo đối ngô đại trí nhạc phụ vu mộ dương nói ra nay trụ tử cũng thật là tình hắn đồ đệ kết hôn chuyện lớn như vậy cũng cái giờ này nhi cái đôi này thế nào còn chưa tới đâu nhìn thấy vu mộ dương không tiếp lời h á c h phó chủ nhiệm lại để một câu ta nhìn xem thiên nhi cũng không sớm nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu a vu mộ dương bận b i ể u nhạc trưởng bên trong con thứ hai vu tử hà cho hách phó chủ nhiệm đem trong chén trà nóng rất đầy tiếp lấy nói với hách phó chủ nhiệm nhà trai đại biểu còn chưa tới đâu làm gì cũng phải chờ hà chủ nhiệm đến rồi lại、nói. chờ một lát nữa đi lão nhị ngươi còn thất thần làm gì còn không vội vàng cho h á c h chủ nhiệm mời thuốc lá n h a v u mộ dương con thứ hai v u tử hà lập tức vào trong phòng một cái cơ lấy trên bàn cơm dọn xong hai gói thuốc một hộp mở ra kiên một hộp trực tiếp nhét vào của chính mình trong túi h á c h chủ nhiệm ngài hút thuốc lá h á c h phó chủ nhiệm cười lấy tiếp nhận một điếu thuốc sau đó dưới sự chỉ huy của v u mộ dương do bọn hắn vu gia trưởng tôn v u quốc khánh phụ trách cho h á c h phó chủ nhiệm đốt thuốc tốt tốt tốt h á c h phó chủ nhiệm trong tay cầm điếu thuốc lộ ra vẻ mặt nụ cười còn thuận tay sờ lên v u quốc khánh cái、hóa. lệnh t ô n thực sự là tuấn tú lịch sự à tính tình trầm ổn ông cụ non thật là một cái thông minh h i ể u chuyện hảo hải tử tương lai còn dài nhất định là vị không dạy nổi thanh niên tuấn kiệt v u mộ dương ra dáng bậy lên trưởng bối kiêu ngạo vẻ mặt hòa khí nói nói nơi nào nơi nào ngài quá khen một đứa bé m à t h ô i sau này đường lại dài lắm hách chủ nhiệm uống trà uống trà cái kia lao tam ra ngươi đến một chút vua gia tam nhi vợ hứa mạng đi tới đối hắn vẻ mặt cung kính hỏi ba ba ngài tìm ta v u mộ dương chỉ chỉ trên bàn kẹo trái cây cùng lạc đối nàng nói ra ngươi bắt một cái lạc cho kia trong phòng tiểu hà hắn cái kia biểu thị còn có trong nhà nàng ba cái nha đầu lấy chút nhi quá khứ để người ta ăn ngon uống tốt khác chậm trễ người ta nói nhà chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hứa m ạ n lập tức gật đầu một cái gi... vậy được vậy ta hiện tại liền đi nhìn tam nhi vợ bưng lấy đ ĩ a đi hắn vẻ mặt thỏa mãn gật đầu một cái lại kêu gọi hách phó chủ nhiệm bắt đầu uống t r à vu mộ dương cảm giác hôm nay đặc biệt vui vẻ người một nhà đã có rất lâu không có tập hợp một chỗ hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đem cả một nhà người tất cả đều tập hợp một chỗ nhi nữ lượn quanh đầu gối ngậm kẹo đồ cháo loại cảm giác này quả thực không nên quá tốt hách phó chủ nhiệm thì là vẻ mặt lúng túng hắn trơ mắt nhìn vua mộ dương này ở đâu bậy lên phụ huynh phổ suy nghĩ tân lang quan không có cha không có mẹ ngược lại hiện ra ngươi cái này lão nhạc phụ đến, đến rồi chỉ là ngươi là một cái nhà gái phụ huynh nếu tại nhà của một mình ngươi thì cũng thôi đi nhưng này dù sao cũng là tại nhà đàn trai ngươi thực sự không nên vì chủ nhân tự cho mình là có vẻ quá không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa hách phó chủ nhiệm đối với mộ dương giác quan rất kém cỏi hắn là phụ trách làm tư tưởng giáo dục cùng chính trị khảo hạch tư tưởng giác nộ rất cao đối với v u mộ dương loại hành vi này rất là bất mãn chẳng qua hôm nay hắn là đại biểu nhà máy tới không có cách nào nói thoải mái nếu không vì hắn ngay thẳng tính cách đã sớm bỏ gánh đi xin lỗi xin lỗi trong nhà máy sự việc quá nhiều rồi ta thật không dễ dàng mới thoát thân ra đây thứ lỗi thứ lỗi một hồi thanh âm quen thuộc phá vỡ vu mộ dương ngọc đẹp nhìn xuất hiện ở trước mắt hà vũ trụ vợ chồng hắn không khỏi nhữ mày biết rõ hôm nay là ngươi đồ đệ ngày đại hỷ thế nhưng ngươi thế nào xuyên như vậy một kiện phá áo khoác liền đến còn tới muộn như vậy cô vợ hắn hôm nay mặc được cũng không tốt ngay trước hách phó chủ nhiệm ở chỗ này hai người các ngươi lỗ hồng liền không thể làm món quần áo mới thay đổi không biết cho chúng ta nhà gái bên này càng càng mặt không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta khuê nữ gà cái không có cơm ăn đây này thế nhưng dù vậy hôm nay dù sao cũng là khuê nữ ngày vui vu mộ dương cảm thấy hay là dĩ hòa vi quý tương đối tốt và kết thành hôn ta sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi nghĩ đến đây hắn vẻ mặt ý c ư ờ i đối hà vũ chủ hô hà chủ nhiệm vợ chồng trẻ đến rồi tới tới tới đến bên này ngồi thằng mó này lấy ta làm khách nhân chờ đợi hà vũ trụ mặt không đổi sắc hướng chủ vị ngồi xuống không nhìn thẳng vu mộ dương vẻ mặt biểu tình bất mãn sau đó há mồm đem vu từ cầm kêu đến nhường nàng dẫn hạ tiệu kỳ đi nữ quyến bằng kia n g à y hai vị sốt ruột trở đi ta trước đây dự định cùng trong nhà máy xin phép nghỉ trực tiếp thì chạy chỗ này tới không n g ờ rằng hoàng thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương thịnh tính giữ lại chính là không cho ta đi lý chủ nhiệm càng là hơn lôi kéo tay của ta nhất định để ta cùng một chút văn phòng thành phố trần bộ trưởng cùng tiểu chủ nhiệm ta là hết lời ngon ngọt nói với bọn họ hôm nay đồ đệ của ta kết hôn bọn hắn cái này mới miễn cưỡng đáp ứng thả ta đi v ũ mộ dương đầy vẻ khinh bị nhìn hà vũ trụ suy nghĩ ngươi chắc chắn năng chém gió ngươi thế nào không nói là tỉnh trưởng huấn lương ư ơ i đây còn thị ủ y trần bộ trưởng cùng tiểu chủ nhiệm chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ chủ nhiệm nhà ăn ngươi cũng xứng ngươi chắc chắn năng vô ích không ngờ rằng thật là có tiếp t r a hách phó chủ nhiệm nghe hắn kể xong về sau nhận đ ồ n g gật đầu một cái sau đó đối hà vũ trụ cười nói ngươi thế nhưng chúng ta nhà máy cán thép bà bối bọn hắn có thể không nỡ để ngươi đi ra ngoài liền sợ sơ ý một chút nhường cái khác đơn vị đem ngươi cho gậy chạy hoàng thư ký cùng s ư ở n g trưởng vừng ư coi trọng ngươi cái kia vốn là chính là nên nhìn hà vũ trụ vẻ mặt ý mừng hách phó chủ nhiệm dường như có một chút hiểu ra nhìn ngươi cái này tư thế có phải hay không hoàng thư ký trước giờ cùng ngươi xuyên tấu qua tức giận tiểu tử ngươi đây là muốn lên t r ư c ca không được và uống xong ngươi đồ đệ rượu mừng ngươi nhất định phải còn phải đơn độc mời ta uống một lần hảo tiểu tử hai chúng ta quan hệ tốt như vậy ngươi lại còn dám che giấu Chủ tử ngươi không giảng cứu hở à à à hà vũ trụ lập tức vươn tay bắt lấy hách phó chủ nhiệm tay vỗ vỗ không phải liền là uống rượu mà ngươi nói muốn uống cái gì rượu phần mao đài ngũ lương dịch t ù y ý chọn anh em đúng là ta dậu thoáng cơn có thể không ăn rượu này cũng không thể không uống nếu không người sống hắn còn có cái gì ý nghĩa vu mộ dương nghe hai người bọn họ ở đàng kia lẫn nhau thổi phòng ăn nói b i ệ chuyện một lúc một cái sừng trường mở miệng một tiếng thư ký trên mặt hắn thì lộ ra một bộ xem thường nét mặt ta t h i u ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn ngươi trang bê trước đây cho rằng vị này hách phó chủ nhiệm là vị đáng tin cậy người thành thật đâu không nghĩ tới người này lại cùng hà vũ trụ giống nhau nhi hoàn toàn là cái rượu tự tử còn cơm có thể không ăn rượu không thể không uống đây không phải nói chuyện tào lao mà ngươi một thiên không ăn cơm thử một chút không nói chết ngươi nha n à y hà vũ trụ cũng thế bên trên còn chưa lên tiếng đâu ngươi này mời rượu sự việc trước hết đáp lại này lỡ như ngươi nếu không thể đi lên đâu ngươi tiền này chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao chuyện vi mặt thành nữ để t i ế t bại đạo lý biết hay không nếu tượng ngươi này một ít trình độ người cũng được lên t r ư ớ c ta năng một n g ụ m đem các ngươi ra áo k h o á t tủ nuốt người tin không tin còn không mang theo xỉ răng không phải liền là chém gió mạ với ai sẽ không dường như được vốn cho rằng cái này hà vũ trụ là đáng tin cậy bây giờ xem hắn quần áo cách đắn mặc còn có hắn này tùy tiện miệng lưỡi d ẻ o kẹo diễn xuất cùng ngày đó lúc gặp mặt là một trời một vực nhìn tới hắn ngày đó nho nhã lịch sự tất cả đều là trang không phải sao hiện nguyên hình đi ta thực sự là nhất thời không cha sao tin chuyện hoang đường của hắn tìm như thế một cái thân gia Vốn nghĩ còn theo r ô n g cậy hách phó chủ nhiệm tình cảm giạc rào đọc xong hôn lễ nghi thức lúc này vừa mới mở cái đầu vì vĩ nhân ngữ lục quang đọc không được còn phải đọc thuộc lòng chẳng qua này có thể không làm khó được nô đại trí cùng vô tử cầm chuyện này đối với người mới bị thời đại đặc sắc ảnh hưởng chỉ cần liên quan đến ngữ lục hiện nay người trẻ tuổi liền không có mấy cái sẽ không đọc tiếp đó một đôi người mới đứng ở tại lãnh tụ tượng trước đầu tiên l à biểu trung tâm sau đó đọc thuộc lòng ngữ lục chúng ta cái đội ngũ này người đều muốn quan tâm lẫn lẫn nhau bảo vệ mọi người cùng nhau s ư ớ n g ngữ lục ca đi theo vu tử cầm tỷ tỷ vu tử n u mở cái đầu mọi người cũng cùng theo một lúc hát lên nổi lên nhiệt tình nỗ lực phân đấu c ư ớ p đoạt toàn diện thắng lợi chúng ta là ca khúc cùng nhau trang cảnh kia thực sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được có thể tại cái lúc này hà vũ trụ mới biết sinh ra một loại thời đại xa cách cảm giác hắn một cái nghiệp dư trình độ âm nhạc kẻ yêu thích thật sự không thể nào tiếp thu được làm hạ kiểu này không hề vui cảm giác có thể nói đại học sướng hắn còn cố ý liếc nhìn nhà mình vợ phát hiện nàng cũng tại chứng trạc đảng hoàng đi theo sướng hơn nữa còn là hết sức chăm chú tâm không tạp nghiệm cái chủng loại kia vì sao ta nghĩ đây là một loại tra tấn đâu ta không hát được không cũng may này ma tính âm thanh cũng không có kéo dài bao lâu không đến ba phút ca khúc thì hát xong tiếp lấy vu gia nhị ca vu tử h à dậy rồi một câu hống nói còn muốn nhảy trung tự vũ trừ ra đạt được giải rác mấy đứa bé hưởng ứng bên ngoài những người khác dứt khoát thì vây quanh cái bàn vừa ăn kẹo trái cây lạc một bên tượng nhìn xem hầu nhi giống nhau thưởng thức bắt nguồn từ gia nhị ca làm cho người ôm bụng cười nhảy mùa đến đại tẩu vương mẫn nhìn hồi lâu n h ị không được bắt đầu lốn nắn lên hắn nhảy mùa động tắc đến ơ hắn nhị thúc ngươi này nhảy là trung tự vũ sao kia cánh tay ngươi được nâng lên còn có chất kia ngươi ngược lại là k nhị ca n g ư ơ i động tác cũng quá không vi phạm khí thế khí thế hiểu không n g ư ơ i trông ngươi xem tư thế kia còn có chân kia ngươi hay là vội vàng dừng đi còn không bằng ngươi mấy cái chất nhi nhảy tốt đâu vũ tử hà chính nhảy đến cao hứng một bên không hề tiết tấu hử phát tử một bên vung vẩy cánh tay làm lên động tác đi đi đi lao nương môn mọi nhà các ngươi biết cái gì ta đây mới là tiêu chuẩn động tác này m u ố i liền phải như thế nhảy nhìn nhà mình lao ba nhảy nhót lên i hồi vũ tử hà khuê nữ miết miệng cùng với nàng mẹ o á n trách một câu mẹ ngươi nhìn ta cha đang nhảy cái gì đâu ta cũng mất mặt chết rồi cô vợ hắn nhìn nhà mình nam nhân một chút đối khuê nữ cùng nhi tử giải thích nói cha ngươi cái gì tính tình mấy người các ngươi còn không biết đó chính là một người tới điên mất mặt gì hắn đến cái gì được rồi được rồi dù sao chỗ này cũng không có ngoại nhân vứt cũng là các ngươi vu ra mặt các ngươi nhìn đi một lúc ra ra ngươi nên nổi giận nhường lao ra t ử trừng trị hắn nhìn nhi tử mang theo mấy cái tôn tử tôn nữ làm loạn vu mộ dương đối hách phó chủ nhiệm cười cười xấu hổ lại liếc qua mặt mũi tràn đầy trêu tức hà vũ trụ làm hạ mặt mo đỏ ửng hám i ệ m đối vu tử hà có lớn được rồi khác ngay không có nhìn thấy này còn có quý khách ở đây đều bao lớn người này giống t i ể u gì ta này một ít cái mặt già này đều bị ngươi cho ta mất hết hắn nhìn chung quanh một vòng phát hiện bọn nhỏ cũng tại trông mong nhìn qua hắn vũ mộ dương tằng hắn một cái suy nghĩ trước tiên đem này thứ mất mặt xấu hổ đổi đi lại nói nay nhìn thấy bọn nhỏ đều đói ngươi đổi nhanh lên nhà bếp đi thúc thúc xem xét bàn tiệc nhi chuẩn bị xong chưa vũ tử hà bận đ i ệ u dừng lại chính mình buồn cười động tác sau đó đổi gà dường như đem vây quanh hắn mấy đứa bé cũng xô tan lập tức lau một nắm lớn nước mũi hướng bàn chân một vòng cất tay áo liền đi nhà bếp đến, rồi, đến rồi. Mẹ. Đến rồi. một cái tiểu bất điểm nhi ngồi s ồ m ở cửa đợi hồi lâu q u a n g đến mặt cũng đỏ bừng còn thỉnh thoảng nâng lên tay nhỏ lao lao hắn trong lỗ mũi kia không dừng lại chạy ra ngoài hoàng túi nước mũi mãi đến khi hắn phát hiện có người xách c à mèn đi tới bận bị hô to gọi nhỏ nhào tới hắn mụ mụ trong ngực tiếp lấy giúp việc bếp n ú c từ đại mụ mang theo một cái đại c à mèn đi tới hà vũ trụ bàn kia chủ vị nhìn bưng lên một chén lớn củ cải xanh hầm miến hà vũ trụ đối từ đại mụ cười nói từ đại mụ hôm nay vất vàng ải lão vài vị quay đầu vội vàng làm xong có thể nhất định đừng quên đến uống chén rượm mừng tư đại mụ vẻ mặt ý cười khăn mặt lao mồ hôi đối hà vũ trụ vẻ mặt vui vẻ cười nói nhìn n g a i nói ta vất vả cái gì nha có thể rút một tay đó là ngài coi trọng ta ta vui vẻ cũng còn không kịp đâu nay bận rộn tiệc cưới ta không phải cũng đi theo dính một chút hỉ khí phải không nào hà chủ nhiệm vài vị quý khách ngài vài vị ăn ngon uống tốt ta phải bận việc đến đâu đi hà vũ trụ đối nàng khoát khoát tay sau đó đối vu mộ dương cười nói vu lão sư hôm nay thức ăn này kiểu gì đủ trang diện a vu mộ dương gật đầu một cái không thể không nói này một chén lớn củ cải ấm biến cũng đã là làm hạ rất không tệ tiệc cưới thức ăn làm hạ hắn thỏa mãn gật đầu một cái đối h ạ vũ trụ nói ra không sai không sai h ạ chủ nhiệm n g à i làm việc thực sự là không lời nói một câu n g à i c ụ khí h ạ vũ trụ cười ha ha một tiếng sau đó gọi nhìn hách phó chủ nhiệm cùng vu mộ dương bắt đầu di chuyển đũa chính dùng đ a công phu mã hoa cùng hồ đại mụ giơ lên một chồng vị hấp tại tư đại mụ giúp đỡ dưới đem vị hấp b à y tại nhà chính cửa giá gỗ nhỏ bên trên tất cả tân khách lập tức cũng hướng về lồng hấp nhìn quá khứ tiếp lấy lồng hấp cái nắp mở ra lộ ra bên trong đen không đen hoàng không hoàng bánh ngô bột hôn h ợ đến mọi người nhìn nhau s ư ớ n g sở vốn đang cho rằng kém cỏi nhất là bột ngôi nhi bánh ngô đâu thì này này phá n g ạ n ý nhi mỗi nhà cũng sớm đã chán ăn bây giờ nhìn một chút cũng cảm giác muốn nói đây cũng q u á không có ý nghĩa thế là tất cả mọi người thu hồi ánh mắt bắt đầu mặt mà tủ mày t r a o ăn lên trên bàn chén kia hầm cụ cải đến nhìn thấy phản ứng của mọi người vu mộ dương nghi ngờ quay đầu nhìn t h á n g qua sau đó thì t a o mày bông đua xuống mặc dù nói tốt là bánh ngô chẳng qua ngươi nhút nhát tốt cũng phải chuẩn bị cái bột ngôi nhi bánh n ô a ngươi làm cái tạp hợp mặt bánh n ô nay còn gọi tiệ cỡi sao nhưng n à y đều là trước đó thương lượng xong vì ngày đó chỉ là thương định bánh nô b ă n no cũng không nói rõ đến cùng là cái gì mặt m ũ i vu mộ dương âm thầm hối hận làm thời suy xét n h ư ờ n g nhà trai chuẩn bị tết cưới suy nghĩ toàn dùng bánh bao bột mì trắng không thực tế nhưng mà dựa theo ý nghĩ của hắn người dù sao cũng phải chuẩn bị cái bột nô nhi bánh nô a món đồ kia mặc dù so ra kém bột mì trắng ngô thế nhưng vừa chừng tốt lúc ăn lấy hay là vô cùng sốt hà vũ trụ mở ra một bình hai khúc trước cho hách phó chủ nhiệm dấp đầy tiếp lấy lại để cho mộ dương ngược lại cũng một chén tiếp a c á này làm s theo hắn trông thấy nô đại trí mang theo vua tử cầm phía sau đi theo rửa chén đĩa mã hoa hướng bàn này đi tới khách chủ nhiệm nếu không hay là ngài tới trước đi nô đại trí dẫn v u tử cầm cái thứ nhất thì chạy hách phó chủ nhiệm đi tới nhìn trước mắt ba chén rượu hách phó chủ nhiệm hơi cười một chút nói vài câu chúc tân hôn hạnh phúc lời xa i a o cũng không chút do dự nào ba chén ngay cả làm sau đó lau lau miệng ngồi xuống ngô đại trí lôi kéo vu tử cầm cho hách phó chủ nhiệm bái tiếp lấy chén rượu đã đến vu mộ dương trước mặt vu mộ dương có chút không cam lòng xem xét hai người một chút sau đó thở dài theo chỗ ngồi tiền c h ặ m lên nhìn ngô đại trí cùng vu tử cầm nói ra hôm nay là các ngươi hai cái ngày vui ba ba không có gì có thể nói thì ngóng trong hai người các ngươi năng hảo hảo về sau thuận thuận lợi lời sống qua ngày đại trí a ta đối với ngươi có ba cái yêu cầu ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta. nô đại trí tự nhiên không lời nói hắn đ ối vu mộ dương gật đầu một cái cha ngài nói ta nhất định làm được vu mộ dương bưng lên chén thứ nhất rượu mở miệng nói nay kiện thứ nhất các người kết hôn về sau ngươi muốn giữ khuôn phép công tác không có chuyện lúc đọc thêm nhiều sách tận lực không muốn cùng những kia người không đáng tin cậy lui tới kết hôn lại dùng tạp hợp mặt trưng bánh ngô đầu góc làm sao nghĩ tranh thủ sớm ngày tiến bộ làm quan có thể làm được hay không vu mộ dương nói câu này không đáng tin cậy lúc còn cố ý liếc mắt hà vũ trụ một chút dẫn tới hà vũ trụ hơi cười một chút suy nghĩ nhìn xem ngươi ý tứ này đúng là ta cái đó người không đáng tin cậy thôi nô không thành đại đầu mộ Đó cái. trí loát gật một lưu vũ ấ n Còn này. đề. đây có v mộ dương một ngụm chút xuống c h é n thứ hai có thể là uống quá gấp cơ thể còn không có chuẩn bị kỹ cảm trực tiếp bắt hắn cho bị sặc vũ tử cầm vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn vội vàng thuận tay cầm lên cái kia đôi đũa em một đại đồng c ụ cải ghé vào hắn bên miệng bên trên vu mộ dương đầu tiên là hơi sững sờ sau đó có chút chần chờ đem c ụ cải ngậm tại trong miệng cái này nhỏ nhất khuê nữ hình như từ lúc nàng xuất sinh đến nay hắn thì không chút q u ằ n g qua mai cho đến một ngày nhìn thấy nàng về nhà thượng trung học hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ nguyên lai mình còn có một cái khuê nữ hơn nữa còn không chờ hắn lấy lại tinh thần cái này khuê nữ liền đã lớn lên đến cái kia gả làm vợ người nhân kỷ nghĩ đến đây hắn đột nhiên thanh tỉnh vội vàng lắc lắc đầu đem những thứ này râu ria ý nghị cho d ứ bỏ lúc này còn không phải thế sao cái kia lúc cảm thấy vu mộ dương vô vỗ lồng n ự c của mình sau đó dùng sức ho khan hai tiếng tiếp lấy bưng lên chén rượu thứ ba khu khu còn có một đầu cuối cùng nay l à người đấy ngươi được chân thật mọi thứ được chú ý thực học thực sự cầu thị không muốn học một số người đúng không liền biết chém gió nói dối phùng má giả làm người mập dạng n à y người đi tới chỗ nào đều sẽ để người khác xem thường nô đại trí lập tức đáp lại vũ mộ dương lúc này mới thỏa mãn uống xong chén rượu thứ ba sau đó mười phần lưu loát ngồi xuống lại hà vũ trụ thờ ơ lạnh nhạt lập tức khỏe miệng có hơi dâng lên xem ra chính mình tự quỷ hình tượng đã triệt để ở chỗ mộ dương tâm lý dựng đứng lên bởi vậy hắn còn tận lực ngay trước hắn hà vũ trụ trước mặt cùng ngô đại trí đề ba cái điều kiện kỳ thực này ba chuyện mọi thứ đều là trong bóng tối châm chọc hắn hà vũ trụ một cái là khuyên hắn không muốn say rượu tận lực bồi tiếp nhắc nhở hắn ta coi nhìn ngươi người sư phụ này có chút không đáng tin cậy về sau ngươi cách hắn xa một chút tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách cuối cùng chính là châm chọc hắn miệng lưới dẻo quẹo một câu lời nói thật đều không có liền biết cầm địa chuyện lãnh đạo tên đến cho trên mặt của mình tiếp <cười> vàng kỳ thực hắn hà vũ trụ chính là cái công từ bột thuộc về tr hà vũ trụ đối với mộ dương kiểu này sứt s ẻ o châm t r ọ c cách thức không chút nào cảm thấy hứng thú ngươi châm t r ọ c thì sao xem thường lại như thế nào mục đích của ta chính là để ngươi xem thường đợi này nếu không lui tới vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hôm nay là ngô đại trí kết hôn này g tốt lành hắn không nghĩ phức tạp cũng khinh thường tại cùng loại người này đánh liên hệ gì kỳ thực thực sự không cần cho loại người này lưu cái gì ấn tượng tốt để lại cho hắn ấn tượng kỳ thực càng kém càng tốt nếu hắn thật sự hiểu rõ ngươi nội tình hắn sẽ chỉ tượng một con con con đĩa nhỏ mặt dày mày dạn mượn thân thích quan hệ n à o lên sau đó ghé vào trên người của ngươi hốt máu n ô đại c h í mỗi tháng hai mươi mấy đồng tiền tiền lương vu mộ dương trước đó đã lay hiểu rõ cũng sớm đã không ôm cái gì hy vọng hắn duy nhất tính toán điểm cũng trên người hà vũ trụ suy nghĩ một vị đại đơn vị chủ nhiệm nhà ăn mỗi sáng sớm vừa mở mắt hơn một vạn người ăn uống đều phải chỉ vào hắn đến lo liệu vẫn không đến mức quá mắc c ả nhưng hắn là thế nào cũng không ngờ rằng hà vũ trụ nguyên lai là cái dạng này người thất vọng sau khi khó tránh khỏi muốn phát vài câu bức tức cũng đúng thế thật nhân chi thường tình sư phụ đến thêm ngày hà vũ trụ bưng chén rượu vẻ mặt cảm khái đứng lên này thời gian trôi qua thật nhanh thời gian một cái n h y mắt hai người các ngươi cái này kết hôn linh chứng hay chưa nô đại trí gãi gãi sau g á i sau đó lại hết sức ăn ý cùng vô tử cầm liếc nhau một cái đã sớm nhận hay là ngài đi tổ chức bộ lên lớp ngày ấy hà vũ trụ dừng một chút sau đó n ở nụ cười được không tệ nhìn tới sự sự của ta chi đạo ngươi đã học tám chín phần tiếp theo hà vũ trụ nghiêm mặt chứng trạc đàng hoàng bưng chảy đến rượu đối hai người nói ra hôm nay là các ngươi hai, hai về sau có thể tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau bảo vệ nhiều chút bao dung nhiều chút đã hiểu chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc đến già đồ bạc vĩnh kết đồng tâm gia đình mỹ mãn hà vũ trụ nói liền một hơi sau đó ngay cả làm ba chén lập tức bày ra đ â y chén trực tiếp ngồi xuống đưa mắt nhìn hai vị người mới đi bàn khác mời rượu vu mộ dương vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn hà vũ trụ một cái mặc dù đối với hắn có chút bất mãn nhưng mà cơm cái k i a ăn còn phải ăn thế là hắn chào hỏi một tiếng sắp đặt trong nhà lao đại lao nhị cho mọi người điểm dậy rồi bánh ngô mặc dù bánh ngô màu sắt nhìn không được tốt chẳng qua này tạm hợp mặt bánh nô cũng không phải không còn gì khác tối thiểu nét mặt này vò vẫn rất vân、ư. với lại trừ ra cảm giác không tốt còn có một chút dính nha bên ngoài kỳ thực ăn ở trong miệng hương vị cũng cũng tạm được trong tưởng tượng tiệc không c ó ăn vào vũ mộ dương một bọn nữ cùng với người nhà cũng có một chút mất hết cả hứng cảm giác bữa cơm này ăn đi có thể lại cùng không ăn giống nhau cuối cùng bọn hắn cầm chén bên trong thái ăn sạch sẽ ngay cả thái canh cũng không c ó còn lại sau đó lau miệng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp ra cửa chỉ còn lại có nửa thế tạp hợp mặt bánh n ô lại loi trơ trọi đặt ở chỗ đó một cái cũng không ai di chuyển trong lúc nhất thời còn nhiệt, nhiệt nháo nháo hôn lễ hiện trường cuối cùng lưu lại chỉ có hà vũ trụ vợ chồng nô đại trí vợ chồng trẻ cùng với mã hoa cùng hệ phượng lan mẫu nữ nhìn một mớ hỗn độn bàn ghế hà vũ trụ cười hắc hắc cũng chớ ngẩn ra đó hôm nay thế nhưng ngày lại hỉ đi thôi đi với ta dạp chiếu phim ta mời các ngươi xem phim đi hai chiếc xe đạp ngồi năm người cuối cùng lại tìm chiếc xe ba gác lôi kéo hệ phượng lan mẫu nữ cùng nhau hướng về dạp chiếu phim chạy tới chương bốn trăm chín mươi hai lão vương hàng xóm hà vũ trụ chương bốn trăm chín mươi hai lão vương hàng xóm hà vũ trụ hồng hồ xích vệ đội tiểu đa hội dông tố một bộ, bộ phim nhìn xem đến mấy người một bên thưởng thức đẹp mắt phim chiếu dạp vừa ăn mã hoa dùng n khắt còn có quân dụng ấm nước theo đuổi nóng h ô n g trà trong lòng khỏi phải để có nhiều đẹp thế nhưng hà vũ trụ còn có một chút không hài lòng thừa dịp chiếu phim kia mấy phút sau thỉnh thoảng công phu hắn tao mày đ ố i mã hoa nói ra ngươi này bỏng nô xảo mùi vị vẫn được chính là ngươi ngược lại là cầm tốt giá hỏa cái chưa a vừa nãy kia xét v ẽ nha đầu còn chê cười ta đây nói ta cầm cái bao bột mì chứa bỏng nô nhìn thấy như cái chạy nạn giường như ngươi này chỉ toàn để cho ta làm trò cười cho thiên hạ ngươi mã hoa không thèm để ý chút nào lại đem tay vươn vào cái túi bắt một nắm lớn bỏng nô ra đây ngài nói nhẹ nhàng linh có ăn i hệ phượng lan đừng chính chính t hiếm thấy lộ ra nợ nụ cười nàng đầy mắt cảm kích nhìn hà vũ trụ sau đó thuận tay sở lên là rút trần hồng thường đôi xăm nhỏ tiếp xuống phim chiếu rạp là anh hùng tiểu bắt đường làm phim nhựa chiếu phim đến kịch bên trong tiểu bắt đường quốc yên phát hiện giả mạo đặc vụ đang định chụp lén trận địa pháo binh lúc hà vũ trụ đi một chuyến nhà vệ sinh đi ra ngoài mới phát hiện vào xem nhìn xem chiều bóng ngay cả thời gian đều q u ê n hết nay mắt nhìn thấy đều đã đến xế chiều năm giờ rưỡi ta nói bụng lúc này sao bắt đầu kêu rột rột đâu hợp lấy cũng đến cái giờ này giữa trưa kia ngừng vào xem nhìn đối phó vu ra người căn bản thì chưa ă n no hà vũ trụ tựa như người mù sờ voi theo đen nghịt đám người về tới hắn ban đầu trên c h â u ngồi đi trong bóng tối hắn v u tay cách q u ầ n dùng l ự c xoa nhẹ mấy lần cô vợ hắn đuổi không còn sớm chúng ta hồi a cô vợ hắn hai mắt chằm chằm vào màn hình sau đó đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn tiếp lấy liền đem đầu tựa vào trên vai của hắn nghe trên người nàng k i a cố nồng đậm nữ tính khí t ứ c hà vũ trụ tránh không được có chút tâm viên y mã tiếp theo một đạo mang theo có chút làm đúng ý vị giọng nữ ở bên thai của hắn vang lên con tưởng rằng ngươi thành thật đến mức nào đâu ngươi thật không xấu hổ đi lên thì sờ người ta đ u ổ i tiếp theo nữ nhân ở trên cánh tay hắn liều mạng bấm một cái sau đó lại nâng lấy mặt của hắn tại trên mặt hắn ba một ngụm giới nương môn nhi không như người tốt nha hà vũ trụ vội vàng cắn chặt giang quan căn bản thì không dám lên tiếng mượn trong dạp chiếu phim ánh sáng yêu ớt trụ hắn liếp mắt nhìn liếp mắt bên người đạo thân ảnh này một chút phát hiện nàng、so với nhà mình vợ. còn giống như có thêm đến một đoạn cợt mờ n ở ta liền nói cái này xúc cảm còn có mùi vị kia thế nào cùng bình thường không giống chứ hà vũ trụ mồ hôi lạnh siêu đ ô n g chốc liền xuống đến rồi hắn vừa định rời khỏi đột nhiên tưởng tượng như thế rời khỏi cũng không thỏa đành phải lấy lại bình tĩnh sau đó tùy ý nói một câu ngươi xem ngươi ta đi chuyến nhà xí hở a a hắn lời còn chưa nói hết nữ nhân nâng lên cánh tay trên vai của hắn đánh một q u y ề n trong miệng bất mãn nói lầm bầm không vừa đi qua chưa lúc này mới nhìn không đầy một lát ngươi liền đã chạy hai chuyến nhà xí nhìn thân thể cường tráng thể cốt xác như vậy hư đâu ngươi có còn hay không là cái đàn ông ta nói với ngươi tôn đại vinh ngươi nếu trên người có cái gì khuyết điểm ngươi được trước giờ nói cho ta biết ta còn không phải thế sao loại đó tùy tùy tiện tiện nữ nhân ngươi vừa nãy cũng sờ soạn thân thể của ta ngươi đối với ta phụ trách nhiệm hà vũ trụ trái tim n h ọ sợ tới mức đập bịch bịch cũng mặc kệ nàng nhìn xem không nhìn thấy liên tục không ngừng gật đầu một cái sau đó ma lưu nhi xuyên qua đám người vội vàng tìm cái bên tường liếc t r ộ n một lúc n à y tối như bưng hà vũ trụ thở ra một cái thật dài lấy ra trong túi diêm liên tiếp vẽ ba cây mượn yếu đ t ánh lửa khó khăn mới tìm được cô vợ hắn cùng đồ đệ k i ê một đám người hà vũ trụ thử nhìn nha dùng lực vớt vớt chính mình trên cánh tay bị bóp khối kia suy nghĩ này nương môn nhi ra tay chắc chắn điên rồi đợi trước chỉ sợ là con của a để nằm ngang ghế lên trên ngồi xuống hắn vội vàng lao lao mồ hôi lạnh trên trán sau đó lại vẽ căn r i ề m cẩn thận chiếu chiếu người bên cạnh nhìn hạ tiểu kỳ kia xinh đẹp ngũ quan xinh xắn hà vũ trụ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra đây mới là vợ ta mà hà vũ trụ vươn tay sờ lên ách này thế nào còn mặc vào hà khố hắn ngược lại là chạy có thể hiểu lầm cũng liền như thế sản sinh tên kia gọi là tôn đại vinh nam thanh niên mới từ nhà vệ sinh quay vệ kia nữ liền tóm lấy tay hắn đặt ở trên đùi của mình đại vinh người nói hai ta khi nào kết hôn tương đối tốt nếu không đến mai ta thì mở thư giới thiệu đi thôi cái gì người nói cái gì đại vinh đồng chí có chúc m n g ta chỉ là mắc tiểu cho nên chạy chuyến nhà xí làm sao trở về muốn chuẩn bị kết hôn hiện nay nữ đồng chí cũng gấp gáp như vậy lấy chồng sao đại vinh đồng chí bận bịu nắm tay cho rút trở về sau đó gãi đầu một cái phát đối nữ nhân nói nói cái kia có phải hay không gấp một chút đây nữ nhân trực tiếp chiếu vào bộ ngực của hắn thì cho hắn một quyền này còn gấp ngươi vừa nãy sợ ta bắt đùi lúc ngươi sao như vậy hầu cấp đâu là ngươi cầm dấu tay của ta không phải không phải ta ta cái gì ta vậy ngươi vừa nãy sờ soạn không có đại vinh đồng chí vô cùng bây giờ gật đầu một cái sờ sờ soạn ngươi sợ cũng sờ soạn ngươi còn không dám thừa nhận là sao ta cho ngươi biết ngươi nếu đến mai không đi với ta mở thư giới thiệu ta chết cho ngươi xem người tin không tin ta tín ta tín n à y con tạm được nữ nhân lập tức vươn tay lại đem đại vinh đồng chí tay đặt ở chính nàng trên đùi cảm thụ lấy trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm đại vinh đồng chí đại nào trong nháy mắt trống g i ố n g hắn lúc này cảm thấy kết hôn ngược lại là không có gì dù sao hai người đều đã đến nói chuyện cưới gà trình độ chỉ là hắn sao cảm giác chính mình hình như bỏ qua cái gì mã hoa đại trí đại trí lúc không còn sớm chúng ta nên trở về đi ăn cơm tối nhà mấy người chưa hết thòm thèm đi theo hà vũ trụ ra dạp chiếu phi môn hệ phượng lan vốn định trở về bị hạ tiểu kỳ cùng vũ tử cầm lôi kéo lại trở về nhà của ngô đại trí giúp đỡ ngô đại trí cặp vợ chồng thu thập một chút xốc xếp bàn ghế những cái b à n này trên cơ bản đều là hà vũ trụ tại hậu cần vật tư châu báo chuẩn bị trong nhà máy chuyên môn cần làm phòng n g ăn sử dụng bàn ghế hà vũ trụ cố ý cùng ngô đại trí dặn dò một chút nhường hắn đến mai tìm hai chiếc xe đ ờ i tay lại cho kéo về nhà máy đi và thu thập xong s ắ c trời đã sớm đen nhánh nhà chính trong điểm hỉ nến treo lấy một con sáu mươi ngói đang thao một tấm đại bắt tiên b à y ở phòng chính giữa bên cạnh bản thượng tọa chín người lục đại ba nhỏ nhìn tất cả mọi người đang nhìn chính mình mã hoa cười hắc hắc tại hắc tại hệ phượng m a i rau khô thịt hấp thịt viên kho tàu cá sốt chua ngọt bắp cải hầm miến thịt lại thêm một bình rượu tây phong hai lồng thế tổng cộng hai mươi năm cái bột mì trắng bánh bao đầy đủ nhi bắt đầu ăn c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba ti tiện thủ đoạn c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba ti tiện thủ đoạn mã tổ trưởng người rốt cục được hay không không được ngươi thì vội vàng thay người đừng tại đây nhi cho ta mất mặt xấu hổ nhà máy cán thép hồng tình trong nhà kính phân xưởng tổ chiếu phim tổ trưởng mã minh lượng chính đầu đầy là mồ hôi mân mê nhìn máy chiếu hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng làm sao chuyện nhi máy móc cùng quận phim rõ ràng nhìn hào hào có thể chiếu phim lúc luôn luôn lúc nhanh lúc chậm nếu không phải là tạm ngừng căn bản là không có cách nào nhi hào hào quan sát này coi như lo lắng chính bồi tiếp lãnh đạo thành phố nói chuyện trời đất lý chủ nhiệm làm hạ hắn có chút ngồi không yên đối tuyên truyền khoa trưởng vưu trấn cần đưa mắt liếc ra ý qua một cái vưu khoa trưởng lập tức đứng dậy vẻ mặt nộ khí đi tới xếp sau đối mã minh lượng chính là r u ô i cho một trận đang mã minh lượng bị chửi không ngẩng đầu được lên lúc hứa đại mẫu lắc lắc cung d u n g từ cửa sau đi đến mã minh lượng vừa nhìn thấy hắn lập tức thì có chủ ý hắn lập tức đối hứa đại mẫu k h á t tay hứa lại mẫu hứa lại mẫu người đến một chút. hứa đại mậu chỉ chỉ chính mình sau đó vẻ mặt mở mịt đi tới hướng về mã minh lượng hỏi tổ trưởng n g ư ơ i tìm ta tiếp lấy hắn lại cười dạng dỡ đối với vưu khoa trưởng cười cười khoa trưởng ngài cũng ở đây khoa trưởng tốt mã minh lượng vẻ mặt khẩn trương hỏi hắn một câu n g ư ơ i máy chiếu đâu còn ở đó hay không nhà máy chúng ta trong hứa đại mậu trong sừng s ố t một chút ngươi nói máy chiếu a không còn đang tổ chúng ta trong văn phòng đ ặ t mà thế nào ngươi máy chiếu không thể dùng sao ngay trước mặt v u khoa trưởng mã minh lượng có chút mịt mở nhìn hắn một cái ngươi đừng hỏi nữa nhanh đi làm công thất đem ngươi máy kia đem lại này những người lãnh đạo đều chờ đợi đâu hứa đại mậu rất sảng khoái gật đầu một cái hạt dự, hạt dự. vậy được ta cái này đi đưa mắt nhìn hứa đại mậu rời khỏi v ư u khoa trưởng trừng mã minh l ư ợ n g một chút chỉ vào hắn dặn dò ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị cho tốt này trong nhà máy những người lãnh đạo đều nhìn đâu ngươi cũng đừng thời điểm k h e n chốt cho ta như xe bị tuột xích nếu không tiểu tử ngươi chờ đó cho ta v ư u khoa trưởng nói xong liền trở về trên chỗ ngồi đi đôi lý chủ nhiệm gật đầu một cái lý chủ nhiệm trong lòng thì có phổ cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau cùng vài vị lãnh đạo thành phố trò chuyện dạy rồi về nhà cũng may thời khắc mấu chốt hứa đại mậu làm việc còn tính là đáng tin cậy không lâu sau nhi hắn thì thở hồng hộp x á c h máy chiếu chạy vào đem máy chiếu hướng trên mặt b à n vừa để xuống hứa đại mậu hai tay vịn đầu gối mệt thở nặng hô hô khí sợ ngươi sốt ruột ta đoạn đường này chạy trước hồi văn phòng có thể cho ta mệt quá sức thành đủ ý tứ quay đầu ta mời ngươi ăn cơm nhìn xem thở hồng hộp hứa lại mậu mã minh lượng cảm kích xem xét hắn một chút lúc này cũng không còn thời gian nói cắm t ặ hay là trước mau đem máy chiếu điều chỉnh thử tốt qua tràng nguy cơ này lại nói khi hắn nhanh chóng đem hứa đại mậu mang tới bộ kia máy chiếu lắp ráp thỏa đáng vừa cẩn thận đem quần phim phụ lên vừa mở cơ răng rác chuyển lực dây lưng đột nhiên lệch khỏi q u ý đạo rồi tiếp lấy trực tiếp chóc ra một mặt treo ở bánh răng che đậy bên cạnh phía kia trực tiếp kéo trên mặt đất trong đám người có không ít người đang xem trong hắn gặp hắn tựa như là đụng phải cái gì vấn đề kỹ thuật lập tức bắt đầu xì xào bàn tắn lên chuyện gì xảy ra này phim chiếu d ạ p còn thả hay là không thả thế nào còn chưa bắt đầu đâu ngươi không có nhìn thấy sao mã tổ trưởng lúc này chính chơi đùa máy chiếu đâu t ự a như là máy mó nếu là hắn phóng không được bên cạnh hắn không phải còn có hứa đại mộ mà cháu trai này mặc dù người không ra thế nào tích nhưng mà chiếu phim kỹ thuật cũng không tệ lắm thì hắn người có thể là xong đi ngươi nhường hắn t r n g đạo bò cái quả phụ đầu tường hoàn thành này mã tổ trưởng cũng không được đổi hắn liền thành thứ được rồi được rồi chớ ồn nào n à y trong nhà máy cùng thị lý những người lãnh đạo đều ở đây cũng thiếu nói hai câu đi lý chủ nhiệm đợi hồi lâu chậm chạp không thấy phim chiếu g i ạ p bắt đầu đành phải cùng vài vị thị lý những người lãnh đạo tùy tiện trò chuyện vài câu chuyện h i ế m đến hóa giải một chút lúng túng tâm trạng chỉ là nhìn hắn nét mặt tự nhiên là m ư ờ i phần mất hứng cái này mã minh lượng là chuyện gì xảy ra bình thường hắn không phải rất đáng tin cậy sao nay cũng có một hồi làm sao còn không có chuẩn bị cho tốt đâu phòng chủ nhiệm luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn thấy lý chủ nhiệm có chút đồng ý lập tức đứng lên đ ố i sau lưng người đang ngồi nhóm ấ n xuống theo tay nhân viên tạp vụ nhóm đều an tĩnh một chút cái này máy chiếu ra một chút tiểu tình hình chẳng qua mọi người yên tâm tuyệt đối không ảnh hưởng chúng ta mọi người xem phim mọi người an tâm chớ vội trong chốc lát này có thể làm xong cũng cho ta giữ yên lặng hờ à, à, à. hôm nay làm sao lại đen đ u ổ i như vậy đâu máy chiếu trước mã minh lượng nghĩ thầm ơn hắn còn không bao giờ trong vòng một ngày gặp được nhiều như vậy tình hình hắn vội vàng l u ố n g c u ố n tay chân đem truyền lực dây lưng lại treo trở về còn dùng lực nắm thật chặt dây lưng thượng điện cơ vít tiếp lấy vừa mở cơ ầm một tiếng v ò n thờ ả m đèn bắt lại phát nổ một tiếng văng này đem hiện trường người đều dọa cho giật mình lý chủ nhiệm sắc mặt tái xanh lập tức đối p h ò n g chủ nhiệm đưa mắt liếc ra ý qua một cái mã minh lượng có chút hoài nghi nhìn hứa lại mẫu hứa lại mẫu ngươi đài này máy móc chuyện gì xảy ra đây không phải dây lưng chính là n g ư ơ i bình thường chính là như thế bảo dưỡng máy móc hứa đại m ậ ôm cánh tay hướng trên cây cột khé nghiêng tức giận liếc hắn một cái n g ư ơ i cả ngày không cho ta làm nhiệm vụ cho máy móc cũng là bốn chín năm sở lô và ký a sinh khắc bảy mươi bốn tám trăm ba mươi một năng dùng tốt mới là lạ có bản lĩnh n g ư ơ i bắt ngươi máy kia cùng ta đổi ta bảo đảm không ra một chút tình hình không chờ lý chủ nhiệm lên tiếng ngồi sau lưng lý chủ nhiệm phòng chủ nhiệm thì hai ba bước vào ra đối mã minh lượng chính là mắng một chập ngươi k h á n làm vội vàng lên cho ta đi một bên ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo thành phố mặt mũi ngươi thì ra nhiều như vậy vấn đề ngươi nói ngươi làm cái gì tổ trưởng tổ chiếu phim ngay cả một đài máy chiếu ngươi cũng làm không cẩn thận ngươi còn có thể làm chút cái gì mã minh lượng đầu tiên là trận nhìn hứa đại mậu mộ một chút sau đó mở ra để ở một bên sửa chữa bao từ bên trong lấy ra một con v ò n phở âm đèn bắt đến ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ngài chờ một lát ta trước tiên đem đăng phao cho lắp trở lại không chờ hắn đem v ò n phở âm đèn bắt cho lắp đặt phòng chủ nhiệm liền lên đẩy về trước hắn một cái đừng ra bộ vội vàng lên cho ta một bên đợi đi nào có nhiều thời gian như vậy để ngươi thử ngươi còn không đi nhanh lên chờ lấy chịu xử lý đâu mã minh lượng đành phải vẻ mặt không cam lòng đi tới trong đám người sau đó tìm cái bí mật nhất vị trí ngồi ở đằng kia rủi rủi tóc d... p h o n g chủ nhiệm thở dài vừa quay đầu đã nhìn thấy hứa đại mậu xuống tới p h o n g chủ nhiệm ngài nếu tin được ta đội ta thử một chút ta p h o n g chủ nhiệm nhìn hắn một cái vẻ mặt hoài nghi hỏi ngươi được không ngay cả các ngươi tổ trưởng cũng không được ngươi nếu không sửa được làm sao xử lý hứa đại mậu lập tức bắt đầu đứng lên quân lệnh trạng hắn vẻ mặt tự tin vô vô bộ ngực ngài yên tâm ta nếu làm không cẩn thận ngài nói với lý chủ nhiệm n h ư n g hắn lập tức rút lui ta người phụ trách chiếu phim chức vụ dưới mắt cũng chỉ có thể như thế phòng chủ nhiệm đành phải cố mà làm đối với hắn gật đầu một cái vậy ngươi động tác nhanh lên một chút những người lãnh đạo đều vẫn chờ đâu h ứ a đại mậu cầm xuống trên vai túi đ e o vai đối phòng chủ nhiệm vẻ mặt đ ị n h nọn cười nói ngài thì nhìn được rồi không phải ta cùng ngài thổi đây chính là của ta ăn cơm ra hòa cái nhất định có thể cho ngài dọn dẹp lưu loát phòng chủ nhiệm hơi không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái được rồi được rồi đừng nói nhảm vội vàng tu đi hớ đại mậu trước tiên đem quần phim lấy xuống đem chính mình bộ kia cũ dích máy móc ôm đến một bên sau đó lại đem mã minh lượng bộ kia chất lượng vô cùng mới g ỡ mạ niệm g sinh máy chiếu cho đặt tại trên bàn x ú c lên cơ đóng hứa đại mậu lắc một cái tay áo trong tay hắn đột nhiên có thêm một cái hai đầu mang động linh kiện nhỏ sau đó hắn cười rặng rỡ mười phần nhẹ nhõm đem nó vặn đến bánh răng trong tổ c u â n phim hướng máy móc thượng một tràng nối liền nguồn điện cùng loa trong phòng lập tức vang lên làm lòng người tỉnh kích động tiếng âm nhạc không phải ngươi giải thích cho ta giải thích hôm nay sao ra nhiều như vậy tình hình cái đó máy chiếu là chuyện gì xảy ra đây đối mặt lý chủ nhiệm vấn đề p h o n g vĩnh tưởng ngược lại là thoải mái thừa nhận là ta làm chuyện này đều là ta chỉ điểm lý chủ nhiệm trên mặt lộ ra một cỗ quả là thế nét mặt sau đó hướng trên ghế s a lon ngồi xuống vừa nâng c h u n g t r à lên p h o n g vĩnh tưởng thì một cái cơ lấy nước ấ m ấm giúp lý chủ nhiệm đem trước mặt tráng men vạc cho rớt đầy hắn như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn lý chủ nhiệm một cái con ngựa kia sáng ngời chuyên nghiệp trình độ cũng quá kém ngài nhìn hắn dưới đáy một cái bình thường người phụ trách chiếu phim đem hắn cho đình người người có tài này thượng dung người dưới chính hắn không có câu chuyện thật thì nên trách không được người khác lại nói ai bảo hắn đem ngài đắc tội đâu lý chủ nhiệm liếc hắn một chút cho nên ngươi thì tự tác chủ trương sau l ư n g d ở trò đúng không ngươi làm chuyện này trước đó có phải hay không trước cùng ta thương lượng một chút ngươi cũng nên cho ta có một chuẩn bị tư tưởng có đúng hay không suốt ngày liền biết trêu đùa những kia không ra gì thứ gì đó hữu dụng không tương lai đó là không thành được đại sự ngươi cùng ta cũng nhiều năm như vậy ngay cả này một ít nặng nhẹ cũng không biết sao p h o n g vĩnh tường tự nhận là hắn vẫn tương đối hiểu rõ lý chủ nhiệm tính cách thế nhưng nhìn ý tứ này lý chủ nhiệm hôm nay hình như không quá cao hơn a thế là hắn liền dứt khoát không lên tiếng dự định xem xét lý chủ nhiệm đợi lát nữa sẽ nói thứ gì lý chủ nhiệm chừng hắn một lúc lập tức thở dài vĩnh tường a ta biết ngươi làm là như vậy vì ta suy nghĩ chẳng qua ngươi cái này phương pháp làm việc nói thật ta không quá đồng ý vài vị lãnh đạo thành phố đều không phải là kẻ n gốc ngươi làm nhìn nhiều người như vậy mặt mũi chơi như thế một tay ngươi để người ta cũng nhìn ta như thế nào À, ta lý ngạn binh là thích đùa bỡn thủ đoàn người mặc cho các ngư ơ i dưới đáy cán bộ lẫn nhau đ ấ u đá qua lại phá sao còn muốn con người của ta người bị hại mặc cho làm gì phóng vĩnh tường đành phải ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó dụng lực gật đầu một cái ta sai rồi ngài yên tâm lần sau lại có loại sự tình này ta nhất định trước giờ cùng ngài báo cáo một tiếng không có ngài gật đầu ta nhất định không sở trường tự động di chuyển tất cả đều nghe ngài chỉ huy lý chủ nhiệm sắc mặt lúc này mới h ò a hoán chút ít hắn vô vô bên người vị trí đến ngồi d... lý chủ nhiệm nâng trung t r à lên nhẹ nhàng thổi một ngụm sau đó cẩn thận nhấp một cái nước t r à cái đó người phụ trách chiếu phim tên gọi là gì tới hứa cái gì là người con rể a hắn năm nay bao nhiêu tuổi phòng tin tưởng nét mặt nghiêm túc gật đầu một cái chuyện gì cũng không thể gạt được ngài đó là ta con rể tiểu tử người thật cơ chí khẩu tài cũng không tệ năm nay tuổi mụ hai mươi lăm ngài nhìn lý chủ nhiệm vươn tay ngắt lời hắn nói chuyện sau đó suy nghĩ một lúc nói ra mã minh lượng tạm thời còn không thể di chuyển để n g ư ơ i con rể trước an tâm làm việc chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau này p h o n g v ĩ n h tưởng muốn nói lại tôi h nhưng nhìn lấy lý chủ nhiệm hôm nay hào hứng rõ ràng không cao đành phải đem câu nói kế tiếp lại tất cả đều nuốt về tới trong bụng nhìn tới r ụ t tốc bất đạt vậy liền lại chậm r ã i đi một lát sau hắn mới tỉnh nộ đến đã hiểu lý chủ nhiệm làm như vậy lý do cũng thế này mã minh lượng hôm nay vừa mới vừa ra tình hình bên này thì không dằn nổi bắt hắn cho đ ổ i đi người sáng suốt nhìn lên liền biết trong này n h ư là thế nào một chuyện vẫn là chờ qua một đoạn thời gian và chuyện này bị tất cả mọi người cấp quên được không sai biệt lắm lúc đến lúc đó lại tùy tiện tìm lý do đem người cho đ ổ i tự nhiên cũng liền không dạy được cái gì g ậ n sóng cách lễ mừng năm mới còn có ước chừng thời gian một tháng trong nhà máy còn đang ở vội vàng tăng giờ làm việc sản xuất là phân xưởng thép hình người phụ trách chủ yếu phòng vĩnh tường tại tuần sát hết các phân xưởng về sau mới bắt đầu cưới lấy xe đạp hướng ra đuổi hướng nhà mình trên ghế xa lon ngồi xuống phòng vĩnh tường vớt vớt chính mình c o n đến mặt v à mừng sau đó tìm hai giầy bông thay、đổi. c hắn â n h thượng cặp kia giày giải phóng cũng sớm đã bị trên chân mồ hôi thơm ướp còng đến nhanh chết c h i giác cảm nhận được bụng trống trơn phong vĩnh tường đứng dậy đi đến bên cửa sổ sau đó đối ngoài cửa sổ há một hô hài nhi mẹ hắn ta đói bụng vội vàng bưng cơm đến ách đến rồi đến rồi tiếp lấy hắn đã nhìn thấy ngoài cửa bông vải rèm bị s ú c lên p h o n g tân viện bưng lấy một bát khoai tây còn có ba cái đại bánh n ô đi đến nhìn trước mắt p h o n g tân viện phòng chủ nhiệm còn không khỏi s ư n g sốt một chút nhà đầu ngươi trở về bao lâu rồi muốn về nhà sao cũng không nói trước đánh trước cái bắt chuyện ta để cho mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi một chút ngươi thích、ăn. Đúng r ồ i Đại mậu đâu? mậu nhìn g ư ơ i k ô không Không không n cùng hắn cùng Phóng tân viện trong cành trên bàn cần. cũng muốn nhà g có chỗ cơm cơm. tục cái thay h lắp một mặt đem tới tay đặt Ta tiếp Ta t đổi kia. sao? sau sau sau về về về đầu, đó ở t r ô g ngại cùng coi mới ẹ ta cũng không tiếp tục muốn kết cũng không muốn hôn. Ô, nhìn Ô ô m vừa rồi còn hảo hảo khuê nữ ở ngay trước mặt chính mình khóc lên phòng lĩnh tường vội vươn tay đem nàng cho đỡ đến trên ghế salon ai nha ngươi đừng khóc nha có chuyện gì ngươi cùng cha nói cha thay ngươi nghĩ biện pháp ngươi nói thật có phải hay không hứa đại mẫu tiểu tử kia bắt nạt ngươi p h o n g tân viện hai mắt đấm lệ rơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó đôi hắn lắc đầu nhìn p h o n g tân viện chỉ là lắc đầu khóc thút tít một câu cũng không chịu nói p h o n g v ĩ n h tường sắp mặt trong nháy mắt thì trở nên có chút tấm lãnh tên chó chết này ta buổi chiều còn đang vì tiền đồ của ngươi bận rộn đâu kết quả lúc này mới chỉ chấp mắt nhi công phu ngươi liền đem ta khuê nữ a khi dễ thành như vậy ta lúc này nếu không hảo hảo sửa chữa sửa chữa ngươi tiểu tử ngươi chính là mẹ nó không nhớ lâu đang lúc hắn chuẩn bị nổi dẫn lúc đột nhiên cảm giác được sau lưng có một đôi tay nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn phòng tín tường nh bạn già đối hắn khuyên giải nói đừng chỉ cố lấy tức giận ngươi trước nhìn một cái cái này nhìn vợ trong tay bị t ậ n lực hư hao tượng người nhỏ p h ò n g vĩnh tường s á t mặt trong n g á y mắt thì trở nên xanh xám mùa đông nắng ấm cao cao treo ở trên trời nhìn ngược lại là rất ấm áp đáng tiếc trên mặt lại là hoàn toàn lạnh lẽo cho dù chỉ là trong sân t à n bộ hai bước vậy cũng phải đường đường chính chính mặc lên áo đông cổ đông vây lên khăn quàng cổ nếu không gió lạnh theo cổ cách trượt một chút thì tràn vào trong quần áo đầu tư vị nhi thì khỏi phải để giả trương thị bọc lấy khăn quàng cổ trong tay xách nhìn trong nhà ấm đu nước đi đến trong viện bên bờ ao trang phục chính thức nh thì nhìn nhất đại m ụ ô m xuân phương đi ra lao tẩu tử đ ứ n g nước đâu nhất đại m ụ vẻ mặt vui tính đối giả trương thị lên tiếng c h à o giả trương thị lập tức chất lên cười tươi như hoa gương mặt mập kia liền tựa như chỉ r ú n gió bánh bao bình thường hắn nhất đại m ụ mang hải tử ra đây phơi nắng a phơi nắng tốt phơi nắng thể cốt dăn chắc nhất đại m ụ gật đầu cười sau đó liền thấy hứa đại m ậ u đẩy xe đạp từ hậu viện đi vào trong đi qua hứa đại mộ dẫn đầu lên tiếng trào ơ nhất đại mộ c h ư ơ g ì sáng sớm nhi đặt chỗ này nói chuyện p i ế m đâu đại mộ người đây là chuẩn bị đi làm a h ứ chương bốn trăm chín mươi lăm yên tính trước cơn bão chương bốn trăm chín mươi lăm yên tính trước cơn bão không đợi hứa đại mẫu gõ cửa tôn hồng anh thì ông hà hiệu từ trong nhà đi ra hứa đại mẫu lập tức sẽ tới người kia cái gì vợ xỏa trụ tại hay không tại ra tôn hồng anh hơi có chút ngạc nhiên chẳng qua nàng rất nhanh liền phản ứng có hơi lắc đầu chị dâu ta trước kia liền lên đài phát thanh thành phố đi ngươi tìm nàng có chuyện gì nghe xong hạ tiểu kỳ không tại h ứ a đại mậu dùng ngón tay gãi gãi chính mình đ ô i l ô n g mày lại hỏi một câu t i n xòa trụ đâu xòa trụ có ở đó hay không tôn hồng anh lắc đầu đều không tại sáng sớm dậy sẽ đi làm đi h ứ a đại mậu tại chỗ nhữ n g mày một đêm này không có quay về chẳng lẽ lại là về nhà n g o ạ i đi tôn hồng anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem xét hắn một chút ngươi muốn hỏi điều gì nói với ta chính là vợ xòa trụ có hay không có nhắc qua với ngươi hôm qua vóc nàng mang theo vợ ta ra môn nhưng ta vợ buổi tối hôm qua một đêm không có quay về Tôn hồng anh cho hà h i ể u sửa sang lại trên đầu mũ sau đó không nhanh không c h ậ m nói ra a là chuyện này a ta biết hôm qua cái đầu bữa trưa chị dâu ta liền đem vợ ngươi cho tiễn nhà nàng đi ngươi thượng nhà nàng tìm đi thôi hứa đại mậu gật đầu một cái lúc này sắc mặt thì âm chầm xuống này lúc đàn bà thối tha hiện tại liền lên đến nơi đâu cũng không chào hỏi hắn và lần này đem nàng theo nhà mẹ đ ể tiếp quay về nhìn ta không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một cái nếu là không chị ngươi ngoan ngoãn tương lai ta này đại cương làm chồng còn thế nào lập nội sao nhìn tôn hồng anh ôm hà hiệu hướng vệ nhất đại mụ đi tới hứa đại mậu có chút hăng hái nhìn một chút tôn hồng anh nở nang dáng người không khỏi liếm môi một cái sau đó đẩy xe đạp dự định đi cửa hàng thực phẩm mua hai bao điểm tâm tự thân lên hắn nhà n h ạ phụ đi đi một chuyến trước tiên đem phòng tân viện tiếp trở lại hắn nói chờ hắn đẩy xe ra nhị đạo môn đã nhìn thấy phòng tân viện dẫn hai vị đại cứu ca phòng tân dân cùng phòng tân tiểu từ tiền viện nhi đi đến hứa đại mậu lập tức mặt mày hớn hở đẩy xe đạp nên đón tiếp lấy ta vừa muốn suy nghĩ cơi xe đi nhà người tìm ngươi đi đâu ngươi thì chính mình quay về hai vị ca ca hôm nay buổi sáng ăn không có nếu không chờ một lát hôm trước ờ i đi đếm t lúc hai người còn có nói có cười đâu sao lúc này mới qua một đêm nay vợ cùng đại cữu ca thì cùng hắn như thế xa lạ đang hắn đứng ở đằng kia suy đi nghĩ lại lúc một đôi thô giáp mà hữu được tay không biết từ chỗ nào đưa qua đến một cái liền tóm lấy hắn cánh tay này ai n hay Hạt nha ạ người đụng nhẹ h ứ a đại mậu vùng vây mấy lần vừa quay đầu lại liền thấy phòng chủ nhiệm tấm kia mặt không thay đổi mặt hắn lập tức vẻ mặt tươi cười còn đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình ơ là ngài nha ta còn tưởng là ai đây dọa ta một hồi phòng chủ nhiệm t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó nói một câu cùng ta vào nhà ta có lời muốn nói với ngươi dự. vậy được ngài lưu tâm môn k i ế hạng đừng nhìn hứa đại mậu từ đầu tới cuối duy trì nhìn một khuôn mặt tươi cười kỳ thực trong đầu của hắn cũng sớm đã đánh lên trống hôm nay tình hình này không đúng lắm a nhìn cái này tư thế sao có chút h ư n g sư v ấ n tội ý nghĩa đâu vừa qua khỏi m ộ ư ơ i hai giờ trưa nhà máy cán thép hồng tình cửa chính đến rồi bốn chiếc tới giả đường dây xe tải lớn giữ cửa tiền đại gia ngẩng đầu nhìn biểu sau đó theo trên b à n cầm lấy một chi bút chỉ dùng siêu siêu vẹo vẹo số lượng ghi chép một chút xe tải vào s ư ở n g thời gian để b ư ớ xuống tiền đại gia rót một chân trả vừa muốn chuẩn bị uống một đúng lúc liền thấy một cái chừng hai mươi tuổi đại cô đường ngay cả c h o hỏi đều không có cùng hắn đánh một tiếng thì tự mình hướng về trong nhà máy đi vào tiền đại gia p h ó n g t r a n t r à thì theo phòng thường trực trong t h ò đầu ra tới nhà đầu kia người chờ một chút t i ê nữ n quay đầu chính là tần hoài như m ộ i m ộ i tần kinh như ai nha ta có việc gấp nhi ngài thì thả ta đi vào đi tiền đại gia lắc đầu không được xưởng chúng ta trong có quy định không phải chúng ta nhà máy cán thép công nhân viên chức bất kể đi làm tan tầm hết thệ không cho phép vào nhìn tần kinh như vẻ mặt dáng vẻ lo lắng tiền đại gia giúp nàng ra một ý kiến như vậy đi n g ư ơ i trước tới làm đăng ký muốn tìm ai ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tần kinh như sắc mặt bỏ bừng k h í tức có chút hối loạn nhìn lên tới sát thực tượng có chuyện gì khẩn yếu vậy ngài giúp ta tìm một cái trên nhà ăn ban tần hoài như ngài nói với nàng trong nhà ra đại sự n h ư n g nàng vội vàng đến một chuyến t i ê n đại gia gật đầu một cái tiếp lấy cầm lên mitro u i phòng phát thanh sao cổng nhà máy đến rồi một tiểu cô nương nói là muốn tìm một chút phòng ăn t i ê n đại gia dừng một chút sau đó che mitro lại hỏi một chút tần kinh như tỉ tỉ ngươi gọi là cái gì nhỉ tần hoài như、Nha. đúng đúng tần hoài như người giúp đỡ cho tìm một cái trong phòng ăn tần hoài như ngươi nói với nàng trong nhà nàng ra đại sự nhường nàng vội vàng đến cổng nhà máy phòng thường trực đến một chuyến m ộ i m ộ i nàng đang chờ nàng đâu qua hồi lâu công phu ngay tại tần kinh như chờ đến vô cùng lo lắng lúc chỉ thấy tần hoài như vẻ mặt lo lắng chạy tới kinh như trong nhà ra đại sự g ì nhi ngươi đ â y là tần kinh như mới vừa rồi còn hảo hảo lúc này thấy vậy tần hoài như nước mắt thì trong nháy mắt bừng lên tỷ nàng tiến lên một bước đưa tay bắt lấy tần hoài như cánh tay tỷ ngươi nhanh mau cứu cha ta đi hắn chiều hôm qua vừa trở về ngay tại trong phòng trắng đầu đ ổ hiện tại người còn đặt nằm trên giường đ â u trong đội trương đại phu nói hắn cũng không biết là bệnh gì nói nhìn không ra đến để cho chúng ta bản thân nghĩ triệt tần hoài như nghe xong bận h i ị u không chút nghĩ ngợi nói ra suy nghĩ gì triệt cứu người t r ư ớ ca người này cũng té x ỉ u các ngươi không có trước tiên đem ta tam thuốc kéo đến bệnh viện huyện đi a tần kinh như trên mặt còn mang theo nước mắt nghe được tần hoài như lời nói nàng trực tiếp lắc đầu nhà chúng ta không có tiền đại đội trưởng nói nhà chúng ta là treo ngược hộ còn thiếu trong đội hơn một trăm khối tiền muốn trị bệnh trong đội nhiều nhất thì cho ra một nửa kia một nửa phải chúng ta bản thân nghĩ biện pháp ta hỏi qua trương đại phu giống cha ta loại tình huống này vào một chuyến bệnh viện h u y ệ n ít nhất cũng phải sáu mươi viên này một nửa chính là ba mươi khối tiền nhà chúng ta căn bản là góp không ra ta này chẳng phải vào thành tìm đến tỷ tỷ cứu cấp đến rồi mà tần hoài như để mắt t r ừ n g nàng một chút tao mày nói ra vậy ngươi tìm ta có làm được cái gì a để cho ta đi ra phố đỏ ta nhà chúng ta tình huống thế nào ngươi cũng không phải không biết ngươi để cho ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi kia ba mươi khối tiền đi thần kinh như lại một lần kéo lại tần hoài như cánh tay ai nhà tỉ ngươi liền giút ta một chút đi về sau chờ ta có tiền ta nhất định sẽ trả ngươi tần hoài như cũng là phạm và b u ồ n ba mươi khối tiền so với nàng một tháng tiền lương còn nhiều cái này khiến nàng đi nơi nào nghĩ chết đi chính nàng hay là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo đâu nghĩ nửa ngày cũng không có gì đầu mối tần hoài như đành phải trước cấp ra cái hạ sách ngươi dặn này ngươi trở về tìm một cái hứa lại mẫu tuy nói hai người các ngươi lỗ hổng ly hôn nhưng hắn dù sao cũng là chồng trước ngươi làm gì cũng có mấy phần hương hòa tỉnh ngươi hảo hảo nói với hắn theo hắn một chút nàng muốn bao nhiêu là bao nhiêu cái khác ta đến nghĩ biện pháp chương bốn trăm chín mươi sáu không có lương tâm tần kinh như chương bốn trăm chín mươi sáu không có lương tâm tần kinh như trên mặt đất l ặ n g lặng nằm ngửa một cái phá toái nước cầm ấm mặt đất bị nước sôi ướt một mảnh một con ngã biến hình gốc trà men ném ở cửa bị vừa mới đi tới tần kinh như cho đạm mực ư ớ c càng biến đổi bẹp ai nha cái đó ta không phải cố ý tần kinh như nhặt lên trên đất v ò ham t r à c h ộ t dạ xem xét hứa đại mộ một chút tiếp lấy cầm lấy trội quét một chút nước cầm ấm gan mảnh vụn lại đem ấm nước lót lấy ra ngoài sau đó đem ấm nước vỏ bọc đặt ở một bên bàn thờ bên trên người đây là làm sao làm đây là ai nhẫn tâm như vậy xuống tay nặng như、vậy. nhìn hứa đại mậu vết máu ở khoe miệng tần kinh như bận bịu cầm lấy trên kệ khăn mặt giúp hứa đại mậu lao đi khoe miệng vết máu hứa đại mậu không có né tránh yên lặng nhìn nàng cho mình lao xong sau đó há mồm hỏi một câu sao ngươi lại tới đây tần kinh như sở trường chỉ chọn lấy một chút tóc mai thượng tóc sau đó có chút mất tự nhiên nói ra ta mấy ngày nay không thể không ở biểu tỷ ta ra mà hôm nay cố ý tới xem một chút tiện thể cũng ghé thăm ngươi một chút ngươi là đến xem ta chê cười đúng không hả lần này ngươi hài lòng xem hết mời ngươi ra ngoài đừng quên thuận tay giúp ta khép cửa lại ta hôm nay ai cũng không muốn gặp thần kinh như bận bịu dùng sức khoát khoát tay không phải không phải ta thật không phải tới thăm người chê cười ta trước đó vài ngày trở về một c h u y ế n r a buổi trưa hôm nay vừa mới theo bến xe bên ấy đi đường đến hứa đại mậu liếc mắt nhìn nàng sau đó vô vô bên người băng ghế đến theo giúp ta uống một chén thần kinh như nhu thuận ngồi quá khứ sau đó cầm một cái chén cho mình ngược lại cũng một chén hứa đại mậu bưng chén lên nhấp một hốc nhỏ đối thần kinh như trò chuyện dậy rồi hắp không vui n u y n nhân đám này này tên họ phòng kia không tiếc vừa vào nhà liền đem ta đánh cho một trận nhất là phòng vĩnh tưởng lao già khốn kiếp kia thiệt thòi ta còn há m ộ n gọi hắn ba ở đâu ngươi nhìn là cái này lão già chết tiệt kia chứng đánh cho ta tần kinh như nhẹ nhàng cùng hắn đụng phải một chén thận trọng hỏi một câu hắn vì sao đánh ngươi hắn không phải ngươi lão cha vợ sao ngươi cùng ngươi vợ não mâu thuẫn h ứ a đ ạ i mậu tách một tiếng liền đem trong tay giấy ly hôn cho đập tới trên mặt bàn cái gì mẹ nó vợ nàng hiện tại đã không phải là vợ ta ngươi nhìn lao vương bắt đạn này mang theo con trai của hắn và cháu ruột nhi sáng sớm dắt lấy ta đi văn phòng khu phố ép buộc ta cùng hắn khuê nữ đánh ly hôn hiện tại anh em lại thành động thân ngươi nói có phải hay không thật b u ồ n cười không phải liền làm ẹ nó một cái bút bê vài rách sao ngươi nói về phần sau vì nàng ta đều bị người nhìn bao nhiêu chê cười trước đây hậu viễn nhi người nào không biết ta hứa đại mậu cưới cái đầu góc không bình thường nữ nhân làm vợ anh em đều nhanh thành kể bên này đám láng giềng chê cười này rơi cũng tốt tỉnh nàng thấy thiên ôm như vậy cái quỷ đông tây tại trước mắt ta lắc ta cũng sớm đã chịu đủ tần kinh như nhìn hắn lắc đầu sau đó cầm chén rượu lên ngửa cổ một cái rót vào trong long miệng tần kinh như nhìn một chút sạch sẽ cái bàn thuận miệng nói một câu ngươi này uống cái gì sức lực nha ngay cả cái độ nhắm đều không có chờ l ấ y ta đi cấp ngươi xào hai thái hôm nay buổi chiều chúng ta cái gì cũng không được h ả o h ả o uống hắn đến t r ư a nói xong tần kinh như thuần thục đem tạp dề thắt ở trên người lại từ bên cửa sổ ôm qua một khóa bắp cải cầm lấy dao thái cắt lên h ứ a đại mậu nhìn nàng trong trong ngoài ngoài công việc bưng chén rượu lên lại nhấp một miếng nghiêng thân thể liếc mắt nhìn nàng kinh như ngươi nói thật với ta hôm nay ngươi nghĩ như thế nào sang đ â y xem ta ta nhớ được ngươi lần trước không phải nói đời này cũng không tiếp tục dự định để ý đến ta sao hai người đều là hiểu rõ tần kinh như cũng liền không có ý định giấu giếm nữa cái gì nàng thả tay xuống bên trong giao thái nghiêng người liếc nhìn hứa đại mậu một cái trả ta bệnh cần một số tiền lớn ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền hứa đại mậu nhẹ nhàng cười một tiếng ta nói ngươi hôm nay sao như thế có hào hứng lại cho ta thu thập phòng lại nấu cơm cho ta hợp lấy làm u ố n tiền à. nhìn hắn bộ dáng này tần kinh như hiểu rõ lần này nàng coi như là đi không làm hạ nàng cởi xuống tạp dề đối hứa đại mậu chán là nói không mượn coi như xong ta cũng không có trông c ậ vào ngươi sẽ đáng thương ta được rồi Ta nữa. lúc lắm này n đi. Đợi hứa ì n tần kinh như muốn đi, h đại mậu không không ngươi, ngươi xoa xoa đột nhiên g n u t đứng h như n có chút dậy theo trong ngăn kéo tìm kiếm một phen từ bên trong xuất ra ba tấm đại đoàn kết sau đó tầng tầng đập vào trên mặt bàn nhìn tần kinh như có chút khát vọng ánh mắt hứa đại mậu hơi cởi một chút sau đó ngồi ở bên cạnh bàn bên trên chậm dãi bưng chén rượu lên thất thần làm gì không phải phải cho ta làm xuống đồ nhắm rượu sao nhanh chốc lát nữa ta nên hối hận hát dự, hát dự. tần kinh như vẻ mặt mừng rỡ đưa tay đi đủ còn không chờ nàng đem tiền nắm bắt tới tay liền để hứa đại mậu ôm đến hắn trên đ ổ i c h ậ p c h é t miệng hứa đại mậu tại trên mặt của nàng nặng nề hôn một cái nói một chút chính sự ta hiện tại lại đơn nhìn ngươi nếu không có việc gì nhi thì tạm thời chức ở ta chỗ này thôi tần kinh như trực tiếp từ trong tay của hắn gắng gượng c h ả n h đi rồi kêu ba tấm đại đoàn kết nhẹ nhàng gãy một chút liền đem tiền cho nhét vào quần trong túi hai ta người đều ly hôn lại ở cùng nhau tính chuyện gì xảy ra ngươi cái gì tính tình ta còn không biết quay đầu ngươi lại tìm một cái dự định lại đổi ta một lần đúng không ngươi có thể là xong đi còn coi ta là mới quen ngươi lúc ấy đâu thứ nói xong tần kinh như thì theo trong ngực của hắn tránh ra tiếp lấy sờ lên giao thái bắt đầu dừng lên thái đến n h ì nang mặt mày hớn hở cùng hứa đại mậu mặt mày đưa tỉnh đ tần c hoài n quên g đã sớm như n g người rốt h cuộc chuyện gì xảy ra đại vĩnh không cựu của ta đâu đối mặt lao tiền nộp khí tần hoài như liếc hắn một cái vẻ mặt sao cũng được trả lời một câu để cho ta bán đi bán lao tiền quả thực không thể tin vào thai của mình lớn như vậy một cái xe đạp ngươi nói bán thì bán đi này nếu về đến nhà ngươi nhường hắn sao cùng hắn lao bà giao phó ngươi bán thế nào bán cho người nào tần hoài như lắc đầu vẻ mặt kiên định trả lời ta không thể nói nói ngươi lại không tiền cho ta vậy ta tam thúc nhưng là không còn cứu được lao tiền được nghe có chút bức lửa đều nhanh bắt hắn cho tức tới muốn cười n g ư ơ i tam thúc sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây chỗ ngươi lại không có sổ xe đạp ngươi bán thế nào tần hoài như ngẩng đầu nhìn nhìn hắn một cái sau đó lại liếc nhìn hắn trên bàn làm việc ngăn kéo bộ dáng kia rõ ràng sổ xe đạp sớm đã bị nàng cho trộm đi lao tiền đột nhiên cảm giác trong lòng hoạt động một chút hắn nhớn nhác kéo ra ngăn kéo sau đó cẩn thận mở ra lúc này mới phát hiện hắn sổ xe đạp thật sự không thấy c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy dính lên liền phải mang lớp ra c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy dính lên liền phải mang lớp ra lao tiền nhớn nhác reo lên tân hoài như lúc trước ngươi nói muốn học cưới xe ta thì không nên cho ngươi mượn ngươi này ta mặc kệ ngươi ngươi dùng cái gì biện pháp ngươi vội vàng tìm cho ta quay về nếu không ta hiện tại liền lên đồn cảnh sát đi bảo h n nói ngươi trộm ta xe đạp tân h o à như tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sau đó giải khai áo đông thượng n ú t thắt t h u ậ c tay đem tùy thân mang bao đặt ở trên bàn làm việc người đi nha không đợi người đem ta đưa đến đồn cảnh sát ta chưa hết toàn nhà máy ồn ào mấy lần đem ngươi chiếm ta tiện nghi sự việc chấn động r ứ t xuống ra ngoài nhìn xem ngươi về sau ở trong xưởng còn có thể thẳng nổi eo đến không lao tiền có chút trận mắt há hốc mồm ta khi nào chiếm tiện nghi của ngươi ngươi nói bậy bạ chiếm không có chiếm ngươi bản thân trong lòng hiểu rõ tần hoài như liếc hắn một chút hướng trên ghế ngồi xuống dứt khoát cũng không lên tiếng lao tiền gãi gãi sau gáy chính mình bực đội theo trong túi móc thuốc lá g i điểm rồi một khỏi đặt ở trong miệng. nghĩ nửa ngày hắn p h u n ra một điếu thuốc trong phòng chỉ một thoáng tràn ngập một cỗ thấp kém mùi thuốc lá hương vị hô ngươi dặn này ngươi đem xe đạp bán cho người nào còn có thể hay không muốn trở về tần hoài như trực tiếp k h o á t k h o tay lúc này ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm đi trước khi tan s ở người thì đẩy xe đi rồi truy không trở lại trừ phi lao tiền nghe xong còn có kịch bận đ i ệ u há m ù n hỏi trừ phi cái gì ngươi mau nói trừ phi ngươi năng bổ sung người ta thứ bị thiệt hại n à y vừa đến vừa đi không thể để cho người toi công bận rộn phải không nào lao tiền quả thực đều muốn bị nàng cho tức đến chập mặt rồi ngươi còn biết xấu hổ hay không k i a xe đạp thế nhưng ta cũng không phải ta muốn bán bằng cái gì ta cấp cho hắn bổ cái đó thứ bị thiệt hại tiền không cho cũng thành chẳng qua ngươi đại vĩnh cựu về sau thì khỏi phải nghĩ đến dù sao muốn xe vẫn là đòi tiền ngươi bản thân quyết định lao tiền thở dài lập tức thuốc lá đầu ném xuống đất còn cần chân đạp dẫm bao nhiêu ngươi nói đếm đi tần hoài như ngẩng đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cái gì gọi là ta nói đếm nha ta nói cũng không tính là tiền này cũng không phải cho ta được được, được. vậy ngươi nói hắn dự định muốn bao nhiêu tiền tần hoài như có chút không xác định nói một câu ba bốn mươi khối tiền lao tiền sửng sốt một chút không xác định hỏi bao nhiêu bốn mươi cho bốn mươi khối tiền tối hôm nay ngươi có thể cưỡi xe trở về cùng ngươi vợ báo cáo kết quả công tác lao tiền tại chỗ nhốn n h á c reo lên bốn mươi khối tiền ngươi tại sao không đi đoạt tần hoài như ngươi có biết hay không ngươi đây là dọa d â m bắt chẹt đây chính là p h á m pháp tần hoài như ngẩng đầu nhìn nhìn hắn một cái nói thật cho ngươi biết đi hôm nay ngươi nếu là không móc này bốn mươi khối tiền nhiều lắm là ngươi đem ta tiễn đồn cảnh sát đi ăn cơm tủ chẳng qua xe đạp nhà ngươi về sau thì khỏi phải nghĩ đến khỏi cần phải nói liền nói tối hôm nay ta nhìn xem ngươi làm như thế nào về nhà cùng ngươi vợ bàn giao ngươi lao tiền trong phòng thong thả tới lui mấy bước phía trong lòng càng n g h ị càng giận nhìn tần hoài như ngồi ở bên cạnh một bộ việc không liên quan đến mình lợn chết không sợ nước sôi r á n g vẻ có lòng muốn phiến nàng một cái ta tới t thế nhưng khoa tay một chút lại có chút nhi không xuống tay được n h n hắn không có cách nào đành phải cho hắn chính mình một cái bạt h a i sau đó cầm lấy trên bàn vò ham t r à dùng sức văng ra ngoài、Ấm. thanh âm này đem tần hoài như dọa cho giật mình nàng nhìn lại liền thấy lao tiền trận mắt nhìn một đôi hai mắt đỏ bừng chém đinh chặt sắt nói chờ nhìn trên người của ta không có nhiều tiền như vậy ta hiện tại liền đi cho ngươi vay tiền đi tối hôm nay xe đạp nếu nếu không trở lại ta thì không thèm đếm x ỉ a ngươi nghĩ ồn ào thì ồn ào đi thôi ta nếu xui xẻo đến lúc đó ngươi cũng rơi không đến tốt ra cửa láo tiền chỉ có thể hướng về lý chủ nhiệm văn phòng đi đến bốn mươi khối tiền đây cũng không phải là một số lượng nhỏ đều có thể chống lên bình thường học cho hai tháng tiền lương hiện nay có năng lực xuất ra nhiều như vậy tiền mặt cũng chỉ có lý chủ nhiệm bang bang. gõ mấy lần văn phòng lý chủ nhiệm môn trong phòng động tĩnh gì cũng không có lao tiền trong lòng lộ bột một tiếng đẩy cửa ra phát hiện trong phòng đầu đen như mực không có một người xong rồi lý chủ nhiệm đã đi rồi n à y có thể làm sao xử lý trong nhà máy cũng liền lý chủ nhiệm có cái này tài lực những người khác trên người nhiều lắm lạt thì cất cái năm hào tám phần với lại lúc này trong nhà máy đại bộ phận công nhân viên t r ư ớ c đều đã tan tầm đi này trong lúc cấp thiết nhường hắn đi nơi nào tìm tòi này bốn mươi khối tiền đi lạch cạch hà vũ trụ đưa tay kéo một chút kho nhà ăn đèn điện tiếp lấy mấy cái sáng long lanh đang phao thì lần lượn phát sáng lên nhìn trong kho hàng trồng chất thành từng rễ lương t h ự c túi hà vũ trụ tả hữu cũng đến một lần sau đó đúng rồi hạ số sách hướng trong nhà máy quản khoản c ố bạch lan hỏi nói như vậy thì mấy ngày nay công phu trong kho hàng ít nửa túi tế bật mặt toàn bộ cộng lại bàn bạc tổng cộng là có hai mươi năm cân đến ba mươi cân bột mì trắng bị ngập vào số sách sau đó thịt heo ít hai ba cân bốn cái thịt muối ruột còn có hai thanh dao thái khoản đúng không cố bạch lan gật đầu một cái không sai có thể rau xanh cũng thiếu một ít chẳng qua số lượng cũng không nhiều tối đa cũng liền thiếu như vậy một hai đem dựa vào ta ta thẳng thắn cho ngươi trực tiếp báo lên được dù sao trong khoảng thời gian này ngươi lại không trong nhà máy ai là quản sự nhi ai gánh trách nhiệm chính là hà vũ trụ dùng đầu ngón lút gãi gãi cái c ằ m hơi suy nghĩ một chút ngươi dặn này không phải sau thiên hạ buổi trưa mới giao sổ sách sao kia vất vả ngươi đến mai buổi chiều lại đến đi một chuyến đi tuy nói đồ vật không phải trong tay ta vứt nhưng ta dù sao cũng là chủ nhiệm nhà ăn chuyện này không thể nói cùng ta một chút quan hệ cũng không có đến mai buổi chiều trước đó ta nhất định cho ngươi một câu trả lời cố bạch lan gật đầu một cái vậy được dù sao hậu thiên mới giao sổ sách đâu nói thật nếu không phải ngươi gọi ta đến đối sổ sách Ta còn k hà ô n g vũ trụ nhìn nàng một cái khẽ lắc đầu chuyện này ngươi hiểu rõ là được rồi hiện tại hắn đều đã tan tầm về nhà và đến mai buổi sáng ta tự mình tìm hắn nói một chút nhường hắn đem thiếu tia bộ phận thiếu hụt cho bổ sung còn có không tính toán kia hai chói rau xanh ta nhưng không thể chiếm công ra tiến nghi nhìn cố bạch lan gật đầu một cái hà vũ trụ thở dài Đối hà n g c vũ trụ liên tục gật đầu tiện thể nói hai câu lấy lòng lời nói đúng vậy đúng vậy nhà máy chúng ta người nào không biết ngươi thế nhưng thiết diện vô tư làm việc tối công chính nếu không ta cũng không dám mời ngươi tới cố bạch lan rất hưởng thụ người khác ca ngợi nàng làm việc công chính lời nói làm hạ nàng tự phụ cười cười sau đó có chút hăng hái quan sát hà vũ trụ một phen được rồi được rồi ngươi bất định hót ngươi này miệng thế nhưng đủ ngọt ta hiện tại coi như là đã hiểu vì sao tiểu cúc như vậy thích ngươi ta nói ngươi sao không nên chọn công nhân tan tầm cái giờ này nhi tới tìm ta đâu hợp lấy ngươi là lại muốn làm người tốt lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi nói thật ngươi này đầu v ó c s ắ c thực rất tốt dùng hà vũ trụ cười hắc hắc tiếp lấy vội hỏi một câu kìa chuyện ăn cơm cố bạch lan phốc phốc cười một tiếng sau đó liếp mắt xem xét một chút hà vũ t r ụ để ngươi mời ăn cơm kia cúc nha đầu còn không phải đổ bình giấm chỗ nha được rồi được rồi n g ư ơ i thiếu hư tình giả ý đưa tiến cố bạch lan hà vũ trụ cầm bản ghi chép đúng rồi đối s ố sách sau đó kéo xuống một tấm vợ giấy đem thiếu hụt kia bộ phận thực phẩm cùng vật tư cầm bút ghi xuống nhốt đèn điện hắn lại từ áo khoác trong túi lấy ra một cái mới khóa đem trên cửa cũ khóa cho đổi cái chìa khóa hướng trong túi một thăm g i ngẩm đầu liền thấy lao tiền chính vẻ mặt đau khổ ngồi sổm ở nhà kho chỗ ngập chân từng chỗ hà vũ trụ bất động thanh sắt xem xét hắn một chút chắp tay sau lưng theo bên cạnh hắ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám lao hổ đồ trùng chủ nhiệm lao tiền xoa xoa tay vẻ mặt định nọt nhích lại gần hà vũ trụ lúc này đứng lại m ặ t không thay đổi đánh giá hắn một chút có việc lao tiền ánh mắt có chút trâu tránh hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút thì mau đem đầu t h ấ p xuống ngươi cũng hiểu rõ hà vũ trụ cười ha h a chỉ là ánh mắt nhìn hắn trong lộ ra một hơi khí lạnh ta mấy ngày nay không tại ngươi thì làm ra động tĩnh lớn như vậy không nghe sắp xếp của ta còn đeo ta làm tiểu động tác đem tần hoại như theo phân xưởng triệu hồi nhà b ế t ngươi cho ta không biết đâu ta đó là nhìn xem ngươi tuổi đã cao giữ lại cho ngươi mặt đầu nhưng ngươi đổ đi hết ngươi đây là đem ta tất cả đều như gió thổi bên hai hiện nay ngay cả trong nhà máy nhà kho ngươi cũng dám nhớ thương ngươi gan chắc chắn đủ mập hờ à à à lao tiền túi đầu không dám lên tiếng hắn năm nay cũng hơn bốn mươi đã sớm công việc đã hiểu phạm là lãnh đạo lên tiếng lúc nhất là mang theo tâm trạng tình hưng dưới tuyệt đối không nên thử phản bác ngoan ngoắn nghe chính là hà vũ trụ đem sổ sách hướng trong bóp ra vừa để xuống sau đó tự mình nói ra chờ nhìn đi vừa n ã y cố bạch lan đã tới ta đã cùng với nàng đối diện trưng m ụ phát hiện khoản không k ớ p đợi nàng chỗ ấy hạch thanh khoản ngươi thì tự cầu phúc đi nói xong hà vũ trụ bình tĩnh nhìn hắn một、cái. sau đó trực tiếp lắc đầu dọc theo đường đá hướng nhà bếp đi đến nhìn hà vũ trụ quay người rời khỏi lão tiền lập tức luôn cuống vung ra chân thì đuổi theo không quan tâm kiểm tra đối chiếu sự thật số lượng có đúng hay không xác thực hắn trộm cầm công ra thứ gì đó trung quy là sự thực này không chỉ có riêng chỉ là cầm như vậy mấy cân bột mì mấy khối thịt heo sự việc này nếu đứng yên tính một đỉnh trộm cướp quốc gia vật liệu mũ giữ lại hắn không chết cũng phải lột ra chủ nhiệm chủ nhiệm chủ nhiệm ba lão tiền lập tức ôm lấy hà vũ trụ cánh tay gấp đến độ nước mắt đều nhanh xuống đừng trách hắn sợ nay trộm cướp quốc gia vật liệu tội danh quá lớn dù ai trên người ai cũng không chịu nổi hà vũ trụ liếc hắn một cái hồi nay biết sợ ngươi sớm làm gì đi、một. ta khoản đều đã củng cố bạch lan đối xong rồi cố bạch lan người nào ta nhớ ngươi so với ta rõ ràng hơn a này tách tách lao tiền trở tay đối với chính mình mặt chính là hai thai quang hà vũ trụ trừng mắt liếc hắn một cái ngươi làm này ra làm gì thật coi ta là hai mươi tuổi tiểu từ trước đấy a nói hai câu dễ nghe liền e m ta cho lửa gạt qua được ta cái gì tính tình ngươi cũng biết ngươi không cho ta giao phó minh minh bạch bạch ngươi còn muốn để cho ta cứu ngươi lao tiền mang trên mặt một bộ k h ổ tướng có thể ôm hà vũ trụ cánh tay cũng không dám b ô n g ra Hả, chủ nhiệm ta sai rồi chuyện này cũng bán ta không nói g là ngươi ta bản thân cũng cảm thấy chính mình quá đáng đầu hai năm làm chủ nhiệm nhà ăn lúc ấy ta ngay cả một cái dễ hành đều không có t r ạ n qua có thể người xem hiện nay hai ngày này ta là thấy t i ê n ăn không ngon ngủ không yên cả ngày giới lo lắng đề phòng liền sợ một giấc tỉnh lại liền để đồn cảnh sát cho ta khảo đi rồi hà vũ trụ quan sát một chút b ố n phía xem xét chung quanh cũng không có người nào hắn liền đi tới nhà kho bên cạnh đèn đường dưới cầm mấy khối gạch lũy một cái giản dị lấy đầu sau đó ngồi lên nói chính sự khỏi phải kéo những cái này vô dụng lao tiền vội vàng gật đầu một cái vị chân tường nhi ngồi sùng xuống, xuống chuyện này còn phải từ ngày đó ngươi để cho ta xử lý tần hoài như bắt đầu ta ngươi nghĩ ta cũng không nhiều hoa thì tốn mười khối tám khối cùng với nàng ngủ mở giấc ta cũng liền đoạn mất này niệm tưởng ai mà biết được này một dính lên ta thì không có chạy ta những ngày này là gặp thiên nhi được cùng với nàng cùng nhau Đây k hà ô n cần lương, g phải hỏi chính ta l muốn phiếu, nếu cùng ta đưa tay đòi tiền. Bây giờ ta cũng không ngươi hiện hoặc thì chê thấy đòi giờ cười, tại là ta tay ta ta tư đưa Bây sợ vũ ậ y này ngay nàng, bắp chân đều muốn đảo quanh nhi. Liên sợ nàng lại há mồm muốn này muốn nọ, không phải sao, nàng bắp phải đạp cả c há đều đảo mồm sao, ta lại sợ xe n g cho trụ a ta ta. bán, t Hà vũ quay đầu nhìn hắn một cái cười lạnh nói cho nên ta hôm qua hỏi ngươi mượn xe đạp ngươi nói cho mượn đi hợp lấy chính là nhường tần hoài như cho n g ư ơ i bán thôi không phải không phải lao tiền vội vàng k h o á t khoác tay nàng ấy ngày nay la hét muốn học xe đạp nói đồ cái mới mẻ ta suy nghĩ xe đạp này cũng không phải cái gì ăn uống muốn học xe thì cấp cho nàng kỳ thôi đêm qua ta còn cơi lấy xe đạp trở về nhà hôm nay giữa trưa nàng lại đến quản ta mượn xe đạp ta dường như thường ngày căn bản không để ý kết quả không có nghĩ rằng hôm nay buổi chiều lúc tan việc ta liền phát hiện xe đạp của ta không thấy hà vũ trụ t ú i đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó đứng lên lúc không còn sớm phân xưởng lò cao đám người kia cái kia lội ca ta phải đi nhà bếp chuẩn bị một chút cho bọn hắn làm ngừng nóng hổi lao tiền có chút quá tải đến hắn vẽ mặt không hiểu hỏi không phải vậy ta làm sao xử lý hà vũ trụ không có quay đầu đưa tay vô vỗ trên mông dính thổ ngươi nói hồi lâu hay là chưa nói đến giờ t ử lên ngươi bây giờ vấn đề không phải tần hoài như cũng không phải nàng bán không có bán ngươi xe đạp mà là thiếu hụt thiếu hụt ngươi hiểu không ngươi bây giờ tối n ê n làm là trước tiên đem công ra lỗi t h ủ n g cho bổ sung đây mới là ngươi hiện nay tối cái kia suy tính vấn đề nói xong hà vũ trụ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái nói chuyện tới số mắt thật thông minh một người sao vừa gặp phải đại sự liền bắt đầu rơi vào mơ hồ đây cái nào nặng cái nào nhẹ cái nào đầu chìm cái nào đầu nhẹ ngươi không phân biệt được c ngươi thực sự là hà vũ trụ lắc đầu trực tiếp liền rời đi lưu lại lao tiền một người còn ngây ngốc đứng tại chỗ không phải này công ra thứ gì đó cầm khẳng định là phải trả trở về thế nhưng ta này xe đạp cũng không phải chuyện nhỏ à hắn vội vàng lại đuổi theo không phải chủ nhiệm ngươi chờ ta một chút ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngài giúp ta phân tích phân tích một đường chạy lao tiền đi theo hà vũ trụ một đường chạy vào nhà ăn nhìn hắn một đường theo đến hà vũ trụ đành phải quay đầu lại nhìn hắn một cái thì thế nào hay là xe đạp sự việc lao tiền liên tục không ngừng gật đầu một cái đúng đúng đúng ngài giúp ta nghĩ biện pháp ta sẽ đạp nhường tần hoài như bắn đi nàng nói để cho ta cầm bốn mươi khối tiền xe đạp lập tức có thể tìm trở về chật chật chật hà vũ trụ vẻ mặt thương hại nhìn một chút hắn ngươi nói một chút ngươi ngươi cũng hơn bốn mươi người lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi cũng nhanh nhường tần hoài như dọa cho choáng váng ngươi biết không nàng nói cái gì ngươi liền tin nha cho dù ngươi cho nàng tiền xe đạp muốn trở về vậy thì có cái gì dùng hai người các ngươi không phải là không dứt sao lao tiền liên tục không ngừng gật đầu một cái trên mặt hiện ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ ngài giút ta cầm cái chủ ý đi ta biết ngại ý tưởng tối đa chỉ cần có thể cùng nàng phủi sạch quan hệ muốn ta làm gì đều được hiện nay ta là thực sự không cách nào hà vũ trụ lập tức lắc đầu cái chủ ý này không nên ta giúp ngươi cầm ngươi biết ngươi chỗ nào xảy ra vấn đề sao nhìn xem một mặt mờ mịt lao tiền hà vũ trụ không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái ngươi n h a ngươi chính là lo lắng quá nhiều ngươi biết không cho nên ngươi mới bị động như vậy nàng chính là hiểu rõ ngươi uy hiếp cho nên nàng mới dám như thế không chút kiên kỵ lần lượt đến quay dối ngươi ta như cái đàn ông được hay không ngươi dốt cục sợ cái gì ngươi có gia đình nàng cũng không phải không có ngươi hảo hảo nghĩ nàng một cái quả phụ còn mang theo ba hải tử cùng một cái mẹ chồng nàng thì không lo lắng không sợ nay thật muốn đem các ngươi hai sự việc chọc ra làm phá hải nữ nhân có thể so sánh nam nhân kết cục thẳng nhiều n g ư ơ i bản thân trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi chương bốn trăm chín mươi chín mở một mặt lưới chương bốn trăm chín mươi chín mở một mặt lưới văn phòng nhà ăn bên trong tần hoài như lúc này có chút đứng ngồi không yên số tiền này v ă n hẳn g sao đi lâu như vậy không quay lại ra quay đầu ta mẹ chồng lại cái tia cỡ trách ta ẩm môn đột nhiên bị lời ra đem tần hoài như dọa trò giật mình lao tiền trong tay nắm chặt căn chạy cán bột hai mắt đỏ bừng đi đến tần hoài như t a xe đập đâu tần hoài như cười nhạo một tiếng chỉ vào chính mình đầu tới gần ờ đi ra ngoài một chuyến học được bản sự a đến nha chiếu chỗ này đánh ta nói với ngươi họ tiền hôm nay ngươi nếu không đánh chết ta ngươi thực sự không phải một lao gia m ô n nhi xem xét nàng bộ này diễn xuất lao tiền vừa rồi thật không dễ dàng góp nhặt một chút kia nộ khí trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh <cười> lao tiền tướng mạo đáng chắc đem chạy c ắ n bộ t hướng trên b à n vừa để xuống lúc này ngồi xuống không lên tiếng tần hoài như đứng dậy giữ cửa cho đóng kỹ sau đó không chút kiên kỵ đi tới trước mặt hắn bắt đầu tìm kiếm lên y phục của hắn tối đến nhìn ngươi một chút kia tiền đồ còn muốn đối ta đánh ngươi cái gì tính tình ta còn không rõ ràng lắm không ngờ rằng nàng lật ra hồi lâu kết quả là không thu hoạch được gì tần hoài như lập tức liền nhữ mày ta để ngươi mượn tiền đâu không muốn ngươi đ ạ i vĩnh cửu nói chuyện nha ngươi kẹt kẹt trong phòng hai người đều là xứng s ở tiếp theo liền thấy hà vũ trụ mặt không thay đổi đi đến tần hoài như sắc mặt trì trệ xòa trụ cái giờ này nhi không phải tại nhà bếp trực ca đêm sao sao đột nhiên đến văn phòng nhà ăn đây nàng có thể cùng người khác liếc mắt đưa tỉnh không hề cố kỵ thế nhưng tại đối mặt hà vũ trụ lúc nàng vĩnh viễn cũng là cái đó thuần phát tốt bụng lấy giúp người làm niềm vui tần hoài như làm hạ nàng mất tự nhiên cười cười tiện thể sở trường chỉ một chút bên thai một đám tóc sao ngươi lại tới đây hà vũ trụ nhìn nàng một cái lập tức hướng trên ghế ngồi xuống n h é t lên chân bắt chéo nơi này là văn phòng nhà ăn ta thân làm chủ nhiệm nhà ăn lẽ nào không nên tới sao ngược lại là ngươi ngươi đến nơi này tới làm gì tần hoài như miễn cưỡng lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười ta kia cái gì ta tìm lao tiền nói ít chuyện vừa vặn đều nói xong rồi ta cái này trở về lao tiền sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên đối tần hoài như hô người khoan h ã y đi t a xe đập đâu tần hoài như lập tức nhớ mày đoán chừng lúc này muốn đánh chết lòng của hắn cũng có nhưng mà nàng vẫn như c ũ còn muốn trước mặt hà vũ trụ gìn giữ kêu phần bướm mình bởi vậy chỉ là rất tự nhiên đối hà vũ trụ cười cười sau đó nhẹ nhàng liếc mắt lao tiền một chút này ngươi nhìn xem ngươi ta không phải liền là để ngươi giúp ta tại hà chủ nhiệm trước mặt cầu xin tham ả ngươi đến mức cùng ta đỏ mặt tía hay sao ngươi ra đây chúng ta đi ra bên ngoài nói đừng chậm chế hà chủ nhiệm công tác hà vũ trụ nhìn bọn hắn một mắt đối hai người bọn họ chỉ chỉ cái ghế một bên hai người các ngươi tất cả ngồi xuống đi vừa vặn ta có lời muốn hỏi các ngươi tần hoài như trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không tốt chẳng qua nàng không dám đi chỉ có thể ngồi đàng hoàng xuống dưới lao tiền không có lại lên tiếng cũng đi theo ngồi xuống hà vũ trụ ngồi không n ú c đ í c h một mực lẳng lặng quan sát lấy bọn hắn hồi lâu đều không có nói chuyện tần hoài như thì là ngậm chân miệng thời khắc này nàng như ngồi bàn trống nhìn lên tới mười phần cẩn thận trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí nhìn lên tới có chút quỷ dị hà vũ trụ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ hắn t ặ n g hắn một cái đối hai người hỏi tần hoài như chuyện của hai người các người lão tiền cũng nói cho ta biết ta đối với các người hai ở giữa những chuyện kia không có hứng thú ta hiện tại liền muốn biết các người vận dụng những kia lương thực vật tư đều đưa đến đi nơi nào tần hoài như còn muốn giả ngu nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút hà vũ trụ sau đó lại quay đầu liếc nhìn lão tiền một cái cái gì lương thực ta sao không hiểu rõ đâu tiếp theo trên mặt của nàng lại chất lên mỉm cười đây là các ngôi ư nhà ăn các lãnh đạo sự việc ta thì không n ú n g v o hà chủ nhiệm ngươi nhìn xem sắc trời này cũng không sớm ta một cái quả phụ tần hoài, hoài, hoài, hảo hảo điều tra, điều tra, hoài như thân a lao i cái đại r hình dừng một chút tiếp lấy xoay người lại dùng hai mắt trực câu câu chằm chằm vào hà vũ trụ bắt đầu lật lên chính mình tuổi đến lật ra một lúc nàng đem trong túi tất cả mọi thứ đều như thế giống nhau bày ra tại trên mặt bàn mấy tờ các loại mệnh giá cộng lại tổng cộng một cân tám lượng phiếu ăn ba khối lẻ một hào sau phần tiền còn có mấy khoản h ặ t được cốc áo những vật này chính là nàng trên người tất cả tài sản tần hoài như ánh mắt luôn luôn không có rời khỏi hà vũ trụ chẳng qua theo hà vũ trụ ánh mắt của nàng có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu những vật kia không phải ăn chính là trả nợ đều muốn không trở lại bây giờ chỉ còn lại nhiều như vậy hà vũ trụ ánh mắt bên trong không có chút nào ba động lại chằm chằm vào nàng hỏi một câu xe đặt đâu người trò giấu đi nơi nào tần hoài như quay đầu liếp nhìn lão tiền một cái sau đó lại đem đầu chuyển quay về rừng cây nhỏ xe đạp để cho ta cho giấu đến phía tây nhà máy trong rừng cây nhỏ đi hà vũ trụ nhìn nàng một cái ánh mắt sắc bén mà hỏi thật sự tần hoài như trong mắt chứa hư h á n nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát sau đó nặng nghề gật đầu hà vũ trụ lại hỏi tiếp ngươi hỏi lão tiền muốn kia bốn mươi khối tiền dự định cầm lấy đi làm cái gì tần hoài như giờ phút này không chút do dự cơ hội là hỏi gì đắm lấy ta tam thúc bệnh kinh như tới tim ta nói muốn mượn ba mươi khối tiền chuẩn bị muốn đi huyện thánh chữa bệnh ta không bỏ ra nổi đến cho nên liền muốn như thế cái chủ ý lao tiền lập tức tại sau lưng nàng lẩm bẩm một câu vậy ngươi còn hỏi ta muốn bốn mươi viên n à y tối như bưng ta đi chỗ nào cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy đi tần hoài như căn bản thì lười nhác nhìn hắn nàng thật không dễ dàng mới được có thể khoảng cách gần tới gần hà vũ trụ cơ hội lao tiền lời nói nàng trực tiếp liền xem như không nghe thấy hà vũ trụ lúc này đứng lên trong phòng bước đi thong thả dậy rồi bước chân trộm c ư ớ p quốc gia vật tư kẻ nhẹ hình phạt nghiêm trọng người xử b á n hai người các ngươi đều là thiệp án nhân viên một cái là của ta ký số viên một cái là ta tầm mười năm lão hàng x ó Ta t hôm ự sự c k h n đành lòng nhìn hai người ngươi phần tội. Cho nên lần này, ta dự định ngươi g đi hai cho tha kia ta tội, các các bị dự ộ t l ầ nay hy thông vọng ngươi các q u hôm n a coi á i này rào hấn, h lấy năng gương, làm đó mà làm về sau p ả thật tốt c ô như g đường đường tác, c í chính n n h là g ờ i đường là ạ i cái kia coi không hôm như động nay đậy có tâm. Từ, l ta cho các ngươi cảnh cáo nếu để cho ta biết hai người các ngươi còn dám phạm kiểu này sai lầm ta sẽ không chút do dự đem các ngươi cho đưa vào đi nhất là ngươi tần hoài như n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta không còn có lần sau đối mặt với hà vũ trụ ánh mắt sắp bén tần hoài như mắt đỏ váy mắt ngậm chặt miệng gật đầu một cái hà vũ trụ đối nàng biểu hiện ra các loại tâm trạng cùng nét mặt phản phất là làm như không thấy chỉ là hơi hận đối tần hoài như k h o á t k h o á t tay được rồi tần hoài như ngươi có thể đi rồi bắt đầu từ ngày mai hồi ngươi phân xưởng bảy đi thôi về sau không có ta cho phép không cho phép ngươi lại bước vào nhà bếp lửa bước bao gồm căn phòng làm việc này tần hoài như trên mặt lập tức hiện ra một bộ vẻ mặt thống khổ c à m của nàng lúc này kịch liệt rung động chẳng qua nàng t ậ n lực chịu đựng không để cho mình khóc lên mà là dùng mười phần ánh mắt thú n liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó đưa tay lau lau khoẹ mắt nước mắt thì nhấc chân muốn rời khỏi chơ một chút đối mặt tần hoài như hơi có chút vẻ mặt kinh ngạc hà vũ trụ chỉ chỉ trên bàn đống kia đ ồ vật cầm lên ngươi đ ồ vật rời đi nhớ kỹ về sau ngươi chỉ là nhà máy cán thép phân xưởng công nhân viên chức cùng nhà ăn lại không có mảy may quan hệ tần hoài như chậm rãi bước đi lên trước đưa tay đem đống kia đ ồ vật lùng t u n g nhét vào trong túi sau đó che miệng thật nhanh chạy ra ngoài màn đêm bông u xuống gió bấc gào thét cuốn lên đẩy trời cắt đất tại đêm tối bao phủ xuống một tên nữ công nhân viên chức cuộn lên đẩy trời cắt đất tại đất tại đêm tối bao phủ xuống một tên đẩy trời Nhìn Tân Hoài như Hoài khỏi, Hà rời vậy ũ Trụ l p tức đối lao tiền đối nói、ra. Người lao ra. b â giờ đi m ộ ta chuyến rừng cây nhỏ, u rừng đem xe đạp xe kỵ q y Vậy về đi. Lao tiền lập tức vẻ mặt vội vàng tiền đi. đầu một cái. Lao lập <cười> ta tức mặt gật một hiện tại liền đi hà vũ trụ cũng đi theo đứng lên hướng về nhà ăn đi đến tuy nói pháp bất dung t ì n h chẳng qua chỉ cần là người khó tránh khỏi liền sẽ có tư tâm cho nên pháp là pháp t ì n h quy t ì n h cần tận lực đem hai cái này tách ra tránh trộn lẫn vào trong một cái nhân tình cảm giác nhưng mà nói trở lại thiết lập pháp ban đầu mục đích là vì tốt hơn vì nhân dân phục vụ cho nên pháp cần thật lòng phán đoán muốn vì pháp vi cốt vì tình làm phụ đây mới là tạo dựng một cái pháp chế xã hội cơ sở xe đạp cuối cùng vẫn là tìm quay về quả nhiên là nhường tần hoài như cho dấu đến nhà máy trong rừng cây nhỏ tần hoài như cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thực tế giống như chạy kiểu này đại đồ vật thì nàng như vậy một cái phụ đạo nhân ra nàng vẫn đúng là không có lá gan kia giảm bán lao tiền căn bản thì không ngờ rằng sự việc đã vậy còn quá đơn giản thì giải quyết hắn đưa tay sở sở chiếc này mất mà được lại đại vĩnh cửu hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi hắn lúc này còn có một chút cảm giác không chân thận đem chiếc xe hướng cửa phòng bếp bên tường thượng vừa để xuống hắn sát mặt ngừng trọng đi vào nhà bếp cửa lớn trong phòng tiết tấu có vẻ hơi gấp rút tất cả trực ban nhà ăn công nhân viên trước nhóm đang khẩn trương vội vàng riêng phần mình trong tay công tác nồi bắt bầu b ồ n tiếng va chạm tại yên t ĩ n h buổi tối có vẻ đặc biệt tầm ý. nhìn đang bếp lò bên cạnh đảo môi hà vũ trụ còn có thỉnh thoảng tại trước người hắn luồn lên hòa diễm lao tiền không có lên tiếng chỉ là hướng bên bàn thượng ngồi xuống sau đó tâm tư có chút phức tạp quan sát đến hắn nếu như hôm nay không chỉ xe đạp nếu không trở lại mà lại nói không chừng sớm muộn gì còn có thể đổi lấy cái thê ly tử tán kết cục nghĩ đến đây lão tiền không chịu được lắc đầu không nên nha nghĩ chính mình bốn mươi lăm n ă tuổi kiến thức qua chiến tranh t à n khốc cũng chịu đựng qua bấp bênh lòng người rung động năm tháng lẽ ra gió to sóng lớn gì chưa từng thấy không có nghĩ rằng lại bị một cái tiểu quả phụ cho đùa bỡn ở trong lòng bàn tay dường như không thể động đậy còn muốn dựa vào hắn hà vũ trụ một cái mới hai mươi tuổi tiểu tử nhi ra tay giúp đỡ hắn tấm mặt mo này liền có một chút thẹt được hoảng hà vũ trụ sao hết thái cầm cái mô thử một chút hương vị sau đó chật chật lưỡi được rồi v â n lên đi thôi quay đầu trông thấy lao tiền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế hà vũ trụ cũng không nói chuyện hướng trên ghế ngồi xuống yên lặng nâng trung trà lên vạc bắt đầu không nóng không vội uống lên nước n ó n g đến nhìn hà vũ trụ đang ngồi nhìn nhắm mắt dưỡng thần lao tiền há mồm đến rồi một câu chủ nhiệm xe đạp tìm trở về Ừm. hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó mở to mắt cầm qua bên người tối ra đem hắn ký sổ tờ giấy kia đưa tới thấp giọng nói ra cầm đây là ngươi thiếu kia bộ phận thiếu hụt đến mai buổi sáng ta mặc kệ ngươi dùng cái gì cách ngươi cho ta dựa theo phía trên viết từng loại cho ta con gót nếu làm không được không phải ta hủ do ngươi chính ngươi hiểu rõ hậu quả gì lao tiền gật đầu một cái thận trọng nói ra thành ngài cứ yên tâm đi ta cho dù đập nồi bán sát cũng phải đem những n à y đồ vật trả sạch nếu không ta này trong đầu một t h ằ n g không vững vàng tiếp theo lao tiền trù trừ một chút lại đem trong túi nhà kho chìa khóa móc ra đây là nhà kho chìa khóa về sau lại sử dụng vật tư ngài nhường tiểu thúy nha đầu kia đi thôi trong khoảng thời gian này nàng học ký sổ học rất tốt ta nhìn xem về sau ký sổ sự việc ngài thì sắp đặt cho nàng được hà vũ trụ tiếp nhận chìa khóa sau đó quan sát toàn thể hắn một phen làm gì đây là suy nghĩ minh bạch muốn tìm ý kiến nông cạn bàn giao hậu sự đúng không lao tiền tại chỗ tức giận nhìn hắn một cái nhìn ngài làm sao nói đâu cái gì muốn tìm ý kiến nông cạn ta đây không phải phạm sai lầm mà ta suy nghĩ chủ động cái chìa khóa giao ra đây ngài không được cho ta tranh thủ cái xử lý một cách khoan hồng à. hà vũ trụ cười ha ha nhìn một chút chung quanh không có người nào lặng lẽ tiến tới bên thai của hắn nói đến thì thầm ngươi nhìn chỉ cần không dính lên tần h o à i như ngươi này đầu góc không trở về đến rồi mà lúc này được nhìn dạy dỗ lao tiền nặng nề gật đầu vẻ mặt trịnh trọng nhìn hà vũ trụ không phải thường k ắ c sâu ngài yên tâm lúc này ta sửa lại ta nếu còn muốn nữ nhân ta mẹ nó thực sự không phải người hà vũ trụ cười lấy lắc đầu chẳng qua cũng không có nói phá nam nhân loại sinh vật này đánh sinh ra thì có truy đuổi người phụ nữ thiên tính đây là một loại bản năng chỉ cần công năng vẫn còn vậy cái này chồng thiên tính thì vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ chẳng qua có người không chế tốt có người không kịp chờ đợi còn có người đem chú ý cũng tập trung vào việc phía trên truy cứu bản chất kỳ thực đều là giống nhau lao tiền thấy hà vũ trụ một mực yên lặng không lên tiếng trong lòng bao nhiêu còn có một chút thất thỏm hắn đem cánh tay hướng trên mặt bản một dựng hướng về hà vũ trụ đến gần rồi một ít chủ nhiệm nay tân hoài như xuống xe ở giữa ngươi tính xử trí ta như thế nào hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái giống như cười mà không phải cười nói phạt khẳng định là phải phạt đi với ta chuyến văn phòng hai người cầm đèn tin một đường hướng về hướng văn phòng nhà ăn đi đến trong phòng đen kịt một m à u hà vũ trụ mở đèn lên đưa tay kéo ra hắn trên bàn làm việc ngăn kéo ngay trước mặt lao tiền đ ế n sau đó một tay lấy trong tay phiếu ăn đập vào trên mặt bàn bắt ta phiếu ăn tặng người đúng không thiếu bao nhiêu cho dù ngươi tháng này không ăn cơm ngươi cũng phải cho ta bộ đủ thiếu một về sau ngươi cho ta quét nhà cầu đi lao tiền lập tức sụp đổ mặt của ta đại chủ nhiệm ta điểm ba tháng hoàn thành hay sao ngài này nếu hiện tại thì hỏi ta m u ố n vậy ta còn thật không bỏ ra nổi đến trước sau ngài không thể trơ mắt nhìn ta đói chết phải không nào chỉ là đến mai những cái này thiếu hụt thì đầy đủ để cho ta nhức đầu ngài hay là nhấc nhấc tay cho con đường x u ố n g đi thành vậy thì làm như vậy đi hà vũ trụ cười ha h a tiện tay đem những cơm kia phiếu lại bỏ lại trong ngăn kéo nói chính sự còn nhớ trước kia ta đề cập với ngươi ta nói và giao nhà kính dựng lên chúng ta liền bắt đầu kiếm tiền sự việc ngươi còn nhớ chứ lao tiền có chút ấn tượng đối hà vũ trụ gật đầu một cái còn nhớ ngài nói hà vũ trụ đi ra ngoài quan sát một phen sau đó thì thuận tay đóng cửa lại địa phương khác trồng nhà kính một mực dựng cái kiêu ngạo khoác lên màng mỏng nhiều nhất lại g ắ p lên mấy tầng hàng mây che lá sáng tử liền xem như nhà kính chẳng qua chúng ta cái này nhà kính có thể cùng bọn hắn những cái này không giống nhau ngươi biết chỗ nào không giống nhau sao lao tiền lắc đầu hắn vẫn đúng là không biết ngài nói với ta cái này kia thật là đàn gậy hai châu Ta đối việc n h à n n ô g n h i một chút c ũ n g không h i ể u rõ. n g à i n ó i ngài ta đặt một bên nghe chính là hà vũ trụ hơi cười một chút bọn hắn những cái này n h à kính đến mùa đông vì tự thân điều kiện nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể trồng một ít cà rốt cải trắng giao hẹ cà rốt cái gì ta suy tính so với bọn hắn nhiều một chút cả tháng bảy lúc ta liền để học lượng trước giờ đem miêu dục tốt liền đợi đến mùa đông khắc nghiệt thành t h ủ tốt chơi hắn bỗng chốc âm thầm như vậy là có thể đem tiền cho kiếm người nói ta chủ ý này kiểu gì lao tiền có chút mơ hồ không phải này chúng ta năng trồng người khác vì sao không trồng đâu hà vũ trụ hơi nhếch k h e môi lên, lên. vậy bọn hắn trong gia thái cũng phải nhìn lên mới thành ngươi cho ta xuống nông thôn một chuyến là t ô i công bận r ộ n đâu nếu không có một chút kỹ thuật hàm lượng cũng giống như bọn hắn còn đáng ta tốn thời gian cố sức bận trước bận sau à. đương nhiên là vì lợi người lợi mình công việc tốt chương 501, không nên có tâm tư chương 501, không nên có tâm tư lao tiền gãi gãi sau g á i hắn cảm giác chính mình có chút theo không kịp hà vũ trụ ý nghĩ đành phải đối hà vũ trụ cười cười ngài nói tiếp đi nói thật cho ngươi biết đi chúng ta này nhà kính kiến tạo kết cấu không giống nhau chẳng những lấy ánh sáng hiệu quả càng tốt hơn với lại lựa chọn cánh đồng nhi cũng có chú ý chủ yếu nhất chính là ta thiết kế kiến tạo nhà kính dư âm kết cấu trong đó bao gồm bức tường nền đất đỡ cao còn có ủ phân đều cần thông qua chặt chẽ tính toán mới thành ngươi cũng chớ xem thường ta môn kỹ thuật này khỏi phải nói mấy cái này c ả rốt cải trắng chính là dưa chuột cà chua đậu rác cả tím loại hình vậy cũng không thành vấn đề đổi tháng tám trước đó r i ụ c tấm ố i ê u tháng đó r i e o xuống chờ đến mùa đông khắc nghiệt lại h a i xuống ngươi suy nghĩ một chút như thế tươi mới phản mùa rau dưa nếu vận đến này lao kinh thành đến cái này cần có nhiều quý hiếm lao tiền ngay xong lập tức thì không bình tĩnh nếu bàn về trong đất cây nông nghiệp làm như thế nào xây nhà kính như thế nào quản lý rau dưa bổ thủy b ó n thuốc hắn có phải không quen thuộc thế nhưng thị trường hắn có n h à những năm qua chợ rau t r o n g nếu vào một chút tươi mới hút hàng thái cái kia có chút ít thân phận đặc thù người tuyệt đối là tranh cướp giành giật muốn mua thì này còn thường xuyên ba ngày hai đầu đoạn hàng đâu nếu gặp phải mùa đông khắc nghiệt thời tiết tại đây lão kinh thành trong mới mẹ diệp tử có thể so sánh thịt muốn quý giá nhiều hắn vẻ mặt hưng phần nói vậy cái này thế nhưng cái phát tài ý tưởng hay a ngại ý tưởng này quả thực thật tốt quá chúng ta lần này còn không phải phát nha hà vũ trụ lắc đầu lúc này cho hắn dội cho một bầu nước lạnh người nghĩ cũng rất đẹp đừng nhìn sinh ra đồ vật không nhiều có thể điểm người cũng không ít đại đầu đều bị người ta cầm đi ta cũng là dễ cái vất vả tiền và đem này trên dưới trái phải toàn bộ cũng đánh điểm tốt đoán chừng hai ta cũng chỉ có thể vớt một chút canh uống một chút lao tiền liếm môi một cái xoa xoa tay bu lại này trời đang rất lạnh có khẩu canh măng uống vậy cũng không kém nha người xem ta này hắc hắc hà vũ trụ liếc hắn một cái không lưu dấu vết đối hắn cười cười biết do hắn dậy rồi không nên có tâm tư lại lựa chọn giả thành hồ đồ xét thấy ngươi lần này biểu hiện cho nên nguyên bản cái kia phân ngươi kia một phần đỏ không có cách nha ai bảo ngươi không nghe lời đâu a lao tiền móc nhóm miệng lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ nhìn xem lão tiền nét mặt không biết còn tưởng rằng hắn muốn khóc đâu kỳ thực nỗi thống khổ của hắn nét mặt đều là giả vờ hắn không biết những thứ này r a u dưa năng sản xuất bao nhiêu hoặc nói năng kiếm bao nhiêu trên lệnh giá hắn bây giờ t ạ i ý là hạng kỹ thuật này ra sao vũ trụ làm ra nhìn xem hạ vũ trụ địa bộ này nhóm này r a u dưa sản lượng tuyệt đối không phải con số nhỏ này nếu có thể đem như vậy một đầu phát tài đường đi đoạt tới tay dù chỉ là tham dự vào vậy còn không được kiếm lật ra、nha. lao tiền hiện tại đầy trong đầu đều là phát tài đường đi cùng ý nghĩ vì cùng với tần hoài như mà tổn thất những vật kia tại đây cái tài lộ trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên hà vũ trụ cho hắn quên đi bốc trướng hồng tinh nhất đại đội đám người kia cũng là không cần để ý tới học lượng bọn hắn trong đội sự việc sẽ không cần t a quản vì chúng ta đây là công đối công công khai đi giá ai cũng không thiệt thòi mỗi năm cân giao dưa giá cả chỉ so với tháng chín thái giá nhiều ba phần tiền lợi như vậy khoản biến hóa cũng không đại lao tiền giật mình giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra gãi đầu một cái kia giá cả bọn hắn trong đội năng đồng ý không hà vũ trụ chừng lao tiền một chút chúng ta thu bọn hắn một năm rau dưa sản xuất bọn hắn đội một chút rau dưa tổn thất đều không có bọn hắn còn muốn cái gì nay nay bình thường đều là chúng ta chăm sóc bọn hắn đúng không nay đến mùa đông nên chúng ta phải quả thực h ệ tóm lại những thứ này người thì không quan tâm ta đã sớm cùng bọn hắn trong đội thương lượng xong đều là ngươi t ỉ n h ta nguyện sự việc nói xong hà vũ trụ gõ gõ chính mình cốc trà men đối lao tiền nói một câu ta nói ta khác làm kéo nha nói hồi lâu miệng cũng làm đi có chút nhãn lực giới nhi không có đổ nước ca <cười> lao tiền bận b i ệ u từ sau cửa tủ bắt thượng cầm xuống nước cầm ấm v ẽ mặt ý cười theo bình trong nắm một cái lá trà lại bận b i ệ u đem ấm trà cầm tới đem t r à cho pha bên trên tiếp lấy hắn lại bu lại v ẽ mặt đ ị n h nọt mà hỏi ngài lại nói cho ta một chút nơi này đầu tường đạo ta hảo hảo cùng ngài học tập lấy một c h ú t nhi hà vũ trụ lập tức lường hắn một cái thiếu mẹ nó định hót ta còn không biết trong lòng ngươi làm sao nghĩ ngươi bộ này đối anh em vô dụng ta người này thì này tính tình đặc thích nghe người khác phê bình ta do đó ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này cái kêu phân ngươi bao nhiêu chính là bao nhiêu ngươi cũng đừng lại ít nay mùa đông khắc nghiệt năng có khẩu thang uống ngươi thì thỏa mãn đi lao tiền vội vàng khoát khoát tay không phải không phải ta không phải ý tứ này ta là nghĩ hỏi tất nhiên hồng tinh công xã bên ấy không cần phải để ý đến kia có phải ngài dự định kéo lên lý chủ nhiệm hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái vậy khẳng định nha nhà máy chúng ta lý chủ nhiệm bộ hậu cần lý phân cùng nàng tứ thẩm trình lệ phương còn có ký sổ kiểm toán cái nhóm này nha đầu những người này nhất định phải tính cả với lại nhất định phải còn phải để bọn hắn cầm đầu lao tiền lập tức cảm thấy mình hết rồi khí lực làm hạ hắn hữu khí vô lực nói ra vậy chúng ta còn chơi trái chứng nha đại đầu đều bị bọn h ắ n ăn còn phải lại thêm một bọn tiểu n h a đầu được lần này ngay cả khẩu thang đều hướng không đến hắn qua loa một cân nhắc lại vẻ mặt kích động hướng phía hà vũ trụ tiến tới kia cái gì nếu không chúng ta cứ như vậy ta tranh thủ đi một chuyến chợ giao triều dương chợ giao hề đan cũng thành a ta tìm mới chín người tỷ như lao tống của hề đan hoặc là lý tiểu cổ nhi của triều dương t ư nếu có thể đem thái b á n đi tiền kia chẳng phải quy chúng ta thì sao nay thần không biết quỷ không hay lại không đi khoản đến lúc đó ai có thể chứng minh thái là đánh chúng ta chỗ này đi ra hà vũ khoe miệm mịp cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hắn không hề vội vã cãi lại lao tiền lời nói mà là lẳng lặng ở một bên quan sát đến hắn nhìn lao tiền tại kim tiền hấp dẫn dưới là như thế nào từng bước một bị lạc tâm hồn lao tiền t r à xét mặt căn bản không có đi chú ý hà vũ trụ trên mặt là biểu tình gì mà là trưng trạc đảng hoàng tính lên sổ xét đến muốn ta nói cho lý chủ nhiệm k i ê m phần thì cũng thôi đi rốt cuộc sao cũng xoay quanh không ngoài hắn có thể làm mà còn muốn tính cả hậu cần cái nhóm này nương muôn đây ta nghĩ có phải ngài cẩn thận quá mức này có câu nói rất hay người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp ngài cái này cẩn thận cẩn thận ta cảm thấy nhìn ngài quá vô cùng cẩn thận rồi người trẻ tuổi nhà nên được có một người tuổi trẻ mạnh dạn đi đầu nhi này ăn thịt có thể so sánh ăn canh muốn đã nghiền nhiều nếu không ngài lại bản thân hào hào suy nghĩ một chút hà vũ trụ không để lại dấu vết ngắm hắn một chút sau đó đôi hắn lắc đầu không cần nên làm như thế nào trong lòng ta đầu tự nhiên n ắ m chắc cái khác ngươi thì khỏi phải nghĩ đến ta an bài thế nào ngươi làm thế nào chính là chương năm trăm linh hai phòng tay độ tốt chương năm trăm linh hai phòng tay độ tốt trong nội viện đèn đ u ố c s á n g trưng chính là mỗi nhà chuẩn bị lúc ăn cơm tối tần hoài như mặt t ủ mày cho đi tới sân trong đầu hiện hiện vẫn luôn là hạ vũ trụ bộ kia không quan tâm chút nào lạnh lùng nét mặt có đôi khi nghĩ chính nàng thân là một m cái quả phụ mang theo ba hải tử còn có một cái không b ấ t lo mẹ chồng nhà ai có điều kiện kia năng nuôi nổi nuôi nổi lại làm gì tìm nàng dạng này đâu người ta tìm không có đã kết hôn đại cô nương không tốt sao nghĩ nàng của chính mình điều kiện chính nàng cũng thay người ra sờ mượn lẽ nào ta tần hoài như lời này thì số mệnh ăn bài muốn bơ vơ cả đời sao mẹ người quay về t ầ n hoài như túi đầu xem xét tiểu đương tấm kia quen thuộc mà non nớt gương mặt ánh vào nàng tầm mắt ngươi sao lại ở đây chơi đâu ăn xong cơm tối hay chưa tiểu đương lắc đầu còn chưa đâu n ạ i n ạ i nói và mẹ quay về cùng nhau ăn nói mẹ có theo nhà ăn mang về cơm t ầ n hoài như hử lạnh một tiếng còn muốn nhìn mỗi ngày mang cơm đâu hợp lấy ta nếu không trở lại nấu cơm các ngươi thì đều phải đói b ụ n g thôi nàng lôi kéo tiểu đương đến trước cửa đưa tay vẩy lên tấm màn trực tiếp đi vào trong phòng trên bàn bày biện một bản cụ cải dương mối giả trương thị ngồi ở bên bàn bên trên cầm trong tay trâm đang cho bẩm lạnh tu bổ mang theo lô r á c y quần gặp nàng vào cửa giả trương thị nhuấn mí mắt há mồm tức giận hỏi một câu sao cái giờ này nhi mới trở về người đi làm cái gì tần hoài như phóng bao theo trong bọc xuất ra bốn nửa lạnh như băng bánh ngô đến phân xưởng trong có việc không làm xong chủ nhiệm không cho đi ta có cái gì trở nhà vực này làm xong cũng không liền đến cái giờ này mà đúng rồi mẹ ta sao không có nhìn thấy bẩm lạnh cùng hoẹ hoa đâu này hai hải tử đi chỗ nào đi chơi tiểu đương dùng ngón tay đầu chọc chọc trên bàn bánh n ô sau đó đôi tần hoài như chỉ chỉ bụng trong ca nói hắn buồn ngủ muốn lên giường hiếp mắt một lúc huệ hoa cũng đi theo hắn cùng một chỗ đi ngủ đều không có người chơi với ta nhi tần hoài như vào nhà l ư ớ t nhìn sau đó lại đi lặng lẽ ra đây giả trương thị thả ra trong tay châm vẻ mặt hoài nghi đánh giá nàng một phen không phải ngươi thì không mang một chút thái quay về ngươi không có nhìn thấy nhà chúng ta bầm ngạnh hai ngày này cũng cho đói gầy ngươi này mẹ là thế nào làm a ngươi nhìn thì không đau lòng a tần hoài như môi giật giật sau đó cuối cùng nhịn không được phát vài câu bực tức trên người của ta đến rơi xuống thịt ta sao không đau lòng có thể nhà ta cũng phải có điều kiện kia phải không nào ta hiện tại đã sớm không tại nhà ăn đi làm ta còn lấy cái gì cầm nhà giả trương thị đem q u ầ n hướng bên cạnh vừa để xuống lại chấp chấp chính mình cặp kia l á m ắ t ngươi chính là không trên nhà ăn ban trong phòng ăn dù sao cũng phải có mấy cái quan hệ t h t ta để bọn hắn cho thuận một chút đồ ăn thừa cơm thừa tiện tay sự việc vậy còn không thành a tần hoài như b i ể u môi một cái ngài còn muốn nhìn cơm thừa đồ ăn thừa đâu hôm qua xỏa trụ đi làm liền đem ta mang thái con đường này cho phá hỏng ta còn lấy cái gì cầm hôm nay ta đi tìm cái đó cùng ta quan hệ không tệ kia n ô lại mẹ nói chuyện muốn mang một chút thái nàng căn bản cũng không dám đưa tay thấy ta thẳng lắc đầu ngài là không biết xòa trụ đặt xưởng chúng ta đây chính là một miếng nước bọn một cái đình xưởng trưởng thư ký cùng hắn quan hệ cũng đ ặ c chắc chắn ai dám không nghe hắn giả trương thị lập tức bắt đầu chửi mắng lên đó là một cái gì mất hết tính người q u ỷ đông tây đem xòa trụ cho hại không nói còn đoạn mất nhà chúng ta cấm nước liên quan một chút cơm thừa đồ ăn thừa hắn đều muốn quản hắn cái này cũng quản quá chiều rộng à. nói xong nàng chắp tay trước ngực đối ngoài cửa bắt đầu nhứ nhứ lại nhải nhắc tới lên ông trời giả quan âm bồ tát thái thượng lao quân lao nhân ra ngài vội vàng hạ xuống một đạo thần lôi đem cái này trời đánh tinh trùng lên n à o cho thu đi rồi đi tần hoài như mặt không thay đổi nhìn nàng ở chỗ nào khối tắc pháp không khỏi lộ ra một bộ khinh bị nét mặt nếu cầu bồ tát hữu dụng chúng ta hai mẹ con cũng sẽ không cần đều thành quả phụ tần hoài như lừa một cái đợi nàng nhắc tới xong lại đối nàng hỏi một câu đúng rồi mẹ hôm nay buổi chiều kinh như đã tới không có giả trương thị lắc đầu không có nàng tới nhà chúng ta làm gì ta hôm nay đến trưa cũng ở nhà ta thì chưa từng thấy bóng người của nàng nhi tần hoài như nghe xong làm hạ cũng có chút xót ruột không phải ta nhường nàng thượng nhà ta tới nhà nàng sao không đến đâu cũng đã trễ thế như vậy nàng còn có thể đi chỗ nào đâu hai người cùng lúc nhớ tới hậu viện hứa đại mậu không chờ tần hoài như há m ộ n giả trương thị liền đến một câu không phải là về phía sau viện tìm hứa đại mậu đi a ngươi không có thượng hậu viện ngó ngó đi tần hoài như gật đầu một cái sau đó đứng dậy liền hướng bên ngoài đi vậy ta còn thực sự nhìn một cái đi nàng vừa đem r è m vân lên giả trương thị liền đem nàng cho gọi lại ngươi quay về hai người bọn họ trước kia dù sao cũng là cặp vợ chồng kinh như lại ăn không đến cái gì thua thiệt ngươi đi cùng khỏa cái gì luận a nhanh đi buồng trong đêm đồng lạnh cùng huệ hoa kêu lên để bọn hắn hai ăn chút gì đồ vật ngủ tiếp đừng quay đầu lúc nửa đêm lại đói tỉnh rồi tần hoài như có lòng muốn tìm tần kinh như hỏi một chút hắn tam thúc bệnh tình nhưng này sự việc lại không tốt cùng giả trương thị nhắc tới đành phải hướng hậu viện phương hướng nhìn một cái tiếp lấy liền nghe đến giả trương thị sau lưng nàng lại hô một c ú ố họng ta nói hài nhi mẹ hắn bên ngoài tối như bưng ngươi nhìn cái gì đâu ta không sai khiến được ngươi đúng không tần hoài như đành phải phóng d ẻ m đem thân thể quay lại ngài nhìn n i ta này không tới mà tần hoài như vào buồng trong đưa tay vô vỗ đồng lạnh cánh tay đồng ăn cơm ngủ tiếp đồng ngạnh mở mắt ra nhìn nàng một cái đối tần hoài như nói một câu mẹ ngài quay về tối hôm nay mang cho ta món ngon gì nào có nhiều như vậy ăn ngon hôm nay chỉ có bánh ngô ngươi thì lên chịu được ăn chút gì đi tần hoài như đưa tay muốn nhấc lên đồng ngạnh cái chăn kết quả kéo một cái không có kéo di chuyển n g ư ơ i đứa nhỏ này mau dậy ngươi nếu không lên mẹ liền đem ngươi kêu phần bánh ngô ăn h ở à à à tần hoài như r ứ t khoát gân tay quay đầu đi gọi bên cạnh h o ạ i hoa khuyên nữ dậy ăn cơm huệ hoa mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt hám hiệu xung nhìn tần hoài như đến rồi một câu、mẹ. ta muốn ăn thịt thịt ruột tần hoài như mặt mũi tràn đầy đắng chát cười cười đ ừ n g nói này tối như bưng chính là giữa ban ngày nhường nàng đi nơi nào làm lớn thịt ruột đi nhà ta nhưng không có thịt heo ruột hôm nay cơm tối cũng chỉ có bánh ngô còn có dương muối huệ hoa cầm tay nhỏ xoa xoa cái mũi chỉ vào đồng ngạnh nói ra ta không ăn dương muối ta muốn ăn thịt thịt ruột cá có mẹ cho ta làm ta muốn ăn lại lại ruột tần hoài như quay đầu vẻ mặt nghi ngờ liếc nhìn đồng ngạnh một cái đồng ngạnh người đứng lên cho ta ngươi trong chăn đầu cất giấu cái quái gì thế giao ra đây cho ta đồng ngạnh nắm thật chặt chăn mềm biên giới đối tần hoài như dùng sức lắc đầu không có gì ta vừa ngủ mẹ ngươi không quan tâm ta các ngươi đi ăn cơm đi tần hoài như c a o mảy phóng n o ạ i hoa một dùng sức chăn đắp nàng một cái cho kéo xuống đồng ngạnh liền thân thượng xuyên áo đ ô n g đều không có thoát trong ngực chính ôm hai cây đen x ỉ thứ gì đó ngươi trong ngực đầu ôm cái gì n g ư ơ i giao ra đây cho ta đồng ngạnh ngẩng đầu nhìn nhìn nàng một cái lúc này túi l ầ u xuống thận trọng đem trong tay thứ gì đó đặt ở trên mép giường làm hạ tần hoài như tức giận nhìn hắn chằm chằm quay đầu đối gian ngoài giả trương thị hô một tiếng mẹ ngài đến một chút giả trương thị mặt mũi tràn đầy không nhịn được đi vào trong phòng trong miệng còn đang ở hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm để cho ngươi kêu hải tử rời giường ăn cơm sao như vậy tốn sức đâu giả trương thị vừa vào nhà liền thấy trên mép giường hai cây lạp xưởng nàng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc tiếp lấy hướng tần hoài như hỏi không phải thứ này là từ đâu tới tần hoài như thở dài sau đó đặt mông ngồi ở trên mép giường này ngài phải hỏi hắn đều là ngài này đại tôn tử làm chuyện tốt nhi cái này khá tốt này nhà ai vứt đi đồ vật đến mai buổi sáng còn không chừng sao làm ầm ĩ đâu chương năm trăm linh ba hào phóng hào phóng hứa lại mẫu chương năm trăm linh ba hào phóng hào phóng hứa đ ạ i mẫu quả nhiên không ngoài dự đoán sáng sớm hôm sau hậu viện nhị đại mụ thì kêu lên nàng từ hậu viện trách móc đến tiền viện một bên chạy một bên lớn tiếng la hét mau tới người nhà chúng ta trong sân chiêu tặc ai đem chúng ta trong nhà phơi lạp s ư ở n g cho trộm các ngươi mọi người đều nhanh tới nhìn một cái a nhị đại mụ trách móc một đường lại từ trước viện trở về đến trung viện sau đó trực tiếp chạy nhà nhất đại gia môn dùng lực đập lên hắn nhất đại gia ngài mau đứng lên nhìn một cái đi chúng ta trong sân chiêu tặc tần hoài như một đêm đều không có ngủ an tâm nàng b ò dậy đối nàng mẹ chồng giả trương thị mặt ủ mày c h á nói ngài nhìn một cái n à y chính chủ nhân ra đây náo loạn hay là hậu viện nhà nhị đại gia ngài nói chuyện này là sao cái này phiền phức lớn rồi giả trương thị ra bên ngoài nhìn nhìn thấy mặt ngoài sắc trời còn chưa có sáng lên lúc này đem chăn m ề n hướng trên thân đắp một cái không thèm để ý chút nào ngủ tiếp nàng cảm giác ngày n à y còn chưa sáng đâu thương kế hồng cái này chết lao nương muôn liền bắt đầu đầy sân đồ nào còn có để cho người ta ngủ hay không ngươi nói viện này nhi trong cũng ở những người nào đâu có dạng này hàng xóm láng riêng sao thực sự là gặp vận đen tắm đời t â n hoài như nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng mẹ chồng phản ứng sau đó đem trang phục một khoác muốn xuống giường đi ra xem một chút nàng chưa kịp xuống giường đâu giả trương thị vén lên chăn m ề n hướng về phía nàng hô một câu người đi làm cái gì t â n hoài như trên mặt lộ ra một bộ vẻ hư s ầ u sầu, thuận tiện đem chính mình quần đ ô n g cho m ặ c lên ta không được ra ngoài ngó ngó đi ngài không nghe thấy cũng kinh động nhất đại ra sao này nếu là có chút gì gió thổi c ó lay ta không tốt trước giờ hiểu rõ a giả trương thị không nhịn được bò dậy vén màn cửa lên một góc ra bên ngoài vừa nhìn nhìn xem sau đó quay đầu trực tiếp chừng nàng một chút hiểu rõ cái gì người nếu đi lỡ như khương kế hồng cái đó chết lao nương môn hỏi lại lên n g ư ơ i đến n g ư ơ i nói thế nào kia không công khai nói cho người ta đồ vật là nhà ta lấy đi sao ta cho n g ư ơ i biết không cho n g ư ơ i đi tần h o à i như mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng mẹ chồng một chút đành phải lại bỏ lại đến trên giường giúp tiểu đương dịch dịch góc chăn nằm ở trên giường kinh ngạc nhớ ra tâm sự tới đại mậu đại mậu ngày nay nhi cũng không sớm cái k i a dậy rồi một lúc đi làm đến trễ tần kinh như sáng sớm thượng lên nội tình trong ngoài bên ngoài đem phòng lại lần nữa quét dọn một lần còn thuận tay nấu nồi cháo c ộ n thêm trong nồi dán hai tầm bánh hình dầu sau đó mới đi đến bên giường đem hứa đại mậu cho kêu lên hứa đại mậu h í p mắt lại nhìn trời một chút tiếp lấy lại lần nữa nằm xong trong miệng còn đang ở nhỏ giọng nói thầm n h ị n ai nha ngày này còn s ớ m đây ngươi liền để ta lại ngủ một lát như đi hôm qua buổi tối dày vào một đêm trời đã nhanh sáng rồi ta vừa mới ngủ lúc này e o còn ngoan cố ngoan cố đ â y này thần kinh như trực tiếp đem hắn cái chăn trò nhấc lên chớ ngủ đều nhanh bẩy hát ngươi hôm qua buổi tối không phải nói với ta bất kể ngươi ngủ được có nhiều muộn đều bị ta buổi sáng bảy giờ đồng hồ bảo ngươi rời giường sao hứa đại mậu trong nháy mắt bừng tình trực tiếp từ trên giường ngồi dậy ơ ta đem quên đi hôm nay buổi sáng còn phải đi lính phim mới đâu ta nhưng phải sớm một chút đi đi trễ mấy cái kia thẳng dành con lại cái kia cho ta làm chuyện xấu nhanh ta q u ầ n đông đâu ta q u ầ n đông để chỗ nào mà đi kinh như ngươi mau giúp ta tìm xem ta nhớ được hôm qua buổi tối ta q u ầ n đông thì để ở chỗ này nha nhìn hứa đại mẫu sốt ruột bận bị h o à n g mặc quần áo t ầ n kinh như n ế t môi đối hắn vẻ mặt c ư ờ i vui vẻ khỏi phải sốt u ruột lúc này vẫn chưa tới sáu giờ rưỡi ta cố ý sớm một chút bảo ngươi lên chính là sợ ngươi đi làm mượn thật sự sao hứa đại mậu khoác lên áo đông bán tín bán nghi muốn từ trên giường đứng lên thần kinh như trực tiếp đẩy hắn một cái ai nha ngươi nằm trước bên ngoài nhi lạnh cẩn thận k h ắ c đông lại nhìn ta chuyển cho ngươi nhìn một chút tỉnh ngươi lại không yên lòng tần h kinh như dứt khoát đem trong phòng k i ể u c ũ đồng hồ để bàn cho chuyển cái phương hướng cho hứa đại mậu nhìn thoáng qua nhìn một cái ta không có lựa gạt ngươi chứ thấy thời gian vừa mới chỉ hướng sáu giờ hai mươi bảy hứa đại mậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tần kinh như đem đồng hồ để bàn cho chuyển trở về lại ôm hắn cổ đông nhét vào trong ngực của hắn、nha. quần đông vừa nãy ta cho ngươi phóng hỏa thượng đứng đâu chính là sợ ngươi mặt lạnh lúc này còn ấm áp mặc vào vừa vặn h ứ a đại mậu đem quần đông hướng trên đùi một bộ cảm nhận được ống quần bên trong ấm áp lập tức niết ngôi đối tần kinh như lộ ra một tấm thỏa mãn khuôn mặt tươi cười nhì đến kinh bắt c h n g a chúng ta trong sân chiêu tặc m ạ u tới người na không đợi hắn mở miệng nói chuyện chỉ nghe thấy nhà nhị đại g i a cửa len ken một hồi l o ạ n hưởng sau đó chỉ nghe thấy nhị đại mụ trong sân kêu lên thanh âm kia nghe tựa mổ heo dường như nghe để người toàn thân thẳng lên đến tiến lên viện nhi ồn hứa đại mậu phủ thêm áo đông đi tới cửa nhìn một chút sau đó cởi trên nôi đau của người khác nở nụ cười đây là ai không có mắt như thế dám trộm chúng ta viện nhà nhị đại gia xúc xích hắn đây là c h á n sống rồi hả người thì nhìn được rồi nhị đại gia nếu là không tự tay đem cái này tặc cho tông lấy hắn có phải không sẽ từ bỏ ý đồ tần kinh như tò mò tại cửa ra vào nhìn quanh trong chốc lát thấy nhị đại gia ở trước cửa dây t h ư ờ n g phía trên treo lấy ba đoạn l ạ p xưởng không khỏi thèm ăn nuốt một ngụm nước bọt hứa đại mậu nhìn ở trong mắt chỉ là khoe miệng hơi vệm cũng không có nói thứ gì hắn xoay người mới phát hiện nhà mình trong phòng ngoài phòng nhường thần kinh như cho thu thập sạch sẽ lợi lợi dòng dã tâm tình của hắn lập tức liền tốt rất nhiều không khỏi đối thần kinh như khen may mắn mà có n g ư ơ i đang ra nếu không ta còn thực sự ngủ qua một chút ngươi nhìn trong phòng này ngoài phòng thu thập kinh như ngươi chắc chắn chịu khó thần kinh như rửa tay đối hứa đại mẫu mất tự nhiên cười cười này cái này cũng không có gì dù sao ta dậy sớm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bao nhiêu giúp ngươi thu thập một chút a đúng rồi trong nồi ta cho ngươi nấu một chút cháo còn có nồi sắt t r o n ta cho ngươi dán hai tầm bánh hành dầu ngươi ăn xong điểm tâm lại đi, đi. hứa đại mậu hướng trên bàn nhìn lên nhìn tần kinh như giúp hắn chỉnh tốt cháo loãng còn có một tấm mang theo tiêu hương bánh hành dầu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười hắn không chút hoang mang đem y phục mà tốt dùng nước cấm đơn giản rửa mặt một phen sau đó ngồi ở bên cạnh bàn ăn lên đồ vật đến tần kinh như ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái môi có hơi giật giật có thể suy nghĩ hồi lâu phát hiện chính mình lại cả lời đành phải nhẹ nhàng thở dài cầm lấy trên, kệ khăn quảng cổ, liền hướng trên cổ của mình cuốn đi người t h tự ăn ta về trước còn phải mang theo cha ta thượng bệnh viện huyện đâu ta đi trước một bước hãy ngươi đợi lắn nữa hứa đại mẫu cầm、đúa. đối tần kinh như chỉ chỉ trên bàn chuẩn bị bữa sáng ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút gì ha ngươi nhìn xem ngươi làm nhiều như vậy ta lại ăn không được lại nói ngươi cái gì gấp n h à lúc này chạy thành phố nông thôn xe khách còn chưa tới một chút chuyến xuất phát đâu tần kinh như k h o á t khoác tay đối hắn lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười nhí đến không được ngươi bản thân ăn đi hai người chúng ta đều đã ly hôn lại ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm để người nhìn thấy nên làm cho người ta chê cười h ứ a lại m ậ u đứng dậy lôi kéo tay của nàng đem nàng cho nhấn đến trên chỗ ngồi nghe ta ăn xong điểm tâm lại đi cũng không mượn chậm c h ễ không được mang người cha đi bệnh viện gặp hắn kiên trì tần kinh như ngược lại cũng t h o ả i mái trực tiếp ngồi xuống Tốt, ăn thì ăn ta sợ ai nha cũng không phải lần đầu gặp mặt làm gì ta này cũng coi là vợ trước phải không nào bọn hắn buồn cười lời nói liền để bọn hắn chê cười đi ta có cái gì ngượng ngủng làm dưới tần kinh như cho mình cũng đới thêm một chén nữa cháo loãng ôm hé mở bánh hành dầu gặm hứa đại mậu nhìn nàng hồi lâu mấy ngụm đem trong tay khô dầu ăn xong tiếp lấy đứng dậy đem hắn trước nhà phụ phòng vĩnh tường đưa cho hắn kia mấy cây làm xưởng việt trâu còn có một bao điểm tâm lấy ra đặc ở tần kinh như trước mặt Tần kinh như vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó đưa tay sờ sờ đồ trên bàn trên mặt lập tức lộ ra một bộ không thể tin nét mặt không phải ngươi cầm mấy cái này đổ tốt làm gì đều là cho ta cái này làm sao có khả năng hứa đại mậu hướng trên ghế khen g h i ê n g không thèm để ý chút nào d ơ tay lên một cái đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy khó khăn hồi chồng trước ngươi chỗ này đến một chuyến làm gì cũng không thể để ngươi tay không trở về ta không thể để cho trong nội viện này mấy cái này lắng giềng đem ta hứa đại mậu cho nhìn bẹp ta không riêng đưa tiền ta còn tặng đồ để bọn hắn cũng nhìn một cái ta này thắng này qua làm dịu đâu tần â tâm. m chứ có không lương t kinh như lập tức cởi hì hì cầm cái túi lưới đem điểm tâm cùng xúc xích tất cả đều đặt đi vào được ta nghe ngươi hứa đại mậu đột nhiên đem thân thể ngồi thẳng đối tần kinh như vươn một tay đưa tay cho ta mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì tần kinh như hay là thoải mái đem tay phải của mình đưa tới hứa đại mậu tóm lấy tần kinh như tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần sau đó thở dài đối nàng nói về chuyện tiền căn hậu quả đến kinh như ngươi biết ta lúc đầu vì sao cởi phòng tân viện cái nữ nhân viên này sao kia tất cả đều là phòng lĩnh tưởng lao ra chết tiệt này chứng bức ta làm như vậy ngươi biết hắn là thế nào làm sao hắn sắp xếp người bắt q u ó c hai ta lần dòng g ã hai lần a ta vừa mới xuất công s ư ở n g cửa lớn còn chưa đi mấy bước mơ mơ hồ hồ liền bị chụp vào bao tải bọn hắn đem ta kéo đến ngoại thành về sau tại đất hoang trong thủy tiện đào c á i hố nói nếu như ta không cưới hắn cái kia điên q u ê n ữ hắn liền phải đem ta cho chôn sống vậy ta chỉ định có phải không đồng ý a ta hứa đại mậu là người gì đây tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục vô cùng kiên cường kinh thành đàn ông dù là đao gác ở trên cổ ta cũng không mang theo n h ữ n một cái lông mày mãi đến khi k i a t h ổ cũng đem ta cho chôn một nửa hắn lại tốt lời tốt ngữ cầu ta một lần ta suy nghĩ trước khi chết làm gì cũng phải cùng ngươi còn gặp lại một mặt ta cái này mới miễn cưỡng đáp ứng hắn ngươi nói chuyện này đặt trên người ngươi ngươi có sợ hay không tần kinh như mở to hai mắt nhìn vẻ mặt đau lòng vuốt vuốt hứa đại mẫu ngón tay k i a phòng chủ nhiệm là đủ thất đ ứ c nào có như thế buộc người ta cưới hắn quê nữ này không được mạnh cưới mạnh cả sao ta nói ngươi sao để đó tốt không tới cưới? cưới như vậy cái nhìn lại xỉu tinh thần còn có khuyết điểm n ữ nhân đâu đại mẫu ta thực sự là hiểu là ngươi hứa đại mậu vỗ vỗ mu bàn tay của nàng nghiêm trọng nói kỳ thực ta đã sớm cân nhắc thấu trong thành này cô nương nhìn cũng là chuyện như vậy cả đám đều đặc g i ả m ộ m còn động một chút lại đùa dỡn tính tiểu thư chiếu ta nhìn xem hay là nông thôn cô nương tốt an tâm có thể làm còn không h ờ n rỗi kinh như chờ ngươi về chuyến ra đem ngươi cha an bài tốt quay về hai ta lại chịu đựng cùng một chỗ qua thôi tần kinh như vốn muốn đem tay cho rút trở về nhưng nhớ tới hứa đại mậu hôm qua cho hắn kia ba mươi khối tiền còn có trên bản xúc xích cùng điểm tâm cũng liền mặc cho hứa đại mậu tiếp tục nắm chặt tùy tiện dùng mấy câu qua loa tắc trách q u á khứ hai người chúng ta một hồi này điểm một lúc hợp ta tâm tư này cũng phai nhạt ta đối với ngươi tâm tư ngược lại là một c ă m thẳng biến có thể ngươi ba ngày này hai đầu đem ta cho đuổi ra ngoài ta hiện tại đối ngươi là thật không có lòng tin ngươi để cho ta trở về lại suy nghĩ một chút đi thấy hứa đại mậu có chút không quá cao hứng tần kinh như đành phải đứng lên trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn ai nha ngươi yên tâm đi ta còn có thể đi chỗ nào chờ ta cha tốt lắm rồi ta còn phải trở lại đến lúc đó phục không phục hôn ta cũng không có chỗ ngồi đi không còn phải đến ngươi chỗ này sao hứa đại mậu đành phải gật đầu một cái thuận tay vô vô bắp đùi của nàng được thôi n g ư ơ i đi sớm về sớm kinh như n g ư ơ i yên tâm tư muốn n g ư ơ i toàn tâm toàn ý cùng ta qua quay đầu chúng ta lại nỗ đem lực sinh cái nhất n h ì bán nữ về sau ta khẳng định không đổi ngươi đi rồi n g ư ơ i tin không tin ta tần kinh như lúc này cười cười thuận tay giúp hứa đại mậu sửa sang tóc trên c h á n ai nhà ta tín ta chỗ nào nặng không tin đâu n g ư ơ i yên tâm đi chờ ta cha thân thể m ộ t tốt ta liền trở lại lại cùng ngươi hào hào sống qua ngày hứa đại mậu cười lấy méo n é o nàng ướt át gương mặt lại từ trong túi lấy ra bảy khối tiền ngay tiếp theo mấy tờ phiếu thực phẩm nhét vào trong tay của nàng nhà n à y bảy khối tiền ngươi cầm còn có mấy cái này phiếu thực phẩm lúc trở về cho nhà ngươi mua một chút đồ vật còn nhớ sớm một chút quay về ta còn chưa dẫn ngươi đi nếm qua đức phúc lâu thịt vịt nướng đâu quay đầu ta lại đi xin mấy ngày g i ả mang ngươi h ả o h ả o ở tại trong thành này đầu đi dạo chơi một chút tần kinh như cúi đầu nhìn một chút trong tay tiền giấy trong nháy mắt liền bị hắn cho cảm động thật sự đại mộ ngươi thật tốt tần kinh như ghé vào hứa đại mộ trên mặt bẹp hôn một cái sau đó theo trên đùi hắn lên cầm lấy trên bàn xúc xích cùng n i ệ m tâm vẻ mặt vui vẻ đối hắn nói đến ngươi từ từ ăn đi lúc không còn sớm ta phải trở về chờ thêm mấy ngày ta liền trở lại ngươi nhớ ký muốn ta h ờ à à à hứa đại mậu cười r ạ n g r ỡ hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó đưa mắt nhìn nàng ra sân sắc mặt lập tức thì gục xuống phòng ra đám này không tiếp các ngươi chờ đó cho ta ta hứa đại mậu nếu là không báo thù này ta mẹ nó về sau liền theo họ ngươi còn có xỏa trụ trên người cái này quỷ đông tây gần đây n h ư ờ n g cái trò này cho ta bị hủ không nhẹ vậy đến tâm thần ta không yên liên tiếp làm vài ngày ác mộng ngươi cái quỷ đông tây khỏi phải x u mỹ ngươi cho ra chờ lấy sớm muộn gì ta tìm vị cao nhân đến thu ngươi nhà tần kinh như sách đồ vật vẻ mặt mừng rỡ liền hướng nhà tần hoài như cửa đi đến tỷ tỷ tần kinh như tại nhà tần hoài như cửa hô hai c ú họng nàng chưa kịp hô tiếng thứ ba chỉ thấy tần hoài như quần áo chỉnh tề đi ra tần hoài như vừa ra khỏi cửa liền thấy tần kinh như trong tay sách tuổi lưới trong tay đầu sách cái gì đâu bên ngoài lạnh vội vàng vào nhà đi tần kinh như lập tức lắc đầu không được ta thì không tiến vào người giúp ta cùng thẩm tử hỏi thăm tốt cha ta lúc này còn nằm trên giường bệnh đâu ta phải nhanh đi về một chuyến dẫn hắn thượng bệnh viện huyện xem bệnh đi tần hoài như có chút không ngờ rằng nhìn xem ý tứ này lẽ nào hứa đại mậu thật sự hào phóng giúp tiền cho tần kinh như bỏ tiền không phải này cho tam thúc nằm v i ệ n tiền có chỗ r ử a rồi thần kinh như nết môi cười cười đối tần hoài như nói ra đại mậu cho ta ba mươi khối tiền đủ cho ta trả xem bệnh gặp hắn tam thúc tiền trị bệnh có chỗ r ử a rồi tần hoài như cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra không khỏi bắt đầu t r e o chọc lên hứa đại mậu đến ơ không ngờ rằng hứa đại mậu lúc này còn rất hào phóng vì ngươi hắn vẫn đúng là khẳng ra bên ngoài bỏ tiền đây thật là cái chuyện hiếm có đến mai thái dương không nỡ đánh phía tây ra đấy a lời này nghe được tần kinh như trong lỗ thai ít nhiều có chút trói thai làm hạ nàng cũng có chút mất hứng thì ngươi trông ngươi xem đều ở người phía sau thảo luận người ta nói xấu chúng ta đại mộ người vẫn là không tệ chính là có đôi khi tính tình gấp một chút nhi có chút tính trẻ con chờ thêm mấy năm liền tốt tần hoài như xem xét không khỏi lắc đầu được nay tần kinh như thực sự là tốt vết sẹo quên đau quên chính mình ba phen mới bận bị hắn hứa đại mộ cho đổi ra ngoài sự việc được thôi n g ư ơ i chuyện của nhà mình người bản thân quyết định đi tần hoài như nói xong muốn xem xét tần kinh như cầm trong tay thứ gì đó dù sao cũng là túi lưới trang mặc dù dùng giấy dầu bao hết một tầng nhưng là vẫn có bộ phận lộ tại bên ngoài ơ làm xưởng việt châu a còn có đ â y là bánh quế hoa tân hoài như nhìn những thứ này đồ tốt kia sao có thể nhìn được lúc này mười phần trông mà thèm sờ soảng hai t h à n h kinh như hứa đại mậu cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt đâu thần kinh như mất tự nhiên cười cười đại mậu hiểu rõ cha ta bệnh những vật này đều là hắn tấm lòng thành để cho ta mang về cho ta cha bồi b ổ thân thể tân hoài như nghe xong nàng ý tứ này đó chính là nghĩ vắt chảy ra nước thôi nàng tân hoài như, như thế muốn mặt mỗi người nào có cùng một bệnh nhân tranh bộ phẩm t h ú n g chi bệnh nhân này hay là nàng thân thúc thúc tần hoài như lúc này không nể mặt nắm tay cũng bông xuống được ta coi như là đã hiểu thần kinh như về sau ngươi khác khỏi phải nghĩ đến để cho ta xen vào nữa ngươi ta liền không có ngươi dạng này thân thích tần hoài như hầm hừ xoay người vẩy lên màn trực tiếp vào trong nhà đối nàng mẹ chồng g i ả trương thị p h à n nàn lên cái này kinh như thực sự là tốt vết xẹo quên y đau này đều bị hứa đại mậu cho đổi ra đến mấy lần đều là chúng ta chứa chất nàng nhưng này lúc này ngược lại tốt hứa đại mậu cho nàng nhiều như vậy ăn ngon kết quả nàng sửng sốt một chút đồ vật cũng không nỡ cho thật là một cái không có lương tâm giả trương thị trực tiếp b i ế t miệng h ứ ta đã sớm nhìn ra ngươi cô m g ồ i bội này không phải cái thứ tốt chuyện cũ kể vật họp theo loài nhân dĩ quân phân năng cùng hắn hứa đại mậu làm cùng nhau còn có thể là cái gì tốt đồ chơi tần h o a i như đang sinh khí đâu tiếp lấy nhất đại gia hô mấy câu lập tức nhường nàng đứng ngồi không yên lên chương năm trăm linh năm chuyện nhà chương năm trăm linh năm chuyện nhà cái này mỗi nhà các hộ cũng nghe hờ à à à chúng ta cái viện này nhi bên trong chiêu tặc ai trộm nhà nhị đại gia treo ở trước cửa lạp xưởng ta khuyên ngươi chủ động giao ra đây nếu dâu diếm không báo nghĩ ăn không lấy không ta cho ngươi biết ngươi tính lờ ẩm buổi tối hôm nay là kỳ hạn chót ta có thể giữ lại mặt mũi của ngươi ai cầm đồ vật hôm nay chủ động giao cho trên tay của ta đến ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua coi như chuyện gì đều không có xảy ra nếu qua hôm nay ta rồi sẽ báo cáo nhanh cho đồn cảnh sát đến lúc đó hậu quả ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng n g h e xong nhất đại gia gọi hàng tần hoài như lập tức nhìn nhìn nàng mẹ chồng giả trương thị như mày có chút niềm tin chưa đủ nói ra nhìn ta làm gì nay đ ồ n g ngạnh cầm hắn nhà nhị đại gia làm s ư ở n g sự việc đứa nhỏ này lại không nói với ta ta đi chỗ nào hiểu rõ đi ngươi khỏi phải hỏi ta không nghe thấy nhất đại gia nói nha đem đồ vật giao cho trong tay hắn hắn có thể coi như chuyện gì đều không có xảy ra t â n hoài như vẻ mặt bực bội liếc nhìn giả trương thị một cái có thể đ ồ n g ngạnh đây cũng không phải là lần đầu tiên quay đầu ta phải hào hào giáo dục một chút hắn đứa nhỏ này nhớ ăn không nhớ đánh nào có động một chút lại trộm trong sân đồ vật này trưởng thành còn phải nói xong tần hoài như vẻ mặt tức giận vung lên trong phòng rèm đ u i trong phòng đồng n ạ n h n ô ra bồng n ạ n h nhỏ như vậy ngươi đi học hỏng ta bình thường đều là dạy thế nào giùm ngươi ta nói cho ngươi đây là một lần cuối cùng lần sau còn dám trộm đồ đánh gãy cho ngươi đồng ngạnh không phục nhìn mẹ hắn một chút ngài nói thật dễ nghe một thiên thì cho hai bánh n ô mỗi ngày cho chúng ta ăn dưa muối ta bản thân đều nhanh thành dưa muối tân hoài như vừa định lại nói hắn hai câu nhưng nhìn nhìn nàng mẹ chồng chính kéo căng nhìn tấm mặt mò rõ ràng là dự định muốn thay bổng ngạnh ra mặt với lại sắc trời cũng không sớm đành phải chừng bổng n ạ n h một chút lưu lại một câu hình thức được rồi ta cũng không hiếm nói ngươi ta đi làm đến trễ quay v ề ta lại tính sổ với ngươi nhìn tân hoài như chân trước đi ra ngoài giả trương thị liền đi tới bổng ngạnh trước giường đưa tay sờ sờ tóc của hắn đ ồ n g ngạnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái mãi mãi n g à i nói nhất đại gia ra, ra thật sự sẽ báo cáo đồn cảnh sát sao kêu đồn cảnh sát cảnh sát thúc thúc sẽ đem ta bắt được đồn cảnh sát đi sao giả trương thị lập tức đưa tay bưng kín miệng của hắn hừ hừ hừ nói cái gì đó thực sự là đồng nôn vô kỵ tiểu hai tử ra ra ngươi biết cái gì nha yên tâm có mãi mãi ở chỗ này ai cũng không thể đem người thế nào bồng n ạ n h lại đem đầu dơ lên nét mặt lo lắng nhìn một chút mụ n ộ i nó mẹ ta nói ta là xấu hải tử còn nói muốn đánh gấp ta chân giả trương thị nhìn một chút b ồ n g ngạnh khuôn mặt nhỏ đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực khỏi phải nghe người mẹ nói mỏ n ã i n ã i hiểu rõ nhà chúng ta b ồ n g ngạnh là hảo hải tử này nếu thời gian trôi qua thoải mái ai nguyện ý đi lấy nhà khác thứ gì đó đi có thể nhà ta đây không phải không có điều kiện kia phải không nào ngươi khỏi phải lo lắng đợi lát nữa ta đi ngươi nhị đại gia ra ra cùng hắn cầu xin h a vậy liền không có chuyện gì thật sự sao thật sự mau dậy đi lúc cũng không sớm uống chen cháo loãng ngươi thì bản thân đi học đi thôi trời còn chưa sáng hạ tiểu kỳ thì dậy thật sớm quay người nhìn một chút bên cạnh nằm hà vũ trụ hạ tiểu kỳ giúp hắn dịch dịch góc chăn sau đó g i ó n rén xuống giường hôm qua buổi tối đến phiên hà vũ trụ trực ca đêm nhìn hắn đang ngủ say cũng không biết hắn là lúc nào trở về nàng đứng dậy đi đến bếp nấu một bên hôm qua buổi chiều mượn bếp nấu thượng hơi ấm tôn hồng anh phát một c h ộ m mặt nàng mở ra nhìn một chút phát hiện mặt phát không sai vừa vặn đủ bao hai lồng bánh bao hôm nay là tôn hồng anh về nhà thời gian hạ tiểu kỳ không thể không trước giờ cùng đài phát thanh xin nghỉ tự mình một người trong nhà nh chẳng qua cũng may hà vũ trụ đáng giá về đêm ban cho nên hôm nay có thể ở nhà nghỉ một tiên nàng cũng sẽ không một người đợi nhàm chán tậu tử ngươi dậy rồi sao không ngủ thêm một hồi đây tôn hồng anh trên người phủ lấy thật dày á o đông rón rén vào phòng đối hạ t i ể u kỳ hỏi một câu hạ t i ể u kỳ đem mì vắt móc xuống dưới có trong hồ sơ trên bảng dùng lực xoa nắn lên n g ủ được sớm lên tự nhiên là sớm một chút đúng ca của ngươi chuẩn bị cho ngươi một bình rượu tây p h ò n g còn có một bao điểm tâm lúc trở về đừng bên cho ngươi trả tiện thể lên tôn hồng anh ngượng ngùng tại chính mình trên quần áo xoa xoa đôi bàn tay lập tức đối hạ tiệu kỳ cười nói n à y suốt ngày lại không làm gì công việc thì giặt quần áo xem xét hải tử cả ngày giới ăn uống thả cửa về nhà còn phải mang theo đồ vật c h í n h ta cũng cảm thấy không lạ có ý tốt hạ tiểu kỳ lắc đầu khỏi phải nói như vậy n à y nhìn xem hải tử cũng không nhẹ tình may mắn mà có ngươi nếu không n à y hà hiểu cũng không thể nhìn như thế khỏe mạnh n à y tất cả đều là công lao của ngươi lại nói nếu không phải ngươi suốt ngày giúp đỡ lo liệu cái nhà này ta cũng không thể gửi điện trả lời đ á i tiếp tục công việc phải không nào tôn hồng anh thật thà cười cười đưa tay đem hạ tiểu kỳ trong tay mỉ vắt cho cầm tới ngài tay kia thế nhưng cầm bút nghiên cứu học vấn những năm qua gặp qua người khác trong đất trồng qua bắp cải trồng qua củ cải còn thì chưa từng thấy ngày mùa đông khắc nghiệt trong đất còn có thể thu thị từ tầu tử ngài này chọn con rể ánh mắt có thể thật sự là quá lợi hại khỏi cần phải nói liền nói chúng ta ra c h i ế c kia từ đi phàm là có hắn ta hà đại ca trên người giống nhau câu chuyện thật nhà chúng ta cũng không trở thành cùng thành như vậy hạ tiểu kỳ thở dài nhìn nàng nói ra nhà ai không n g h è o a nhà chúng ta cũng không giàu có năm ngoái cha ta đang ở nhà trong dưỡng thương đâu cả ngày đặt nằm trên giường suốt ngày than thở người một nhà thì chỉ vào người của ta mẹ chút tiền lương kia cả ngày đói một bữa no một bữa thời gian kia thì khỏi phải để tôn hồng anh nhận đồng gật đầu một cái lập tức mặt giãn ra nợ nụ cười vậy cũng đúng chẳng qua cũng may những kia thời gian khổ cực đều đã đi qua bây giờ n g à y này tháng ngày trôi qua tốt như vậy còn cho lão hà ra thêm cái con trai mập mạng nữ nhân nào thấy vậy không đỏ m ắ t ta hai đầu tử ta một thằng rất hiếu kỳ ngươi cùng ta đại ca là thế nào biết nhau ta còn không bao giờ nghe ngươi nhắc qua đâu nhìn tôn hồng anh mở miệng hỏi nàng hạ tiểu kỳ hơi cười một chút nhỏ giọng cùng nàng trò chuyện lên cái đôi này mới quen lúc ấy chuyển đến muốn nói ngươi hà đại ca cái này con rể vẫn đúng là không phải ta bản thân chọn là hắn chức coi trọng ta ngươi không biết làm sơ ta đi dạp chiếu phim lúc ngươi hà đại ca vừa vặn tôn hồng anh nghe xong về sau vẻ mặt kinh ngạc lập tức tràn đầy hâm mộ nói ra vậy ngươi vận khí này cũng quá tốt năng tự do yêu đương không nói còn gà tốt như vậy thật đúng là để người đấu kỵ muốn chết không như ta trước khi kết hôn ta cùng chúng ta ra trước kia tử cũng chỉ gặp mặt một lần nhi ta thì mơ mơ hồ hồ gà đi hạ tiểu kỳ đang muốn nói chuyện nhị đại mụ tiếng la lúc này thì chuyển vào trong phòng mau tới người nha chúng ta trong sân chiêu tặc ai đem chúng ta trong nhà phơi lạp s ư ở n g cho trộm các ngươi mọi người đều nhanh tới nhìn một cái a thanh âm này trực tiếp đánh thức hà vũ trụ hắn rủi rủi con mắt mơ mơ màng màng hướng về hạ tiểu kỳ hỏi một câu vợ bên ngoài kêu to cái gì đâu có p tôi hồng k h đi, ngó ngó đi. anh lập tức phủi n tay thượng bờ bì đang muốn đi ra cửa xem xét chuyện gì xảy ra hà vũ trụ liền đem nàng cho gọi lại khỏi phải đi không cần hỏi nhất định phải đi tìm nhất đại gia giúp đỡ giải quyết chỗ đô tám trăm chín mươi là trong sân người không cần đến chúng ta quản hà vũ trụ trở mình một chút muốn đứng lên ý nghĩa đều không có tôn hồng anh nhìn một chút hạ tiểu kỳ hắn trực tiếp trả lời nghe ngươi ca viện này nhi ở đây nhìn hơn một trăm người mọi thứ có ba vị đại gia đâu để bọn hắn nhìn xử lý đi và này hai lồng bánh bao trứng tốt trời cũng sáng rồi hạ tiểu kỳ vốn định gọi hà vũ trụ rời giường đến bên giường l i ế n nhìn phát hiện hắn lại ngủ thiếp đi thì không có đánh thức hắn chỉ là giúp đỡ hắn dịch dịch góc chăn tiếp lấy liền nghe đến có người tại g õ nhà mình môn trụ tử có ở nhà không tôn hồng anh đành phải đem mới ra nổi bánh bao cầm lung bố đắp lên trong miệng nói xong đến rồi một bên mở cửa đứng ngoài cửa tre được nghiêm nghiêm thật thật nhị đại ra phía sau hắn còn đi theo vẻ mặt ý cười nhị đại m ụ nhị đại gia chất đ ố n g một khuôn mặt tươi cười nhi đối tôn hồng anh hỏi một câu cái kia trụ tử có ở nhà không ta tìm hắn có chút chuyện ngươi nhường hắn ra đây một chút tôn hồng anh quay đầu nhìn thoáng qua đối nhị đại gia lắc đầu tại ngược lại là tại còn không có lên đâu hôm qua thượng ca đêm sau nửa đêm mới trở về ngài có chuyện gì nhị đại gia cười nói ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này này trời đang rất lạnh ngươi liền không thể mời ta vào trong ngồi một chút tôn hồng anh suy nghĩ ta nói lại không tính đành phải để mắt liếc nhìn hạ tiệu kỳ một cái tình cơ hạ tiểu kỳ đã đem hà vũ trụ cho kêu lên tiếp lấy đi tới cửa giữ cửa mở ra nhị đại gia nhị đại mụ ngài hai vị đi vào ngồi một lát đi hắn cái này đi lên nhị đại gia gật đầu cười sau đó quay đầu cùng bạn già liếc nhau một cái chắp tay sau lưng nhấc chân vào trong nhà nhị đại mụ vừa vào nhà thì xem xét cẩn thận một chút bài biện trong phòng nhịn không được đối hạ tiểu kỳ khen ta đây là lần đầu thượng các ngươi này phòng đến trong phòng này dọn dẹp chắc chắn sạch sẽ nhà đầu nay trụ tử tới ngươi hắn thật đúng là thật có phúc hạ tiểu kỳ cười lấy cầm nước sôi ấm cho lão lưỡ khẩu đồ hai bát thủy nhị g ngồi. a y n à này đi lên. Hà chúng cái mặc cái cạnh ghế h lên. đứng lên quần, nửa kéo lấy giày, một cái vung lên dèm bài, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. n giày, ta trụ trụ một sofa vũ vũ đi bài, đi dậy lấy dèm kéo đại gia nhị đại mụ đến rồi. Có chuyện đại rồi. mụ Có gặp ì sao? gia Nhị đại g hắn quần áo không trình tề trong lòng thì không thế nào thông khoái thế nhưng hắn hôm nay tới là có việc cầu người đành phải nhẹ nhàng ho khan một tiếng sắp bên cạnh ghế s a lon bên cạnh ghế ngồi xuống nhị đại mụ cười theo nhi đối hà vũ trụ nói ra là có chuyện như vậy nay không nhà chúng ta lao đại gần đây để bật nhà trong nhà cũng thật cao hứng chính là bọn hắn đơn vị rời nhà qua xa qua lại đi làm không tiện ta và ngươi nhị đại gia thương lượng một chút liền định kiếm tiền cho hắn đặt mua một cái xe đạp hà vũ trụ gật đầu một cái tiếp nhận hạ t i ể u kỳ đưa tới bát nhấp một hớp nước nóng không đủ tiền đúng không còn kém bao nhiêu nhị đại mụ vội k h o á t k h o á tay vẻ mặt ý cười nói ra không phải không phải tiền này ngược lại là gom góp có thể một cỗ phượng hoàng cái đó tiệc cái gì tới nhị đại mụ liếc nhìn nhị đại gia nhị đại gia lập tức nói thêm chuỗi lớn vợ n g hoàng nhị đại mụ lập tức xoay đầu lại đối hà vũ trụ cười nói đúng đúng đúng chuỗi lớn vợ hoàng này đánh năm nay lên đổi mới quy định hiện nay mua xe không riêng đòi tiền còn phải muốn hai mươi tám tấm phiếu công nghiệp ta nghe chúng ta trong sân lý hồng b ì n h nói ngươi với các ngươi đơn vị lãnh đạo có thể nói lên lời nói cái này có thể không thể nghĩ biện pháp giúp chúng ta ra làm mấy tờ phiếu công nghiệp quay đầu chúng ta trong tay nếu dư giả lập tức thì trả lại ngươi hà vũ trụ n g ẩ g đầu liếc nhìn nhị đại mụ một cái lập tức lắc đầu n g a y khỏi phải nghe lý hồng b ì n h tiểu t ử kia nói bậy bạn ta chẳng qua chính là cái lớn bằng hạt v ừ ờ n tiểu nhân chủ nhiệm nhà ăn đặt xưởng chúng ta đây cũng là chỉ có thể q u ả n cái ăn uống ngủ nghỉ chuyện nhỏ tuy nói thường xuyên năng nhìn thấy trong nhà máy vài vị lãnh đạo nhưng ta cũng là đứng ở bên cạnh cho những người lãnh đạo bưng cái c h ả ngược lại cái thủy cái gì lại đưa không lên lời nói s ư ở n g lãnh đạo an bài thế nào chúng ta thì thế nào làm nào có cái gì mặt mũi nha ngài quá để cao ta nhìn nhị đại gia không quá cao hứng hà vũ trụ á n thẩm một hồi tiếp tục đối với nhị đại mụ nói ra nhắc tới phiếu công nghiệp đây chính là hút hàng đồ chơi hay ngài nói thì trong nhà mấy cái này nổi bắt b ầ u bồn u bình bình lọ lọ loại nào thiếu phiếu cũng chơi không c h u y ệ n không dối gạt ngài nói ta còn đang định tích lũy mấy tờ phiếu công nghiệp quay đầu xong đi mua đài máy may đến đâu nhị đại gia nghe xong ý tứ này chính là không nể mặt h ắ n thôi mặt của hắn tại chỗ thì gục xuống lập tức lưu l o á t đứng lên liền định muốn ra cửa cha hắn n g ư ơ i đợi lát nữa nhị đại mụ vội vươn tay kéo hắn lại vẫn không quên quay đầu hướng h ạ vũ trụ cười cười xấu hổ nhị đại gia rõ ràng khí không nhẹ vẻ mặt tức giận đối h ạ vũ trụ nói ra x ó a trụ ngươi nhị đại gia nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi vùng không còn nói dối trong lòng ta đầu thế nhưng có ít ta thì cho ngươi mượn mấy tờ phiếu công nghiệp dùng dùng ngươi đến mức dùng lời đầu chặn ta sao nói xong nhị đại gia vừa chỉ chỉ bài biện trong phòng ngươi hảo hảo nhìn một cái ngươi trong phòng này bậy mấy cái này đổ tốt ra d i o đồng hồ treo t ư ờ n g xe đạp còn có người vợ trên tay mang đồng hồ ngươi này đều đủ ngươi nhị đại gia khó được cùng ngươi trương cãi lại ngươi liền không thể giúp đỡ nghĩ triệt hà vũ trụ hơi cười một chút cũng đi theo đứng lên ngài nhìn nay vừa sáng sớm ngài này làm sao còn nổi giận đâu ta lại không nói không n g ư ợ n thế nhưng ta cũng có khó xử của ta vừa rồi không phải nói với ngài mà ta cũng chính tích lũy nhìn phiếu vừa vạn tháng này liền phát ba tấm phiếu dứt khoát ta tất cả đều cấp cho ngài được lập tức hà vũ trụ thì vẩy lên màn từ giữa phòng trong ngăn kéo cầm ba tấm phiếu ra đây đây là hai tấm nửa phiếu công nghiệp trước đây dự định tích lũy m ã i tháng tốt vay tiền mua đài máy may vừa vặn ngài vội vã dùng trước hết cố lấy ngài đầu này quay đầu ngài trả lại ta phải nhị đại gia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thì nhìn thấy hà vũ trụ hư một tiếng sau đó không chút do dự liền đi ra cửa nhị đại mụ nhìn bạn già đi ra ngoài lúng túng đ ố i hà vũ trụ cười cười khỏi phải để ý đến ngươi nhị đại gia hắn thì này tính tỉnh này phiếu ta thay hắn nhận quay đầu nhà chúng ta nhất định còn ngươi không ngờ rằng hà vũ trụ hư lạnh một tiếng không đợi nhị đại mụ lấy lại tinh thần trực tiếp liền đem kia mấy tờ phiếu công nghiệp cho nhét vào trong túi của mình tất nhiên nhị đại gia không linh tỉnh vậy coi như xong đi nhị đại mụ không phải ta không nể mặt n g à i không có ta nhị đại gia dạng này ta dựng đồ vật còn đắc tội người ta đồ cái gì được rồi được rồi vừa vặn ta bản thân còn thiếu đây không đáng bị phần này khí nhị đại mụ làm thời thì cấp bách trong nhà tổng cộng thì có năm tấm phiếu công nghiệp tính cả hà vũ trụ nơi này hai tấm n ữ a còn kém không ít nhưng mà nhiều góp một điểm làm ộ t chút không chừng nhiều góp m ấ y nhà thì kiếm ra đến rồi đâu làm hạ nhị đại mụ cười theo nhi nói ra trụ tử ngươi khỏi phải tức giận ngươi nhị đại gia thì này tính xấu n g ư ơ i đây ấy là biết đạo nha n g ư ơ i không đáng cùng hắn tức giận n g ư ơ i yên tâm trở về ta liền nói hắn đi hà vũ trụ đột nhiên hỏi một câu ta hôm nay buổi sáng nghe ngài hô một c ú họng hình như trong nhà ngài ném đồ vật đồ vật tìm trở về hay chưa vừa nhắc tới nhà mình bị trộm chuyện này nhị đại mụ lập tức tâm trạng thì trở nên kích động chương năm trăm linh bảy cái gì đều có thể ăn chính là không thiệt thòi chương năm trăm linh bảy cái gì đều có thể ăn chính là không thiệt thòi nhị đại mụ thở phì phò nói còn không phải sao ta trước đó vài ngày tích lũy mấy tờ phiếu t h ị khó khăn sai người rót năm cân lạp xưởng chuẩn bị lễ mừng năm mới mấy ngày nay ăn không có nghĩ rằng ta hôm nay buổi sáng đi nhà xí liền phát hiện nhà chúng ta cửa kia lạp xưởng không biết n h ư ờ n g cái nào tình trùng lên nào cho ta sờ soạng hai cây đi ngươi nói này không ngã huyết m ô i sao hà vũ trụ nhận đồng gật đầu một cái là đủ làm giận này làm xưởng thế nhưng đồ tốt đặt một tháng hai tháng hắn cũng hủy không được này nhà mình còn chưa nghe mùi vị đâu liền để tên trộm v ậ t này cho chúng đi dù ai ai không tức giận ngài báo cảnh sát không có còn chưa đâu nhớ ra m ặ n hương ăn ngon l ạ xưởng nhị đại mụ không khỏi chập trật lưỡi nhất đại gia nói trong sân cửa lớn đóng thật kỹ lại không ngoại nhân đến ta trong viện tử này đến nhất định là trong sân nhân truy thèm cho nên làm chuyện hồ đồ nói để cho ta chờ một chút tối hôm nay nếu không ai khẳng nhận đến mai hắn lại báo đến đồn cảnh sát đi nói xong nhị đại mụ lại cười theo nhi đối hà vũ trụ nói ra c h ụ tử cái đó phiếu công nghiệp ngươi nhìn xem hà vũ trụ cũng cười theo hai tiếng tiện thể chỉ chỉ trên bàn bát ngài uống nước là như thế này người xem ta hôm nay không phải dự định đi nhìn một cái ta kiên láo nhạc phụ sao tay này trên đầu còn không có sĩ diện thứ gì đó nếu không ngài liền đem còn lại những cái này làm s ư ở n g vân cho ta được nhị đại mụ có chút quá tải đến không phải trụ tử n g ư ờ i này sao vân đ âu lại nói cái này cũng không cách nào tính nha hà vũ trụ hướng phía nhị đại mụ cười cười ngài yên tâm không cho ngài ăn t h ì t thòi ta nghe ngóng này phiếu công nghiệp bên ngoài đổi nhau phiếu hai khối tiền một tấm ta này hai tấm nửa có thể đổi năm khối tiền ngài kia năm cân l ạ p s ư ở n g ít hai cây làm gì cũng phải đi hơn một cân a ta ăn chút gì thua thiệt thì cho ngài tính bốn cân đi một cân lạp s ư ở n g một viên lẻ năm điểm bốn cân chính là bốn khối hai ngài còn có thể nhiều đến một cân thịt tiền ta lại quá mức trợ cấp ngài hai cân phiếu thịt ai bảo hai chúng ta ra quan hệ tốt đâu ngài cảm thấy thế nào nhị đại mụ tại chỗ cũng có chút mắt t r ò n tròn nàng trong lòng tính toán một chút tính như vậy cũng không sai nghe cũng tương đối hợp lý vì phiếu thịt không thể so với phiếu công nghiệp quý giá mỗi tháng đều có thể phát cái một cân nửa cân chỉ là bởi như vậy nhiều lắm là cũng coi như là đánh chay mình chính mình căn bản là không kiếm được chút nào tiện nghi nhị đại mụ có chút tình thế khó xử có thể nghĩ tới nhà mình lao đại cưới lấy mới tinh xe đạp trong đơn vị để người coi trọng mấy phần thời trắng cảnh nhị đại mụ không khỏi gật đầu một cái đối h ạ vũ trụ nói ra thành ta cái này trở về phòng cho người cầm đi nhị đại mụ đứng dậy ra cửa chỉ là trước khi ra cửa không có nói với hạ tiểu kỳ cái gì lời k h á c h k h í trên mặt cũng mất khuôn mặt tươi cờ nhi tôn hồng anh vẻ mặt kinh ngạc nhìn h ạ vũ trụ nàng còn là lần đầu tiên thấy h ạ vũ trụ cùng người khác như thế tính toán chi ly thật không nghĩ tới luôn luôn hào s à n g hào phóng h ạ vũ trụ lại cũng sẽ có như thế con buồn một mặt chẳng qua loại sự tình này tại nông thôn ngược lại cũng thông thường cũng không tính là cái gì chuyện hiếm có chỉ là bởi như vậy ngược lại làm cho nàng cảm thấy hà vũ trụ nhiều hơn mấy phần khói lửa nhìn chân thật rất nhiều hà vũ trụ quay đầu liếc nhìn tôn hồng anh một cái đối nàng hơi cười một chút vội vàng ăn cơm đi cái tiêu bánh bao còn nóng hổi nhìn bên ngoài trời lạnh đã ăn xong vừa vặn đ ộ i xe tuyến về nhà chốc lát nữa ta để ngươi tẩu tự cưới xe t i ệ n ngươi đi chạm dừng ngồi xe nhị đại gia người một nhà cũng đi ra ngoài đi làm trừ ra nhị đại mụ trong nhà chỉ còn lại một cái lao tam lưu quang phúc gặp phải hôm nay là chủ nhật cho nên lúc này hắn vừa mới rời giường đang ngồi ở trên ghế đầu h ư n g vào cháo loãng nhị đại mụ một lần phòng cầm dây thừng nhanh chóng buộc lạp Muốn đi ra ngoài. Mẹ ngoài. ngài đi đợi ra lưu nữa. l quang phúc lập t nghe m xong thì không làm không phải mẹ đây chính là cho nhà chúng ta lễ mừng năm mới chuẩn bị ngại không thể bởi vì ta đại ca một người liền để nhà ta lễ mừng năm mới không có thị than đi ngài đây cũng quá bất công nhị đại mụ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái ăn cơm của ngươi đi đi thôi ta muốn làm cái gì không cần dùng ngươi để giáo hơn ta ta nói q u a n phúc ngươi cũng trưởng thành ngươi sách này nếu đọc không ra ngươi thì khỏi phải đọc nhà ta ngoại trừ ngươi đại ca liền không có một viên là loại ham học nhi sớm một chút hạ học ta để ngươi cha cùng s ư ở n g lãnh đạo cầu xin tha cùng ngươi cha cùng ngươi nhị ca giống nhau đến nhà máy cán thép đi tìm lớp học được cho dù vừa mới bắt đầu cho người làm học đồ một tháng còn có mười tám viên năm tiền lương đầu không thể so với ngươi cả ngày g i i cả lơ phất p ơ sống cho qua ngày mạnh nghe xong lão mẹ nhắc tới nhà mình đại ca lưu quang phúc trực tiếp liền không có tính tình được ta coi như là thấy rõ thì ta đại ca là ngài cùng cha ta thân sinh ta cùng nhị ca chính là ngài đánh trong đống r á c nhặt được đúng không vậy được k i ế lạp sửa ngài cũng đem đi đi ta cùng nhị ca đời này cũng là ăn chấu nuốt c á m bệnh ngài khỏi phải nói ta nhận nhị đại mụ không thèm để ý chút nào t r ừ n g mắt liếc hắn một cái há mồm đ ố i hắn mắng người cái danh con cánh cứng cắp rồi đúng không dám dùng lời đầu ép buộc mẹ ngươi cha ngươi nếu ở nhà đã sớm lên mặt tắt hai quất ngươi có cháo luôn uống còn ngăn không nổi ngươi cái miệng đó hà vũ trụ cầm hai tấm n ử a phiếu công nghiệp cộng thêm một tấm nhị cân phiếu thịt đổi nhà nhị đại ra bốn c â n l ạ t xưởng nhị đại mụ cũng không có cách ai bảo nàng vội vã sử dụng đây đành phải thận trọng đem đổi lấy phiếu lấy tay lụa tinh tế gói kỹ sau đó đứng dậy ra phòng tìm kế tiếp hàng xóm mượn phiếu công nghiệp đi nhắc tới phiếu công nghiệp bây giờ thực k h ă n hiếm hiện nay trên thị trường tất cả thương phẩm tất cả đều muốn bằng phiếu cung ứng lớn đến xe đạp máy may bên trong đến tráng men gương mặt cùng đồng hồ treo tường nhỏ đến kim chỉ đến diêm hết rồi phiếu công nghiệp ngươi có tiền cũng mua không đến đồ vật cho nên dẫn đến hiện tại bên ngoài phiếu công nghiệp một phiếu khó cầu lại gặp phải đến mùa đông khắc nghiệt một tấm phiếu công nghiệp cũng xào đến hai khối dưới cùng phiếu so sánh tiền ngược lại là có vẻ không có trọng yếu như vậy và hạ tiểu kỳ đưa tiễn tôn hồng anh hà vũ trụ cặp vợ chồng ô m hải tử xe giỏ bên trong nhìn trứng tốt bánh bao tay lái thượng còn mang theo hai cân lạc xưởng cưới lên xe đạp thì trở về nhà mẹ đẻ mẹ vợ vưu vợ n g anh cơ thể khôi phục rất tốt chính là dinh dưỡng không có đuổi theo có vẻ hơi khí huyết không đủ vừa thấy được bọn hắn một nhà ba miệm đến, đến rồi nàng thì vẻ mặt vui vẻ đem hải tử tiết qua hạ tiểu kỳ vào nhà thì đối mẹ của nàng hỏi một câu kia hai người trẻ tuổi đâu đi chỗ nào đi chơi vũ phượng anh liếc nhìn hà vũ trụ một cái cười lấy nói với hạ tiểu kỳ năm ngoái vũ trụ cho tiểu bảo mua l ư ợ n g bao tiền tháo đốt đến bây giờ còn còn lại không ít hôm nay trước kia hắn mang theo bảo lai thượng hắn đồng học trong nhà đi chơi nói xong vũ phượng anh đột nhiên hít mũi một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với hạ tiểu kỳ nói ra ta sao nghe có một cỗ cần tây bánh nhân thịt bánh bao mùi vị các ngươi mang cho ta món ngon gì hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ liếc nhau một cái không khỏi cười lấy đối mẹ vợ giơ ngón tay cái lên mẹ ngài n à y cái muối chắc chắn linh cách thật xa như vậy đều có thể nghe ra là cần tây bánh nhân thịt hương vị ngài đoán đúng thật đúng là cần tây bánh nhân thịt bánh bao vưu phượng anh vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hà vũ trụ hôm nay cũng mùng một tháng chạp ngươi cùng chỗ nào tìm t ỏ i tới cần tây đây thật là cái chuyện mới mẹ nhi không chờ hà vũ trụ nói chuyện hạ tiểu kỳ trước hết trả lời một câu ngài quên hắn năm nay không phải xuống nông thôn đi giúp người công xã đóng nhà kính đi sao hiện nay nhà kính đã thử t r ồ n g thành công đừng nói cần tây còn có thị tử cùng quả ở đâu vưu phượng anh vẻ mặt cảm khái gật đầu một cái nhà mình con rể có nhiều ưu tú nàng cũng sớm đã kiến thức qua nàng hiện tại đối hà vũ trụ có một loại mù quáng tự tin đừng nói chỉ là đống cái nhà kính trồng chút ít rau dưa chính là hà vũ trụ nói hắn chuẩn bị tạo ô tô tạo hỏa tiễn nàng cũng cảm thấy không có gì không thể nào nhìn hạ tiểu kỳ đưa tới bánh bao v u phượng anh đột nhiên mặt mà ủ mày chau sau đó bắt đầu than thở lên Trưng Trưng đột toát một ra Vưu phượng nhạc nhạc anh nhiên không không nói phụ phụ lại quái ác, 508, nhạc phụ lại quái ác. ác. câu không đầu không lời quái quái đôi đầu có chút không làm rõ được những lời này là nghĩa là gì lập tức hắn đưa ánh mắt chuyển hướng hạ tiểu kỳ giờ phút này hạ tiểu kỳ rõ ràng bị tức không nhẹ trông thấy h ạ vũ trụ hỏi ánh mắt nàng lúc này vẻ mặt tức giận nói ra chính là lại lẫn vào ta đại gia cùng ta tam thúc ra sự mà đi hạ tiểu kỳ hai mắt có hơi p h í m h ồ n g ngầm đầu hỏi mẹ của nàng một câu lần này lại tốn bao nhiêu tiền hắn thời gian này còn qua cực kỳ ăn nhiều lần như vậy thua thiệt còn không nhớ lâu không nên khoe khoang sen vào việc của người khác sớm muộn gì đem chính mình góp đi vào được vư phượng anh hử lạnh một tiếng tiền hắn là không ít hoa sự việc hắn cũng không ít ôm hắn nghe ngươi đại gia lời nói muốn đem nhà bọn hắn thiết đản giới thiệu đến cha ngươi đơn vị đi đứa nhỏ này không h ả o h ả o đọc sách cả ngày giới gây chuyện thị phi nghịch ngậm làm loạn người khác trốn còn không từ đâu cha ngươi ngược lại tốt trả lại vội vàng này không vì nhường thiết đản có thể lên cương cha ngươi tìm khắp nơi người nhớ quan hệ trước sau tốn một mươi bảy m t ư ơ i tám gói tiền chẳng qua ngươi khoan hay nói vẫn đúng là nhường hắn làm xong rồi hạ tiểu kỳ mặt lộ kinh ngạc, lộ ra một bộ không thể tin nét mặt cha ta đơn vị năng muốn thiết đản như thế ta đại gia đều nhanh đem hắn quen lên trời sơ chung đều không có đọc xong cả ngày liền biết trốn học không đến trời tối ngươi cũng thấy không đến bóng người hắn không phải ta nói nhường hắn đi làm điện lực thi công sớm muộn gì không phải xảy ra chuyện không thể vựu phượng anh cười khổ một tiếng ngươi cho rằng là nhường hắn làm ngươi cha kia việc đâu người ta lãnh đạo lại không ngủ vừa nhìn liền biết hắn không phải nguyên liệu đó an bài cho hắn đến khoa bảo a ắ n đi hà vũ trụ đột nhiên đến rồi một câu công tác dễ giải quyết kia hộ khẩu đâu không có hộ khẩu người đơn vị thế nhưng không muốn báo tạm thời hộ khẩu cha ngươi cho làm người bảo đảm vựu p ư ợ n g anh thốt ra lập tức nàng chỉ vào phòng ốc góc tưởng do hạ đông dương dự giản dị lều nhà b ế t các ngươi thượng nhà ta nhà bếp nhìn một cái đi thôi xem xét này hai cha con làm chuyện tốt nhi hà vũ trụ cùng hạ tiểu ký lẫn nhau hai người đến nhà bếp xem xét thì ra là phòng bếp nội bộ đã đại biến đến dạng bên trong một kiện dụng cụ nhà bếp cũng không có ba mặt do thảo sàn tử che chắn rào chắn biến thành do gạch xây thành thật tâm tưởng thấp bé trên nóc nhà cũng tất cả đều bao trùm lên mảnh ngói góc tường chỗ để đó một cái giường gỗ nhỏ chăn đệm gối đầu đầy đủ mọi thứ cửa còn để đó một bộ vừa mua tới bồn kiêu n g o mặc dù trong phòng bậy biện nhìn có chút đơn sơ chẳng qua ở người ngược lại là không có vấn đề gì hà vũ trụ không khỏi phát ra một câu cảm khái. người này ba ba là thật có thể d à y vò a cái này thiết đ ạ n chính là chúng ta xử lý rượu mừng ngày ấy đại gia ngươi ra cái đó cả lơ phất phơ người trẻ tuổi a hạ tiểu kỳ trầm mặc gật đầu một cái tâm trạng có chút chút ít xa sút hà vũ trụ đưa tay méo nhéo hạ tiểu kỳ gương mặt sau đó vẻ mặt ý cười nhìn nàng thế nào tức giận n h à không đến mức tiểu kỳ nay chuyện cũ kể tốt giang sơn dễ đổi bản tính k h ó rời cha ngươi hắn chính là như thế một cái tính cách khuyên là không khuyên nổi chúng ta làm con cái kết thúc bổn phận của mình là được rồi chờ hắn không có g à y vò tự nhiên cũng liền thành thật hạ tiểu kỳ cảm giác có chút không nghĩ ra trong lòng một bụng tủi thân vậy hắn vất vả đi làm rễ tiền lương liền toàn bộ đều đốt cho những kia bạch nhãn lang hắn cũng không nghĩ một chút làm sơ bọn hắn đều là sao đối với chúng ta ra hiện tại thật không dễ dàng được sống cuộc sống tốt hắn lại bắt đầu như trước kia giống nhau lại biến là không phải không phân hạ tiểu kỳ cảm giác hắn có chút cười trên nôi đau của người khác nhớn nhác đối với bộ ngực hắn thượng đánh một quyền ta đều nhanh để cho ta trà cho làm tức chết ngươi không giút ta nghĩ triệt ngươi còn không biết xấu hổ cười hà vũ trụ bắt lại bàn tay nhỏ của nàng cười lấy nói với nàng cha ngươi một tháng cứ như vậy chút tiền lương tháng trước phát những kia trừ ra mua lương thực còn lại tất cả đều nhường hắn cầm lấy đi tặng lễ bấu víu quan hệ tháng này hắn vì cho ngươi đường đệ này một ít sự việc hắn lại tốn gần hai mươi viên ngươi sợ hắn hỏa hoạ cái gì nha hắn trong túi còn có tiền sao chỉ sợ tháng này nhà các ngươi ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề đi cũng đúng hạ tiểu kỳ nhận đồng gật đầu một cái lập tức vươn tay trận mắt nhìn hai con đôi mắt to xinh đẹp nhẹ nhàng giúp hà vũ trụ v à lên đ ư ợ đến đánh đau a hà vũ trụ gật đầu một cái trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ t đau quá đau người l ụ n nhẹ hạ tiểu kỳ vẻ mặt đau lòng giúp đỡ hắn vớt vớt lập tức nhìn hà vũ trụ nháy mắt ra hiệu nét mặt nàng đột nhiên tỉnh nộ lại đây không phải hai người bọn họ người lần đầu tiên kia cái gì lúc chính mình từng nói với hắn sao người sâu lắm hạ tiểu kỳ thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái sau đó d i ậ m chân một cái trực tiếp chạy ra ngoài hà vũ trụ cười cười một cái nhấc lên trên giường cũ nát chăn đệm phát hiện phía dưới vẹn vẹn chỉ là phô gô miếng tấm ngay cả chân giường đều không có tấm ván gô dưới đáy tất cả đều là dùng gạch vỡ đầu chồng chất lên không khỏi cảm thấy hiểu rõ suy nghĩ hắn này lão nhạc phụ chỉ định là có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nếu không chỉ bằng người khác gọi hắn một tiếng nhị t h u ố c hắn cho dù là nhà mình vài bữa cơm không có ăn cũng phải kiếm tiền cho cháu ruột mua cái giường không thể hôm qua lên một đêm ban sáng sớm liền để nhị đại mụ cho dù b e n lúc này cơn buồn ngủ dâng lên hà vũ trụ dứt khoát hướng trên giường một nằm che kín chăn mền bổ lên cảm giác đến khoảng đến trưa hà vũ trụ đang ngủ được mơ mơ màng màng lúc bị hạ tiểu kỳ trò kêu lên vũ trụ dậy ăn cơm hà vũ trụ chớp mắt hít mắt lại nhìn đồng hồ tay một chút phát hiện đã là m ư ơ i hai giờ chưa nhiều lại quay đầu nhìn một chút ngủ ở bên cạnh hắn hà h i ể u tiểu g i a hỏa trên mặt đỏ bừng lúc này đang ngủ say đột nhiên hắn cảm thấy trên mặt một hồi ướt át nguyên lai là hạ tiểu kỳ cầm cái khăn lông đang giúp hắn lau mặt hà vũ trụ trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình thành tình nhiều hạ tiểu kỳ vừa lau vừa nói nói mẹ làm cơm sao hai mâm đồ ăn còn trưng lạc s ư ở n g ngươi lên đã ăn xong ngủ tiếp hà vũ trụ cầm tay nhỏ bé của hắn hôn một cái lập tức đứng dậy không ngủ kia hai người trẻ tuổi quay về hay chưa đã sớm quay về nhìn ngươi đang ngủ say bọn hắn cũng không dám neo nhau, nhau đang ở nhà cửa chơi đâu Ta cái này đi gọi bọn hắn đi vào ăn cơm. Hà vũ trụ chân trước hướng bên cạnh bàn cơm ngồi xuống chân sau hai em vợ liền theo đi vào. Thì phụ tốt. Hà vũ trụ gật đầu một cái. ngồi xuống ăn cơm đi. h ạ tiểu bảo lôi kéo t r ì n h bảo lai hướng bên cạnh bàn ngồi xuống tiếp lấy hai mắt tỏa sáng. vươn tay muốn đi đủ b á n h bao. kết quả tay vừa vươn đi ra. h ạ tiểu kỳ liền hướng trong tay hắn dùi c á i b á n h bao. ăn b á n h bao đi. cái k i ể u b á n h bao là cho mẹ lưu. nhưng thứ này thái còn chưa đủ người ăn. Hà tiểu bảo quyết quyết miệng cầm bành bao cắn một miệng lớn sau đó lang thôn hồ hết ăn lên th ngược lại là không có vội v à ăn hắn đầu tiên là nhẹ nhàng ngắm hà vũ trụ một chút sau đó lại nhìn về phía hạ tiểu bảo chen chân vào tại dưới đáy bàn đá hắn một cước hạ tiểu bảo xứng sở chỉ thấy trình bảo lai đ ố i hắn đưa mắt liếc ra y qua một cái yêu mục tiêu trực tiếp chỉ hướng hà vũ trụ đối với bọn hắn tiểu động tác hà vũ trụ phảng phất giống như không nghe thấy như c ũ không nhanh không chầm ăn lấy c ơ m của hắn hạ tiểu bảo trong nháy mắt tỉnh ngộ lại lập tức nét mặt mất tự nhiên ho khan một tiếng đối hà vũ trụ hỏi một câu k h ô n thì phu nghe nói ngươi việc mộc làm không tệ có phải thật vậy hay không hà vũ trụ trong miệm nhai lấy bánh bao đối hắn lắc đầu không phải người cũng nghe ai nói ta sẽ không làm v i ệ c một trước kia từ trước đến giờ chưa làm qua hạ tiểu bảo có chút mắt t r ợ n tròn hắn nhưng là nhìn tận mắt hà vũ trụ cho hắn làm đem súng gỗ còn có nhà bọn họ điêu khắc gỗ cùng đồ dùng trong nhà nghe nói đại bộ phận cũng đều là do chính hắn tự mình làm sao lúc này hắn lại không thừa nhận đâu t r ư ơ n g năm trăm linh chín ứng đối t r ư ơ n g năm trăm linh chín ứng đối hạ tiểu bảo từ lúc đã lớn như vậy thì chưa từng thấy tượng hà vũ trụ kiểu này t r ợ n tròn mắt nói lời bịa người tuổi của hắn nhỏ lại không cái gì kiến thức trực tiếp thì tạm ngừng qua một lúc lâu nhi đều không có phản ứng hà vũ trụ một câu liền để hắn ăn quả đắng hắn phát xong xứng sở tiếp lấy lại hỏi một câu vậy ta cây súng lục kia hay là ngươi làm cho ta đâu còn có một cỗ tiểu tạ đáng tiếc sau đó để cho ta cho chơi hỏng hà vũ trụ trong miệng không dừng lại một bên ăn một bên trả lời hắn nha ngươi nói súng gỗ a vậy sẽ lấy ra thương không sao hết người muốn mấy cái thấy hà vũ trụ hoàn toàn là một bộ dỗ hải t ử chơi thái độ hạ tiểu bảo làm khó l i ế c nhìn trình bảo lai、like、một cái ý kia rất là rõ ràng ta có phải không xong rồi lời này căn bản là trò chuyện không đi xuống miệng ngươi mới so với ta tốt điểm hay là ngươi tới đi trình bảo lai nuốt ngủ nước bọn miễn cưỡng cố nặn ra v ẻ tươi cười đối h ạ vũ trụ hỏi thì phu ngươi không phải sẽ làm việc một sao ta nghĩ h ạ vũ trụ tiếp nhận hạ tiểu kỳ đưa tới bánh bao đối trình bảo lai lắc đầu ngươi không nghĩ ta cũng sẽ không vự phượng anh nghi ngờ xem xét hạ tiểu bảo một chút đối phía sau lưng của hắn một cái tát hô quá khứ tuổi con nhỏ không học tốt cùng ngươi tỷ phu lượn quanh cái gì phần con đ ầ u có lời cứ nói có dám cứ thả khỏi phải cùng ta nhi này âm dương q u ạ c khí nói ai bảo ngươi nói như vậy hạ tiểu bảo cài lấy cánh tay sờ lên phía sau lưng của mình vẻ mặt hủy khuất lắc đầu không phải ta muốn hỏi ta không dám nói hà vũ trụ trong miệng nhai lấy bánh bao đầu tiên là liếc mắt trình bảo lai một chút tiếp lấy lại liếc mắt nhìn trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt hạ tiểu bảo các ngươi nói hồi lâu có phải hay không muốn cho ta cho đánh cái giường hạ tiểu bảo tương đối thành thật nhìn hà vũ trụ dùng sức gật đầu một cái hà vũ trụ quay đầu lại nhìn về phía trình bảo lai là thiết đản dạy ngươi nói như vậy a trình bảo lai đầu tiên là nhìn một chút v u phượng anh lại liếc mắt nhìn hạ tiểu kỳ túi đầu nhỏ giọng trả lời là thiết đặc ca còn có ta nhị cứu n g h e xong là nhà mình bạn già chủ ý v ư phượng anh đột nhiên đã cảm thấy trước mặt có chút biến thành màu đen nàng là thế nào cũng không nghĩ ra này lao không biết xấu hổ đ e m trong nhà sống qua ngày tiền h ọ a h ọ a hết không tính lại còn dám đem chủ ý đánh tới nhà mình con rể trên thân đi nhà mình con rể tốt bao nhiêu nha kia thật là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đây cũng là tiễn xe lăn lại cho tiễn lương thực còn tìm người cho xem bệnh nấu thuốc có thể nói nếu là không có con rể giúp đỡ thời gian này chỉ tưởng tượng tôi cũng cảm thấy gian nan khó khăn đem chân trước khỏi người một nhà thời gian cũng có hy vọng nhưng hắn hạ đông dương ngược lại tốt để đó hảo hảo thời gian chẳng qua cả ngày liền biết lẫn vào hắn ca ca đệ đệ trong nhà một chút kia phá sự cũng không nghĩ một chút hắn làm sơ té gãy chân lúc là thế nào nhường hắn cháu ruột chỉ vào cái mũi mắng lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày liền toàn bộ đều quên còn có hạ tiểu bảo hai tử năm nay mới mười một tuổi liền để hắn lẫn vào những thứ này bắt nháo sự việc tương lai chờ hắn trưởng thành đi đến đường nghiêng nhưng làm sao bây giờ người hạ đông dương chính mình ngượng nghịu mặt mũi có thể ngươi khác kéo nhi tử xuống nước ca có như thế làm người ba bà sao vũ phượng anh càng nghĩ càng gi Cơm ngài k ngồi tâm tư ăn, đ xuống. xuống trước h nghe i ta chậm rãi cho ngài phân tích phân tích vũ phượng anh gật đầu một cái dùng sức đẻ xuống chính mình tâm tình kích động đối hà vũ trụ nói ra vũ trụ ngươi nói mẹ tất cả nghe theo ngươi hà vũ trụ đưa tay sờ sờ em vợ tóc đối hắn cùng trình bảo lai nói ra chúng ta đại nhân nói ít chuyện các ngươi trẻ con thì khỏi phải nhúm bảo ăn no rồi ha ăn no rồi thì đi ra ngoài chơi đi hạ tiểu bảo cùng trình bảo lai liếc nhau một cái hai người một trước một sau ra cửa lúc trước khi ra cửa hạ tiểu bảo còn quay đầu nhìn mẹ hắn một chút thấy vưu phượng anh cũng không để ý hắn đành phải cúi đầu tội nghiệp đi ra ngoài hạ tiểu kỳ không yên lòng theo ở phía sau nhìn thoáng qua đối bọn hắn hô đừng chạy xa chơi mẹt rồi liền trở lại biết không trình bảo lai kéo hạ tiểu bảo một cái gặp hắn không muốn nói thì quay đầu đối hạ tiểu kỳ trả lời một câu t i ê n tâm đi tỉ chúng ta ngay tại cửa nhà đi dạo không đi xa cách hạ tiểu bảo lấy ra một khoả pháo dùng sức văng ra ngoài đúng lúc này liền nghe đến một tiếng văng giòn bên cạnh hắn trình bảo lai r u ộ t cổ một cái dùng ống tay h á o xoa xoa c h ả y ra nước mũi đối hạ tiểu bảo nói ra tiểu bảo chúng ta đều đi ra mấy cái giờ thiên nhi quá lạnh ta hồi đi hạ tiểu bảo còn cường lắc đầu nhặt lên ven đường một cái vứt bỏ chút can đối ven đường khô cạn cây tối dùng sức gõ lên không quay về mẹ ta còn đang ở giận ta đâu ta mới không quay về đâu trình bảo lai xoa xoa nước mũi vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua hạ tiểu bảo trên người mới áo đông lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình cũ áo đông nhớ ra chính mình cái đó đang nông thôn chịu khổ đang chịu tội ba bà trong lòng cũng đi theo khó chịu hai cái vốn nên không biết buồn tư vị thiếu niên giờ phút này chính ngốc ngốc đứng ở ven đường đều đang nghĩ nhìn riêng phần mình tâm sự qua không lâu sau nhi tiểu này đ i ê n tĩnh bị đánh phá ơ này hai tiểu tương đốc cùng khối này làm gì vậy hạ tiểu quân thiết đản đi ra phía trước tại hai hải tử trên n ó chia ra cho bọn hắn một cái tát ầm ầm trình bảo lai ăn nhờ ở đâu không chút dám lên tiếng hạ tiểu bảo lại giận hắn dùng tay xoa sau gáy đối hạ tiểu quân cả giận nói người tại sao đánh ta ngươi bắt nạt tiểu hải nhi ta mẹ nó hạ tiểu quân vừa muốn há mồm mắng chửi người đột nhiên ý thức được phía sau hắn nhị thúc đành phải đem câu kia t h u tục lại nuốt trở vào đối hạ đông dương lấy lòng cười cười nhị thúc ngươi nhìn này hai người trẻ tuổi tới đón ngươi đã đến hạ đông dương đi tới vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ một chút hai người các ngươi đến nơi này đến làm gì la Là chuyên môn đến chờ ta trinh bảo lai nhiều đầu góc một ít lập tức thì biên d ậ y rồi nói dối ai h á o hai chúng ta vốn là muốn đi ngại đơn vị nhìn xem người đánh banh vì đường quá xa chúng ta lại không muốn đi đang định đi trở về đâu hạ đông dương vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn một cái chơi bóng cũng là thừa dịp giữa t r ư a lúc nghỉ ngơi với lại cũng không phải mỗi ngày đánh lại nói này đều đã ta n việc còn có người nào công phu kia chơi bóng đừng ở bên ngoài đi lung tung cùng ta về nhà chờ bọn hắn khi về đến nhà sắp trời đã có hơi t ố i xuống người một nhà ngồi vây chung một chỗ giữa lẫn nhau cũng không có gì giao lưu chỉ là mắt lớn trứng mắt nhỏ nhất là viu phượng anh cặp kia mang theo phẫn nộ con mắt một thẳng thì không có theo hạ đông dương trên mặt r ồ i hạ đông dương tự biết đối lý tự nhiên không dám cùng viu phượng anh đối mặt chỉ là đơn giản dùng ánh mắt cùng hạ tiểu kỳ trao đổi một chút lập tức liền bị đối phương làm như không thấy hạ đông dương cảm thấy thời khắc này trong lòng có chút b u ồ n b ự c này toàn ra cũng làm sao vậy và h ạ vũ trụ hầm thái bưng lên hắn thì càng b u ồ n b ự c h ạ vũ trụ hiếm thấy chỉ nấu một c h ậ u rau cải trắng bên trong cái gì phụ tải đều không có phóng hạ đông dương chỉ nhìn một chút thì không khỏi nhớ mày không phải vũ trụ hôm nay thì này một cái thái nha t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i đối trọi gây gắt t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i đối trọi gây gắt hà vũ trụ mặt không thay đổi gật đầu một cái ừ m thì nay một cái chờ hắn nói xong trực tiếp ngay tại hạ tiểu kỳ bên người ngồi xuống hứng thú với kiến tạo hòa hợp với e m thấm hạ đông dương không khỏi đầu tiên nợ đủ cười thành một cái thì một cái đi nay mùa đông khắc nghiệt cũng không có điều kiện kia phải không nào vũ trụ ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là đại gia ngươi ra đường đệ n ũ danh là thiết đảm nhi đại hào gọi hạ tiểu quân thấy hà vũ trụ không hề phản ứng hạ đông dương giật giật hạ tiểu quân trang phục tay áo tiểu quân ngươi còn thất thần làm gì gọi người đâu hạ tiểu q u â n đối hạ vũ trụ có hơi còn con g thân thể thì phu tốt hạ vũ trụ bình thản nhìn hắn một cái đối hắn trả lời một câu ngồi đi liền không có đoạn dưới hạ đông dương liếc trộm nhà mình bạn giả một chút có chút t r ộ t dạ đối với nàng cười cười lập tức lôi kéo hạ tiểu q u â n ngồi xuống ăn đi ăn đi tiểu bảo h a ngươi đứa nhỏ này sao vào xem nhìn bản thân không biết c u người đâu vội vàng cho ngươi cà cầm hai bánh bao hạ tiểu bảo có chút mâu thuẫn xem xét hạ tiểu cân một chút theo bên cạnh sờ s o ả n hai cái màn t ầ u sau đó tức giận đưa tới lại hạ tiểu quân cùng không có chuyện người giống nhau n ợ nụ cười cầm qua bánh bao vẫn không quên đối hạ tiểu bảo một giọng nói cảm ơn không biết còn tưởng rằng hắn là quy củ hài từ đâu bữa cơm này ăn có chút một ngạn mỗi người cũng cảm thấy không thế nào tự tại hạ đông dương vừa ăn đồ vật một bên tại âm thầm quan sát đến h ạ vũ trụ phát hiện nhìn không ra phản ứng của hắn cũng không biết trong lòng của hắn làm sao nghĩ hiểu rõ nếu như chờ cơm nước xong xuôi h ạ vũ trụ cặp vợ chồng liền phải đi rồi cho nên có mấy lời hắn không thể chờ ăn cơm xong lại nói hai ngày trước hạ tiểu quân liền đã đem hắn bắt chẹt qua hà vũ trụ sự việc cùng hạ đông dương thẳng thắn nói không ngờ rằng này tỷ phu nhìn lên tới cười hết mắt trên thực tế là kẻ hung hãn chính mình làm thời là cùng hắn trò đùa không có nghĩ rằng ngược lại làm cho hắn dọa cho gần chết vừa nhắc tới chuyện này đến hạ tiểu quân còn cảm thấy mình có chút tuổi thân em vợ cùng tỷ phu trò đùa đây không phải là một chuyện rất bình thường sao v ề phần cùng hắn muốn giết muốn chặt sao chuyện này hạ đông dương vẫn đúng là không biết nghe xong có như thế việc sự việc hắn cũng có chút sầu mượn trước đây cô vợ hắn cùng quê nữ thì không thế nào thích hắn huynh đệ tỷ bội này ba nhà người hiện tại lại tăng thêm một cái có bản lĩnh lại con rể còn cùng hắn cháu ruột có khúc mắc vậy chuyện này coi như có chút không được tốt làm cũng không tốt xử lý cũng phải xử lý nha vì để cho lãnh đạo đồng ý lưu lại hạ t i ể u quân cầu mong gì khác ra ra nói với mãi mãi bốn phía cầu người cuối cùng là nhìn lãnh đạo gật đầu nhưng này tháng tiền lương cũng liền n h ư ờ n g hắn cho hoa không sai bịt lắm cái kia vũ trụ a gần đây bận rộn công việc không n ổ i hà vũ trụ kẹp một búa bắp cải nhét vào trong miệng vừa ăn vừa trả lời bận điệu a này không gặp phải cuối năm hiện nay ta là một chút thời gian cũng không có ta hôm nay đến chính là cùng ngày cùng mẹ ta nói một tiếng đánh hôm nay lên đến hai mươi tám tháng t r ạ m ta là một bầu trời nhàn cũng không có cô y đến cùng ngài nói một tiếng rõ ngài lao hai vị còn vẫn nhớ tới hạ đông dương cười cười xấu hổ bận rộn tốt bận rộn nói rõ s ư ở n g lãnh đạo coi trọng ngươi nha đây là chuyện tốt ta thiểu quân ngươi nhìn thấy chưa tỷ phu ngươi năm nay vẫn chưa tới ba mươi cũng đã là nhà máy cán thép hồng tình chủ nhiệm nhà ăn có thể so sánh ngươi nhị thúc tiền đồ nhiều nhà chúng ta mấy chục lỗ h ở người hiện nay thì tỷ phu ngươi một cái cán bộ lãnh đạo ta nói cho ngươi về sau ngươi nhưng phải nhiều đi theo tỷ phu ngươi học tập lấy một chút nhi hạ tiểu quân liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái đối hạ đông dương gật đầu một cái nhị thúc ngài cứ yên tâm đi về sau ta nhất định sẽ đem tỷ phu của ta đích thân ca giống nhau đợi hạ tiểu quân bưng lên hạ đông dương chén rượu đối h ạ vũ trụ nói ra t ỷ phu dĩ vãng có cái gì chỗ không phải đệ đệ cho ngài chịu nhận lỗi ngài đại nhân rộng lượng khỏi phải chấp nhận với ta hôm nay ta mượn nhị thúc một chén rượu cố ý cho ngài chịu nhận lỗi miệng ta đẩn không biết nói chuyện ý của ta cũng tại trong rượu nói cho hết lời hạ tiểu quân ngửa mặt lên cái cổ đem chén rượu tiêm ộ t hơi cho rót sổ dưới k u k u dẹo rót quá m á n h đem hạ tiểu quân cho bị sặc sắc mặt bông c h ố c trở nên đỏ bừng bắt đầu ho khàn không ngừng lên hạ đông dương cười hắc hắc đưa tay tại phía sau lưng của hắn giúp hắn đập mấy lần tốt tốt đều là người một nhà nào có cái gì không qua được tỷ phu ngươi thế nhưng cái rộng lượng người có phải không sẽ cùng ngươi một đứa bé chấp n h ặ t vũ trụ ngươi nói ta nói có đúng hay không hà vũ trụ cười ha h a đối hạ đông dương gật đầu một cái ngài lời nói này có lý nhi ta cùng tiểu quân chúng ta ca nhi hai nào có cái gì khúc mắc ta sao không còn nhớ có này việc sự việc đâu tiểu quân hai ta trước kia có khúc mắc sao hạ tiểu quân ho khan vài tiếng bận điệu mặt đỏ gấp xích khoát khoát tay không có không có tuyệt đối không có hà vũ trụ hướng về phía hạ đông dương cười cười ngài nhìn ta cùng tiểu quân thì ta xử lý rượu mừng ngày đó gặp qua một lần nhi làm thời chúng ta ca nhi h a i còn đang ở một viên nói chuyện p h í a đâu năng có cái gì khúc mắc ngài suy nghĩ nhiều hờ à, à à hạ đông dương trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống ngươi nhìn ta con rể này hắn cũng không phải là bình thường người này độ lượng lớn đâu làm hạ hắn cũng không giấu diếm dịch đối hạ vũ trụ trực tiếp biểu lộ ý nghĩ là có chuyện như vậy này không nhỏ quân cũng không nhỏ hệ không có, không có. phượng lan một nhà hộ khẩu là mang nàng vào thành lao thẩm giúp đỡ giải quyết sau đó hai người không phải lại không thành mà đúng là ta nhìn các nàng một nhà đáng thương lại không chỗ ngồi đi lúc này mới đem nhà trò thuê nàng nhóm về phần hộ khẩu sao kỳ thực ta cùng văn phòng khu phố châu ấy một chút cũng không quen hạ đông dương cũng không biết hắn nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối chỉ có thể gật đầu một cái tiếp lấy nói với hà vũ trụ ta phòng này ngươi cũng biết là thuê nhà khác vốn định ở bên cạnh tái khởi một gian phòng úc nhưng người ta không đồng ý ta cái này cũng không có cách nào khác chỉ có thể cùng tiểu quân chúng ta hai cha con đem nhà bếp lều sửa lại một chút trước chịu đựng nhường hắn ở chờ các ngươi trong sân hề quả phụ thời hạn mơn đến đến lúc đó ta lại để cho hắn chuyển các ngươi trong sân ở đi n g h e xong lời này hà vũ trụ coi như không vui xin chào ta thật lớn ra tốt đó không thành vấn đề dường như bọn hắn trong sân lão thái thái điếc cùng nhất đại gia chỉ cần các ngươi an an sinh sinh sống qua ngày chớ cùng ta chơi cái gì xáo lộ cùng t ấ m nhãn chúng ta chính là các loại hòa thuận hòa thuận người một nhà có thể ngươi nếu nghĩ bắt cóc tư tưởng của ta can thiệp cuộc sống của ta kia lối không ở ta cũng không nung chiều ngươi kia tính xấu hà vũ trụ nghiền ngâm hí háy một chút đũa đối hạ đông dương cười nói ngài ý tưởng này ngược lại là rất đẹp có thể tha thứ ta không thể đồng ý ta nói cha dĩ vãng ngài qua ngài ta qua ta chúng ta hai cha con cũng không sao h ồ n qua mặt có thể ngài muốn thật dự định làm như vậy vậy ngài coi như đừng trách ta lập bàn t r ư nghe sụp sụp đổ, đổ. trưng n g hà vũ trụ kể xong h ạ đông dương ngẩng đầu xem xét hắn một chút hai người lẫn nhau vừa đối mắt hắn thì từ đâu vũ trụ ánh mắt bên trong nhìn thấy đối phương c ứ n g rắn bởi vậy hắn thì không dám lại lên tiếng nhìn xem hà vũ trụ này thái độ chuyện này hiển nhiên là không có thương lượng h ạ đông dương tâm lý đột nhiên có một tia hối hận hắn lần này thăm dò vô cùng thất bại vốn nghĩ nhà mình con rể luôn luôn đối với hắn rất cung kính thiết lập sự việc đến vậy là mười phần gia dặn ổn thỏa bao nhiêu cũng sẽ c h ừ cho hắn một chút mặt mũi không có nghĩ rằng hà vũ trụ tính cách kiên cường vô cùng trực tiếp đem hắn mặt mũi cho la nhìn hạ đông dương thành thật hạ tiểu quân đã có chút ít không tin ta cho dù ngươi không đồng ý nhưng này là ngươi lão cha vợ ngươi không thể không cấp trưởng bối t r ư ợ chút mặt m ụ i a vì một cái không phải người thân hay bạn bè quả phụ ngươi đ ổ cái gì nha ngay cả cái xa gần thân sơ cũng không phân biệt được thì ngươi còn lớn hơn phòng ăn của hạng chủ nhiệm đâu ta nhìn xem cũng bất quá như thế mà hắn ngược lại là nghĩ tấu triệt không quan tâm h ạ vũ trụ có tiền hay không dù sao hắn cũng dính không đến cái gì quang hắn cậy vào chính là hắn nhị thuốc hạ đông dương nói chuyện tự nhiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng ta nói tỷ phu ta nơi này đã mấy ngày từ lúc ta đến rồi về sau nhị thúc ta gặp thiên nhi ở trước mặt ta khen ngươi nói ngươi có năng lực có bản lĩnh đối trưởng bối tôn kính đối người nhà cũng hào phóng có thể hôm nay ta coi nhìn hình như cũng không phải chuyện như vậy nhị thúc ta vừa rồi không phải thương lượng với ngươi sao ngươi liền không thể hào hảo cùng ta nhị thúc nói dù nói thế nào nhị thúc ta cũng là ngươi l á o cha vợ phải không nào cái này không biết trời cao đất rộng hồn tiểu tử hà vũ trụ lường hắn một cái ngay cả lời cũng đều chẳng muốn nói với hắn thế nhưng hạ tiểu kỳ lại ngồi không yên ta nói hạ thiết đản nhà chúng ta sự việc khi nào đến phiên ngươi đến chen vào ngươi tính là cái gì a làm gì ngươi là cố ý đến châm n g ò i chúng ta người một nhà quan hệ đúng không hạ tiểu quân không nhịn được liếc mắt hạ tiểu kỳ một chút ta nói tỉ ngươi nói như vậy đệ đệ ta thì không vui nghe hờ à à à dù nói thế nào ngươi cũng vậy lao hạ ra khuyên ữ tuy nói gả đi cô nương tắt nước ra ngoài có thể ngươi cũng không thể tuổi t r ò ra bên ngoài gậy nhà đây chính là ba ruột ngươi ngươi sao có thể hướng về ngoại nhân đâu hạ đông dương nghe xong làm hư tiểu t ử này muốn chuyện xấu nhi hắn lập tức đối hạ tiểu quân phía sau lưng vỗ một cái há mồm liền mắng thả ngươi mô mô cái rắm đây là ngoại nhân sao đây chính là ngươi thân tỷ phu ta này không đang theo tỷ phu n g ư ơ i thương lượng sao ngươi một cái tiểu thí hài nhi ngươi biết cái gì đi theo khỏa cái gì luận nha một bên đợi đi hạ đông dương chừng mắt liếc hắn một cái lập tức đối h ạ vũ trụ đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười vũ trụ ngươi khỏi phải chấp nhận với hắn tiểu tử này chính là thích cắn đòn quay đầu ta hảo hảo thu thập một chút hắn h ạ vũ trụ khỏe miệng hơi v n h lên nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó chậm dại đứng lên thành ta là người ngoài các ngươi mới là người một nhà tiểu kỳ ôm vào hà hiểu ta về nhà dứt lời hà vũ trụ trực tiếp ra phòng chạy trong viện xe đạp đi tới hạ tiểu kỳ cũng đi theo đứng lên mặt mũi tràn đầy nộ khí chừng ba nàng một chút hầm hừ vào nhà ô m hải tử đi hạ đông dương trong lúc nhất thời thì ngây n g ẩ n cả người không phải mới vừa rồi còn hảo hảo này làm sao đột nhiên thì trở thành bộ này cục diện ta cũng không nói cái gì nha không phải tiểu kỳ khuyên nữ và hạ tiểu, kỳ ôm hà hiểu ra đây, hạ tiểu bảo cũng chạy theo quá khứ một cái đem hắn tỉ tỉ heo ông lấy tỉ ta không muốn tại đây cái nhà ở ngươi dẫn ta đi thôi hạ tiểu kỳ cúi đầu xem xét hắn một chút chúng ta người một nhà về nhà n g ư ơ i đi theo xem nào n h i ệ t gì ha nghe mẹ nói lời nói h ả o h ả o ở tại g i a đ ợ i hạt i ể u bảo lập tức liền khóc lên ta không muốn đợi trong nhà thì n g ư ơ i mau dẫn ta đi thôi cái đó hạ thiết đàn vẫn đánh ta ô ô hạt i ể u kỳ lập tức liền vẻ mặt tức g i ậ n trợn mắt nhìn hạ tiểu quân cắn răng nghiến lời hỏi hạ thiết đàn n g ư ơ i dám bắt nạt đệ đệ ta hạ tiểu quân lập tức liền khoát k h o á tay t không có không có thì n g ư ơ i cũng đừng nghe hắn nói mò ta cùng hắn trò đồ đâu ta nhưng không có bắt nạt hắn hắn lập tức liền đối hạ tiểu bảo hỏi tiểu bảo ngay trước mặt đại nhân nhi ngươi cũng không thể nói mỏ hờ à à a ta khi nào bắt nạt ngươi hạ tiểu bảo ô m tỷ tỷ không b u ô n g tay quay đầu về hạ tiểu quân quát ngươi đem ta cánh tay cũng bóp đỏ lên ngươi còn vẫn đánh ta đầu còn để cho ta cùng tỷ phu muốn dưởng nói n ế u n ế u không đến liền để ta ngủ nhà xí ngươi còn đem tỷ cho ta một khối tiền tiền mừng tuổi đ o ạ c đi hạ đông dương vẻ mặt không thể tin quay đầu đối hạ tiểu quân hỏi tiểu bảo nói là sự thật hạ tiểu quân nuốt nước miếng một cái đối hạ đông dương dùng sức lay ngẩm đầu lên không có không có nhị thúc ngươi tin ta. ta thật sự không có bắt nạt hắn tiểu bảo ta thế nhưng là người thân ca ta sao có thể bắt nạt ngươi đây ngươi cũng không thể o a n buộc ta nói xong hạ tiểu quân vẻ mặt hung ác chừng hạ tiểu bảo một chút mặc dù chỉ là tại trong tích tắc chẳng qua này một tia hữu ý lập tức liền để phản ứng bén n h ạ y hạ tiểu k ỳ cảm giác được nàng hít sâu một hơi đối hạ tiểu bảo nói ra vào nhà cầm túi sách thì mang ngươi về nhà nhìn hạ tiểu bảo cũng muốn đi không đợi hạ đông dương phản ứng nhạc mẫu viu phượng anh cũng đi theo đứng lên nàng ngay trước người một nhà trước mặt chỉ vào hạ đông dương liền mắng lên ngươi thì làm đi sớm muộn gì đem ngươi bản thân tìm đường chết được rồi ngươi còn không bằng thấy thiên nằm ở trên giường đâu ta khổ điểm mệnh mọi chút không có gì c h ỉ ít ta không bị khinh bị có thể ngươi nhìn một cái ngươi gần đây cũng làm đi chút ít cái gì khuê nữ để ngươi khí khóc nhi tử cũng đi theo khóc ngay cả tốt như vậy tỉ khí con rể đều bị ngươi cho tức giận bỏ đi ngươi xem một chút ngươi làm những chuyện này ta thực sự là hối hận làm sơ mắt bị mù gà ngươi mắt con vô dụng như vậy hạ đông dương cũng không ngờ rằng sự việc sẽ náo thành như vậy hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải sống cũng gần năm mười tuổi hắn thì chưa bao giờ như hôm nay thất bại như vậy quá mẹ tiểu kỳ ta vũ phượng anh hấp tấp vào phòng không bao lâu sau c ô n phu thì ôm một cái bao lớn đi ra nàng một tay lôi kéo hạ tiểu bảo một tay khiêm bọc cứ như vậy thẳng còi còi ra cửa liền nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái không phải mẹ tiểu kỳ khuê nữ nhi tử vũ trụ các ngươi các ngươi sao cũng đi rồi hạ đông dương đứng ở trong sân nhìn người một nhà tất cả đều biến mất tại trong tầm mắt của hắn lòng của hắn giống như bông chốc liền bị móc giống trong lúc nhất thời trong nhà trí thân cả đám đều rời hắn mà đi chỉ còn lại đầy đất lông gà còn có ngây người trong sân ở giữa hạ đông dương hắn đứng hồi lâu sau đó mặt mà ủ mày trao vào phòng giống như sủi lơ ngồi ở trên đế hạ đông dương ngồi hồi lâu trong lúc vô tình chuyển một chút đầu nhìn thấy bình rượu trên bàn lập tức ngẩng đầu lên cầm chai rượu cực tung tung t u n g uống được một nửa không có dấu hiệu nào hạ đông dương đột nhiên dùng sức đem bình rượu từ văng ra ngoài tách bình rượu đâm vào trên tường đống c h ố c ngã vỡ nát nhìn xem một mặt h ề vải nhị thúc hạ tiểu quân ngồi ngay ngắn ở một bên ngay cả đại khí cũng không dám ra chỉ còn lại có hai t r ó n g mắt còn đang ở quay tròn luận chuyển khó xử nhất là trình bảo lai hạ tiểu bảo còn có cái tỷ phu có thể tìm nơi n ư ớ n ư ợ n hơn nữa còn có mụ mụ cùng tỉ tỉ bồi tiếp hắn nhưng hắn trình bảo lai đâu trừ da ăn nhờ ở đâu tiếp tục ở tại nhà cậu miễn cưỡng vui cười nhường hắn một cái mười tuổi tả hữu hai tử lại có thể thế nào đâu hắn vẻ mặt bất lực nhìn đầy giấy vẻ vải nhị y ế u còn có bên cạnh cái đó không đáng tin cậy biểu ca không khỏi trong lòng hô m ộ t câu mụ mụ chương năm trăm mười hai bàn bạc bà. chương năm trăm mười hai bàn bạc bà. đèn hoa mới lên tại trong ngày mùa đông yên lặng một ngày tứ hợp viện cũng nên đón khó được cảnh tượng nhiệt náo mỗi nhà các hộ trong phòng cũng đèn sáng trước cửa nhà bếp bên cạnh tay chân lanh lẹ vợ bà nhóm đang bận rộn chuẩn bị mỗi nhà bữa tối điều kiện tốt chút trong nồi hâm nóng một chút giữa chưa mang điều kiện bình thường hướng trong nồi in d ấ u một tấm bánh bột hỗn hợp không men in d ấ u tốt hướng bên cạnh vừa để xuống tùy nhà mình t r a i t r a i người trẻ tuổi lộ ra hai con nửa làm bất tỉnh tiểu hát thủ ô m ngồi s ồ m ở nhà mình cửa gạm điều kiện lại kém chút ít cũng chỉ có thể trong nồi nấu chút ít khoai lang cùng ngô khô dưa loại hình miễn c ư ơ n g thích hợp trộn lẫn cái ba phần no bụng tốt một bộ thập niên sáu mươi tứ cựu thành dân chúng bình thường mỗi người một vẻ nhất đại gia dịch trung hải bưng bắt mì tương đen trực tiếp hướng về hậu viện đi đến lao thái thái chịu ra sao nhẹ nhàng vô vô môn hắn thì nợ nụ cười đẩy cửa đi vào lao thá qua mấy thập niên thời gian tại trên mặt của nàng trên người lưu lại từng đạo dấu vết tháng năm trông thấy nhất đại gia vào cửa nàng lập tức thu hồi chính mình dối loạn ký ức sau đó khuôn mặt vui vẻ đứng lên ơ còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến khỏi phải nhớ thương ta ta chỗ này còn có mấy cái trụ tử buổi sáng đưa tới cho ta bánh bao đợi lát nữa ta hâm nóng một chút đủ ta ăn hai bữa nhất đại gia vui vẻ đem mặt bắt phóng tự mình đem lao thái thái cho nâng đến bên cạnh bàn bên trên cái k i ê u bánh bao cho dù tốt ăn không phải cũng là sao ngài hay là đến một bát nóng hổi a lao thái thái điế hướng bên cạnh bàn thượng ngồi xuống cười hì, hì nói. mì tương đen bữa ăn hôm nay này thế nhưng thật không tệ mặc dù nhất đại gia mặt ngoài cười ha hả nhìn lên tới thật cao hứng dáng vẻ chẳng qua l à o thái thái con mắt mặc dù hoa thế nhưng tâm tư lại thông thấu một chút thì nhìn ra hắn lông mày ở giữa hình như có một tia vẻ u s ầ u xem ra là đụng tới việc khó gì nhi lão thái thái điếc để đua xuống đố i nhất đại gia hỏi thế nào đây là ta sao nhìn người mất hứng đâu đây là đụng tới cái gì chuyện phiền lòng nhất đại gia gật đầu một cái thiện tay đem cửa phía sau đóng lại không dối gạt ngài nói ta đang lo lắm đâu vì trụ tử sự việc lão thái thái xứng sở trụ tử trụ tử thế nào d... nhất đại gia thở dài tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống đối lao thái thái nói ra n à y không ta vừa tan t ẩ m liền nghe vợ ta nói với ta trụ tử bán mấy cái phiếu công nghiệp cho lão lưu gia tuy nói hắn không muốn tiền chẳng qua hắn đem lão lưu ra phơi lạp xưởng cho đổi đi rồi ta suy nghĩ và lao lưu quay về khẳng định lại phải cùng trụ tử bực bộ bội này không ta tiếp cận mười cái phiếu công nghiệp để cho ta vợ cho đưa bọn hắn ra đi lao thái thái lắc đầu hắn nhất đại gia nhất đại gia đột nhiên đối nàng khoác k h o tay đem nàng cắt đứt trong phòng này không có ngoại nhân ngài thì khỏi phải xưng hô như vậy còn theo trước giống nhau ngài thì gọi ta tiểu hài được lao thái thái lập tức lắc đầu vậy cũng không được làm năm ngươi chính là cái vừa thành thân bao đầu tiểu tử ta ngươi xưng hô như thế nào đều được hiện tại cũng không xong rồi hơn ba mươi năm đều đi qua ngươi cũng không phải trẻ tuổi lúc ấy ta nếu lại giống như trước như vậy xưng hô ngươi vậy thì có một chút không hợp quy củ chúng ta viện này nhi trong người nhiều miệng tạp để người nghe thấy nên chê c ư ờ i ngươi nhất đại gia cười r ạ g rỡ đối lao thái thái không thèm để ý chút nào khoát k h o t a y bọn hắn muốn nói liền để bọn hắn đi nói nhiều chuyện trên người, người khác kia ta chỗ nào quản đến nhà lại nói ai còn không có lúc còn trẻ ngài không quan tâm những kia thì gọi ta tiểu hải là được lao thái thái điếc gật đầu cười thành nghe ngươi vậy liền theo lúc trước như vậy gọi lập tức lao thái thái bỗng nhiên lại đổi một bộ gương mặt trên mặt trong nháy mắt liền không có khuôn mặt tươi cười ta nói tiểu hải nha ngươi nghe ta một lời khuyên ngươi không nên đi lẫn vào hai nhà bọn họ sự việc chuyện này ngươi hay là giao cho xòa trụ chính mình đi xử lý liền phải nhất đại gia nghe nhữ như mày thở dài nói ngài nói cũng đúng nhưng ta dù sao cũng là viện này nhi bên trong nhất đại gia chuyện này ta không thể không quản việc quan hệ chúng ta trong sân an định đoàn kết nhất là này lão lưu cùng trụ tử đó là luôn luôn cũng không đối phó ta nếu là không tại ở giữa cho hai người bọn hắn ra hòa hoán hòa hoán quan hệ hai nhà bọn họ về sau còn có lui tới sao lao thái thái một bên than thở một bên lắc đầu ngươi coi trọng hắn lưu hải trung cũng xem thường xóa trụ chiếu ta nói xóa trụ tử hắn chính là cố ý hắn làm như thế vì chính là về sau không cùng hắn lưu hải trung liên hệ thấy nhất đại gia tâm trạng có chút kích động lao thái thái vội vươn tay vô vũ cánh tay của hắn người trước khỏi phải gấp nghe ta chậm rãi nói cho ngươi nhất đại gia nghe xong hai nhà bọn họ về sau không có ý định lui tới trong lòng cũng có chút sốt ruột có thể lao thái thái nhìn xem người luôn luôn tinh chuẩn nghĩ lại so với hắn chu toàn cho nên hắn không thể không nhẫn l ạ i tính tình nghe một chút lao thái thái chủ ý thành ngài nói đi ta nghe đâu lao thái thái hít sâu một hơi sau đó lại thật dài phun ra từ lúc năm ngoái lên ta thì nhìn ra chúng ta này xòa trụ liền đã không phải nguyên lai kia xòa trụ kỳ thực không cần ta nói người bản thân trong lòng cũng hiểu rõ bao gồm chúng ta trong sân ở mấy cái này láng giềng có một nhà tính một nhà mỗi cái cũng nhìn ra chẳng qua chúng ta tất cả mọi người cũng không nguyện ý xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thôi nhất đại gia thở dài lập tức gật đầu một cái đúng vậy a ta cũng đã sớm nhìn ra ngài nói trụ tử hắn đây là thế nào trên đời này thật là có yêu quái gì phụ thân sự việc lao thái thái điếc chép miệng đi một chút miệng tiếp lấy lắc đầu ngươi nghe ta nói một lời khuyên không quan tâm này x o a trụ tử có còn hay không là nguyên lai、like、kia x o a trụ ngươi cũng không thể giống như trước đối với hắn như vậy nay x o a trụ có thể cùng thằng ngốc kia trụ không giống nhau trong mắt kia vỏ không được nửa chút á t ngươi nếu quản quá nhiều hắn chắc chắn dám để cho ngươi xuống đài không được nhất đại gia cười ha, ha. một bên gật đầu vừa nói điểm ấy không cần ngài lao nhắc nhở ta lần trước chúng ta trong sân mở toàn viện giúp đỡ đại hội lúc ta liền đã nhường hắn cho ta vểnh lên một lần mặt m ũ i làm cho ta trong ngoài không phải người không nói hắn vẫn còn đến tính khí nhiều ngày đều không có phản ứng ta trước mấy ngày nếu không phải hứa đại mậu cho hắn hạ ngang chân ta tiện thể nhìn thay hắn nói hai câu lời hữu í c h nếu không hắn còn không vui phản ứng ta đây lao thái thái có hơi vui lên hắn là tính cách này kỳ thực chiếu ta nói chuyện này cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi ta suy nghĩ rất nhiều ngày đứa nhỏ này kỳ thực còn theo trước giống nhau đều là một bộ lòng nhiệt tình ngươi nhìn một cái hắn chứa chấp kia tiểu quả phụ một nhà chẳng phải đã chứng minh hắn tốt bụng mà chỉ cần ngươi nói chuyện khác bị nghẹt hắn theo hắn một chút kỳ thực hắn vẫn là ban đầu kia xoà trụ tử nhất đại gia gật đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thành vậy ta nghe ngài từ nay về sau ta thì theo lời đầu của hắn nói tận lực không bị nghẹt hắn dù sao không phải quản nói thế nào nhà chúng ta xuân phương cũng là hắn mang cho ta trở về hắn phần nhân tình này trong lòng ta một thẳng nhớ ký đâu lão thái thái cười cười đưa tay vô vô nhất đại ra cánh tay là như thế cái lý nhi muốn ta nói không chờ nàng nói hết lời Ở trước đây nhị đại gia nhìn thấy trên bàn có một mươi cái phiếu công nghiệp trong lòng vẫn là thật cao hứng có thể vừa nghe đến là nhất đại gia tặng không cho hắn hắn cưỡng tính tình bỗng chốc liền lên đến, đến rồi hắn một bà nhấc lên trên bàn kia một mươi cái phiếu công nghiệp hướng thẳng đến ngoài cửa ném đi nhìn bị rơi lả tả trên đất phiếu công nghiệp nhị đại mụ đầu tiên là xương sở tiếp lấy vội vàng ngồi s ồ n người xuống nhặt lên trên đất phiếu đến ngươi nói ngươi người này ngươi cùng lão dịch không qua được có thể ngươi cầm phiếu công nghiệp v u n g cái gì khí n h a ngươi biết hiện tại này phiếu công nghiệp có nhiều quý giá sao bên ngoài hiện tại muốn bán hai khối hai một cái quý còn bán hai khối bốn đâu a lưu quang thiên lập tức xoay người từ dưới đất nhặt lên một tấm đặt ở trong tay cẩn thận nhìn một chút sau đó vẻ mặt kinh ngạc đối nhị đại mụ hỏi thì cái đồ chơi này hiện tại liền bán hai khối bốn như thế đáng ra sao nhị đại mụ lập tức vẻ mặt ghét bỏ từ trong tay của hắn chiếm trở về vậy cũng không thì giá này mã người ta còn không vui bán đâu ta trong ngõ hẻm đi vòng vo đến trưa mới đổi không đến mười cái nhiều hắn thì không cho đổi nói tháng chạp trước sau mấy ngày nay c h a được gấp sợ xảy ra chuyện để cho ta qua mấy ngày lại đi nói xong nhị đại mụ nhìn về phía nhà mình bạn già đối hắn nợ đủ cười chẳng qua lần này tốt có lao dịch cho đưa tới này mười cái phiếu công nghiệp nhà ta mua xe đạp là đủ người khoan hay nói này lao dịch thật đủ ý nghĩa hiểu rõ nhà ta gấp thiếu phiếu công nghiệp hắn thì lập tức đem phiếu công nghiệp cho ta đưa tới đây chính là giúp nhà ta bận rộn nhị đại gia trước đây không muốn có thể nghe xong nhị đại mụ nói tăng thêm này mười cái phiếu công nghiệp có thể mua mới xe đạp hắn liền có một chút không nỡ phiếu công nghiệp hắn là nhận thế nhưng này trong lòng lại không thế nào thoải mái n h ì hắn luôn luôn đối với mình khuất tại trong sân nhị đại gia có chút lòng mang bất mãn này nếu lại thu hắn dịch trung hải phiếu công nghiệp kia không thì càng muốn thấp hắn một đầu sao nhưng nhớ tới con lớn nhất cơi lấy mới xe đạp ở đơn vị trong có trong có mặt mùi hắn là lãnh đạo phụ thân tự nhiên cũng liền cảm thấy mình nước lên thuyền lên có một chút có thể khoe khoang tư bản cũng không lên tiếng nữa lưu quang tiên nhìn nhà mình cha mẹ thái độ đối với hắn bất đ hiểu rõ hắn cùng lưu quang phúc ca nhi hai không nhận v ụ mẫu thích dứt khoát liền hướng bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống cầm bánh ngô gặm trong lúc vô tình hắn hướng cửa nhìn thoáng qua đông chốc thì ngây ngẩn cả người không phải mẹ nhà ta cửa phơi lạp s ư ở n g đi nơi nào lưu quang phúc cười ha ha còn lạp s ư ở n g đâu ngươi lúc này mới phát hiện a sớm bảo mẹ ta cầm lấy đi đổi phiếu công nghiệp ta nói nhị ca ngươi thì khỏi phải nhớ thương ta ca nhi hai chính là gặp cảnh khốn cùng mệnh tiếp cha gặp ngươi bánh n ô đi lưu quang tiên nghe xong vậy coi như có chút không vui nay một ít lạp xưởng hắn đã nhớ thương hơn nửa năm ngày nhớ nên mong mắt nhìn thấy thật không dễ dàng nhịn đến tháng chặt r h ò n g còn không chờ hắn nghe mùi vị đâu n à y lạp s ư ở n g liền không còn hình bóng không phải mẹ ngày sao có thể đem nhà ta lạp s ư ở n g cầm lấy đi đổi đâu đây chính là cho nhà ta giữ lại lễ mừng năm mới ăn nay được chứ hôm qua nhường tặc cho trộm hai đoạn đi liền đã đủ nháo tâm hôm nay càng tốt hơn một đoạn cũng không cho chúng ta ca nhi hai lưu à. nhị đại mụ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái các ngươi hiểu rõ cái gì nha không có phiếu công nghiệp sao cho ngươi đại ca mua xe đạp nhà ta thật không dễ dàng ra ca của ngươi như thế một cái có tiền đồ cán bộ vậy nếu là không có xe đạp không cho hắn trong đơn vị đồng nghiệp bắt hắn cho nhìn b ạ o n h a lưu quang thiên h ừ lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường trợn trắng mắt còn làm bộ đâu ngài có thể là xong đi hắn cũng có thể tính cán bộ hắn nhiều nhất chính là một nhân viên cấp sáu đỉnh trời cũng liền xem như hai mươi b ố cấp bên trong lão m ạ n này ly đứng đắn cán bộ còn kém cách xa vạn dằm đâu nhị đại gia nghe xong thì không vui tại chỗ đối hắn mắng ngươi biết cái gì nha ngươi ca của ngươi đây chính là nghiêm chỉnh cán bộ quốc gia làm sao lại không phải cán bộ nhân viên cấp sáu làm sao vậy ngươi có sao không có ngươi thì cho ta xéo đi nhị đại mụ lập tức tiếp trả nói còn không phải sao đại ca lúc này xem như cho các ngươi lão lưu ra lộ mặt quan tiên h không phải ta nói ngươi ngươi cũng cùng ngươi đại ca học tập lấy một chút ngươi nếu cũng có thể cho ta dạy tới một cái nhân viên cấp sáu mẹ gặp thiên nhi làm cho ngươi ăn ngon còn có quan phúc mẹ nói lời này ngươi nghe thấy được sao ngươi nếu có thể giống như đại ca ta cũng gặp thiên nhi hảo hảo hầu hả ngươi nhị đ ạ i g i a khoát khoát tay được rồi được rồi cùng này hai cậu vật có cái gì tốt nói mau đem ta kia đổ nhắm cho ta bưng lên làm đi một thiên việc có thể cho ta mệt quá sức chờ nhìn ta cái này cho ngươi bưng xuống đổ nhắm rượu đi nhị đại mụ lập tức cười ha hả quay người bưng thức ăn đi lưu n g h i ệ m tiên trong miệng nhai lấy cứng rắn bánh ô trơ mắt nhìn năm nay lạp s ư ở n g không đùa không có cam lòng hướng về lưu quang phúc hỏi được vốn đang nóng trông qua cái năm tốt không có nghĩ rằng năm nay này lạp s ư ở n g lại không ta nói quang phúc ngươi nói cho ta biết là cái nào vô liêm s ỉ không t i ế p đem nhà ta lạp s ư ở n g cho đổi đi rồi hắn đây không phải cố tình sao nhị đại gia trước đây thiếu kiên nhẫn bọn hắn ca nhi hai tại bên người ồn ào chẳng qua hắn không có lên tiếng hắn cũng có chút tò mò muốn biết là ai đổi đi rồi nhà bọn hắn lạp x ư ở n bởi vì hắn cũng không ít nhớ thương lưu quang phúc đầu tiên là nhìn cha hắn một chút sau đó đối lưu quang tiên nói ra còn có thể là ai xoa trụ thôi lưu quang tiên nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tin không thể a thật là k h ờ trụ cùng mẹ ta đổi lưu quang phúc lập tức không nhịn được chừng mắt liếc hắn một cái vậy cũng không ta tận mắt nhìn thấy mẹ ta cầm bốn cân lạp xưởng đổi hắn hai cái rơi phiếu công nghiệp cộng thêm hai cân phiếu thịt vừa nhắc tới chuyện này ta liền tức giận ngài nói cũng tại một cái trong sân ở làm gì không nên đổi nhà chúng ta lạp xưởng nhà ta đều tốt may tháng không có nghe vịt vị lưu quang tiên nghe xong tâm trạng cũng có chút phiến não hắn lập tức đối nhị đại gia c h â m biếu nói không phải cha ngài cho phân xử thử nếu đặt trên thân người khác thì cũng thôi đi rốt cuộc người đó đồ vật cũng đều không phải gió lớn thổi tới muốn đổi tốt một chút ăn cũng là chuyện đương nhiên thế nhưng n à y xoa trụ hắn một chủ nhiệm nhà ăn muốn ăn cái gì sơn chân hải vị nhi không có dựa vào cái gì không phải đem nhà ta lạp s ư ở n g đổi cho hắn nha hắn lại không thiếu chiếc kế ăn lưu quang phúc cảm giác trong lòng cũng có chút n g ẹ n hỏa hắn vẻ mặt tức giận đối nhị đại gia nói ra còn không phải thế ngài nói nếu đổi một nhà cũng có tốt mỗi nhà trôi qua cũng không dễ dàng nhà ai cũng đều thiếu một chút kia chất béo thế nhưng ngày x ó a trụ hắn ra là thật không thiếu ngài cùng ta nhị ca không có nhìn thấy trước mấy ngày x ó a trụ không ở nhà ta tận mắt nhìn thấy nhà bọn hắn nhũ nỗ tử đặt trong phòng cầm một đại đồng m ó n g giỏ chính đặt khối kia g ầ m đâu hảo ra hỏa an gọi là một cái hương có thể ta thèm sắp chết rồi hắn vừa mới dứt lời nhị đại mụ liền đẩy cửa đi vào trong phòng các ngươi cũng khỏi phải nhớ thương dù sao đổi cũng đổi muốn cũng muốn không trở lại trước đây ta còn tìm nghĩ nhìn tất cả mọi người tại một cái trong sân ở túi đầu, không thấy, đầu thấy liền không thể phát triển một chút phong cách c ù、so、nhị g lắm t ì q u a đại mụ một bên nói một bên liền đem trong tay bưng lấy xào là giang còn có một đĩa sắt bắp cải tâm bày tại trên mặt bàn nhị đại gia cầm đũa kẹp một bông hoa gạo sống đối nhị đại mụ cười lạnh nói vậy cũng không trước đây hai người bọn họ nhi thực sự không phải một người các ngươi nhìn được rồi hắn n g à y nhóc không được mấy ngày lưu quang thiên hai mắt tỏa sáng hắn thất vọng vẻ mặt hương phấn hỏi ngài là nói chương năm trăm m ư ơ i bốn nhân sinh có xích làm việc có độ chương năm trăm m ư ơ i bốn nhân sinh có xích làm việc có độ thu xếp tốt mẹ vợ cùng em vợ hà vũ trụ lại cưỡi xe chạy chuyến nhà máy đến nhà ăn đánh hai phần thái còn có mấy cái bánh bao người một nhà lúc này mới lăn lộn cái bụng no bụng vựu phượng anh quản cục nợ trong phòng nhìn chung quanh một vòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán không ngờ rằng lúc này mới vừa đi về nhà không lâu thì lại chuyển về đến rồi có thể nói ở chỗ này ở kia một đoạn ngắn thời kỳ là nàng đợi này khó được vượt qua mấy ngày thư thái thời gian nàng v ẹ mặt vui mừng nhìn hà vũ trụ có chút ngượng ngùng nói ra không ngờ rằng lại tới làm phiền ngươi ngươi này bận điệu tứ phía công tác lại bận điệu hai mẹ con chúng ta gấp cái gì cũng giúp không được chỉ toàn cho ngươi làm loạt thêm hà vũ trụ không thèm để ý chút nào lắc đầu n g ư ơ i một nhà không nói hai nhà lời nói chúng ta là người một nhà ngài còn khách khí với ta cái gì lại nói hồng anh xế chiều ngày mai mới trở về vừa vặn ngài ở nhà giúp chúng ta mang mang hà hiểu vưu phượng anh lập tức gật đầu một cái tiếp lấy vẻ mặt này nói vũ trụ để ngươi chịu ý khuất tiểu tử kia thực sự không phải thứ gì ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng tuy nói cha ngươi hồ đồ rồi chút ít nhưng mà hắn đối ngươi vậy nhưng thực sự là lấy ngươi làm con ruột đợi hà vũ trụ gật đầu cười một tên bao đầu tiểu tử ta còn không đến mức chấp nhận với hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cha ta xen vào chuyện bao đồng thói quen ngài thật cái kia khuyên hắn sửa đổi một chút không phải ta lắm miệng nhà mình h u y n h đệ tỉ mụi nếu không vượt qua nổi đưa tay giúp một cái là cần phải nhưng mà mọi thứ được lượng sức mà đi ta trước được đem trong nhà mình sự việc cố tốt người một nhà không lo ăn uống áo cơm không lo n g ư ơ i mới có cái năng lực kia đi giúp người khác nhưng hắn lao nhân ra ngược lại tốt chỉ lo nhà mình thân thích lại làm cho vợ con nói bụng ta đây coi như không quá đồng ý vưu phượng anh v ẹ mặt cảm khái gật đầu một cái hắn người này thì tật xấu này ta nói cũng không được việc cho dù nhất thời nhìn như là nghe l ọ t được nhưng hắn mấy cái huynh đệ nhà mội mộ i t r o n g phàm là có chút chuyện gì hắn lập tức thì tiến đến trước mặt mà đi căn bản cũng không cố chúng ta nương mấy cái chết sống ta cũng sớm đã nhận m ệ n h hắn người này đâu chết cũng không h ố i cải đ ờ i này hắn là sửa không xong được rồi không đề cập tới hắn thấy mẹ vợ tâm trạng không được tốt hà vũ trụ hơi cười một chút đối mẹ vợ nói ra kia ta thì hôm nào trò chuyện tiếp chơi cũng không còn sớm ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi hạ tiểu kỳ ngồi ở một bên nghe hai người bọn họ người trò chuyện hồi lâu thình lình đột nhiên toát ra một câu mẹ ngài tiếp tục như vậy cũng không thành ta nghĩ ngài không thể lại để cho hắn tiếp tục giày vò đi xuống cha ta hắn nhất định phải chết tính không thay đổi ngài thì không nghĩ tới cùng ta cha ly dị cái gì ly hôn v ư u phượng anh đầu tiên là x ư n g sở tiếp lấy vội lắc lắc đầu cũng tuổi đã cao đánh cái gì ly hôn nha để người ta biết nhiều bẽ mặt nha ta gương mặt này còn cần hay không lại nói đệ đệ ngươi còn chưa lớn lên này về sau nếu tham gia công tác còn phải nói vợ đâu nếu để cho người biết cha mẹ hắn ly hôn đệ đệ ngươi liền nói không đến vợ vì có gì vũ trụ ở đây vũ phượng anh thật không có ý tứ mắng nàng nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cửa sổ đang làm bài tập hạ tiểu bảo sau đó lại bất mãn trường hạ tiểu kỳ một chút được rồi được rồi n g ư ơ i đứa nhỏ này chỉ toàn nghĩ ý xấu nào có khuyên nhà mình cha mẹ ly hôn thiên nhi cũng không sớm ngươi vội vàng trở về phòng đi thôi ngày mai không còn phải đi làm đâu mà hạ tiểu kỳ suy nghĩ một chút tiếp lấy còn nói thêm thế nhưng hà vũ trụ một cái đỡ lấy nàng đẩy cửa ra liền hướng bên ngoài đi khỏi phải thế nhưng nhờ ư n g mẹ ta sớm một chút nghỉ ngơi đi tiểu bảo lên giường trước đừng quên rửa mặt rửa tay hạ tiểu bảo hướng bên này chuyển một chút đầu n h a hiểu rõ tỷ phu hạ tiểu kỳ vểnh lên miệng nhỏ trận mắt nhìn hà vũ trụ cũng không có lên tiếng mãi đến khi nàng bị hà vũ trụ cho kéo vào trong phòng hạ tiểu kỳ hướng trong trứng nước lên nhìn thấp giọng chất vấn vừa nãy ngươi vì sao không cho ta nói xong hà vũ trụ lắc đầu đối hạ tiểu kỳ nói ra ngươi nói hữu dụng không mẹ ta có thể nghe vào trong nàng là kiên quyết sẽ không đồng ý ly hôn tại trong ý thức của nàng ở nhà theo cha xuất giá tòng phu cô gái tốt nào có ly hôn đây này cho nên ngươi hay là yên tĩnh một chút đi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hạ tiểu kỳ bực bội hướng trên giường ngồi xuống vẻ mặt bất đắc gì nói vậy liên tiếp tục để cho ta cha dạy vỏ vậy cái này còn có hết sao vốn là c o n mẹ ta năng trông coi hắn một chút này nếu ngay cả ta mẹ đều không tại già vậy hắn còn không phải đem hắn chính mình cũng trộn vào a vậy phải làm sao bây giờ đâu tiếp theo nàng đột nhiên tựa như khai khiếu bình thường vẻ mặt nóng bỏng chạy đến hà vũ trụ bên cạnh đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn vũ trụ ta nhớ được ngươi không phải đã nói ngươi biết không ít người sao vậy ngươi có thể hay không tìm người đem hạ thiết đản theo cha ta trong đơn vị cho đuổi đi ra hà vũ trụ quay đầu vẻ mặt n g o ạ n vị nhi nhìn nàng đại gia ngươi già có mấy cái h ả i tử n g ư ơ i tam thúc ngươi nhà gì nhỏ tổng cộng cộng lại có mấy cái h ả i tử hạ tiểu kỳ nghĩ sơ nghĩ con ngươi đảo một vòng một hai ba bốn n ă m sáu bảy tăng thêm nhỏ nhất cái đó hẳn là thập tam cái đi hà vũ trụ hơi cười một chút lập tức lắc đầu t h ậ p tám cái bỏ đi mấy cái lớn c h ỉ ít còn có bảy tám cái a làm gì tới một cái đổi một cái hà vũ trụ thuận tay sờ lên nàng cái kia to dài bím tóc lại nheo nheo khuôn mặt của nàng ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản cho dù đem ngươi ra thân thích tất cả đều cho đ ổ i chạy cha ngươi thì thành thật chuyện này điểm mấu chốt còn đang ở cha ngươi trên người hắn lại không tốt vậy cũng đúng ba rồi ngươi còn có thể bắt hắn trò c h ó i lại ngươi thật ở dưới đi cái tia tay quên đi thôi tùy hắn đi thôi thì nhà các ngươi một chút kia vừa liếng còn đủ hắn dày vỏ mấy n à y sớm muộn gì không có dày vỏ hắn cũng liền thành thật chẳng qua cũng may nhà các ngươi không nhà tử cho dù hắn lại thế nào d à y vò cũng tác động đến không đến chúng ta cái viện này nhi t r o n g đến chẳng qua có một câu cảnh cáo ta phải nói trước ngươi ngày mai tranh thủ cùng ngươi mẹ để tỉnh một câu hạ tiểu kỳ hơi xứng sở lời gì hà vũ trụ đi đến bên bàn đọc sách cầm lấy trên bàn bút quay đầu đối hạ tiểu kỳ nói ra cha ngươi d à y vò quy d à y vò ta cũng không kém bọn hắn một chút kia ăn uống nhưng mà nếu là hắn dám đánh nhà ta nhà chủ ý vậy coi như đừng trách ta trở mặt không q u n biết nhìn hà vũ trụ khỏe miệm hơi bệnh lộ ra một bộ tự tin không bị trói buộc nét mặt hạ tiểu kỳ nhìn hắn vẻ mặt trịnh trọng gật đầu một cái nàng đột nhiên mới phát hiện chính mình hình như luôn luôn không có đọc h i ể u qua hắn cái này người bên gối trong phòng nhị đại mụ đang hỏi tới nhị đại gia câu nói kia ý nghĩa không phải lão đầu tử ngươi nói cho ta một chút ngươi lời kia là có ý gì ngươi đây là dự định ai nha ngươi ngược lại là nói nha nhị đại gia đem rượu trên bàn chung uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn một chút trong phòng vợ con nhất m ô i nợ nụ cười các ngươi cũng khỏi phải hỏi ta là tuyệt đối sẽ không nói ra được tóm lại các ngươi liền đợi đến nhìn rồi lúc này ta nhường hắn xỏ trụ triệt để mắt trở tròn ơ ngày đây là thế nào thăng lương nếu không hôm nay sao cao hứng như vậy vừa dứt lời lưu gia lao đại lưu quang lộc mặt mày hớn hở đi đến nhị đại gia lập tức trừng mắt liếc hắn một cái tên tiểu tử thối nhà ngươi có như vậy nói ngươi t r a sao hẳn đúng ngươi công việc kia chứng làm được không có lấy ra cho ta ngóng nó lưu quang lộc cười ha ha không thèm để ý chút nào đem một bao điểm tâm đặt ở trên mặt bàn lại từ trong túi lấy ra một quyển giấy chứng nhận công tác đưa tới nhị đại gia trong tay nhị đại gia vẻ mặt kích động mở ra quyển sổ nhỏ nhìn phía trên viết mấy dòng chữ không khỏi hô hấp cũng đi theo dồn dập lên chương năm trăm mười lăm c hạ á nói. Nói người bộ c ù n c á nhìn ư g tiêu xài tiền này chẳng phải thế không đúng rồi nhị đại gia đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng hắn lần nữa mở ra giấy chứng nhận công tác nhìn phía trên chữ viết đối lưu quang lộc hỏi ta nói lão đại ta nhớ được ngươi không phải người này chuyện bộ sao sao giọng đến lâm nghiệp bộ môn đi lưu quang lộc hướng bên cạnh bàn ngồi xuống đối nhị đại gia nói ra ngài không hiểu bây giờ lâm nghiệp bộ môn so với người chuyện bộ có thể ăn hương nhiều đi nơi khác công cán lúc không chỉ có phụ cấp thăng chức thăng quán cũng nhanh cơ hội này thế nhưng ta thật không dễ dàng mới tranh tới nhị đại gia cái hiểu cái không gật đầu một cái lập tức cười nói ta đây vẫn đúng là không thế nào đã hiểu chẳng qua bất kể nói thế nào nhà ta cũng coi là g i a cán bộ đây chính là chuyện đại hỷ sự nhi hài nhi mẹ hắn ngươi cho nhà ta lão đại đem ta giấu kia trứng muối lấy ra năm cái còn có bình bên trong kia cá ớt muối ngươi cũng cầm mấy đầu ra đây nhìn cha và đại ca tại cách đó không xa thật cao hứng trò chuyện lưu quang thiên thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn một chút bên người lưu quang phúc người lạnh nói ta nói lao tam nhìn thấy không có đều là sinh ra cùng một mẹ nhưng này lãnh ngộ căn bản hắn thì không ở cùng một cấp bậc lưu quang phúc thở dài hân rỗi dường như gặm mấy cái bánh ngô hữu khi vô lực nói ra ta nói nhị ca người mới biết được nha ta đã sớm quen thuộc đi ta từ nhỏ thì hoài nghi ta ca nhi hai chính là cha mẹ cùng trong đống rác nhật được cùng người ta này thân sinh căn bản không có cách nào so với được ta ca nhi hai hay là cam chịu số phận đi nhị đại mụ đột nhiên ở ngoài cửa hô một tiếng quang phúc cha ngươi cùng đại ca muốn uống rượu ăn mừng một trận trong nhà không có rượu ngươi ra ngoài đánh bình rượu đi lưu quang phúc mặt ủ mày cho đứng dậy đối lưu quang thiên nói ra nhìn thấy chưa người ta rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ta ca nhi hai ngược lại tốt khỏi phải nói tốt rượu thức ăn ngon ngay cả khẩu bánh nô cũng ăn không yên ổn lúc này còn phải cho hai vị ra đánh rượu đi d... số khổ a ngoài cửa lần nữa truyền đến nhị đại mụ tiếng thúc giục ta nói quang phúc ngươi lềm mà lềm m ề làm gì chứ ngươi liền không thể và đánh xong rượu quay về lại ăn đến rồi đến rồi nói xong lưu quang phúc lắc đầu thở dài đi ra cửa nhìn cha và đại ca tại cách đó không xa mặt mày hớn hở cho chuyện lưu quang thiên gắng gượng đem một miệng lớn bánh nô nhét vào trong miệng lập tức n ẹ n hắn mắt chợt trắng thời tiết càng ngày càng lạnh chỉ một đêm c ô n u nhiệt độ liền xuống hàng mấy độ nhà máy cán thép s ư ở n g trưởng vương vừa mới tiến văn phòng còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng liền bị hoàng thư ký một chiếc điện thoại cho gọi vào văn phòng bí thư trong hoàng thư ký ngài tìm ta s ư ở n g trưởng vương đóng cửa một cái thì nghi ngờ đối hoàng thư ký tra hỏi lao vương đến rồi ngồi đi s ư ở n g trưởng vương gật đầu một cái sau đó vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon hoàng thư ký nhẹ nhàng nhấp một cái trà nóng đối s ư ở n g trưởng vương nói ra tổ chức bộ chu chủ nhiệm cho ta đưa cái thông tin sau tháng cuối năm nhà máy chúng ta hướng tổ chức bộ chuyển vận ba nhóm học viên tổng cộng là hai mươi bảy tên đồng chí thế nhưng kiểm tra thành tích lại rất không lý tưởng c tư hoàng thư ký nhũng mày lập tức đối xưởng trưởng vương nói ra hôm qua ta vừa tiếp xúc với đến lãnh đạo cấp trên chỉ thị vốn ta một đêm đều không có ngủ ngon giấc thế nhưng trên tay của ta bây giờ không có nhân tuyển thích hợp chỗ ngươi có cái gì người tốt mới có thể đảm nhiệm phương diện này công tác sưởng trưởng vương suy nghĩ một chút đối hoàng thư ký đề nghị chuyện này ngài có thể an bài cho phòng chính trị công lão hồ hắn nên có thể đảm nhiệm phương diện này công tác nào biết được hoàng thư ký lắc đầu lão hồ tại đây cái trên cương vị đã làm tám năm có thể nói không hề thành tích ta đang định thương lượng với ngươi một chút chuẩn bị trước giờ một năm nhường hắn về hưu ngươi đổi lại một ứng viên đi sưởng trường vương khẽ gật đầu tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thư ký bộ kia chủ nhiệm hách xuân phong thế nào người khác duyên không sai tương đối thích hợp khai triển công việc với lại hắn khẩu tài cũng không tệ ta nghĩ hắn tương đối phù hợp nào biết được hoàng thư ký như c ũ lắc đầu hách xuân phong người này là lão h o đầu ngươi nhường hắn nói chuyện phía uống rượu hắn ngược lại là rất am hiểu thế nhưng người này trình độ văn hóa không cao tư tưởng ý thức cũng không đạt được yêu cầu người này không thích hợp sưởng trưởng vương suy nghĩ hồi lâu đề nghị cái kia còn có một cái phó chủ nhiệm lưu vi đ ố n g người này là đứng đắn xuất thân chính quy trình độ văn hóa phương diện tuyệt đối không có vấn đề trước kia hắn làm qua dương bí thư trưởng làm việc hơn nữa là sinh viên xuất thân hắn nên có thể đạt tới yêu cầu của ngài hoàng thư ký vẫn như cũ lắc đầu nói ra lưu v i đ ố n g phụ trách một công tác sự vụ vẫn được nhưng mà hắn câu thông năng lực có hạn với lại người này cá tính quá mạnh có quen biết cũ thời đại văn nhân tính cách không thích hợp khai triển tư tưởng giáo dục công tác sưởng trưởng vương đột nhiên nhét miệng cười một tiếng nói ra nhìn tới trong lòng ngài đã có nhân tuyển thích hợp nếu như ta không có đoán sai ngươi ngài nói cái này thí sinh thích hợp ra sao vũ trụ tiểu tử kia à? hoàng thư ký lập tức có hơi mặt dán ra không sai ta đích sắc cảm thấy hắn tương đối phù hợp bất kể là trình độ văn hóa hay là tư duy ý thức cùng cầu thông năng lực còn có đại cục của hắn quan nhà máy chúng ta chồng cũng có thể thắng được hắn l ắ c đắc không có mấy là thích hợp nhất tư tưởng giáo dục nhân tuyển ngươi cảm thấy hắn thế nào sưởng trường vương lập tức gật đầu một cái theo thần thái của hắn bên trên cũng có thể nhìn ra hắn đối hả vũ trụ năng lực đồng dạng cầm khẳng định thái độ hà vũ trụ ngược lại là cái thí sinh thích hợp chẳng qua hẳn chức vị này có chút không được tốt sắp đặt với lại cũng không có nói còn nghe được lý do bất quá ta đoán ngài nhất định đã s ớ m nghĩ kỹ đối sách ga hoàng thư ký gật đầu một cái lập tức đem cánh tay đặt ngang ở trên mặt bàn trên mặt lộ ra một bộ chỉnh trọng nét mặt tiếp vào lãnh đạo cấp trên báo tin lần này tổ chức đại hội thi tổng cộng có bốn phẩy năm bảy một tên bạn học mới tham gia học tập còn có một n g h n tám trăm dư tên theo cả nước các nơi chạy đến học tập cán bộ kỳ cựu học viên tham dự kiểm tra học viên mới bên trong có bốn người bài thi cầm cái đặt song song thứ nhất trong đó thì có nhà máy chúng ta hà vũ trụ tên sưởng trưởng vương ánh mắt ngưng tụ vẻ mặt không thể tin hướng phía hoàng thư ký hỏi đặt song song đệ nhất thật hay giả thấy hoàng thư ký mười phần khẳng định gật đầu một cái sưởng trưởng vương đột nhiên đào tròn mắt đối hoàng thư ký nói ra ta nghĩ đem hà vũ trụ r ộ n g đến phân xưởng sản xuất cũng không tệ vừa vặn lao trịnh nói hắn gần đây vết thương cũ tái phát tinh thần và thể lực có chút không xong một làm cho ta giúp hắn tìm kiếm một cái thích hợp trợ thủ nếu không sắp đặt hắn tới trước phân xưởng một đi học hỏi kinh nghiệm làm sao hoàng thư ký đột nhiên cười ha ha đối xưởng trưởng vương cười nói liền biết ngươi không có t h ô n g khoái như vậy thả người yên tâm đi ta cũng gọi điện thoại thông chi lão lý hắn lúc này chính hướng n à y bởi đầu a sưởng trưởng vương hơi ngây người đúng lúc này liền nghe đến ngoài cửa lý chủ nhiệm tiếng gõ cửa hoàng thư ký ngài tìm ta t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thăng quan phát tải t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thăng quan phát tải nghe xong hả vũ trụ dài như vậy mặt lý chủ nhiệm lập tức thì di chuyển dậy rồi tâm tư hoàng thư ký lão vương ta t r ư ớ c tỏ thái độ nói một chút ta cá nhân một chút thiệt kiến hoàng thư ký cầm lấy vỏ hãm trả uống một ngụm sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn lão lý a nơi này không có ngoại nhân thì chúng ta ba có cái gì tốt đề nghị ngươi mặc dù nói thoải mái mà lý chủ nhiệm nhẹ nhàng ho khan một tiếng đầu tiên là nhìn thoáng qua xưởng trường vương tiếp lấy vẻ mặt trịnh trọng đối hoàng thư ký nói ra hà vũ trụ tại hậu cần một mực làm không tệ công tác luôn luôn cần cụ chăm chỉ tận chức tận trách lần này hắn n ă n g cầm tới tổ chức này bộ khảo hạch đặt song song thứ nhất cái này cùng ngài bình thường đối với hắn tư tưởng giáo dục là không phân ra cho nên nói cái thành t í ế t này nên có ngài một phần công lao ở bên trong hoàng thư ký cười lấy lắc đầu ta cũng không bản lãnh lớn như vậy lão lý lời khách sáu ngươi cũng đừng có giảng n ó vượt qua lý chủ nhiệm dự kiến hoàng thư ký không hề có đồng ý hắn ngược lại nhẹ nhàng ngắt đầu nhường hắn tiếp tục đợi tại hậu cần có chút không ổn tuyên truyền khoa khoa trưởng ngược lại cũng phù hợp nhưng mà hắn không có phương diện này kinh nghiệm làm việc với lại gánh nhất thời ép quá nặng đối với hắn sau này trưởng thành cũng bất lợi nguyên nhân chủ yếu nhất là ta chỗ này có càng khẩn yếu hơn công tác muốn giao cho hắn đi làm lý chủ nhiệm có chút không hiểu rõ nổi hắn hướng phía trước thăm dò thân thể đối hoàng thư ký hỏi vậy ý của ngài là ngươi xem trước một chút cái này hoàng thư ký đem trong tay một phần văn kiện đưa tới lý chủ nhiệm tiếp nhận đi xem vài lần sau đó cẩn thận một cân nhắc liền hiểu hoàng thư ký tâm tư làm hạ hắn không khỏi gật đầu một cái ngài là dự định nhường hắn vào phòng chính trị công a lão hồ sắp về hưu h á c h xuân phong năng lực cá nhân lại không đủ để tiếp ban ta nghĩ ta đã, đã hiểu ý của ngài hoàng thư ký cười cười lại đem đầu chuyển hướng s ư ở n g trường vương ta nhìn xem lão vương a sáng hôm nay ngươi trước tìm hắn nói một chút sau đó tranh thủ mấy ngày nay liền để hắn đến phòng chính trị công báo đến trước tham chính công c h â phó chủ nhiệm làm lên đi thấy hoàng thư ký đều đã đánh nhịp s ư ở n g trường vương đành phải gật đầu một cái vậy được đợi lát nữa ta thì cho hắn treo điện thoại tiếp theo hoàng thư ký vừa nhìn về phía lý chủ nhiệm lão lý ngươi cùng hà vũ trụ hiệp thương một chút Nhiệm nhiệm m a với lại cá nhân ta cảm thấy hoàng thư ký cái phương án này so với ta để đề nghị muốn cao minh nhiều hoàng thư ký cười ha ha cũng không thể nói như vậy đề nghị của ngươi cũng rất tốt chẳng qua bây giờ chính là thiếu người thời khắc ta cũng chỉ đành giày cái mặt già này hoành đao đ o ái lý chủ nhiệm vội k h o á t k h o á t tay ngài nói quá lời ngài năng coi trọng tiểu t ử kia đó là vận mệnh của hắn chẳng qua nói thật tiểu t ử này đúng là các phương diện cũng tương đối toàn diện nhất là ý đồ xấu kia đúng là hiếm thấy hoàng thư ký nhết môi cười cười sau đó trong chớp mắt lại khôi phục thái độ bình thường chủ nhiệm nhà ăn a đúng rồi lao lý a hà vũ trụ hiện tại là cấp bậc gì lý chủ nhiệm chỗ nào hiểu rõ hà vũ trụ là cấp mấy cán bộ hắn đành phải đối hoàng thư ký chỉ trì điện thoại ta đây vẫn đúng là không biết ngài chờ một lát ta gọi điện thoại nhường tiểu trần t r a một chút nói xong lý chủ nhiệm nắm lên điện thoại trên bàn làm việc cho hắn trợ lý trần cán sự gọi điện thoại uy tiểu trần a ngươi lập tức t r a một chút hà vũ trụ hồ sơ xem hắn hiện tại là cái gì hành chính cấp ta cúc trước ngươi lợi lát nữa lại đánh tới trần cán sự lập tức mở ra trên c ậ tài liệu đối lý chủ nhiệm trả lời chủ nhiệm ngài trước chờ cúc điện thoại ta t r a một cái thì t r a được phía trên này nữa là từ năm ngoái cấp bậc của hắn điều chỉnh qua một lần năm nay hơn nửa năm lại điều chỉnh qua một lần hắn hiện tại cấp bậc là phó khoa cấp m ộ ư ơ i tám lý chủ nhiệm lập tức để điện thoại xuống đối hoàng thư ký trả lời đã để t i ể u trần s á c minh qua hà vũ trụ hiện tại là hành chính cấp một ư ơ i tám thuộc về hành chính phó khoa trưởng cấp hoàng thư ký suy nghĩ một chút đối lý chủ nhiệm nói ra chúng ta nhà máy cán thép chủ nhiệm phòng chính trị công hành chính cấp là hành chính cấp m ộ ư ơ i hai đến m ộ ư ơ i bốn là chính trị tư tưởng phương diện phó chủ nhiệm muốn thấp một đến hai cái cấp nhưng mà cũng không thể tìm được đấy như thế bất lợi cho khai triển công việc theo ta thấy thì cho hắn đánh cái cấp m ư ơ i năm báo cáo cd s ư ở n g trưởng vương hơi có chút kinh ngạc thế là hắn đưa ra dị nghị hà vũ trụ nguyên lai là hành chính cấp m ộ ư ơ i tám ngài cho cái cấp m ộ ư ơ i sáu đã không thấp này vừa nhắc tới cấp m ộ ư ơ i năm cái này thế nhưng thăng liền ba cấp n h a đương nhiên năng lực của hắn ngược lại là không thể nghi ngờ chính là sợ có ít người trong lòng k h ô n g phục hoàng thư ký lắc đầu tiếp lấy cười lạnh làm công tác muốn nhường người có khả năng lên nhường không có bản l ã n h tiếp theo không có cái năng lực kia liền hào hào học tập nỗ lực để cao mình có k h ô n g phục cũng làm cho hắn thi cái đặt song song thứ nhất thử một chút lập tức hoàng thư ký lại đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười đối lý chủ nhiệm cười nói tục ngữ có câu trọng thưởng phía dưới tất có d ũ n g phu m à ngươi chỉ mới nghĩ nhường con ngựa chạy không cho hắn ăn có sao có thể thành đâu ta đã sớm biết tiểu t ử này là người xảo quyệt không cho hắn một ít ngon ngọt hắn có phải không khẳng hết sức hiện tại cái kia có điều kiện đều đã cho hắn cung cấp tốt tiếp đó muốn nhìn hắn cụ thể muốn làm sao thao tác lập tức hoàng thư ký lại chuyển hướng xưởng trường vương trên mặt trong nháy mắt hiện đầy đủ mạ muốn tiếp tục gìn giữ tiểu này tình thế đến sang năm lúc này nhất định phải đem sản lượng cho chồng lên đi ta cũng không tin chúng ta nhà máy cán thép thông tin thì không sánh bằng hắn nhà máy cán thép an cương chúng ta đón thêm một cái kình sang năm nhất định phải vượt qua bọn hắn sưởng trường vương khuôn mặt kiên nghị gật đầu một cái không còn nghi ngờ gì nữa lời nói này cũng là hắn trong lòng nghĩ nói nhìn trước mặt cổ xưa tứ hợp viện không biết từ lúc nào cửa chính đến rồi một vị quần áo đơn sơ làm ni cô ăn mặc lao bà tử trên người nàng có một con ngũ cụ nát bao vải bên trong cồng kềnh cũng không biết trong bọc đựng những thứ gì thời khắc này nàng chính vẻ mặt ngưng trọng tại cửa ra vào bốn phía quan sát nhìn quan sát hồi lâu nàng đối sau lưng hứa đại mậu cùng hứa mẫu hỏi các người nói hại người hồ ly tinh chính là ở tại nơi này cái trong sân sau thấy hứa đại mẫu cùng hứa mẫu cũng trịnh trọng gật đầu một cái lao bà t ử lập tức thì theo trong bọc móc ra một chiếc gương chương năm trăm mười bảy tới cửa b ắ t yêu chương năm trăm mười bảy tới cửa b ắ t yêu tấm gương ngoại hình tương đối xưa cũ chất liệu nhìn qua như là từ đồng tính chất tấm gương mặt ngoài mài đến s á n g loáng biên giới thượng còn mang theo một vòng hình sóng hình dáng trang sức t r ì n h thể lộ ra một cỗ trầm trọng lịch sử niên đại cảm giác tiếp theo lão bà t ử bắt đầu sắc mặt trịnh trọng nói về cái gương này lai lịch đây là sư phụ ta vân thanh pháp sư khi còn sống thường mang theo bên người bà bối đến ta đ ờ i này đều đã truyền đ ờ i thứ mười một gọi là chiếu yêu kính không quan tâm hắn là cái gì yêu ma quỷ quái chỉ cần bần ni cầm cái này tấm gương vừa chiếu hắn đều muốn lộ ra chân ngựa đến nhìn xem hứa đại mẫu hai mẹ con sừng sốt hồi lâu hai mẹ con lướt nhau cũng cảm thấy vị cao nhân này quả nhiên là bất phạm chỉ nhìn khí thế kia cùng trong tay pháp khí chính là một vị thỏa thỏa thế ngoại cao nhân lão bà t ử tiếp lấy dặn dò hứa t h í chủ đợi lát nữa vào trong lúc ngươi dùng ánh mắt chỉ cho ta do vị trí ta chuyện quan trọng trước quan sát một phen xem xét cái này yêu q u á i là cái gì lai lịch cái khác ngươi còn cùng bình thường giống nhau nhưng mà ngươi nhất định nhớ lấy không thể đánh cổ động rắn đợi lát nữa cũng nhìn ta ánh mắt làm việc hứa đại mậu lập tức gật đầu một cái thành vậy liền làm phiền ngài không dối gạt ngài nói hứa đại mậu nói phân nửa đột nhiên vẻ mặt cơ cảnh nhìn chung quanh sau đó lấy lòng giường như đối với lao bà t ử cười cười phát sư ngài trước hết m ờ i bên ngoài l ệ n h chúng ta đến trong phòng đi nói lão bà t ử gật đầu một cái nàng thu hồi tấm gương sau đó chắp tay trước ngực cùng hứa mẫu cùng một chỗ vào trong viện hứa đại mậu đi trước đến tam đại ra cửa nhà d ơ tay lên g õ mấy lần cửa sổ sau đó tam đại mụ thì từ trong nhà đi ra nàng đầu tiên là tò mò đánh giá một phen l ã o bà tử tiếp lấy đôi nàng cứng rắn cười cười sau đó cùng hứa mẫu cùng nhau đem lão bà tử cho nên đến trong phòng ngài đã tới ngài mời ngài mời nhanh trong phòng đầu ngồi tam đại mụ vẫy lên màn nhường hứa mẫu cùng l ã o bà tử trước vào phòng sau đó nàng rơi vào phía sau đưa tay nhẹ nhàng túng một chút hứa đại mẫu t a phục đại m ậ nha là cái này ngươi từ bên ngoài mời tới cao nhân hứa đại m ậ gật đầu một cái đối tam đại mụ nói ra tam đại mụ ngài khắc nhìn nàng bộ dáng nhìn bình thường Vị này toàn cơ p hôm á đánh giáo dám p sư, thế nhưng thế ta tự mình đánh đồng giáo mời về am hiệu nhất bắt tốt ta thứ mình chùa hiệu chào nhịn, nhìn hay h đồng này xin tốt nhìn, ta nhìn xem thứ quỷ này còn am mời cầm xem Lúc về yêu quỷ. quỷ k n trong sân nổ gai. À, đúng g gai. tại rồi. đây Hả h ô nay buổi sáng ta cho ngài kêu bảy khối tiền cùng phiếu thực phẩm nhường ngài sớm chuẩn bị trà ngon lá cùng điểm tâm ngài mua về rồi không có tam đại mụ cười ha h à trả lời đã sớm chuẩn bị trong phòng trên bàn nay bắt hồ ly t i n h thế nhưng đại sự cũng không thể chậm trễ cao nhân lá trà là ta trước kia đến cửa hàng thực phẩm mua tốt nhất tiền trà điểm tâm là p h ư c hoa lâu tiểu bắt món b a ngươi thỏa mãn à đúng lá trả là hai khối tiền một bao tiểu bắt món tốn bốn khối còn thưa lại một khối tiền cùng nửa cân phiếu thực phẩm một lúc ta cho người cầm đi hứa đại mộ hơi cười một chút đối tam đại mụ nói ra quên đi thôi chẳng phải một khối tiền mà ngài không cần tìm tư cho là ta hiếu kính ngài cùng ta tam đại gia nói xong hứa đại mộ đưa tay gãi gãi mặt mình suy nghĩ một phen lại đối tam đại mụ dặn dò chẳng qua tam đại mụ hôm nay buổi chiều bắt yêu quái lúc ngài nhưng phải ở đây ta nghe nói yêu quái này liền sợ nhiều người đến lúc đó ngài ở bên cạnh cũng có giúp thể đại ỡ góp lúc mộ a người yên tâm và xỏa trụ vừa về đến ta lập tức liền lên nhà n g ư ơ i cho ngươi báo tin đi lần này có cao n h â n tại ta này trong đầu thì nắm chắc nhi hứa đại mộ gật đầu một cái v ậ y lên màn vào phòng sau đó hắn cơ lấy phích nước hướng trong chén trà đổ tràn đẩy một chén trà nóng hắn đem ly trà hướng phía trước đầy lại giải khai mấy bao điểm tâm đem đồ vật tất cả đều đặt ở toàn cơ pháp sư trước mặt điều kiện có hạn ngài chấp nhận ăn chút gì điểm tâm ngài yên tâm đều là món chay nhân bánh hủy không được ngài kia trong phật môn đầu thanh quy toàn cơ pháp sư chắp tay trước ngực đối hứa đại mẫu lắc đầu về phần trên bàn bạy thứ gì đó nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hay là trước nói chính sự quan trọng hứa thí chủ người đem yêu quái phụ thân vị kia thí chủ tình huống kỹ càng cùng ta nói một chút có cao nhân ở đây hứa đại mẫu cảm giác bồi dối chính hắn nhiều ngày một bực cuối cùng đạt được làm dịu làm hạ liền mở ra máy hát ta nói với ngài từ lúc năm ngoái bắt đầu chúng ta trong sân láng giềng liền phát hiện hắn là lạ nay xòa trụ vốn chính là chúng ta nhà máy cán thép một bếp tử từ lúc hắn bị hồ ly tinh phụ thân cùng nguyên lai、like、kêu hoàn toàn thực sự không phải một người cái này vốn là vẫn rất chọc người ghét vừa vỡ miệng hiện tại trên cơ bản phạm nhân không để ý tới thấy vậy người cũng không vui lên tiếng còn có tại s ư ở n g chúng ta k i ê u biến hóa thì lớn đi cũng không biết hắn xử cái gì yêu pháp đem chúng ta trong nhà máy vài vị s ư ở n g lãnh đạo cho đuồng địch xoay quanh cả đám đều coi hắn làm bà bối ngài nói đây có phải hay không là yêu thuật n h ì toàn cơ pháp sư công nhận gật đầu một cái hứa đại mậu còn nói dậy rồi một ít chuyện cũ năm xưa nay x ò a trụ à là ta phát tiểu từ nhỏ thì cùng ta không đối phó khi đó thường thường có lý không để ý tới thì đánh ta một trầu trước đây hắn đầu góc đã không tốt xứ suốt ngày ngu đồ xuất hiện tại lại đảo ngược trong vòng một đêm đột nhiên thì biến thông minh với ai đều là hờ hững thấy vậy ta cũng không động thủ ngài giúp đỡ phân tích phân tích ngài nói đó là một yêu quái gì biến toàn c ơ pháp sư vẻ mặt không hiểu lắc đầu đối trong phòng mấy người nói ra không có thấy tận mắt ta cũng không nằm chắc được thứa thi chủ ngươi đằng trước dẫn đường ta tới trước cửa nhà hắn quan sát một phen xem hết về sau quay về chúng ta lại làm xò、so、đo thứ đại mậu lập tức gật đầu một cái vậy được ngài đi theo ta một lúc ngài chú ý nhìn ta ánh mắt toàn cơ pháp sư gật đầu một cái hai người ra cửa trực tiếp thì chạy trung v i ệ n đi đến hà vũ trụ cửa hứa đại mậu nhìn cửa lớn đối toàn cơ pháp sư chép miệng toàn cơ pháp sư nhỏ bé không thể nhận ra đối hứa đại mậu gật đầu một cái sau đó vẻ mặt bình tĩnh quan sát lên hà vũ trụ ra nhà đến đang nàng ngắm nhìn công phu tần h o ạ i như ô m bao đi đến tần h o ạ i như liếc mắt liền thấy được trong viện lao pháp sư nàng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn kỹ một chút sau đó đưa tay vung lên g è m v i đối trong phòng hô mẹ ngài có ở nhà không giả trương thị chính tựa ở bên cửa sổ cho đ ồ n g ngạnh nạp đế giày nhìn thấy tần hoài như nàng một bên nạp nhìn đế giày một bên trả lời một câu mẹ đ ồ n g ngạnh quay về bên ngoài lạnh a vội vàng dựa vào lò bên cạnh ấm áp ấm áp tần hoài như thả tay xuống bên trong bao lấy xuống trên cổ khăn q u ò n cổ sau đó đem tay trực tiếp tựa vào lò bên cạnh hát mẹ ta sao nhìn thấy xỏa trụ cửa đến rồi một lão cố tử nàng làm gì đến rồi giả trương thị vén màn cửa lên nhìn thoáng qua sau đó cười lấy đối tần hoài như trả lời tiệc cái gì Hôm trước hứa đại mậu kêu trong sân nhị đại gia còn có tam đại gia một nhà bọn hắ nói là muốn theo bên ngoài tìm nhất cao người muốn chuẩn bị đối phó xòa trụ đâu tần h o à i như cười lấy lắc đầu đối nàng mẹ chồng cười nói chỉ bằng mấy người bọn hắn ta không phải cùng ngái thổi t r o n g chất cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của xòa trụ ngài hiểu rõ xòa trụ đặt xưởng chúng ta có nhiều c h â u sao không phải ta coi không d ậ y nổi bọn hắn bọn hắn vẫn đúng là cầm xòa trụ không có cách giả trương thị đột nhiên cười lạnh vậy nhưng nói không chính xác nay xòa trụ đặt người sáng suốt như vậy nhìn lên liền biết là bị thứ quỷ gì cho lên thân ngoài cửa vị này chính là hàng thật giá thật cao nhân ta nói với ngươi đi lúc này nha ai chết còn chưa nhất định đâu tần hoài như nghe xong này tâm bỗng chốc thì treo lên tuy nói xỏa trụ như trước kia không đồng d ạ n g thế nhưng nếu thật là để người tiêu diệt hắn ta này trong lòng sao có chút không đánh đâu vậy ta rốt c ụ c còn muốn hay không trước tiết lộ cho hắn đâu